lại có một đoạn thời gian liền có thể rời đi. Hứa Thịnh nhìn xem hồn thắc nhân tộc theo chiến hộ khôi phục yên tĩnh. Không thể không nói chiến tranh đích thật là thực lực tăng lên chất xúc tác, hắn nhìn thấy rất nhiều tuổi trẻ võ giả tại trở lại tiểu thế giới sau thực lực cũng tăng gọn. trước kia rất nhiều tư chất không được cũng siêu việt cực hạn của mình. Lựa chọn một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, Hứa Thịnh hạ xuống tiên dụ, cáo chi giận cùng công viên, qua một tháng hắn liền sẽ đem tiểu thế giới rời đi. Giận cùng công viên rất mau đem tin tức hạ đạt xuống dưới. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên tự nhiên là không bỏ, bỏ mặc phía ngoài tình huống đến tột cùng như thế nào nhưng là liền sinh hoạt phía trên xác thực so tiểu thế giới bên trong dễ chịu rất nhiều. giản lược nhập xa xỉ dễ, theo xa xỉ nhập kiệm khó. Tại không có hưởng thụ qua những cái kia biện pháp trước, lại không tiện lợi thời gian đều có thể qua, chỉ khi nào hưởng thụ qua, có chút không như ý cũng cảm giác rất khó tiếp tục. Đối với loại này con dân, hứa thịnh xử lý cũng rất đơn giản, trực tiếp đem bọn hắn lưu tại nơi này, mặc kệ tự sinh tự diệt. Dù sao cuối cùng nghĩ như vậy cũng không có nhiều người, tới gần 300 triệu nhân khẩu so sánh chỉ là một phần rất nhỏ cho dù là trước đó trong chiến tranh mất đi số lượng cũng lớn hơn so với cái này, đã như vậy, hứa thịnh bất quá khi những người này đều đã chết đi thôi. Hồn thác nhân tộc đi vào thời điểm là nhẹ nhàng, không mang đến một tháng ngây. Đi thời điểm cũng là nhẹ nhàng đi, không mang đi một tháng ngây. Là địa cầu Văn Minh bên này đoàn ngoại giao đội mang theo Tô Lan mệnh lệnh đi vào hồn thác tiểu thế giới chỗ vị trí lúc, nơi xa lưu cho bọn hắn chỉ là một mảnh hoang vu khu vực. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên là đến sai địa phương. Thế nhưng là tại xác nhận qua tự mình không có đến sai về sau, bọn hắn lại là đồng thời mở miệng Hỗn thác nhân tộc, đi nơi nào? Chương 405, đưa tới khán thủ giả chú ý. Huyền tưởng hương bên trong. Hỗn thác tiểu thế giới đã về tới hứa thịnh trái tim vị trí, cùng hứa thịnh trở thành chặt chẽ một thể. Vừa rồi chỗ giấc mộng kia viễn bọt khí vẫn tồn tại nơi đó, cả một cái vũ trụ bị bao hàm trong đó, bên trong có vô số văn minh tại ham hở tiến lên. Giống nhau trước đó địa cầu văn minh cùng chủng tộc văn minh phát sinh chiến tranh, tương tự chiến tranh đồng thời tại vũ trụ các nơi phát sinh. Mỗi một cái mộng ảo bọt khí bất quá là cùng hứa thịnh thể tích không chênh lệch nhiều, thế nhưng là bên trong lại hàm cái ngàn vạn. Nhỏ cũng lớn. Trong lòng của hắn có không ít cảm nộ, trải qua kia từng đoạn nhân sinh nhường hắn càng là liên tưởng tới rất nhiều đồ vật. Đến lúc này, Hứa Thịnh đã mơ hồ cảm nhận được tự mình tại Huyễn Tưởng Hương bên trong tăng lên nhanh đến cực hạn. Tự mình trước trước sau sau đã tăng lên nhiều như vậy pháp tắc lính linh độ, quan tăng lên biên độ tới nói đã là siêu việt tất cả mọi người. Chỉ cần là tự mình kiên định tín niệm, đi ra thời điểm cho rằng thời gian chỉ mới qua rất ngắn, như vậy hắn nhất định sẽ sáng tạo ra mới ghi chép. Tự nhiên là hư danh, có thể cái này cũng tựa như là từng cái thành thịu, thu hoạch được cũng có thể được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Trong lịch sử nhiều như vậy thánh nhân, nếu như tại cùng lúc thành tích cũng bị tự mình siêu việt, nhiều như vậy lòng tin của mình cũng là một cái rất lớn tăng cường, Hứa Thịnh dù cho ý chí kiên định, nhưng cũng nghĩ có thể nhìn thấy tự mình nỗ lực có thể có hồi báo. Ta hiện tại muốn bắt đầu tìm thoát ly huyền tượng hương phương pháp, không phải vậy theo ở chỗ này bị nốt thời gian tăng trưởng, dù là ta lại thế nào nói với chính mình thời gian chỉ mới qua không lâu, có thể lần ý thức cũng sẽ phản bác điểm này. Người tiềm thức là rất khó điều khiển, nếu như tại cái này huyền tượng hương bên trong đợi thời gian không dài, cũng tỉ như hiện tại, Hứa Thịnh có thể từ trong tới ngoài nói với mình là ngày hôm qua thậm chí một khắc trước mới đi đến huyện Tường Hương. Nhưng nếu như ở chỗ này trải qua đại lượng sự tình, đại lượng sẽ lấy trước ký ức cũng trở nên sao mục mơ hồ, tự nhiên mà vậy tự mình liền sẽ cảm thấy đã qua thật lâu, cái này thuộc về nhân tính bản năng, cho dù là thành thánh nhân cũng không cách nào tránh khỏi, trừ phi đem ý thức của mình triệt để format, không nhận mọi giới nhân tố ảnh hưởng. Nhưng nơi này có một cái nghịch lý, nếu như triệt để đem ý thức format, như vậy cũng liền đã mất đi tưởng tượng năng lực, như vậy chờ tiến vào cái này huyện Tường Hương về sau, trước mắt xuất hiện bất quá là hoàn toàn tĩnh ngịch, đừng nói tăng lên tự thân pháp tắc linh độ. Ở chỗ này chờ lâu một hồi cũng cảm giác là lãng phí thời gian. Huyết tưởng hương khu vực mặc dù rất lớn, nhưng là lấy hứa thịnh tốc độ, muốn đem toàn bộ khu vực cũng đạt biến không dùng đến bao nhiêu thời gian. Hắn theo chính mình sở tại vị trí một mực đi đến chỗ đi, đi ngang qua hết thảy đều là từng cái mộng ảo bọt khí. Vô số thế giới tại trước mắt hắn trìm nổi, bất quá cũng không cách nào mang cho hắn bao lớn xúc động. Những này mộng ảo bọt khí bên trong bỏ mặt đang phát sinh cỡ nào xúc động lòng người cố sự, hắn cũng chỉ là một cái đi ngang qua người, không cách nào có bất kỳ thông cảm. Tựa như hiện tại, nhớ lại trước đó cái kia vũ trụ thế giới Hứa Thịnh đã lưu lại không được quá nhiều ký ức. Tại cái kia bọt khí bên trong, rõ ràng khu vực lớn như vậy, thế nhưng là cuối cùng hồn thác nhân tộc hoạt động khu vực bất quá là hai cái hà hệ mà thôi. Toàn bộ trong vũ trụ có nhiều như vậy văn minh, có vô tận phong thái, nếu để cho hồn thác nhân tộc tiếp tục tiếp xúc, khẳng định sẽ có càng khó lường hơn hóa. Thế nhưng là Hứa Thịnh cuối cùng lựa chọn nhường hồn thác nhân tộc đi không từ giã, hiệu suất là một cái rất trọng yếu tử, tại cái kia vũ trụ thế giới bên trong hồn thác nhân tộc sắc thực có thể một mực có tăng lên, thế nhưng là nếu như hắn đổi những phương thức khác, tăng lên sẽ chỉ càng nhanh. Địa cầu Văn Minh đối với hồn thắc nhân tộc tới nói, uy báo nhất tự nhiên là một chút làm việc tư duy, đây là bất luận cái gì thiên tài địa bảo cũng mang không đến. Một cái hoàn toàn mới lộ tuyến sẽ cho người mang đến rất nhiều suy nghĩ, Hứa Thịnh có thể kết luận ở sau đó thời gian bên trong, hồn thắc nhân tộc nhất định có càng nhiều võ vương xuất hiện, thậm chí tu sĩ bên kia cũng sẽ xuất hiện mới hóa thần. Nguyên Anh cùng võ linh cảnh đột phá quá trình bên trong, cần đại lượng cũng vũ trụ bản chất suy nghĩ, mặc dù chính bọn hắn còn ý thức không quá rõ ràng, nhưng là Hứa Thịnh có thể giúp bọn hắn trải đường. Bất quá cho dù là trải đường hắn cũng là phi thường cẩn thận nghiêm túc. Tương tự làm phép tại trong nhân tộc cũng là khen chê không đồng nhất, người lạc quan cho rằng dạng này có thể tăng tốc con dân trưởng thành, người bi quan cho rằng dạng này sẽ tổn hại con dân tiềm lực, liền như là đẻ trứng động vật theo trứng xác bên trong gia lúc, nhân loại cho trợ giúp đồng dạng. Hứa Thịnh cảm thấy hai loại thuyết pháp đều có lý, hắn lựa chọn là tương đối điều hòa phương thức, cũng chính là cho nhất định trợ lực, tại không ảnh hưởng tiềm lực tình huống dưới cho trợ giúp. Có thể loại này tuyến đường không có nghĩa là chính là chính xác, có lẽ loại này không ảnh hưởng chỉ là ngươi chủ quan cho rằng, tại ngươi làm ra hành động này, đồng thời liền đã nhường không tốt kết quả xảy ra. Đối dưỡng con dân đích thật là một cái quá phức tạp quá trình, so sánh cùng nhau, Hứa Thịnh cũng có nhiều hâm mộ lên giận bọn hắn có thể chỉ dựa vào một môn công pháp liền có thể đem thực lực không ngừng đề cao. Hắn đã từng rất nhiều lần cũng nghĩ, nếu như trong nhân tộc cũng có dạng này pháp môn, thông qua đơn giản tu luyện liền có thể một mực tăng thực lực lên, như vậy thì tốt biết bao. Nhưng loại sự tình này lại thế nào khả năng sinh ra? Đừng nhìn bọn hắn những này thánh đạo người thực lực phân chia rất thô ráp, chính là tiến độ khác biệt, thế nhưng là thực lực biến hóa lại là ngày đêm khác biệt. Cái này thế nhưng là theo một phàm nhân một bước tu luyện tới bán thánh trình độ, khoảng cách chi lớn, căn bản là chủng tộc khác khó mà tưởng tượng, bọn chúng muốn đạt tới một bước này, cần trải qua vô số lần thủy biến, có vô số cái đồng tộc sẽ ở trong quá trình này thất bại hóa thành cho tàn. Hoàn toàn là nhân tộc được trời ưu ái ưu thế. Kỹ thuật tăng lên tiểu thế giới chính là nhân tộc tu luyện công pháp, chỉ bất quá loại này tu luyện công phu quá mức gian nan thôi, các mặt đều muốn cân nhắc đến. Ùm. Huyền tưởng hương gần nhất vì cái gì biến hóa đến càng ngày càng kịch liệt. Huyền tưởng hương lối vào bên ngoài, khán thủ giả hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trong đó, tại trong tầm mắt của hắn Huyễn Tưởng Hương nhưng thật ra là một mảnh nồng độ không đồng nhất vụ khu, hắn ngoại trừ có thể cảm nhận được cái này vụ khu tràn đầy lực lượng tinh thần bên ngoài, càng nhiều kỳ thật cảm giác chịu không được. Dù là hắn là khán thủ giả, nhưng cũng đồng dạng không cách nào biết rõ người tiến vào bên trong ngay tại trải qua cái gì. Có thể hắn lại là có thể nhìn thấy những này sương mù biến hóa. Sương mù vốn chính là sẽ lưu động, dựa theo cho tới nay lại cũ, bọn chúng sẽ lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ tại toàn bộ Huyễn Tưởng Hương khu vực di động. Đương nhiên cũng có đánh vỡ cái quy luật này thời điểm, lúc có tư chất vượt xa bình thường thực lực tăng lên quá nhanh chóng người xuất hiện, những này sương mù lưu động đều sẽ biến nhanh. Kỹ thuật mỗi cái người ở bên trong đều sẽ ảnh hưởng cái này sương mù lưu động, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận người thực lực tăng lên, bọn hắn đối cái này sương mù ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ, căn bản không cách nào che lại bản thân nó quy luật, theo mặt ngoài đến xem cũng chính là không, có bất kỳ biến hóa nào. Hắn trong coi mảnh này, khu vực thời gian cũng đã có hơn 100 năm, địa cầu thời gian, thấy qua từng vị cường đại thiên tài từ nơi này đi ra, rất nhiều lúc này đều đã trở thành cao thánh thậm chí chư thánh. Đã từng ba động rất kịch liệt thời điểm, Sương mù đơn giản giống như là phát sinh bạo động hướng trong đó nơi nào đó khu vực tụ tập các loại đằng sau có cùng thời kỳ người sau khi ra ngoài bọn hắn cũng nếu mày tự thuật tự mình ở trong đó thời điểm cảm nhận được một loại tư duy bị liên lụy cảm giác phi thường không thoải mái khán thủ giả tự nhiên biết rõ đây là bởi vì bị ảnh hưởng huyết tưởng hương là một mảnh thuộc về tư duy khu vực tư duy lực lượng là có thể ảnh hưởng lẫn nhau một chút quá những người khác tại thực lực cấp tốc tăng lên lúc lại ảnh hưởng đến người bên cạnh kỳ thuật cũng có thể hiểu thành lúc đầu bình quân phân phối năng lượng bị cường đại người sinh sinhoạt đi một điểm Nhưng những người nhỏ yếu kia liền tiêu chuẩn số định mức cũng không đạt được, tự nhiên cũng liền cảm nhận được không? Thoải mái. Nhưng như thế sự thật hắn đương nhiên sẽ không nói ra, trường học chân thánh sớm có qua bàn giao, có chút không cần phải biết sự tình liền không tất yếu nói. Không bao lâu, cái khác khán thủ giả cũng phát hiện cái này tình huống. Là hứa thị sao? Động tính lớn như vậy cũng hẳn là chỉ có hắn có thể đưa tới a. Ta cảm thấy đại khái dẫn đầu là hắn, nhưng cũng có thể là là những người khác, dù sao lần này đi vào thiên tài cũng không ít, trong đó có mấy cái cũng là nổi tiếng lâu đời. Nhân tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp, Người ta hạ người ở đây chịu khổ hồi lâu, cũng bất quá chỉ là thấy được một tia hy vọng thôi. Ai, nói cái này lại để làm gì, không so được chính là không so được. Những này khán thủ giả trong lòng tự nhiên là không gì sánh được hơn mộ nhân tộc. Chơ mắt nhìn xem từng cái không gì sánh được nhỏ yếu nhân tộc lấy không gì sánh được mau lẹ tốc độ trưởng thành, tại bọn chúng còn không có kịp phản ứng thời điểm thực lực liền siêu việt tự mình, là một loại dày vò. Nhất là nhìn thấy đối bọn chúng tới nói gần như không cách nào vượt qua thánh cảnh bình thường, tại nhân tộc bên kia là như vậy như thế vượt qua, càng là cảm nhận được một loại nồng đậm không công bằng. Nếu để cho bọn chúng lựa chọn, bọn chúng mỗi một cái đều sẽ lựa chọn trở thành nhân tộc, đáng tiếc phương pháp như vậy không tồn tại. Vô số chủng tộc cũng đang nghiên cứu để cho mình làm sao trở thành nhân tộc, nhưng cuối cùng nếm thử đều nhất nhất thất bại. Vì thế bọn chúng đã từng trộm được nhân tộc sinh mệnh thừa số, khiến cái này thừa số ở trong thế giới của mình căng dễ, bồi dưỡng được rất nhiều phàm tục sinh mệnh, hiện nay Hoàn Vũ bên trong cũng có nhiều như vậy chứa nhân tộc thế giới, có rất lớn bộ phận nguyên nhân là như thế. Bất quá bởi vì nhân tộc cứng thế, tuyệt đại bộ phận chủng tộc cũng sẽ không làm như vậy quá mức cho dù là cách nhân tộc lại xa xôi, lại nghĩ đem nhân tộc cho tiêu diệt chủng tộc cũng không dám như thế. Dù sao một khi đem nhân tộc chọc giận, như vậy bất kể là ai cũng không cách nào đối mặt nhân tộc lôi đình chi nộ. Làm làm quá mức hệ thống hẳn là thần chỉ thể hệ, bọn chúng tại lâu dài thí nghiệm bên trong, phát hiện nhân tộc là tốt nhất tăng thực lực lên nơi phát ra, thế là nó nhóm hóa thần chúng thần, tại tự mình thể nội thế giới bên trong chăn thả những mấy nhân tộc, thu hoạch bọn chúng tín ngưỡng. Địa cầu tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ dạng này tồn tại, bất quá cái này thần chỉ thể hệ thực lực tổng hợp mặc dù không mạnh, chỉ là cùng Hoặc Tâm tộc không sai bỉ lắm. Nhưng là bọn chúng kéo dài thể hệ năng lực thực tế quá mạnh, chỉ cần có một cái hạt giống phát tán ra, rất nhanh cái này hạt giống liền sẽ nở hoa cái trái, lấy làm cho người tắc lưới tốc độ khuy tán, chỉ cần là bị khuyết tán đến thế giới, thế giới của bọn chúng bên trong đều sẽ nhiễm phải tín ngưỡng hệ thống. Trên địa cầu cũng là có một chút tín ngưỡng vết tích, rất hiển nhiên đây cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chiến để tiêu diệt thần cái hệ thống, cũng là nhân tộc chúng thánh cố gắng một mục tiêu. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh thả lưu số hiệu 09 bao hải tỷ tộc mời lao tài xế. Chương 406: Huyền tưởng hương bạo động. Ngay tại chúng khán thủ giả nghị luận thời điểm, hiện tượng hương bên trong biến hóa tiến một bước tăng lên. Nguyên bản đã được cho động tĩnh rất lớn xương mù phương trào, hiện tại đơn giản biến thành bạo động. Biến cố này tại chỗ nhường rất nhiều người trở nên có chút kinh nghi bất định bắt đầu. Bọn chúng hai mặt nhìn nhau, mặc dù nguyên bản tồn tại hình thức kinh ngạc rất lớn, nhưng là từ trở thành hiện tượng hương khán thủ giả về sau, chính mình cũng lựa chọn một cái nhân tộc hóa thân hình tượng. Những này hóa thân phần lớn là trung niên cùng người già bộ dáng, một mặt là tâm tình của bọn nó đều đã rất già, một phương diện khác cũng là bởi vì trải qua thời gian thực tế quá xa xưa. So với nhân tộc tới nói, tự nhiên mà vậy liền hóa thân thành trung lão niên hình tượng. Trong nhân tộc một mực lưu truyền mặt tùy tâm sinh nói chuyện, trên người chúng cũng đã nhận được tốt nhất sang mình. Cũng không phải không có loại kia hóa thân là người tuổi trẻ tình huống, bất quá dạng này tồn tại bình thường đều là tiềm lực phi phạm, cho dù là tìm tới rượi vào nhân tộc, cũng sẽ bị các thánh nhân xem trọng, sẽ dành cho tài nguyên trợ giúp nó trưởng thành. Các thánh nhân chưa từng có bởi vì nhân tộc hàng năm đều sẽ theo xuất hiện rất nhiều mới thánh nhân đã cảm thấy nhân tộc đã gối cao không lo, bọn hắn một phương diện như muốn tận tất cả bồi dưỡng một đời mới nhân tộc đồng thời. Tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong cũng đang tìm kiếm lấy có được thành thánh tư chất người kế tục. Một khi đem những này người kế tục bồi dưỡng thành thánh, dù là lẫn nhau chênh lệnh rất lớn, bọn chúng cũng sẽ trở sinh đứng tại nhân tộc bên này, dù sao thành thánh nhân quả có thể nói là toàn bộ Hoàn Vũ bên trong lớn nhất nhân quả. Tại nhân tộc bên trong, sư đồ đều là thánh nhân tình huống, liên hệ cũng sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ. Tựa như là Tống Lương cùng Cổ thị Dịch, cái sau tại cái trước trong lòng thậm chí đã có thể cùng cha mẹ của mình hoàn toàn sánh vai, song phương đã không tồn tại ai tại ai sau vấn đề. Hứa Thịnh nếu có hướng một ngày trở thành thánh nhân Cùng cổ thì dịch liên hệ càng sẽ vô cùng chặt chẽ, dùng khí tức liên quan để hình dung cũng một điểm không khoa trương. Bái sư cũng không phải tùy tiện bái sư, nếu như cổ thì dịch là loại kia tính tình cổ quái hay là đối độ đệ người không tốt, Hứa thịnh cũng sẽ không lựa chọn bái hắn làm thầy, hắn không muốn bái sư phương pháp thực tế nhiều lắm, chỉ cần tại quá trình bên trong tận lực không hoàn thành mấy hạng cổ thì dịch khảo nghiệm, vậy cái này sự kiện cũng đã hiểu rõ. Cái này, nhất định phải báo cáo cho các thánh nhân. Một cái khán thủ dạ nhìn thấy huyền tưởng hương bên trong cái này chưa từng thấy qua cảnh tượng về sau, không khỏi có chút hoảng sợ. Bọn chúng mặc dù là chuẩn thánh, thế nhưng là hiện tưởng hương nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, như vậy bọn hắn không thể đổ cho người khác. Dù cho càng Kinh Đại học bên này không truy cứu bọn chúng quá nhiều trách nhiệm, thế nhưng là chỉ là một hạng đưa chúng nó điều về, thì tương đương với đoạn mất bọn chúng thật vất vả tìm tới thành thánh hy vọng, cái này tự nhiên là bọn chúng không thể nào tiếp thu được. Cho nên trong nháy mắt này, tất cả khán thủ giả cũng hoàng sợ, bỏ mặc bọn chúng bản thân tính tình như thế nào, giờ này khắc này cũng hy vọng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Trước đó bọn chúng cho rằng động tĩnh này có thể là hứa thịng đưa tới. Nhưng là trước mắt xương mù bạo động thực tế để bọn chúng không cách nào tiếp tục hướng phương diện này nghi tiếp. Dù sao Hứa Thịnh mặc dù có thể xưng cận kinh đại học xây trường đến nay mạnh nhất học sinh, thế nhưng là hắn cũng không có khả năng siêu việt người khác đến loại trình độ này, phải biết những người kia hiện tại có thể đã liền trở thành chân thánh tồn tại. Tình huống rất nhanh báo cáo. Vô tận quy khư bên trong một mực có trường học thánh nhân giám thị, các phe khán thủ giả thụ bọn hắn quản hạt, chức trách của bọn hắn chính là duy trì toàn bộ vô tận quy khư ổn định, thanh trừ dị thường cùng bảo hộ học sinh. Toàn bộ vô tận quy khư, bởi vì diện tích quá mức đi qua nguyên nhân, Đóng tại nơi này thánh nhân vượt qua 50 vị, cuối cùng từ một vị cao thánh quan hạt. Lúc này cách huyền tưởng hương gần nhất một vị thánh nhân rất mau tới đến. Không phải người khác, chính là mới vừa trở thành thánh nhân không lâu Hoàng Huyền Lãng. Mặc dù đã trở thành thánh nhân, nhưng là liên quan tới bảo hộ Hứa Thịnh chuyện này còn chưa kết thúc, cho nên một mực cách Hứa Thịnh cũng không xa. Hoàng Huyền Lãng đến về sau, trước tiên quan sát huyền tưởng hương chỉnh thể tình huống. Hắn đang trên đường tới đã hiểu được trước sau nguyên do, đang nghe ngay từ đầu hoài nghi là Hứa Thịnh đưa tới động tính lúc, hắn hiểu ý cười một tiếng chính mình, cái này tiểu sư thúc quả nhiên tới chỗ nào đều sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Thế nhưng là đang quan sát cẩn thận về sau, hắn lại là không khỏi nhíu mày. Lúc này cái này tình huống mặc dù có hứa thịnh đưa tới dấu hiệu, nhưng là động tĩnh cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. Toàn bộ huyễn tưởng hương đơn giản loạn thành hối loạn, không cần suy nghĩ nhiều lúc này ở bên trong mấy trăm cái học sinh khẳng định đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Bản thân hắn cũng là tiến vào huyễn tưởng hương, bất quá khi đó tư chất của hắn tại cùng một đám bên trong cũng xem như cường đại, cho nên từ đầu tới đuôi đều là hắn ảnh hưởng người khác, tự mình không có quá nhiều cảm giác. Bộ Mạc hiện tại gây nên huyễn tưởng hương bạo động chính là ai, hắn đều muốn là hiện tại đang ở bên trong học sinh đau lòng một cái, dù sao cái này thuộc về thai bay và gió. Tiểu sư thúc a, ta ngược lại thật ra hy vọng động tính này thật là ngươi đưa tới, không phải vậy cái này tăng lên kế hoạch khả năng liền muốn gặp khó rồi. Hắn ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, huyễn tưởng hương đối với hứa thịnh tới nói đích thật là hiện nay thích hợp nhất tăng thực lực lên địa phương, nếu như bởi vì lần này ảnh hưởng mà làm chuyến lại, lấy về phần cuối cùng không có hoàn thành giai đoạn thứ 2 mục tiêu, kia không thể nghi ngờ là thật là đang tiếp Đặc thủ bổ dưỡng phương án giai đoạn thứ 2 mục tiêu mặc dù là rất khó hoàn thành, thậm chí có thể nói là tận lực làm khó dễ, nhưng nếu như nghiêm túc đi làm, cũng tuyệt đối có một tiêu hoàn thành khả năng, sư tổ bên kia sẽ không cho tuyệt đối làm không được mục tiêu. Các người trước không nên hoang hô, Huyễn Tưởng Hương biến động đầu nguồn ta tạm thời thật là không có tìm tới, nhưng là ta đoán định nó không có quá lớn. Hoàng Huyền Lãng bên này ngay tại đối đông đảo khán thủ ra nói, để bọn chúng an định lại, thế nhưng là không đợi lại nói, Huyễn Tưởng Hương biến hóa lại là nhường nụ cười trên mặt hắn chợt nên cứng Tưởng Hương bên trong, Hứa Thịnh đã đi tới một chỗ đặc thủ khu vực nói là đột tụ, là bởi vì hắn phát hiện ở chỗ này mộng ảo bọn khí nhan sắc trở nên rất sâu. Trước đó hắn nhìn thấy những cái kia mộng ảo bọn khí mặc dù mặt ngoài có các loại màu sắc, nhưng là bọn chúng ngâm mảng bản thân là không màu, thông qua ngâm mảng có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Nhưng là nơi này mộng ảo bọn khí bản thân ngâm màng lại là có các loại nhan sắc, giống như là dùng mực nước thổi phồng lên bong bóng. Dạng này mộng ảo bọn khí tự nhiên rất khó coi rõ ràng nội dung bên trong, hứa thị ngay từ đầu tại khá xa địa phương xem căn bản xem không rõ ràng, chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là có nhiều phiền phức. Bởi vì không cách nào mang tính lựa chọn tiến hành tiến vào. Lúc trước hắn mặc dù cảm nhận được tự mình tại Vĩnh Tưởng Hương bên trong tăng lên đã nhanh đến cực hạn, nhưng dù sao còn không phải cực hạn, tại một chút đặc thù địa phương còn có thể tiếp tục tăng lên, cho dù là một chút xíu hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi, cho nên cùng nhau đi tới cũng là lại trải qua không ít đoạn nhân sinh. Thế nhưng là khi đi tới nơi này lúc, hắn lại là không có cách nào tiếp tục tăng lên, từng cái nhìn sang hiệu suất thực tế quá thấp, nhường hắn tạm dừng tăng lên. Trước đó cũng không nhìn thấy chỗ này khu vực, nó điểm khác biệt đến cùng ở đâu? Cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yếu. Thư thị không tin em đẹp sẽ xuất hiện dạng này, một cái kỳ lạ nơi. Liên tưởng đến mình bây giờ trạng thái, hắn tự nhiên lập tức liên tưởng tới có phải hay không cùng tự mình đường đi ra ngoài kính có quan hệ. Nếu như có thể ở chỗ này phát hiện đến ra ngoài con đường, như vậy hắn cũng đã không còn bất kỳ lo lắng. Thế nhưng là một mực tại nơi này chậm trễ mấy năm thời gian, hắn cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại. Hắn lập tức từ bỏ, mấy năm thời gian ngưỡng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, nếu như lại như thế không có ý nghĩa tiếp tục chờ đợi, như vậy hắn tiềm thức cảm nhận được thời gian nhất định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đến lúc đó sau khi rời khỏi đây còn không chừng đi đầu tiên. Có thể hứa thịnh ở chỗ này tìm kiếm thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, chờ hắn quay người muốn đi thời điểm, một tiếng ba tiếng vang lại là đột ngột sau lưng hắn chuyển đến. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện một cái màu đậm ngột ngào bọt khí tự dưng phá diện. Tại phá diện một mấy mắt, hắn bên thai có vô số thanh âm vang lên, kia là cả một cái thế giới diệt vong trước sinh mệnh tiêu gen. Chỉ là một sát na, loại này đã kích cường liệt liền để nét mặt của hắn có chút thú liễm, mặc dù còn không đạt được thống khổ trình độ. Nhưng những âm thanh này hội tụ ý thức ngay tại xung kích tinh thần của hắn, nhường hắn cảm giác có chút không thoải mái. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, lại là bổ một tiếng, lần nữa có một giấc ngụm huyền khí phái phá diện, sau đó là đồng dạng tình huống xuất hiện, nhường hắn không thoải mái cảm giác càng sâu. Đến lúc này Hứa Thịnh tự nhiên đã biết rõ những này bỏ khí phá diệt chính là nhằm vào hắn tới. Thế nhưng là không nên a, huyền tưởng hương cũng không có bất luận cái gì ghi chép liên quan, nó sẽ không nhằm vào người nào đó. Nhưng bất kể nói thế nào, mình bây giờ gặp vấn đề là hiện thực, Hứa Thịnh một bên thừa nhận tinh thần xung kích, một bên xa mảnh này khu vực tựa hồ cảm nhận được hắn rời xa, bọt khí phá diệt số lượng càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, Hứa Thịnh cảm giác đã chưa từng dễ chịu từng bước biến thành thống khổ. Một cái hai cái đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng trăm ngàn cái, mười vạn trăm vạn cái, lại là nhường hắn đều có chút tiếp nhận không được có thể. May mà nơi này mộng ảo bọt khí xa xa tính toán không lên vô cùng vô tận, tổng số cũng không đến ngàn vạn, dù cho toàn bộ cũng phá diện, Hứa Thịnh cũng chỉ sẽ tinh thần gặp khó, mà không, có quá lớn nguy hiểm. Hắn hiện tại trong lòng lớn nhất nghi hoặc chính là mình vì sao lại gặp được chuyện này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình còn có thể bảo trì ý thức nguyên nhân. Nếu như nói lớn nhất khả năng, cũng chỉ có thể là cái này đồng dạng. Lai chung quanh lại biến thành những cái kia phổ thông mộng ảo bỏ khí lúc, Hứa Thịnh lát nữa nhìn xuống vừa rồi cái kia khu vực, phát hiện chẳng biết lúc nào nơi đó vậy mà lại biến thành phổ thông ngạo bỏ khí chỗ khu vực. Nếu như không phải trên tinh thần làm tổn thương vẫn tồn tại, hắn thật muốn nghi hoặc vừa rồi phát sinh hết thể có phải hay không chỉ là phán đoán. Huyền tưởng hương nha, sinh ra một chút phán đoán cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Sau đó thời gian, Hứa Thịnh tiếp tục đi tới, đi tìm thoát ly huyền tưởng hương phương pháp. Hắn cũng không tính đặc biệt có mục đích tính, càng nhiều chỉ là một loại trên trực giác tiến lên. Trong quá trình này, hắn thường cách một đoạn thời gian liền muốn gặp được một chút dị thường, xuất hiện một loại tương đối nguy hiểm tình huống. Mới đầu còn có thể nhường hắn sinh ra một chút tâm tình ba động, nhưng là các loại quen thuộc qua đi, hắn đã có thể hoàn toàn mượn nhờ những này cơ hội đối với tự mình tiến hành một chút tôi luyện. Đừng nói, hiệu quả thật đúng là không tệ. Quẻ tu cực kỳ cẩn thận chạy mát nhanh cùng thả lưu số hiệu 09 bao hài đi tỉ tộc mời lao tại thế. Chương 407, Cao Thánh chi Xà. Vô tận quy khư nào đó một chỗ. Nơi này có một cái to lớn ý thức chiếm cứ, trung tâm nhất khu vực, có một cái ai cũng không cách nào tiến vào mơ hồ quan đoàn. Quan đoàn bên trong, ẩn ẩn có một đạo người hình khoanh chân nút ở trong đó. Một đoạn thời khắc, cái này một đạo nhắm mắt hình người đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía huyền tưởng hương phương hướng. Kỳ thai quái thai, huyền tưởng hương cái kia đã sớm tịch diệt ý thức làm sao hiện tại lại có ngưng tụ lại cùng nhau dấu hiệu. Hàn Thanh Doãn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, làm phụ trách toàn bộ vô tận quy khư khu vực bản thánh, hắn đại bộ phận thời gian cũng tính toán tương đối thanh nhàn. Đồng dạng xuất hiện sự tình gì phía dưới sơ thánh liền có thể toàn bộ giải quyết hết. Thế nhưng là lần này sự tình cùng thường ngày cũng không đồng dạng, Huyễn Tưởng Hương chỗ này khu vực tương đối đặc tụ, nó hiện nay chỗ khu vực mặc dù rất tới gần bên ngoài, nhưng là kỳ chủ thể ý thức tại ngay từ đầu lại là có cao thánh cấp độ thực lực. Trước đây Càn Kinh Đại học vì đem giải quyết cũng coi là phí hết một phen tay chân, Huyễn Tưởng Hương cùng cái khác hai nơi phân biệt tác dụng tại bán thánh cùng chuẩn thánh khu vực là khó khăn nhất giải quyết ba cái khu vực. Huyễn Tưởng Hương hiện tại mặc dù chỉ có thể đối thánh đạo người có tác dụng, nhưng không có nghĩa là không trọng yếu. Nó tại giai đoạn trước có thể không có tác dụng cấp tốc để cao học sinh thực lực, tương đương với cho tiến vào bên trong người đều đặt xuống cơ sở vững chắc. Hắn theo tự mình khoanh chân khu vực đứng lên, cả vùng không gian tựa hồ cũng theo động tác của hắn mà lên biến hóa, vùng không gian này tồn tại chính là lấy hắn làm cơ sở điểm, nếu như hắn ý niệm nếu mà muốn, mảnh này khu vực đều có thể lập tức hóa thành dối trá. Vào ngày thường bên trong, chỗ này khu vực cũng là ở vào khoảng giữa tồn tại ở không tồn tại ở giữa, xem như phụ thuộc vào vô tận quy khư mảnh này khu vực, nhưng là song phương lại là chỉ có cực kỳ bé nhỏ một mảnh liên hệ. Hắn theo tự mình vị trí không gian, bước ra một bước, đi thẳng tới Huyễn Tưởng Hương chỗ vị trí. Mà tại trước mắt của hắn, Huyễn Tưởng Hương cũng không phải hoàn toàn mơ hồ sương mụ khu vực. Hắn có thể nhìn thấy một cái phá thành mảnh nhỏ như trường sà sự vật tồn tại ở nơi này, mà mấy trăm cái học sinh ngay tại cái này trường sà thể nội không ngừng di dịch. Những này học sinh bên trong một cái nào đó đều là từ từ nhắm hai mắt, không có bất kỳ mục đích gì tính hướng mặt trước đi tới. Cái này trường sà có một đoạn là hạch tâm khu vực, cái khác bộ phận đều là màu vàng, mà tâm kia một đoạn lại là hồng sắc. Các học sinh cũng tại màu vàng khu vực vận động. Bỏ mặc bọn hắn làm ra cái gì động tác cũng sẽ không ảnh hưởng đến trường xà, không cần phải nói tiến vào hồng sắc khu vực bên trong, liên tiếp gần cũng không thể. Có thể cái này trường xà mặc dù là ngắn ngủi, tại không gian bên trong cũng không liên tục, nhưng là bản thân nó cao thánh cấp độ lại đã vượt ra không gian phạm chủ, cho nên xuất hiện một loại siêu kết nối, là các học sinh tại trước mắt khu vực đặt thành một loại nào đó điều kiện về sau, liền sẽ đột ngột xuất hiện tại hạ một cái khu vực bên trong. Trường xa hạch tâm khu vực là nó mệnh nguồn chỗ, nếu như bắt chẹt để hình dung, cái này hạch tâm chính là trái tim của nó, nó hiện tại thuộc về ý thức tiêu vong. Nhưng thân thể còn sống sót trạng thái, ý thức tiêu vong tại phàm tục sinh mệnh nơi này tự nhiên là đã tử vong, thế nhưng là đối với trường giả tới nói, nhưng vẫn là có lần nữa khôi phục khả năng. Nói cách khác nó hiện tại vẫn là có phục sinh khả năng. Lúc này mặc dù không có quá đều có thể có thể, nhưng chỉ cần hạch tâm của nó một ngày không tiêu vong, nó hy vọng liền một ngày vẫn còn ở đó. Càng Kinh Đại học tự nhiên cũng phi thường rõ ràng chuyện này, sở dĩ bỏ mặc không quan tâm, là bởi vì nếu như đem cái này hồng sắc khu vực cho chặt đứt, kia toàn bộ hiện hưng cũng liền không còn tồn tại. Vô tận quy khư bên trong cái khác hai nơi khu vực kỳ thật cũng là đồng dạng tình huống. Các học sinh tại huyện tưởng hương bên trong trên phạm vi lớn trưởng thành, tự nhiên cũng không phải không có chút nào nguyên do, năng lượng nơi phát ra đều là cái này trường xà. Chẳng qua là trường xà còn sót lại năng lượng đối với các học sinh tới nói quá nhiều, cho dù là hơn 100 năm đi qua, cũng không có tiêu tán bao nhiêu, thậm chí còn không có nó tự nhiên tiêu tán nhiều. Không đúng. Cái này, làm sao có thể? Ngay tại Hàn Thanh Doan nghĩ như vậy thời điểm, chẳng thấy cảnh tượng lại là giật mình không nhỏ Một cái mở to hai mắt tại cái này trường xà thể nội đi lại người trẻ tuổi rốt cục bị hắn trông thấy. Cao Thánh ý niệm nhanh chóng biết bao, chỉ là một phần ứng giây thời gian, hắn liền lập tức tướng tướng mạo cùng tin tức đối ứng bắt đầu. Lại là cái này tiểu tử. Cũng thế, xem ra nó dị động chính là hắn đưa tới. Hứa Thịnh tên tuổi bây giờ tại cản Kinh đại học như thế thịnh, Hàn Thanh Doãn tự nhiên cũng nhận biết, nhất là trước đây không lâu bái cổ Thánh Vi sư, tại bối phận trên tới nói kỳ thật đã cùng bọn hắn cái này một nhóm cao Thánh là đồng dạng. có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hiện tượng hương tại cái kia lúc liền tồn tại lúc ấy hắn còn không có thành bán thánh lúc cũng từng tiến vào, trước đây cảm giác hiện tại còn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Có thể để hắn không nghĩ tới là, Hứa Thịnh lại có thể tại cái này Huyễn Tưởng Hương duy trì ý thức thanh tỉnh, cho dù là hắn dạng này cao thánh cũng nghĩ không minh bạch là thế nào làm được. Dù sao Huyễn Tưởng Hương cấp độ đối với bán thánh trở xuống tới nói quá cao. Cái này tiểu tử mặc dù giữ vững ý thức thanh tỉnh, nhưng là bởi vì lẫn nhau ở giữa cấp độ chênh lệch, vẫn là không có đẩy ra mê vụ, thấy được chân thực. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, Hứa Thịnh hiện tại trạng thái phi thường có ý tứ, nhưng hắn nhìn xem cũng cảm thấy thú vị cực kỳ. Rõ ràng hiện tại đã theo trong hôn mê trạng thái bên trong thoát ly, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn là mắt ngủ, cũng là quá mức thảm rồi điểm. Lúc này Hứa Thịnh chính là trận tròn mắt tại đại xà thể nội không ngừng đi lại, hắn vị trí vị trí mặc dù cũng là màu vàng khu vực, nhưng là tổng hợp ngay từ đầu vị trí đến xem, lại là có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra hắn thực tế không ngừng tới gần hạch tâm hồng sắc khu vực. Hàn Thanh Doãn tự nhiên cũng trước tiên phát hiện cái hiện tượng này, trong lòng cũng trước tiên liền có câu trả lời, bản nguyên chi xà chính là bởi vậy mới sinh ra kịch liệt như vậy phản ứng. Dù sao hoạch tâm hồng sắc khu vực là nó phục sinh cuối cùng hy vọng, bất luận cái gì ngoại lai nhân tố cũng sẽ không bị nó cho phép tiếp cận. Hiểu rõ đến chuyện sự tình này về sau, Hàn Thanh Doãn liền không chút hoang mang, bất quá xử lý như thế nào chuyện này, nhưng vẫn là nhường hắn trầm ngâm một hồi. Hứa Thịnh hiện tại rõ ràng đạt được một chút kỳ ngộ, tuy tiện đánh gây hắn có thể sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không xuất thủ, Hứa Thịnh là càn kinh đại học xây trường đến nay đi ra xuất sắc nhất học sinh, vẹn vẹn giai đoạn này liền đã đạt tới 30% pháp tắc linh mộ độ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn phát giác điểm này về sau, trong lòng cũng là có chút rung động. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc ấy tự mình tại giai đoạn này pháp tắc lính nộ độ hẳn là 3 nhiều năm, vừa vặn hứa thịnh 1 phần 10. Cứ như vậy, Hàn Thanh Đoan đứng sừng sững ở cách đó không xa, Tiên lặng nhìn xem cái kia bản nguyên tri xả ý thức ngưng tụ. Nói là ngưng tụ, kỳ thật cũng chỉ là tương tự, bản nguyên tri xả muốn phục sinh nếu quả như thật đơn giản như vậy, vậy cũng quá coi thường Càn kinh đại học thánh nhân. Hiện tại bản nguyên chi xả trạng thái kỳ thật hoàn toàn là từ Càn khinh đại học có thể thúc đẩy. Kia một tia hy vọng cũng là cố ý gây nên, nếu như không có ngoài ý muốn, sách vợ nguyên chi xà đem một mực duy trì loại trạng thái này thẳng đến năng lượng hao hết. Một vị cao thánh, một vị sơ thánh, mười mấy vị chuẩn thánh cũng bởi vì chính mình chịu ảnh hưởng, hứa thịnh nếu như biết rõ cũng tuyệt đối sẽ phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn bây giờ căn bản không có khả năng biết rõ, hắn còn đang bận tiếp tục tăng lên pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ. Trước đây không lâu, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ đi tới bên trong 31% chỉ thiếu một chút xíu, thế nhưng là cực hạn cuối cùng đã tới. Hắn biết mình tại cái này tưởng hương bên trong tăng lên đã đến phần cuối. Trước mắt bỏ mặc ở chỗ này lại đợi bao lâu, thực lực cũng không có khả năng tiếp tục lên cao. Là thời điểm muốn toàn lực tìm ra đi phương pháp. Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn, lâu như vậy thời gian trôi qua, trong lòng của hắn kỳ thật cũng dần dần có cái phương hướng. Một mực có một chỗ khu vực đang kêu gọi lấy chính mình. Cái này chỉ là một loại huyền hoặc khó hiểu cảm giác, hắn căn bản không biết rõ cảm giác này từ đâu mà tới. Trên đường đi, ngạo ảo bọt khí nhan sắc lại đi bên ảo, thẳng đến nào đó một chỗ khu vực lúc, hắn vậy mà đã phát hiện nơi này ảo khí phái vậy mà trở nên cùng loại khí cậu. Vô số cái khí cầu phiêu phù ở tự mình phía trước, theo hắn tiếp cận, lại bởi vì tác dụng lực cùng phán tác dụng lực rời xa hắn hoặc tới gần hắn. Loại cảnh tượng này nhường hắn có chút không hiểu cảm thụ, bất quá không giống trước đó trải qua chỗ kia nguy hiểm địa vực, ở chỗ này hắn cũng không có gặp được phiền phức, rất an toàn thông qua được nơi này. Cái này tiểu tử, đến cùng là trải qua cái gì? Hắn Thanh Doãn ở bên ngoài xem có chút giật mình, tại trong tầm mắt của hắn, hứa thịnh cơ hồ là bước chân không chút do dự một mực tại hướng hoạch tâm hồng sắc khu vực tiếp theo. Trong quá trình này, kia tụ còn sót lại ý thức ý đồ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là mới vừa vận tiếp cận một điểm, liền hứa thịnh thân thể cũng không có chạm đến, liền bị một loại đột nhiên hiện ra lực lượng cho kích vỡ vụn. Hàn Thanh Doãn tinh tế dò xét, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Tại Hứa Thịnh ngược vị trí, một cái vật thể ngay tại tản ra quang mang nhàn nhạt, quang mang này bao phủ lại Hứa Thịnh, nhường Hứa Thịnh sẽ không nhận bản nguyên chi xà ý thức ảnh hưởng. Hắn nhận biết quang mang này bản thể, cái trận giấy hai hướng, là cổ thánh chế được rất đặc thù đồng dạng cao thánh cấp độ trí bảo, đã từng có truyền luôn hắn tiềm lực lớn, có thể sẽ tấn thăng đến chân thánh cấp độ thậm chí cao hơn. Lại là không nghĩ tới lại là tại Hứa Thịnh nơi này gặp được Cổ thánh đối với hắn thật đúng là coi trọng a. Trong lòng của hắn cảm khái, dạng này vật phẩm với hắn mà nói cũng được cho chân quý, hắn hiện tại dùng trí bảo tại năng lực trên cũng không bằng nó này. Bất quá trong lòng hắn cũng không có sinh ra đem cấp đoạt được ý nghĩ, thánh cảnh đã không có ý nghĩ như vậy, vật ngoài thân đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là rệp hoa trên đấm. Bất quá hắn bản thân ý thức thanh tình hẳn không phải là cái trận giấy hai hướng tác dụng. Hắn Thanh Doãn trong lòng có phán đoán, nếu như cái chặn giấy hai hướng có hiệu quả như vậy, như vậy cổ thánh khẳng định sớm tại trường học phổ biến ra, dù sao tại huyền tưởng hương bên trong nếu như bảo trì ý thức thanh tỉnh Thực lực tăng lên có thể lật cái trải qua. Hứa Thịnh cứ như vậy tại Hàn Thanh Doãn nhìn chăm chú bên trong không ngừng hướng hoạch tâm khu vực xuất phát. Cảnh tượng này liền cùng một cái mù lòa trước mặt có vô số đạo cảm bẫy, sau đó phi nước đại bên trong vậy mà đem tất cả cảm bấy toàn bộ lệ qua, cuối cùng thành công đi vào bảo vật trước, thực tế quá mức không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục, tại Hàn Thanh Doãn nào đó đầu nhảy một cái bên trong, Hứa Thịnh bước ra một bước cuối cùng. Thân thể xuất hiện ở hạch tâm hồng sắc khu vực bên trong. Chương 408: Trên biển bảo hang. Huyền tưởng hương bên ngoài Hoàn Viễn Lãng vẫn như cũ còn tại quan sát đến hiện tượng hương bạo động. Hắn lại tới đây đã có một đoạn thời gian, cũng thử không ít phương pháp, thế nhưng là hiện tượng hương bên trong một mực không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu sương mù bạo động đã biến thành một đạo to lớn vòi rồng. Đạo này vòi rồng ảnh hưởng tới toàn bộ hiện tượng hương, chưa từng lâu trước bắt đầu, đã có học sinh sinh sinh bị từ trong đó vung ra tới. "Nô, ta sao lại ra làm gì? Xảy ra chuyện gì?" Những này bị quan giám học sinh tại ngay từ đầu còn không có làm rõ ràng tình huống, chờ tại hương bên trong ký ức cũng nổi lên trong lòng về sau. Hana cũng coi là làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn cũng không nhìn thấy yếu tố hương bạo động bộ dạng, cho nên bọn hắn chỉ là đơn thuần cho là mình cực hạn ngay tại đây. Cho nên chỉ là cùng khán thủ giả nhóm nói một tiếng về sau, liền vội vàng ly khai. Cũng may bị quăng ra học sinh không coi là nhiều, không phải vậy chuyện như vậy ảnh hưởng phạm vi cũng quá lớn. Làm kẻ đầu tiêu Hứa Thịnh, trường học phương diện cũng không có khả năng trách tội, dù sao Hứa Thịnh cũng không có làm gì sai, nếu như tư chất quá cao cũng là phạm sai lầm, vậy cũng quá trơn thiên hạ gọi chê. Vang Thánh, chiếu lúc này cái này xu thế Viễn tưởng hương sẽ còn tiếp tục biến hóa. Phụ trách cái này một mảnh khu vực khán thủ giả lo lắng nói, nó hiện tại lo lắng nhất chính là mình sẽ phải chịu liệt lụy, bị Càn Kinh Đại học nhận định là làm việc bất lợi, sau đó đem đuổi trở về, vậy hắn cũng liền quá hoàn điểm. Nó hiện tại có thể ký thác hy vọng cũng chính là Hoàng Huyền Lãng, hy vọng Hoàng Huyền Lãng có thể nhanh lên đem lúc này sự tình giải quyết, chỉ cần chuyện nơi đây không còn tiếp tục chuyển biến xấu, nó dù cho nhận trách tội cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Bên cạnh cái khác khán thủ giả nhóm cũng đều là không sai biệt lâm trạng thái, bọn chúng đều không phải là nhân tộc. Không giống như là Hoàng Huyền Lãng không cần lo lắng quá mức, một khi xảy ra vấn đề gì nhiều năm như vậy cố gắng có thể nói cũng biến thành bắp nước, cái này không phải do bọn chúng không nóng nảy. Các ngươi không cần lo lắng, bỏ Mạc Liên Tưởng Hương xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Hoàng Huyền Lãng an ủi một cái những này đáng thương da hỏa. Khán thủ giả cẩn trọng duy trì Huyễn Tưởng Hương lâu như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, hắn trước đây vẫn là một cái trong đó khán thủ giả bỏ vào đến, cũng không đành lòng bọn chúng nhận cái gì trách phạt. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, vấn đề này đại bộ phận là hứa thịnh gây ra. Trường học Phương Diện sẽ không trách tội đến bọn chúng trên thân. Nếu quả như thật trường học muốn truy cứu, tự mình đem trách nhiệm nhận lấy chính là, tự mình là thánh nhân, dù cho có chút trách phạt cũng không thể coi là cái gì. Không thể không nói, nhân tộc thánh nhân đối đãi chủng tộc khác sinh mệnh cũng còn tính toán hữu hảo, chỉ cần không đúng nhân tộc ôm lấy ác ý, nhân tộc đại bộ phận cũng đều sẽ bình thản đối đãi. Mặc dù cũng có thái độ cực đoan, nhưng vẫn là như Hoàng Huyền Lãng dạng này người chiếm đại bộ phận. Liên hệ một chút Hàn Thánh đi, lúc này bằng vào ta năng lực hoàn toàn chính xác không giải quyết được. Hoàng Huyền Lãng ở trong lòng tự nghĩ một phen, cuối cùng làm quyết định Bất Quá đang lúc hắn chuẩn bị đem cái này tin tức truyền thâu ra ngoài lúc, biểu lộ lại là sức sở. Một cái thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên. Hoàng Huyền Lãng, nơi này sự tình ta đã biết, ngươi không cần lo lắng quá mức. Nguyên Lai Hàn Thánh vậy mà đã sớm biết, Hoàng Huyền Lãng trong lòng bỗng lặng, cứ như vậy không chỉ có tự mình không còn vấn đề gì, Hứa Thịnh bên kia cũng có bảo hộ. Có Hàn Thánh tọa chấn, bất quá vấn đề này có phải hay không Hứa Thịnh đưa tới, hắn đều sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Huyện tưởng Hương Nguyên là bạn Nguyên Chi Sắc, hắn bản thuộc về cao thánh cấp độ, Hàn Thánh đủ để đối phó. Hoàn Vũ bên trong cùng cảnh giới tình huống giới, nhân tộc vĩnh viễn là mạnh nhất. Bản nguyên chi xả cho dù là hoàn hảo trạng thái cũng không thể là hàn thành đối thủ, lại càng không cần phải nói nó hiện tại đã chết, chỉ còn lại còn sót lại không cam lòng biết vẫn tồn tại. Đem sự tình nói với Hoàng Huyền Lãng qua đi, Hàn Thanh Doãn không để ý nữa bên ngoài. Hiện tại hắn tâm thần hoàn toàn tập trung trên người Hứa Thịnh. Ở vào Hạch Tâm Hồng Sắc khu vực bên trong, Hứa Thịnh có thể nói là nguy cơ từ phía, theo tiến vào một sát na kia, hắn đã phóng xuất ra lực lượng của mình đối Hứa Thịnh tiến hành bảo hộ. Không phải vậy dù cho có cái trận giấy hai hướng bảo hộ Hứa Thịnh cũng có khả năng tại ở trong đó bị thương tổn. Côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, một cái cao thánh cấp độ tồn tại dù là chết đi lại lâu, đối với thánh đạo người tới nói vẫn là quá mạnh. Hắn có thời điểm cũng nhìn thấy Hứa Thịnh trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, mỗi đến cái này thời điểm hắn liền ý thức được Hứa Thịnh gặp ngay phải nguy hiểm, chính hắn cũng sẽ thêm đại lực lượng phát ra. Dạng này công việc cũng không nhẹ nhõm, dù là hắn là cao quý cao thánh tri tôn, cũng hao phí không nhỏ tâm thần, nếu như giờ phút này hắn không ở nơi này, Thịnh nói không chừng đã tao ngộ bất chắc. Như thế càng Kinh Đại học cứ như vậy đã mất đi một cái cấp độ yêu nghiệt học thần cũng quá mức thua lỗ điểm. Hiện nay hắn đối hứa Thịnh biểu hiện chỉ có bừng tỉnh, Hứa Thịnh biến hiện càng là yêu nghiệt, càng là chứng minh tiềm lực lớn. Đến hắn cấp độ này đã phi thường rõ ràng cường giả đỉnh cao đối nhân tộc ý nghĩa, nếu như nhân tộc chí thánh số lượng có thể lần nữa gia tăng, như vậy nhân tộc tại Hoàn Vũ bên trong tình cảnh đem rất là làm dịu. Năm cái chí thánh có thể nói chí thánh miễn cứ ổn định lại cục diện, thậm chí còn ẩn ẩn có chút phí sức. Trước đây mà khác tứ thánh chưa từng xuất hiện, chỉ có Nhiếp một người thời điểm, nhân tộc hoạt động khu vực giới hạn tại trên địa cầu. Xuất liên tục địa cầu cũng rất khó, chính là nhiều đời người cố gắng mới dần dần có bây giờ cục diện. Tại hắn vẫn là học sinh lúc, hoạt động khu vực cùng lấy được tài nguyên kém xa hiện tại, hắn phi thường chân quý hiện giá dạng thời gian, đồng thời hy vọng nhân tộc năng lực có thể lần nữa tăng cường. Hứa Thịnh, ngươi yên tâm đi xuống đi, ta sẽ cho ngươi là tùy. Hàn Thanh Doan thấp giọng nói một câu, hắn hiện tại liền muốn xem Hứa Thịnh cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Hắn đương nhiên biết rõ Hứa Thịnh hiện tại là đang tìm làm sao theo huyền tưởng hương bên trong đi ra ngoài, nếu như hắn muốn, hắn có thể lập tức đem Hứa Thịnh theo Hạch Tâm Hồng Sắc khu vực bên trong mang ra. Nhưng đây không thể nghi ngờ là đoạn mất hứa thịnh con đường, hắn có thể cảm nhận được hứa thịnh lực lượng pháp tác chính ở vào một loại kỳ lạ biến hóa bên trong, nhìn như lực lượng đã tiếp tục tới cực điểm, có thể kỳ thật nếu như lại thêm một phần lực, đằng sau còn sẽ có một lần tấn manh tăng lên. Nếu như hứa thịnh pháp tác lĩnh ngộ độ có thể lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng, hắn cảm thấy hứa thịnh trở thành bán thánh thời gian đem phi thường sớm. Hắn hy vọng nhìn thấy trường học ghi chép bị lần nữa đánh vỡ. Ghi chép chuyện như vậy tồn tại nơi đó kỳ thật không có quá lớn ý nghĩa, mỗi một vị thánh nhân rất không hi vọng chính là một hạng ghi chép tồn tại nơi đó thời gian quá lâu. Tiệp chứng minh đi qua như thế thời gian dài, kẻ đến sau lại còn không bằng trước người, như vậy cố gắng của bọn hắn trở thành cái gì? Chẳng phải là không có chút nào ý nghĩa. Chân chính muốn xem đến là ghi chép không ngừng bị đánh phá, kẻ đến sau không ngừng siêu việt tiền nhân, đây mới là nhân tộc lực lượng không ngừng tăng cường biểu hiện. Từ mấy năm trước bắt đầu hứa thịnh liền cảm nhận được thống khổ. Trước mắt hắn chỗ khu vực như là dưới nước, trung quanh tồn tại lớn nhỏ không đều bất khí. Phạm tục nhân tộc ở trong nước là không cách nào sống sót, sẽ ngạt thở mà chết, hắn đã thật lâu không có cảm giác này, nhưng lại bây giờ lại là lần nữa thể nghiệm. Cái này thủy chi khu vực phi thường bao la, tại bước vào nơi này trước đó, trước mắt hắn chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn cảnh tượng. Nhưng khi bước ra một bước, hắn lại là phổ thông một tiếng, ngã vào nước này bên trong. Lúc ấy hắn thậm chí kinh hô một tiếng, sau đó thân thể chính là càng trầm càng sâu. Không chỉ có là thân thể, hắn cảm giác linh hồn của mình cũng đang không ngừng chìm xuống. Theo bản năng, hắn tra xét một cái nơi trái tim trung tâm tiểu thế giới tình huống, tại xác định tiểu thế giới không có chịu ảnh hưởng sau mới yên lòng. Nếu như tiểu thế giới bên trong hiện tại cũng là một bức hồng thủy ngập trời cảnh tượng, Vậy đối với hắn tới nói mới là không thể nhất tiếp nhận sự tình. Dần dần, Hứa Thịnh nghe được có âm thanh ở bên tai vang lên. Cái này khiến hắn vang lên sự ẩn tiếng ca. Linh hồn của hắn tại bị hấp dẫn, không tự chủ được hướng bên kia tiếp cận, thế nhưng là rất nhanh hắn liền cảnh tượng. Mảnh này khu vực thực tế quá nguy hiểm, ta nhất định phải nghị phương pháp lập tức rời đi nơi này. Hứa Thịnh nguyên bản có chút tán dã nhãn thần lập tức trở nên kiên định, hắn cố nén khó chịu, ở trong nước đem thân thể của mình thay đổi tới. Tứ chi như là giáp chỉ đồng dạng nặng nề, liền nâng lên cũng phi thường gian nan. Hắn hao phí rất lớn lực khí mới khiến cho bọn chúng hơi dao động một cái chung quanh nước. Khả năng hơi quấy liền chính chứng minh không phải là không có mảy may động tác năng lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, ẩn ẩn thấy được một chỗ nguồn sáng. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được nơi đó là tự mình thoát ly chỗ này khu vực hy vọng. Hắn cắn chặt răng, bắt đầu hướng phía trên mà tới. Có thể tứ chi của hắn thực tế rất khó khăn khống chế, thật vất vả hoạt động mấy chục mét, lực khí lại là tiêu hao hơn phân nửa. Đỉnh đầu nguồn sáng mặc dù trở nên càng thêm sáng một chút, nhưng hiển nhiên cách hiện tại vị trí vị trí còn rất xa. Hứa Thịnh đáy lòng nổi lên một cỗ không cam lòng. Hắn ý thức được tự mình khả năng không cách nào đến nơi đó. Đúng lúc này, một cỗ hoàn toàn mới, chưa hề xuất hiện lực lượng phun lên tứ chi bách hải của hắn, hắn một cái cảm thấy mình tinh lực rời rạo, tứ chi khống chế cũng biến thành dễ dàng bắt đầu. Hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện một mực không có động tinh cái chặn giấy hai hướng vậy mà phát ra ánh sáng. Quả nhiên đến thời khắc sống còn vẫn là phải dựa vào ngươi. Hứa Thịnh cười khổ một cái, mặc dù mình đã kiệt lực phòng ngửa tâm hồn ỉ lại, nhưng là cùng nhau đi tới không thể tránh khỏi hay là bởi vì cái trận giấy hai hướng tồn tại trở nên lớn gan rồi một chút. Có cái trận giấy hai hướng trợ rút, Hứa Thịnh chậm rãi từ trước mắt khu vực thoát ly, đỉnh đầu nguồn sáng không ngừng mở rộng. Hắn càng ngày càng tiếp cận. Trong quá trình này lực lượng của hắn lần nữa tiêu hao hết mấy lần, thế nhưng là mua đến lúc này, cái chặn giấy hai hướng bên trong đều sẽ một lần nữa hiện ra một cố lực lượng, nhường hắn có thể tiếp tục. Một trận vạch nước tiếng vang lên. Hứa Thịnh đầu đến trên mặt nước, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, một hòn đảo nhỏ vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Cách đó không xa, màu xanh biết đường nhỏ phiêu phù ở trên biển lớn. Trên đảo nhỏ rừng rậm tươi tốt, một mảnh màu xanh lá Đây là hắn tại Huyễn Tưởng Hương bên trong lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tại Huyễn Tưởng Hương bên trong chờ đợi lâu như vậy, hắn nhìn thấy chỉ có không cùng loại loại mộng ảo bất khí. Chưa cái đó ra tràng cảnh, chỉ có thể ở mộng ảo bên trong nhìn thấy. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ, nguyên lai Huyễn Tưởng Thôn Quê bên trong cũng có cái khác cảnh sắc tồn tại. Hắn hướng đảo nhỏ bơi đi, không bao lâu, hắn liền tiếp cận đảo nhỏ. Chương 409, cách đi ra ngoài. Bước lên tòa này đảo hoang về sau, hứa thịnh trước tiên cảm nhận được là nơi này thổ địa tự hồ khác biệt. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, phát hiện thổ những mặc dù là thực chất nhưng lại có chút hư hóa dấu hiệu, có lẽ nơi này liền chính là ta đi ra niềm hy vọng. Hứa Thịnh nhẹ nói một câu, tiếp tục hướng trung ương đảo đi đến. Ngay tại hắn ở trên đảo tìm kiếm đồng thời, huyễn tưởng hương bên ngoài, cao hơn phương diện, hoàn thành đoán lại là một mực chú ý bảo hộ lấy Hứa Thịnh an nguy. Trung ương nhất hoạch tâm hồng sắc khu vực bên trong, Hứa Thịnh hiện tại đã vượt qua bên ngoài khu vực, dần dần đi đến dựa vào. Tựa như là một cái tiểu trùng, không ngừng chui vào. Phản ứng của nó lớn hơn, xem ra tiếp xuống ta muốn càng thêm chú ý một chút. Hàn Thanh Đoán quay đầu nhìn xuống chu vi có thể nhìn thấy lúc đầu đã tiêu tán những cái tiêu ý thức ngay tại một lần nữa trở về những này ý thức cũng không có trở về hình dáng ban đầu chỉ là cùng loại một loại đơn chất tồn tại thế nhưng là loại hiện tượng này vẫn như cũ rất kinh người hứa thịnh một đường tới hành vi đã triệt để nhường bản nguyên chi xà triệt để bắt ngược hắn ở chỗ này có thể nhìn thấy chỉ là hứa thịnh trạng thái cụ thể hứa thịnh hiện tại ngay tại trải qua lấy chẳng là cái thá gì phi thường rõ ràng bản nguyên chi xả dù sao còn có một chút còn xuất lại bản năng tồn tại đó cũng là thuộc về cao thánh cấp độ lực lượng đủ để đem hắn ánh mắt làm ra một chút che đợi Chỉ có chân thánh lại tới đây khả năng biết được Hứa Thịnh hiện tại ngay tại trải qua điều này cái gì. Đi qua thời gian bên trong, cái chặn giấy hai hướng một mực tại bảo hộ lấy Hứa Thịnh, hắn cũng đồng dạng tiêu hao không ít lực lượng. Đây là một cái phi thường tinh tế sống, nếu như trực tiếp không lo nghĩ Hứa Thịnh sẽ bị đánh thức tình huống, hắn có thể rất nhẹ nhàng. Hiện tại hay là bởi vì muốn nhường Hứa Thịnh có thể tại cái này huấn tưởng hương ở bên trong lấy được càng nhiều tăng lên. Có hay không âm thanh gạo két xuất hiện? Thuộc về bản nguyên tri xà trước người thanh âm, nó là như thế có mê hoặc tính. Cho dù là Hàn Thanh Doãn ở chỗ này cũng cảm giác cũng ý thức của mình tại bị hấp dẫn, tựa hồ có vô số hình ảnh ngay tại trước mắt của mình là tạo ra. Đây là bản nguyên chi xà năng lực tiên phú, nếu như không phải gặp được nhân tộc cao thánh, đổi lại là chủng tộc khác cao thánh cấp độ, cho dù là đỉnh phong tộc quần, hắn cũng có được sức đánh một trận. Hàn Thanh Doãn trước đó cũng không có trải qua bản nguyên chi xà loại này không khác biệt công kích, lúc này ở nơi này cũng coi là tinh tế thể ngộ một phen. Hắn như trước kia trải qua như thế chiến đấu so sánh, người phát hiện cái này bản nguyên chi xà lực lượng cùng cái khác tồn tại cũng không quá đồng dạng. Nó có một loại lực lượng đặc biệt. Đoán chừng là bởi vì loại lực lượng này mới có thể để cho nó có như bây giờ năng lực, có thể tăng lên cho chúng ta nhân tộc pháp tắc lính nộ độ. Bản nguyên tri xả dạng này tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho thực tế toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng không phải rất nhiều, hiện tại càng kinh đại học trên tay nắm giữ cùng loại tồn tại cũng rất ít, nếu như có thể tại tìm thêm đến một chút dạng này tồn tại, như vậy tại bồi dưỡng học sinh thượng tướng sẽ càng thêm đơn giản. Hàn Thanh Doãn cũng diệt có tại cái này phía trên trì quá lâu, rất nhanh hắn liền đem sự chú ý của mình một lần nữa tới Hứa Thịnh trên thân. Cái này tiểu tử tiến lên vậy mà nhanh như vậy, trên đường đi hắn không có gặp được ngăn cản sao? Hàn Thanh Doãn nhìn thấy cái này tình huống có chút giật mình, hiện tại Hứa Thịnh đại biểu nhỏ chút đã phi thường xâm nhập Hạch Tâm Hồng Sắc khu vực. Nếu như đến trung tâm nhất kia một điểm, vậy coi như là chạm tới bản nguyên chi xà trọng yếu nhất, khi đó nhất định sẽ đến không thể không kết quả. Cho dù là hắn hiện tại cũng bắt đầu chần chờ, như thế tình huống có phải hay không muốn kết thúc Hứa Thịnh động tác, không phải vậy một khi bản nguyên chi xà thật bị Hứa Thịnh cho triệt để giết chết, như vậy bọn hắn cản kinh đại học liền đã mất đi một cái vô cùng trọng yếu rèn luận chỗ. Tại cái này về sau các học sinh khả năng thực lực muốn hạ xuống một đoạn chuyện như vậy khẳng định không thể để cho hắn phát sinh. sinhắn thanh toán do dự thời gian cũng không lâu hắn ý nghĩ vận chuyển tốc độ cực nhanh rất nhanh liền cân nhắc tốt lợi và hại cuối cùng quyết định chính là không thể mạo hiểm như vậy một khi vẫn tưởng hương bên này xảy ra vấn đề gì như vậy toàn bộ cản kinh đại học cũng đem tổn thất nặng nghề về phần hứa Thịnh bên kia khả năng tổn thất vậy cũng chỉ có thể đến tiếp sau cho hắn để bù hứa Thịnh tỉnh lạiắn núi hứa Thịnh ô thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là khi hắn Thanh em muốn tiến vào hứa Thịnh trongá lúc Bản nguyên chi xà lại giống như là nhận lấy cái gì kích thích, điên cùng tụ tập được lực lượng đối với hắn tiến hành ngăn cản. Hàn Thanh Doãn không nghĩ tới cái này một gốc dạng, sử dụng lực lượng cũng không nhiều, chỗ dù là bản nguyên chi xà hiện tại chỉ là một chút còn sót lại tiềm thức, vẫn là đem hắn Thanh Âm cho phá đi. Cũng chính là trì hoãn ngần ấy thời gian, hứa thịnh vị trí lại vào bên trong tiến vào một điểm. Hàn Thanh Doãn có chút dần mình, hắn cẩn thận phân biệt một cái bản nguyên chi xà ý thức, phát hiện bọn chúng thật là không có bất luận cái gì thuộc tính, cho dù là đưa chúng nó phòng ngự cùng một chỗ ức vạn năm cũng không có khả năng dung hợp một chỗ. Dựa theo lẽ thường tới nói, bọn chúng không nên ngăn cản thanh âm của mình truyền lại, hẳn là sẽ chỉ đối hoạch tâm hồng sắc khu vực bên trong hứa thịnh xuất thủ mới đúng. Thế nhưng là Hàn Thanh Doãn giật mình cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh hắn còn kém không nghĩ ngợi thêm minh bạch trong này nhân quả. Nguyên lai là loại này dự định. Xem ra ta trước đó cũng bị ngươi lừa gạt. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười yếu ớt, cái này bản nguyên chi xả mục đích nấp rất kỹ, cho tới nay biểu hiện cũng rất chân thực, thật đúng là đem hắn lừa gạt đi qua. Hứa Thịnh một mực tại ở trên đảo đi mấy chục năm, thì mấy chục năm quá trình bên trong Hắn có phát hiện một chút trái cây dạng bậc khí. Bọn chúng treo ở một ít cây bên trên, nhìn từ đằng xa đi sáng lấp lánh mỹ lệ phi thường. Cái này khiến hắn nhớ tới thế giới thụ. Dựa theo nghe đồn, thế giới thụ trên thế giới cũng là như thế tồn tại, mỗi một cây trên cảnh cây cũng có vô số thế giới tại sinh trưởng Đương nhiên đây cũng không phải là thế giới thụ, bên trong thế giới cấp độ cũng không cao, mà lại diện tích không lớn, nhỏ nhất khả năng chỉ có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Thế giới như vậy hắn tự nhiên vào xem một cái ý nghĩ cũng không có. Nơi trái tim trung tâm hồn thắc nhân tộc vẫn còn tiếp tục phát triển, theo địa cầu văn minh bên trong học đến đồ vật đầy đủ bọn hắn tiêu hóa trăm năm. Trong năm thời gian trôi qua, đại hoàng rất nhiều địa phương chế độ đều có biến hóa. Dựa theo như thường tình huống, xã hội phong kiến đều sẽ xuất hiện nô lệ tôi tớ đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là tại chịu qua địa khu văn hóa xung kích về sau, nô lệ tôi tớ hoàn toàn không tồn tại, đại hoàng lại có nhiều hướng hiện đại hóa quá độ xu thế. Hiện đại hóa sẽ mang đến hiệu suất sản cực lớn để cao. Thế nhưng là sức sản xuất để cao đối hứa thịnh tới nói không có quá lớn ý nghĩa. Côn thác nhân tộc cần chính là các loại linh tài, mà linh tài là không cách nào bị công nghiệp hóa mở rộng hiệu suất. Cũng không thể nói như vậy như thế đúng ra, một chút phi thường cấp thấp dược tài có thể sẽ bị sản xuất hàng loạt, có thể hơi cao cấp một điểm dược tài vẫn là cần người đặc biệt tới chiếu cố. Đối với những cái kia trí não, tu sĩ đến cảnh giới nhất định sau đại não cũng không kém chút nào. Những cái kia quang não cái gì, kim đan tu sĩ nguyên anh tu sĩ càng là lại không chút nào thua. Cho nên hứa thịnh hiện tại không có tại nhường hồn thác nhân tộc ra, cái này mấy chục năm thời gian chỉ là thỉnh thoảng sẽ hạ xuống một chút tiến độ sửa chữa chính nhất nhiều hồn thác nhân tộc phát triển. Cùng hắn trước đó dự đoán, phong viên cảnh giới mặc dù tại Võ Vương tiền kỳ thế thật lâu, nhưng là hiện tại bởi vì đại hoàng quốc lực gia tăng, hắn tu vi ngược lại cái sau vượt cái trước, hiện tại cự ly Võ Vương hậu kỳ đã gần vô cùng. Vương Phạm cùng dận mặc dù tại Hóa Thần trung kỳ đã đi không ngắn cự ly, nhưng là muốn đến Hóa Thần hậu kỳ, tối thiểu nhất muốn so phong viên nhiều trăm năm thời gian, thậm chí tuyên tranh cùng Hiên giật hai người tiến độ đều muốn vượt qua bọn hắn, đã đến rất gần tình trạng. Quý Họa cùng Yên Mẫn tu vi tiến giai vẫn như cũng là chậm nhất. Đến bây giờ Miễn cưỡng đem Hóa Thần trung kỳ đi một nửa cự ly. Về phần cuối cùng cái kia tự chủ tấn cấp Võ Vương, bây giờ còn đang Võ Vương tiền kỳ phí thời gian, tiềm lực của hắn tại đột phá Võ Vương lúc sau đã tiêu hao không sai biệt lắm, muốn tiếp tục tăng lên đã phi thường khó khăn. Đối với dạng này ưu tú người kế tục, Hứa Thịnh cũng là sẽ dành cho một chút trợ giúp, hắn căn cứ người này thiên phú đặc điểm, đổi một chút đồ vật ra, đáng tức là người này đến tiếp sau biểu hiện so với hắn dự đoán kém cũng ít. Hóa Thần cảnh giới độ vật cho dù là tại rất rủi, đoái giá cả cũng không rẻ cho dù là Hứa Thịnh hiện tại thân gia tại A Hối Đoái thời điểm cũng là liên tục do dự. Dù sao đồng dạng đồ vật nếu như hối đoái cho Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, có thể hối đoái một nhóm lớn. Gốc cây này cây làm sao cao như vậy? Khi tiến lên đến hòn đảo này trung ương lúc, Hứa Thịnh kinh ngạc phát hiện nơi này vậy mà tồn tại một khóa xuyên thẳng vân tiêu cây. Cái này khiến hắn nhớ tới tự mình thân là tinh linh thánh thụ kia đoạn trải qua. Nhưng hắn kỳ quái là, hắn trước lúc này cũng không có phát hiện cây này tồn tại. Hắn tiếp theo cây, cũng là tiếp cận càng là có thể cảm thấy một trận kêu gọi. Tựa hồ có một thanh âm nói cho hắn biết chỉ cần đem gốc cây này cho đầy ngã, tự mình liền có thể theo huyền tưởng hương bên trong lý khai. Có thể Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin vào thanh âm này. Tình cảnh này, tại người ngu xuẩn cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng. Cũng rõ ràng chỉ là một cái bẫy, càng là để ngươi làm sự tỉnh thì càng không thể làm. Nhưng là Hứa Thịnh đồng thời cũng phi thường tò mò, thanh âm này đến cùng là do ai phát ra, chẳng lẽ là huyền tưởng hương bản thân phát ra. Liên quan tới huyền tưởng hương ghi chép, lấy hắn hiện tại quyền hạn trong trường học thẩm tra đến cũng không nhiều, cái biết rõ tại nó trở thành huyền tưởng thôn quê trước, đã từng là cản kinh đại học một vị nhân. Cụ thể là cái gì cấp độ hắn không biết do, trước mắt hắn suy đoán hẳn là tại thánh cảnh trở lên. Có xác suất nhỏ là cao thánh tầng cấp, chân thánh tầng cấp căn bản không có khả năng, nếu như là chân thánh cấp độ, không có khả năng, cái đối bọn hắn những này bán thánh một cái người có hiệu quả. Hứa Thịnh cẩn thận lý do, tiếp xuống thời gian bên trong tại trên đảo này tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà cái gì phát hiện cũng không có. Hắn đành phải về tới quả này đại thủ trước. Hắn đứng tại đại thủ đang phía trước, lẫn nhau cự ly bất quá mấy chục centimet. Gần như vậy cự ly, hắn cảm giác được cái kia la lên âm của mình càng thêm rõ ràng. Dần dần Hắn vậy mà cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ, theo bản năng đem lương tụ lại pháp tắc của mình chi lực, hướng cái này đại thụ trên đánh tới. Một trận đất rung núi chuyển. Hứa thịnh cảm giác được cái này huyến tưởng hương cũng đang chấn động, tựa hồ theo tự mình lần này động tác, ra khỏi thật muốn xuất hiện. Chẳng lẽ thanh âm này cũng không có lừa gạt mình, nó là các thánh nhân dự thiết thủ đoạn. Chương 410, Hàn Thánh tặng đại lễ. Là hứa thịnh đối đại thụ tiến hành ngành kích thời điểm, toàn bộ huyến tưởng hương khu vực cũng có với tích rất khó tưởng tượng một cái pháp tác độ không qua 30% người liền có thể đối huyễn tưởng hương sinh ra như thế lớn tổn hại. Càng Kinh Đại học trước đó cũng không phải không có kiểm tra qua, theo bọn hắn giám sát kết quả đến xem, cho dù là một cái sơ thánh, muốn đối huyễn tưởng hương tạo thành ảnh hưởng cũng muôn vàn khó khăn. Xảy ra chuyện gì? Mười cái khán thủ giả nhóm trước tiên cũng đừng kinh động, bọn chúng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem huyễn tưởng hương bên trong. Ban đầu phong bạo đã khuyết tán đến toàn bộ huyễn tưởng hương khu vực, nguyên bản xương mù một mảnh trảng cảnh đã không tồn tại, tại trong tầm mắt của bọn nó, tưởng hương trước kia bị sương mù bao trùm khu vực. Lúc này toát ra tới là một loại tỏa ra ánh sáng lung linh, là một loại như mộng ảo sát thái. Bọn chúng chỉ là ở chỗ này nhìn xem, cũng cảm giác được ý thức của mình tại bị hấp dẫn. Huyễn tưởng hương không phải đối bán thánh trở xuống mới có tác dụng sao? Vì cái gì đối nhóm chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng? Tất cả khán thủ giả trong lòng cùng một thế gian nổi lên vấn đề như vậy. Tại bọn chúng cách đó không xa, Hoàng Huyền Lãng cũng là bị trận này chẳng cảnh cho kinh đến. Hắn tại vô tận quy khư bên trong chờ đợi lâu như vậy, cho tới bây giờ không có trải qua cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ lại là ngươi tạo thành sao? Tiểu sư đỗ Hoàn Viễn Lãng không thể tránh khỏi nghĩ tới phương diện này, Hứa Thịnh là chân chính ở chỗ này, huyết tưởng hương sớm không ra vấn đề mượn không ra vấn đề, hết lần này tới lần khác khi hắn ở bên trong thời điểm xảy ra vấn đề, nếu như nói cho hắn biết cùng Hứa Thịnh không có quan hệ, hắn làm sao cũng không tin. Mà lại Hứa Thịnh cũng là có tiền lệ ở phía trước, lúc ấy đồ vật giáo khu chi tranh thời điểm, vạn tộc cương vực chính là từ Hứa Thịnh trực tiếp đánh mở. Lúc ấy trường học phương diện ý nghĩ là vạn tộc cương vực có thể một mực dùng thật lâu, trong vòng mấy chục năm sau đó đều có thể cho kẻ đến sau cung cấp giúp ích, nhưng người nào có thể nghĩ đến chẳng qua là mới vừa ra lộ mặt liền không có. Đương nhiên vạn tộc cương vực lấy ra mục đích cũng là vì mượn nhờ các học sinh lực lượng đem ma diệt, sớm một chút giải quyết cũng coi là đánh tan một cái thai hoàng ẩm, cho nên trường học cái này chuyện này vẫn là vui thế kỳ thành. Thế nhưng là huyền tưởng hương nếu là xảy ra vấn đề gì, trường học bên kia bay nổ không thể. Hoàng Huyền Lãng lúc đầu khẳng định là muốn đem chuyện này hồi báo cho trường học, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Hàn Thánh đã cùng tự mình cho thấy hắn cũng ở nơi đây, kêu Hoàng Huyền Lãng đã cảm thấy tự mình không cần thiết lại để báo. Cao Thánh thủ đoạn lúc trước hắn cũng coi là gặp khúc, huyền tưởng hương vấn đề lại lớn, bản thân thực lực giới hạn cũng không có vượt qua qua Hàng Thánh. Cho nên chỉ cần Hàn Thánh tại, liền nhất định sẽ không ra cái gì yêu con tiêu thân. Giờ này khác này, Hàn thanh Doãn Kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Khi hắn phát hiện hiện tượng hương mục đích là nhường hứa thịnh đem tự mình triệt để giết chết về sau, khẳng định phải toàn lực ngăn cản dạng này chuyện phát sinh. Tất cả mọi người cho rằng, bản nguyên tri xà thật vất vả đem thực lực tăng lên tới hiện tại cấp độ này, khẳng định có một tia còn sống hy vọng cũng sẽ không từ bỏ. Càng Kinh Đại học các thánh nhân cũng đều là nghĩ như vậy, vừa vận mượn nhờ bản nguyên chi xà ý nghĩ như vậy, đưa nó thực lực hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng lấy học sinh. Nếu như Bản Nguyên tri Xà hiện tại trực tiếp tử vong, như vậy nó một thân lực lượng sẽ lấy thật nhanh tốc độ dung nhập vào Hoàn Vũ bên trong, đến lúc đó Càn Kinh Đại học căn bản không cách nào lợi dụng hơn mấy phần. Bản Nguyên tri Xà trước đó đủ loại làm đều để Hàn Thanh Doãn cho rằng mục đích của nó là muốn ngăn cản Hứa Thịnh tiến vào Hạch Tâm Hồng Sắc khu vực. Hắn tin là thật vận dụng lực lượng một mực vì đó hộ tống, sợ Hứa Thịnh tại nửa đường gặp được nguy hiểm. Thế nhưng lạ là, là Hứa Thịnh thật tiến vào Hạch Tâm nhất khu vực về sau, nó mục đích thật sự bại lộ mà ra, nhường Hứa Thịnh đem Hạch Tâm cho vỡ vụn, để nó hoàn toàn biến mất tại Hoàn Vũ bên trong. Dạng này quyết tuyệt làm phép nhường Hàn Thanh Doãn cảm khái không gì sánh được, rất hiển nhiên bản nguyên chi xà là đã phát giác được tự mình không có khả năng có phục sinh hy vọng, cho nên chỉ cầu sớm ngày tử vong, mà không cho Cản Kinh Đại học tù này địch cung cấp lực lượng. Như thế cách làm hắn cũng lý giải, đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như hắn rơi xuống đồng dạng tình trạng, kia tự nhiên cũng là cận kề cái chết cũng sẽ không cho địch nhân trợ rút. Nhưng lý giải là lý giải, hắn không có khả năng nhường xảy ra chuyện như vậy, huyết tưởng hương đối Cản Kinh Đại học tới nói vẫn là rất trọng yếu, chỉ cần hắn Hàn Thanh Doãn ở chỗ này một ngày, liền không khả năng nhường bản nguyên chi chết tại trước mắt của mình. Cho nên theo vừa rồi bắt đầu, hắn liền một mực tại tỉnh lại Hứa Thịnh, đồng thời đồng thời còn tại dùng lực lượng ngăn trở Hứa Thịnh, không phải vậy công kích của hắn trực tiếp rơi vào hạch tâm phía trên. Bản nguyên chi xà hạch tâm rất cứng rắn, nếu luận mỗi về phòng ngự, cho dù là sơ thánh cũng phí một phen đại lực khí khả năng phá vỡ. Có thể đây hết thể đều muốn xây dựng ở bản nguyên chi xà sắp hết toàn lực phòng ngự tỉnh huống dưới. Thế nhưng là lúc này, nó gần như là đem tự mình hạch tâm cho rộng mở, nếu như không phải nó cần một cấu ngoại lực đến phá hủy tự mình hạch tâm, đoán chừng nó đã sớm tự sát. Về phần tại sao chọn Hứa Thịnh, Hàn Thanh đoán suy đoán khả năng này cùng Hứa Thịnh tại huyền tưởng hương bên trong có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh có quan hệ, không phải vậy bản Nguyên tri xà khẳng định lúc trước liền đã thử qua cách làm như vậy, không, có khả năng cho đến hôm nay. Hứa Thịnh a Hứa Thịnh, nếu là ngươi thật đem hạch tâm phá hủy, vậy coi như sông đại họa rồi. Hàn Thanh đoán lúc đầu, chuyện này cùng Hứa Thịnh quan hệ tự nhiên không lớn, hắn chỉ là vừa lúc mà gặp. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu quả như thật là từ Hứa Thịnh tự tay phá hủy, như vậy về tình về lý cũng muốn làm ra một chút chừng trị. Cái này chừng trị mặc dù sẽ không quá nặng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ ảnh hưởng đến một chút Hứa Thịnh trưởng thành. Hàn Thanh Doãn bản thân thuộc về đối hứa thịnh tương đối xem cho người, cho nên lúc này cũng không muốn nhìn thấy Hứa Thịnh bị trường học cho trừng phạt, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nếu như hiện tượng hương bị phá hư, làm như vậy vô tận quy khư trực tiếp người phụ trách, hắn phải tiếp nhận trừng phạt liền lớn đi. Cho nên bỏ mặt từ chỗ nào phương diện xuất phát, hắn đều muốn ngăn cản Hứa Thịnh tiếp xuống hành vi. Hàn Thanh Doãn hiện tại dùng ra lực lượng lúc, bản nguyên chi xả đều sẽ kiệt lực tiến hành ngăn cản, thế nhưng là Hàn Thanh không chăm chú còn tốt, một khi nghiêm túc chỉ là con sốt lại ý thức làm sao có thể chú ý ngăn cản, cho nên mấy lần qua đi, Hàn Thanh Doãn vẫn là đem hứa thịnh cho tỉnh lại. Ngay tại ra sức phá hư thế giới thụ hứa thịnh chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt bỗng nhiên trở nên, giống như là nguyên bản hình chiếu 3D đột nhiên bị lấy xuống, trước mắt xuất hiện vậy mà một cái đại sà, cùng một vị tản ra thâm thúy khí tức bóng người. Nơi này là, hắn ý thức mở miệng hỏi. Trước mắt ngươi nhìn thấy chính là bản Nguyên Chi Sả, phía ngoài huyền tượng hương chính là nó thấp vị trưởng hai. Hàn Thanh Doãn mở miệng giải thích. Hứa Thịnh sau khi nghe được trong lòng không gì sánh được giận mình. Đồng thời hắn cũng nhận ra trước mắt bóng người là ai. Gặp qua Hàn Thánh, ta ân Hàn Thánh đem ta theo huấn tưởng hương bên trong mang ra. Hứa Thịnh đầu tiên là cung kính nói một tiếng, sau đó đại lượng này trước mắt bản nguyên chi xá tới. Bản nguyên chi xá cắt thành từng đoạn hình ảnh cũng không có quá mức nhường hắn giận mình, bản nguyên chi xá đã đều đã trở thành trường học một chỗ lịch luyện địa, như vậy tự nhiên bản thân nó là đã bị trường học cho thu dọn. Ngươi vừa rồi chỗ vị trí chính là chỗ đó." Hàn Thánh đoán một chỉ hạch tâm hồng sắc khu vực. Hứa Thịnh theo nhìn sang, sau đó tại tưởng hương bên trong phát sinh từng màn liền không được xuất hiện. Cho nên mới vừa rồi là bản nguyên chi xả tại đối ta tiến hành dẫn dắt, muốn cho ta phá hư hạch tâm của nó sao? Hứa Thịnh Ý niệm chuyển rất nhanh, không bao lâu liền làm rõ ràng tiền căn hậu quả, trong lòng của hắn đương nhiên cũng là không gì sánh được cảm khái, nếu như chính tương lai cũng đi bộ rơi xuống dạng này tình trạng, khả năng cũng sẽ quyết tuyệt như vậy lựa chọn tự sát đi. Người rất thông minh. Nếu như không phải ta phát hiện ra sớm, khả năng huyễn tưởng hương lúc này đã không tồn tại nữa. Hàn Thanh Doan nói chuyện thời điểm, hướng phía sau phất phất tay, bản nguyên chi xả còn sót lại ý thức liền bị hắn vô Tại phát hiện Hứa Thịnh theo tự mình hoạch tâm bên trong biến mất về sau, bản Nguyên Chi xà còn sót lại ý thức cực kỳ không cam lòng, rõ ràng cách thành công chỉ thiếu chút nữa xa, thế nhưng lại là bị đánh gãy. Nó không cam lòng biến thành một cỗ quán nghiệm, để nó tụ long hắn tham dự ý thức hướng Hàn Thanh Doãn đánh tới. Nhưng nó làm như vậy cũng bất quá là vô dụng công, Hàn Thanh Doãn không có khả năng bị hắn tổn thương tới, cho dù là về sau nó chuyển đổi mục tiêu, hướng Hứa Thịnh công kích mà đến, cũng bị Hàn Thanh Doãn nhẹ nhàng ngăn lại. Hàn Thanh Doãn tại vùng diệt những này còn sót lại ý thức về sau, đồng nhiên nghĩ đến cái này cũng coi là một loại tương đối không tệ lực lượng. Nếu như tùy ý hắn biến mất vẫn có chút lãng phí cho nên về sau còn sót lại ý thức lại đánh tới lúc hắn không có đem trực tiếp tiêu diệt mà là dùng cùng loại luyện hóa một loại thủ đoạn đem cái này ý thức áp xúc đến rất nhỏ bé một tia có thể dù cho chỉ là một tia thẩn chứa lực lượng cũng quá mức cường đại mà lại bởi vì nó bản thân tiểu tiêu tán qua một lần cũng không có khả năng giữ gì ở cho nên hắn tiếp tục đem cái này một tia ý thức tiếp tục áp xúc cuối cùng là chỉ còn lại tinh thuần năng lượng về sau hắn đem vung hướng về phía hứa thịnh vị trí Nguyên bản Ngươi tại viễnưởng Hương bên trong hẳn là còn có thể có một đoạn tăng lên Thế nhưng là bởi vì nó còn sót lại ý thức làm dối, để ngươi tăng lên ít một chút, hiện tại vừa vận dụng những này năng lượng để bổ tổn thất của ngươi đi." Hứa Thịnh đứng ở nơi xa còn chưa kịp nói cái gì, cũng cảm giác được trước mắt năng lượng tựa hồ tạo thành thao thiên hải khiếu, hướng tự mình đánh tới. Tại biển động tiếp xúc đến hắn một cái mắt, hắn cảm giác toàn thân của mình xương cốt cũng tại gào thét, tựa hồ muốn bị cái này biển động cho đập nát. Nhưng cuối cùng cái này chỉ là một loại chính hắn giả tạo ảo giác, bản thân hắn không có nhận bất cứ thương tổn gì. Sau đó chính là vô tận pháp tất cảm ngộ sông lên đầu. Cũng loại với tại pháp tất tháp bên trong trải qua nhưng cũng không ít khác biệt. Tương đồng điểm là, tại dạng này càng ngộ bọc vào thực lực của hắn lần nữa thật nhanh tăng lên. Lúc đầu pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ liền tiếp cận 31%, hiện tại càng là một bước liền vượt qua. Hắn Thanh Doãn nhìn thấy một màn này sau mỉm cười, sau đó động tác trên tay không ngừng, tiếp tục đem bản nguyên tri xà còn sót lại ý thức luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Như thường tới nói hắn cũng không cần làm đến bước này, nếu như là cái khác học sinh tới, hắn ý niệm cũng sẽ không nhiều phí phen này tay chân. Sở dĩ sẽ làm như vậy, nói cho cùng vẫn là xem trọng Hứa Thịnh, hắn hy vọng có thể nhìn thấy Hứa Thịnh trưởng thành càng nhanh. Sớm ngày tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Pháp tác lính nộ độ ngay tại nhanh chóng tăng lên, Hứa Thịnh tự nhiên cũng minh bạch điểm này, trong lòng của hắn, hôm nay tình cảm đã nhơ kỹ. Tự mình cùng Hàn Thánh trước đó cũng chưa từng có gặp nhau, thế nhưng là cái này lần thứ nhất gặp mặt, liền cho mình đưa dạng này một cái đại lễ. Chương 411, không cùng một đẳng cấp ghi chép. Từ tiến vào huyễn tưởng hương về sau, Hứa Thịnh pháp tác linh nộ độ tốc độ tăng lên vượt xa quá di vãng. Trước kia rất khó khả năng tăng lên một điểm pháp tắc linh nộ độ, hiện tại giống như là uống nước liền có thể tăng cường đồng dạng. Hắn cũng chân thực cảm nhận được một cái trường tốt mang tới tăng lên. Như huyền tượng hương dạng này tồn tại, đồng dạng học tập cũng không có, cho dù là như lương Nguyên Đại học dạng này chỉ kém một bậc trường học, bọn hắn bí cảnh cũng không có như vậy cường đại. Lục Nguyên Sở dĩ có thể tại Lục Nguyên Đại học tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì đạt được tài nguyên quá nhiều bố trí, nhưng nếu như những tư nguyên này đổi ở trên người hắn, có thể sẽ để cho mình tốc độ siêu việt người khác, nhưng khẳng định không đạt được hiện tại loại trình độ này. Cho đến trước mắt, hắn đạt tới thực lực bây giờ, càng nhiều hơn chính là thông qua các loại lịch luyện, thuộc về dùng tài nguyên tăng lên rất ít. Vạn tộc cương vực hoặc tâm tộc chi chiến, cùng Huyễn Tường Hương, đương nhiên ở trong đó còn có đặc thù Bồi dưỡng phương án, mỗi một bước cũng đem hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Đồng thời hắn tăng lên cũng là không thể phòng chế, nếu như không phải vạn vật đồng giá tồn tại, dù cho có người cùng tự mình đi qua đồng dạng đường, cuối cùng lấy được tăng lên cũng có thể là chính liền một nửa cũng không đạt được. Hứa Thịnh pháp tắc linh nộ độ tại vượt qua có 31% qua đi cũng không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, loại kia tinh thuần năng lực mang tới tăng lên rất bền bỉ, không qua bao lâu pháp tắc của hắn linh nộ độ đã tiếp cận 32%. Hàn Thanh Doãn ở bên cạnh nhìn xem ha ha cười, hắn nhìn thấy Hứa Thịnh tăng lên tốc độ nhanh như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mình làm phép rất chính xác thực, Hứa Thịnh không có lãng phí hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực. Không bao lâu, Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh nộ độ đã siêu việt 32%. Tiếp tục. Lại còn có như thế bền bỉ lực lượng. Hứa Thịnh trong lòng có chút dần mình, loại này tăng lên biên độ đã siêu việt thường ngày bất kỳ lần nào. Bất luận là pháp tắc tháp, vẫn là Hoặc Tâm tộc chi chiến bên trong đặc thù quang hóa hay là cái khác, cũng không có lần này tăng lên như thế lớn. Trong lòng của hắn biết rõ Mặc dù Hàn Thanh Doãn có thể sẽ không tận lực nói ra, nhưng là mình lần này đích thật là thiếu một phần nhân tình. Mà lại phần nhân tình này còn không nhỏ, về sau nếu có cơ hội, khẳng định phải đem nhân tình này trả lại. Có thể thiếu cao thánh nhân tình nhưng thật ra là người khác nghĩ cũng nghĩ không ra sự tình, dù sao cái này mang ý nghĩa tự mình cùng cao thánh có liên hệ, cho dù là mượn nhờ cái này cơ hội đi dạy dỗ một chút đồ vật cũng hữu ích chỗ. Đương nhiên Hứa thịnh có chân thánh lao sư, phương diện này cũng là không cần quá cân nhắc, hắn biết rõ Hàn Thanh Doãn càng nhiều chỉ là muốn theo tự mình kết một cái thiện duyên. Mặc dù mình hiện tại còn nhỏ yếu, Nhưng là có cường đại khả năng, nếu như về sau các loại cường đại, nhìn thấy hắn lúc có thể thuận tay đẩy một cái, kia hôm nay đầu tư hồi báo cũng quá lớn. Những chuyện tương tự tại trong nhân tộc phi thường phổ biến. Cho dù là chính hứa thịnh, cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Bất quá hắn nhằm vào đối tượng không phải trên địa cầu người, mà là tự mình con dân. Có chút hồn thắc nhân tộc tư chất mặc dù không tệ, nhưng là biểu hiện ra phẩm cách nhường hắn cảm thấy có thể cho thứ nhất điểm cơ hội, trong đó có đủ nhất đại biểu tính không thể nghi ngờ chính là vương phạm. Trước đây Vương Phạm không có bất luận cái gì tư chất, mà bây giờ hắn lại là tu sĩ bên trong gần với trận cường đại tồn tại, hắn cho hứa thịnh mang tới hồi báo lớn biết bao. Chu Du, là trong ý thức tinh thuần năng lượng không còn tồn tại về sau, hứa thịnh pháp tắc lính ngộ độ cũng đỉnh chỉ tăng lên. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện Hàn Thánh Doãn đang cười ha hạ chính nhìn xem. "Tạ ơn Hàn Thánh." Hắn cung kính nói một tiếng, tự mình cùng Hàn Thánh vốn không che mặt, lễ gặp mặt này thực tế tặng quá lớn. Lấy Hàn Thánh tầm mắt tự nhiên xem không lên điểm ấy đồ vật, thế nhưng là như muốn luyện hóa đến thích hợp bản thân hấp thu tình trạng, bỏ ra tâm thần nhất định không ít. Hứa Thịnh đã là nhượng tình. Haha, pháp tác lĩnh ngộ độ đã nhanh đến 35 tiêu chuẩn, không tệ, so ta tưởng tượng nhanh hơn một điểm. Hàn Thanh Doãn tự nhiên là rõ ràng Hứa Thịnh giai đoạn thứ hai bồi dưỡng mục tiêu, bản thân hắn kỳ thật cũng coi là cổ thì dịch cái này nhất hệ, bằng không thì cũng không sẽ ra tay. Chỉ bất quá hắn chỉ là tại một ít thời điểm sẽ đứng tại cổ thì dịch một bước này, trong trường học hắn càng nhiều vẫn là độc lập, dù sao lấy cao thánh chi tôn, tại càng Kinh trong đại học cũng chỉ có 3 vị chân thánh vượt qua bọn hắn. Hứa Thịnh trên mặt tươi cười, gật đầu không có nói nhiều. Hắn những này tăng lên viễn siêu chính hắn tưởng tượng, trước kia hắn cho là mình vượt qua 33% liền không tệ, thật không nghĩ đến để cho mình trực tiếp nhanh hoàn thành mục tiêu. Còn lại một điểm pháp tắc lĩnh ngộ độ, tuy tiện tại vô tận quy khư bên trong là một điểm nhiệm vụ cũng có thể là thành, cái này sớm hoàn thành mục tiêu lấy được học phần, có thể làm cho hắn tiến vào pháp tắc tháp tầng thứ tư một hồi lâu. Dạng này hắn thậm chí có tin tức tại thứ 2 học kỳ trước khi vào học đem pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ để cao đến 40% trở lên. Hắn cái này nói đã là bảo thủ nhất, nếu như trong thời gian này còn có một số kỳ ngộ gì gì đó nói không chừng cao hơn cũng có nói. Hứa Thịnh trong lòng phi thường rõ ràng dĩ vãng kỳ trước ưu tú nhất học sinh tiến giai tốc độ, hắn hiện tại loại thực lực này hoàn toàn là độc nhất đương. Đã đạt ra tên thứ 2 không ngừng tự ly, 35% pháp tác lĩnh ngộ độ, tại lớn tam chúng đã có thể tính toán là trung hạ, đã thoát ly cuối cùng nhất hàng ngũ. Đương nhiên năm thứ 3 ba đại học thực lực sai biệt càng lớn, rất có thể một tên chiến lệnh, pháp tác lĩnh ngộ độ liền có mấy cái điểm chiến lệnh. Càng có thể có thể dọt 3000 tên là bản thánh, thứ 3100 tên, pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua mới 80% còn chừng. Dạng này tình huống lao sư cũng đã nói rất nhiều lần, dù sao cường giả hàng Cường chính hắn chính là tốt nhất ví dụ, lúc đầu hắn cùng Tiêu Phong đám người thực lực sai biệt cũng không lớn, nhưng là bây giờ trải qua một loạt lịch luyện, thực lực của hắn đã vượt xa bọn hắn. Dựa theo lần trước hắn ly khai trường học lúc biết đến số liệu, phát tắc của hắn lĩnh ngộ độ đã là phương túc đám người hơn gấp 10 lần. Cái này còn chỉ là đơn thuần số liệu phương diện, phải biết thực lực đến đằng sau kém là càng lúc càng lớn, hiện tại lẫn nhau thực lực sai biệt khả năng đã là gấp mấy chục lần. Ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài, tiểu thế giới thực lực sai biệt khả năng rõ ràng hơn. Chớ nhìn hắn gần nhất đối hồn thắc nhân tộc phát triển ít, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tại Huyễn Thượng Hương chúng qua đi mấy trăm năm, nhiều đời như vậy xuống tới, tu sĩ số lượng đã sớm vượt qua 300 vạn, toàn bộ nhân tộc số lượng cũng tiếp cận 500 triệu. Hứa thịnh thực lực không ngừng tăng lên, nhường hắn tiểu thế giới diện tích tăng trưởng phi thường quá trường, trước kia một mực bối rối diện tích vấn đề đã không còn là vấn đề, chỉ cần hồn thác nhân tộc nguyện ý sinh, liền nhất định có thể dung nạp xuống nhiều nhân khẩu như vậy. Thế nhưng là hồn thắc nhân tộc sinh ý nguyện vẫn là như thế, cơ hội như thường đều là hai cái khoảng chừng, một cái cùng ba cái cũng không có. Ba cái trở lên vậy liền quá ít, trừ phi là loại kia phi thường xa xôi địa phương, không phải vậy càng đến gần trung ương, mỗi cái gia đình bồi dưỡng đứa bé càng ít. Loại quan niệm này tự nhiên cũng là nhận lấy địa cầu văn minh ảnh hưởng, không phải vậy lấy hồn thác nhân tộc chiến tranh độ chấn động, mỗi cái gia đình nuôi tứ cái trở lên đứa bé rất bình thường. Hứa Thịnh đối với cái này cũng có chút thúc thủ vô sách. Hắn cũng phi thường rõ ràng trừ phi cam đoan mỗi cái tân sinh mà sau khi sinh cũng có đầy đủ tài nguyên tu luyện, không phải vậy rất nhiều phụ mẫu bởi vì cân nhắc tài nguyên vấn đề, đều sẽ đối nhau dục hay không cực kỳ thần trọng. Vậy mà Huynh tưởng hương sự tình giải quyết, như vậy ta liền muốn rời đi, chuyện nơi đây ngươi tận lực chớ nói ra ngoài. Hàn Thanh Doãn cũng không cùng Hứa Thịnh nhiều giao lưu ý nghĩ, dù sao lẫn nhau hiện tại cấp độ chiến lệnh còn quá lớn, cơ bản trò chuyện không đến cùng đi. Hứa Thịnh một chút cơ bản tin tức cùng ý nghĩ cái gì, hắn cũng có thể cảm nhận được, nếu như hắn nếu mà muốn, cho dù là cưỡng ép nhìn trộm Hứa Thịnh ý nghĩ đều có thể. Đương nhiên hắn sẽ không như thế làm, đầu tiên Hứa Thịnh là có cái này cái trận giấy hai hướng bảo hộ, khi hắn có dạng này cách nghĩ đồng thời, cái trận giấy hai hướng liền sẽ nói sinh ra phản ứng, sau một khắc sẽ xuất hiện cổ thánh một đạo phân thần hắn dạng này hoàn vũ bên trong cái khác dị tộc đương nhiên cũng là như thế bỏ mặc là cái nào chủng tộc nghĩ muốn gây bất lợi cho hứa Thịnh đều muốn trải qua hoàn toàn chuẩn bị mới có thể đem hắn giết chết thậm chí tại hứa Thịnh không biết đến địa phương càng kinh đại học còn bố trí các loại thủ đoạn đối với yêu nghiệt học sinh bảo hộ hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy rất nhiều được bảo hộ học sinh thẳng đến tự mình an toàn trưởng thành đến thánh cảnh cũng không biết mình đã từng bị bao nhiêu bảo hộ bọn hắn cho là mình vẫn luôn rất an toàn rất may mắn không có gặp được nguy hiểm Thế nhưng là chân tướng lại là ở quá khứ thời gian bên trong, trường học đã giúp bọn hắn đỡ được đến mãi không hết ám tiễn. Hàn Thánh rất nhanh liền đi, là Hàn Thánh đi về sau, Hứa Thịnh trước mắt cũng một hoa, hắn theo trước mắt khu vực thoát ly. Sau đó hắn gặp thấy được một bộ quả nhiên là ngươi biểu lộ Hoàng Huyền Lãng. Ngươi làm sao tại cái này? Hoàng Huyền Lãng mặc dù là thánh nhân, nhưng là dù sao tất cả mọi người là người quen. Mấu chốt nhất tự nhiên là Hứa Thịnh bối phận dạng cao hơn, họ như vậy không hề có một chút vấn đề. Ta tại cái này tự nhiên là vì giải quyết ngươi đưa tới vấn đề a. Hoàng Huyền Lãng có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hứa Thịnh. Vừa rồi Hàn Thánh đã nói với hắn một chút đồ vật, rất nhiều đồ vật tại hiểu rõ sau hắn cũng là có chút giật mình. Thêm hâm mộ, nhất là tại khi thấy Hứa Thịnh hiện tại pháp tắc linh nộ độ đã nhanh muốn tới 35% lúc. Ngươi lần này huyễn tưởng hương thật sự là đến đúng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trước khi đến đã mới 22% a. đích thật là 22. Nói cách khác ngươi bây giờ tăng lên 13. Cảnh giới 13%, còn thiếu một chút. Hứa Thịnh biểu rõ ràng rất thẹn thẹn, hắn bây giờ còn có một cái quan tâm vấn đề. Cự Ly ta sau khi đi vào qua bao lâu? 25 giờ lẻ 13 phút, ngươi có thể coi như ngươi chỉ có tiến đi một ngày." Hứa Thịnh hơi kinh ngạc nói, vậy mà chỉ mới qua như thế thời gian ngắn sao, ta coi là ít nhất cũng phải 2 ngày." Không hề nghi ngờ, tự mình sáng tạo ra mới ghi chép, bất quá Hứa Thịnh hiện tại bởi vì pháp tắc lĩnh nộ độ tăng lên quá nhiều, đã không quá quan tâm những chuyện này. Bên cạnh khán thủ giả nhóm nhưng không có quên, bọn chúng nhìn xem Hứa Thịnh, nói ra, "Chúc mừng ngươi sáng tạo ra mới ghi chép, tại trước ngươi tốt nhất ghi chép là 3 ngày tăng lên 7%." Câu nói kế tiếp nó một không cách nào nói nữa. Hứa Thịnh lần này sáng tạo ghi chép thực tế cùng cái này, một cái không phải một cái phương diện. Nó có lý do tin tưởng, cho dù là đến huyễn tưởng hương không tồn tại, cái này ghi chép khả năng cũng không cách nào bị đánh phá. Chương 412, cản đường Khổng lỗ thế giới. Khán thủ giả nhóm rất nhanh tán đi, bọn chúng cùng Hứa Thịnh cũng không quen thuộc, mà lại có chức trách của mình, dù là bọn chúng đã ý thức được Hứa Thịnh đến cỡ nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng vượt khuôn đi làm cái gì sự tình. Khán thủ giả sau khi đi, Hoàng Huyền Lãng trở nên càng thêm tự tại nhiều, mặc dù nói hắn hiện tại là Hứa Thịnh chính là sư đệ. Nhưng dù sao song phương trước đó kết xuống quan hệ tại năng lực, trong âm thầm ở trùng cũng không cần câu nệ như vậy. Cho nên nói hiện tại ngươi là cái này một mảnh người phụ trách sao? Hứa Thịnh rất nhanh liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Đã từng cái kia phụ trách hắn an toàn nhiệm vụ, kỳ thật tại Hoàng Huyền Lãng tiến vào thánh cảnh sau đã có thể tự động hết hiệu lực, cho dù là Tống Lương làm sư phụ, cũng không có khả năng tiếp tục như thế yêu cầu. Trên thực tế Tống Lương ý nghĩ cũng là một lần nữa an bài một người chiếu cố Hứa Thịnh, dù sao nhân tộc thánh nhân cũng không nhiều, mà lại thành thánh về sau cũng có mấy chỗ. Còn đi theo một cái bán thánh đều không phải là học sinh, có chút quá mức lãng phí. Nhưng là Hoàng Huyền Lãng hay là nhớ kỹ hoặc tâm tộc chi chiến bên trong Hứa Thịnh tỉnh, nếu như không phải Hứa Thịnh cái kia con dân, hắn đại khái dẫn đầu hiện tại vẫn là kẹt tại chuẩn thành cảnh giới. Cái này một phí thời gian, nói ít cũng là 3 năm 5 năm thời gian. 3 năm 5 năm còn vẹn vẹn chỉ là tiến vào thánh cảnh thời gian, đằng sau còn có một loạt ảnh hưởng, nói không chừng tiến vào cảnh giới cao hơn đường cứ như vậy đoán mất, cho nên trong lòng hán, tự mình thiếu Hứa Thịnh Tình là rất khó con. Mặc dù trên thực tế Hứa Thịnh cũng không có làm cái gì Bản ý của hắn cũng chỉ là để cho mình con dân tăng lên cao hơn, nhưng là thánh đạo lại là không nói với ngươi nhiều như vậy, song vương nhân quả chính là như thế đó lấy. Vậy ngươi kế tiếp là muốn trước quay về trường học một chuyến sao? Tạm thời không được đi, ta trước đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên tới 35. Thu hoạch được ban thưởng không phải hứa thịnh đi trường học nghiệm chứng mới coi như hắn thông qua, chỉ cần hắn thánh nhân giao diện bên trong có ghi chép, như vậy trường học liền sẽ dựa theo đem đối ứng thời gian tính toán. Dù sao đặc thù bồi dưỡng phương án vốn chính là trợ giúp ưu tú học sinh đề cao càng nhanh, nếu như còn bởi vậy so đo cái này so đo năm ca Vậy còn không như Từ vừa mới bắt đầu liền không cho học sinh. Hứa Thịnh hiện tại học phần không nhiều, tối thiểu nhất không cách nào trực tiếp đem pháp tắc của mình lĩnh ngộ độ tăng lên tới 35%, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên ở Vô Tận Quy Khư bên trong làm mấy cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ mặc dù hắn không có nhận, nhưng là đều là nhiều thu thập đặc biệt vật liệu nhiệm vụ, thu mua lượng cũng rất lớn, không cần lo lắng đi xem lúc sau đã bị hoàn thành. Vậy ngươi trước hết nắm chặt thời gian đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, trước tiên cho ta thông chi. Hoàng Huyền Lãng nghe vậy không có trì hoãn hứa Thịnh bất kỳ thời gian, hai người bọn họ giao lưu bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành. Nhưng là bỏ qua học phần lại là về không được. Hiện tại Hứa Thịnh có thể lại một lần nữa sáng tạo ghi chép, mà lại pháp tắc lĩnh ngộ độ còn có thể đạt tới cao như vậy, trong lòng của hắn đối Hứa Thịnh đã là càng thêm nhìn kỹ. Trước kia hắn nhiệm vụ Hứa Thịnh có thể muốn 10 năm trở lên thời gian khả năng vượt qua tự mình, nhưng lấy trước mắt loại này xu thế, khả năng rất ngắn thời gian liền có thể cùng tự mình là người đồng đạo. Thậm chí hắn gần luôn có dự cảm, Hứa Thịnh ở trường giai đoạn liền có thể trở thành thánh nhân. Theo hướng tượng Hương Ly Khai, Hứa Thịnh tiếp tục hướng vô tận quy khư bên trong xâm nhập. Thực lực bây giờ cũng không tính là rất yếu đi. Chỉ ít tại tất cả lịch luyện vô tận quy khư người bên trong, đã có thể xem như Chu Du. Vô tận quy khư mặc dù là cản kinh đại học trọng yếu nhất một chỗ bí cảnh, thế nhưng là không có nghĩa là hắn tài nguyên là nhiều nhất, nó chẳng qua là thích hợp tất cả thực lực người tiến đến thôi. Nếu như là bán thánh cảnh giới, kỳ thật còn có càng thêm thích hợp bí cảnh. Các loại hứa thịnh trở thành bán thánh về sau, vô tận quy khư cũng sẽ không lại nhiều đến, mỗi lần đều muốn vượt qua bên ngoài khu vực cũng coi là khá là phiền toái một sự kiện. Hứa thịnh rời đi thời điểm, có thể cảm giác được mười mấy sóng ánh dây rơi vào trên lưng của mình. Hắn rõ ràng đây đều là khán thủ giả ánh mắt, hắn kỳ thật cũng cảm nhận được bọn chúng là nghĩ nói chuyện với mình, nhưng là bởi vì lẫn nhau thân phận khác biệt, cuối cùng chỉ có thể đem cái này giản xuống đi. Cũng là nhiều người đáng thương a. Hứa Thịnh trong lòng thở dài, khán thủ giả nhóm mặc dù không phải nhân tộc, nhưng là làm nhân tộc phụ thuộc, cũng có thể dùng người để hình dung, nếu để cho bọn chúng lựa chọn, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn trở thành nhân tộc, tại bọn chúng nội tâm ý nghĩ bên trong, đối với nhân tộc tán đồng rất chi cao tại bản chủng tộc. Chủng tộc phân chia, tại tầng thứ cao hơn trước mặt tựa hồ cũng là không có ý nghĩa. Hoàn Vũ bên trong thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác cùng Huyền Tượng Hương bên trong khác biệt, trước đó còn không có loại cảm giác này, hiện tại từng có trải qua về sau, lại là cảm thụ hết sức rõ ràng. Mới đầu mấy tháng, hứa thịnh cùng nhiều tâm thần đều tại thể ngộ Hoàn Vũ cùng Huyền Tượng Hương không giống như trên. Bây giờ trở về nghĩ tại Huyền Tượng Hương bên trong trải qua, những cái kia thời gian tựa hồ trở nên không quá chân thực, ký ức mặc dù coi như rõ ràng, nhưng đây bất quá là bởi vì hắn cấp độ tương đối cao mà thôi. Nếu để cho một cái phạm tục sinh mệnh tại Huyền Hương bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian, rất có thể hắn hiện tại đã quên hơn phân nửa bên trong ký ức. Đồng thời cái này quên là theo thời gian chuyện di mà dần dần tăng thêm, đến cuối cùng bọn hắn sẽ chỉ lưu lại một cái tự mình từng tiến vào huyền tưởng hương ấn tượng, về phần trong đó mình rốt cuộc trải qua cái gì, lại là quên không còn một mảnh. Hồn thác tiểu thế giới, trung ương khu vực linh khí nồng đậm, vô số linh thú sinh hoạt trong đó, trong đó người nổi bật, trí tuệ đã không thua người. Nhưng là bọn chúng cũng không có sinh ra tổn thương nhân loại ý nghĩ, ngược lại thành vì hồn thác nhân tộc đồng bạn. Linh thú cùng yêu thú hoặc là ma thú một loại đều là khác biệt tồn tại. Linh thú trời sinh tính bình hàn, trừ chọc tới bọn chúng trên đầu, Không phải vậy bọn chúng sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác. Về phần bọn chúng sinh tồn, có thể thông qua thổ nạp thiên địa linh khí, không cần tiến hành săn thức ăn. So sánh xuống tới, hồn thác nhân tộc vẫn còn là có ăn thị tan tòi quen. Linh thú tiến giai tuyến đường tương đối cố định, bọn chúng bên trong khí tức không thể nhiễm phải quá nhiều kháng nghiệm, nếu như nhiễm phải mặt trái khí tức quá nhiều, tại trong quá trình tu hành, thường xuyên sẽ chết tại thiên cấp dưới. Nhân tộc bên này bởi vì là có hứa thịnh mở cửa sau, hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Bất quá lúc này thác tiểu thế giới diện tích thật sự là quá lớn. So trước kia làm lớn ra gấp mấy chục lần không thôi. Rộng lớn như vậy khu vực, thậm chí hồn thác nhân tộc cũng không kịp rõ xét, lại càng không cần phải nói đem tuyệt đại bộ phận đất đai cấp lợi dục lên. Khác nhau càng lớn là, thường ngày toàn bộ tiểu thế giới cũng bao phủ tại nồng đậm linh khí bên trong, nhưng là cái này một hồi, có mảng lớn khu vực linh khí cũng phi thường mỏng manh, hồn thác nhân tộc mặc dù có thể tại dạng này địa phương sinh tồn, nhưng là theo thời gian trôi qua, bản thân thiên mệnh đẳng cấp lại giảm xuống. Thiên mệnh đẳng cấp sẽ theo tấm dự cao làm nồng độ linh khí đề cao, tự nhiên cũng sẽ tại linh khí không đủ lúc giảm xuống. Đây cũng là vì cái gì những cái kia linh khí mỏng manh địa vực, chúng tộc cũng phi thường cấp thấp nguyên nhân. Hiện tại hồn thác nhân tộc thiên mệnh đẳng cấp đã đạt tới hồng cấp thất phẩm, mặc dù tăng lên tốc độ đã phi thường chậm chạm, nhưng là vẫn tại phi thường kiên định hướng địa cấp mà đi. Tiểu thế giới rộng lớn, nhường hứa thịnh không có khả năng tiếp tục trước đó linh khí đầu nhập, hắn hiện tại không thể không từ bỏ rơi phần lớn khu vực, thậm chí còn đổi một chút cao đẳng cấp tụ linh trận ra, nhường tu sĩ cùng đám võ giả tự chủ tu tập. Đem tạm thời không cần đến địa phương linh khí hấp dẫn tới, đề cao mình chỗ khu vực linh nồng độ. Cách làm như vậy tại tu tiên giới bên trong phi thường phổ biến. Kỳ thật cho dù là mới xuất hiện khu vực, nồng độ linh khí phần lớn cũng tiếp cận gấp 2 tiêu chuẩn. Chỉ bất quá hồn thác nhân tộc khẩu vị cũng không có nuôi cái đàn, tại dạng này hoàn cảnh bên trong cảm giác được toàn thân cũng không được tự nhiên. Dạng này khu vực, cho dù là không còn tiến thủ tâm người cũng sẽ không lựa chọn. Trừ phi loại kia phi thường bị quan chẳng đời, lại không thẳng mình hậu đại người, không phải vậy không có bất luận kẻ nào sẽ đi dạng này khu vực, dù sao một khi đến dạng này, địa phương liền mang ý nghĩa hậu đại sẽ chỉ càng ngày càng kém. Một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trống không một người trên hoang dã. Lần thứ nhất dùng Hóa thân dáng Lâm năng lực, còn không tệ. Hứa Thịnh đi ở trên vùng hoang dã, đưa mắt chung quanh, phát hiện ngoại trừ một ít cỏ dại bên ngoài, đừng nói là động vật, liền cây cũng không có. Hắn hiện tại hiện ra bộ dạng này thân thể, thực lực bất quá là kim đan cấp độ. Đương nhiên nếu như hắn muốn, có thể đem thực lực vô hạn tăng lên, mai cho đến đạt thế giới của mình quy tắc cho phép cực đại nhất. Dựa theo hiện tại hồn thác tiểu thế giới quy tắc dung nạp lượng, tối cao đã có thể tiếp nhận minh chiếu kỳ thực lực. Hóa Thần về sau là Động ư, Động Hư về sau là Minh Chiếu. Đây là so trận bọn người cao hai cái lớn cấp độ thực lực, cho tới bây giờ, gặp phải phàm tục sinh chính xác mạnh nhất cũng không có tiếp cận cấp độ này. Tại viên tưởng hương bên trong, trung tộc Văn Minh cùng địa cầu Văn Minh tối cao chiến lực đã đạt tới động hư cấp độ, bị công kích như vậy nhắm chuẩn, cho dù là trận bọn người, cũng sẽ trực tiếp bị oanh diệt. Trừ cái đó ra, hóa thần còn có thể theo hắn ý niệm biến hóa, ở vào đáng nhìn cũng không thể xem ở giữa. Chỉ cần hắn không muốn bị người trông thấy, cho dù là trận bọn người cùng hắn mặt đối mặt, cũng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Nếu như muốn nhìn thấy, cũng chỉ sẽ bị xem như phi thường phổ thông một người sẽ không cảm giác được cùng hắn bản thể có bất cứ liên hệ gì. Đương nhiên hóa thân xuất hiện đại bộ phận thời điểm cũng là vì trực tiếp cùng con dân giao lưu, giống nhau những cái kia hồng hoang thế giới bên trong, rất nhiều thánh nhân hóa thân đều sẽ thường xuyên xuất hiện tại phạm nhân trước mặt, cũng tức thường nói người trước hiện thánh. Hứa Thịnh bản thể vẫn là tại vô tận quy khư bên trong tiếp tục đi tới, hắn tại huyền tưởng hương bên trong nắm giữ ý thức tách rời thủ đoạn, hiện tại bất quá là lần nữa nếm thử một cái. Hiện tại cố này hóa thân bao hàm ý thức bất quá là bản thể hắn phần trăm khoảng trường. Sau đó mấy tháng, hắn dùng hóa thân đi khắp toàn hồn thác tiểu thế giới Chân chính dùng chân đo đạc toàn bộ thế giới. Hắn cũng là lần đầu lấy loại này góc độ đến nhận biết mình tiểu thế giới cùng con dân. Đến lúc cuối cùng, hắn đi vào hồn thác bộ lạc, đến giận bế quan tính thất trước, chuẩn bị tướng môn gõ vang lúc, nét mặt của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó nhãn thần trở nên sắp bén, hóa thân từ nơi này biến mất. Ngoại giới, vô tận quy khư bên trong, Hứa Thịnh bản bên ngoài thân tình nghiêm túc. Hắn nhìn về phía phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái thế giới, trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Đây là một cái to lớn thế giới, chỉ từ lớn nhỏ đến xem cũng có trước gặp phải những cái kia gấp mấy trăm lần to lớn, nhất làm cho người nghi ngờ là nó mặt ngoài vậy mà bao vây lấy một tầng bằng đá. Chương 413, bị người vào xem qua. Khổng Lồ Thế Giới xuất hiện là tại hứa thịnh ngoài dự liệu. Trước đó, trong tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy dạng này một cái cự tinh thế giới. Như vậy đánh thể tích, ớn nói hắn hẳn là tại rất xa bên ngoài đã nhìn thấy. Xem bộ dạng này, tựa hồ mới vừa rồi là ở vào tầm mắt của ta điểm mù. Hứa thịnh tự nói một tiếng, hắn cái gọi là ánh mắt điểm mù dĩ nhiên không phải đơn thuần bị cái gì cho che lại. Mà là bởi vì các loại nhân tố trồng lên, mà nhường hắn theo trong tầm mắt của mình thoát ly, nói tóm lại là một loại rất ít xuất hiện cảnh tượng. trừ cái đó ra còn có bản thân mức năng lượng quá cao, sẽ tự động che đẩy ý thức của hắn. Nhưng là cái thế giới này mặc dù lớn, nhưng là khả năng cấp cũng không phải là rất cao, hắn ứng đối độ khó hẳn là tại 33% đến 35% ở giữa. Nếu như là tại hắn tiến vào huyện tưởng hương trước đó, gặp được thế giới như vậy chỉ có đi vòng qua, căn bản đừng có ý tưởng khác. Nhưng là hiện tại, hắn lại là hiện lên lòng hiếu kỳ Nhiệm vụ của hắn bây giờ là đem còn lại một điểm pháp tắc lĩnh ngộ độ bù đắp, dạng này siêu cự hình thế giới trước kia chưa từng gặp qua, nó bên trong nói không chừng có chút đặc thù cơ duyên. Cũng không do dự bao lâu, sau một khắc, Hứa Thịnh trực tiếp đem tiểu thế giới dẫn dắt ra đến, hướng cái này siêu cự hình thế giới dung hợp mà đi. Cả hai thể tích vừa so sánh, hồn thác tiểu thế giới cũng liền quá nhỏ, lẫn nhau thể tích kém mấy chục lần. Nguyên bản trải qua đoạn này thời gian tăng lên, hồn thác tiểu thế giới diện tích đã muốn so hiện thực địa cầu lớn, hoàn vũ bên trong không ít thế giới cũng không có dạng này lớn nhỏ nhưng là không nghĩ tới cái này sau khi tăng lên gặp phải cái thứ nhất thế giới chính là như thế không giống bình thường. Hôn thác nhân tộc hiện tại cũng tu chỉnh hơn trăm năm. Mấy đời người thời gian, nhường mới ra đời người cũng đã quên đi cái gì là chiến tranh. Không thể tránh khỏi, quá khứ thời gian bên trong có không ít bên trong hao tổn sự tình phát sinh, mâu thuẫn cũng là từ trước tới nay lớn nhất. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, võ giả cùng võ giả ở giữa, võ giả cùng giữa các tu sĩ. Thật sự là quá phổ biến, hứa thịnh đã sớm xem thói quen, hiện tại thiên kiếp quy tắc dần dần kị toàn. Đồng dạng, có đi vào môn Tà đạo cũng bị Thiên Kiếp trực tiếp xử quyết, cho tới bây giờ, còn không có một cái có thể tại rời đi trong Tà đạo sống qua trăm năm. Sở dĩ không có vừa tiến vào Tà đạo liền đem nó diệt vong, hay là bởi vì Hứa Thịnh chuẩn bị cho những người này sau cùng cơ hội. Dù sao có người có thể là ngộ nhập Tà đạo, dạng này một gậy đổ nhàu một truyền người cũng không tốt lắm, hắn tại cân nhắc sau một hồi mới xác định hiện tại loại này hoàn thiện chế độ. Tiến vào siêu cự hình thế giới về sau, Hứa Thịnh nhìn thấy cảnh tượng sau lại là nhíu mày. Cái thế giới này tựa hồ trước đây không lâu trải qua đại biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cảnh hoang tàn khắp nơi, vốn phải là sinh cơ bừng bừng tràn diện, lại là có mảng lớn khu vực hoang vu. Kia phía trên còn lưu lại năng lượng ba động nhường hứa thịnh cảm nhận được quen thuộc, hắn hơi phân biệt sau liền biết rõ, kia là thuộc về nhân tộc pháp tắc ba động dấu hiệu. Nói cách khác, cái này siêu cự hình thế giới trước lúc này là bị người tiến đánh qua. Nhận thức đến điểm này về sau, Hứa Thịnh tự nhiên có hơi thất vọng. Như là đã bị nhân tộc tiến đánh qua, chân quý như vậy thiên tài địa bảo khẳng định đều đã bị tu lấy. Siêu cự hình thế giới cái này lớp năng lượng lần, cũng chỉ có năm thứ 3 đại học học sinh mới có năng lực đối phó. Bây giờ tại Vô Tận Quy Khư bên trong năm thứ ba đại học học sinh nói ít cũng có mấy ngàn, là người nào tại quá khứ thời gian vào xem bên trong hắn cũng không biết được. Xem trước một chút nơi này cụ thể tình huống đi, diện tích như thế lớn, nói không chừng có chút niềm vui ngoài ý mến. Hứa thịnh mặc dù cảm thấy nơi này lưu lại bảo vật xác suất không lớn, nhưng là dù sao đều đã đem tiểu thế giới dung nhập, không tìm kiếm một phen cũng nói không đi qua. Hôn thác nhân tộc tại chỉ thị của hắn phía dưới rất nhanh đi tư tán. Cường đại tu sĩ cùng võ giả có thể tự do hành động, bọn hắn tốc độ đi tới đã có thể tại thời gian ngắn đến rất xả sôi khu vực. Thực lực hơi thấp ngay tại trung quanh địa vực hoạt động, mặc dù những cái kia đồ vật hứa thịnh cũng xem không lên, nhưng là đối với phàm tục sinh mệnh tới nói, cũng không thiếu có cơ duyên. Trong đó hiệu quả tốt nhất, có thể nhường bọn hắn đột phá trước mắt cảnh giới, thậm chí còn có mấy thứ có thể tăng lên linh căn đẳng cấp. Thật lâu không có nhận được tiên tổ chỉ thị, Khuôn Viên cùng dẫn sóng vai đứng ở đám mây. Hai người cảnh giới bây giờ cũng rất gần hậu kỳ, một phương thế giới này sinh mệnh mặc dù cường đại, nhưng là có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng ít càng thêm ít. Cái này siêu cự hình thế giới hiện nay ngoại trừ vài đầu hóa thần hậu kỳ cấp độ dị thú bên ngoài, cũng không có cao hơn động hư cấp độ sinh mệnh. Rất hiển nhiên cái không phải bình thường tình huống, Hứa Thịnh có thể theo một chút khí tức trên tìm căn nguyên tố nguyên, nơi này đã từng tồn tại động hư cấp độ sinh mệnh không thua năm đầu. Với ý tại cái này, năm đầu động hư cấp độ sinh mệnh đã sớm diệt xác, kỳ thật người nào cách làm, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên nói, về sau cũng có hậu tới tốt lắm, nếu quả như thật có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến một ít đồ vật, kia thật là đụng đại vận. Hứa Thịnh ý nghĩ này cũng không phải không khỏi, cụ thể tự nhiên vẫn là phải ứng tại khuynh viên cái này màu vàng khí vận trên thân. Hắn hiện tại hy vọng chính là đã từng tới nơi này người kia, con dân bên trong không có màu vàng khí vận tồn tại. Nói như vậy, đến pháp tắc lĩnh mộ độ 30% trở lên, chỉ cần không phải qua tối, con dân bên trong khẳng định đều sẽ ra hiện kim sắc khí vận người. Bất quá xuất hiện không có nghĩa là liền có thể một mực sống sót. Dựa theo năm thứ ba đại học học sinh tại Hoàn Vũ bên trong đợi thời gian, tối thiểu nhất đều là 2 vạn năm trở lên. Như thế tính toán, trừ phi bọn hắn con dân một mực tấn cấp, đến minh chiếu cảnh giới, không phải vậy căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Có thể có được minh chiếu cảnh giới học sinh Hiện tại pháp tắc lính ngộ độ đại khái đều đã tại 80% trở lên. Hiện tại toàn bộ lớn tăng trung, pháp tác linh ngộ độ tại 80% trở lên học sinh mặc dù không ít, nhưng phần lớn đều là chữ thiên lớp học sinh. Cho nên Hứa Thịnh cảm thấy nếu như nơi này thật sự có cơ duyên không có bị mang đi, tự mình thật là có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt. Là hồn thác nhân tộc dấu chân bước lên càng ngày càng nhiều khu vực lúc, Hứa Thịnh ý nghĩ của bản thể ngay tại tu luyện ở trong. Bản thể của hắn tự nhiên cũng có thể thông qua tu luyện ra tăng pháp tắc linh độ. Trước kia hắn rất ít làm như vậy nhân là tu luyện là cần hết sức chăm chú sự tình. Một khi hắn tiến vào tu luyện, liền sẽ quên hết thẻ trung quanh, không cách nào thời khắc chú ý hồn thắc nhân tộc tình huống. Bây giờ thì khác, thông qua tại huyền tưởng hương bên trong rèn luyện, hiện tại hắn đã nắm giữ tâm thần 2 phần năng lực, mặc dù tốc độ tu luyện không có đạt tới 100%, nhưng là 8 thành vẫn phải có, dạng này thông qua thời gian dài tu luyện, phát tác của hắn lĩnh ngộ độ còn có thể tăng lên một chút. Nói đến tu luyện, lấy Hoàng Viễn Lãng làm thí dụ, kỳ thật mỗi người căn cứ từ mình thiên tư khác biệt, cũng sẽ ở cái nào đó giai đoạn rơi vào đỉnh kỳ. Dù cho không đình trệ, rất nhiều người cũng sẽ đến cái nào đó điểm là tốc độ trở nên chậm. Thế nhưng là nhường hứa thị nghi ngờ là, thiên tư có thể nói là giác rồi hắn, đến bây giờ còn không có gặp được dạng này tình huống. Hắn tốc độ tu luyện từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hoa qua, tiến vào pháp tắc tháp nhiều lần như vậy, nhưng ngoại trừ bình thường hiệu suất suy giảm bên ngoài, không có bất luận cái gì bình cảnh đến dấu hiệu. Hiện tượng như vậy tự nhiên là không bình thường. Hắn mặc dù biết rõ vạn vật đồng giá sẽ không đối với mình bản thể có hiệu quả, nhưng là ngoại trừ điểm này, bên ngoài cũng không có giải thích khác. Trong mấy mắt, 23 năm thời gian liền đi qua. Một đời mới hồn thắc nhân tộc tại cái này siêu cự hình thế giới bên trong lớn lên. Rất nhiều bọn nhỏ sinh hoạt ở chung quanh rộng rãi khu vực bên trong, mặc dù ra tiểu thế giới về sau, hết thể chung quanh cảnh tượng cũng khác nhau, nhưng là thiên địa sự rộng lớn mang tới tự do cảm giác lại là không có gì sánh kịp. Bên trong vùng thế giới này, đồng dạng có phổ biến nhất loại thú. Những này loại thú đã có thể làm đồ ăn, cũng có thể làm làm bạn chơi tọa kỵ, thậm chí là tự mình chiến lực một bộ phận, rất nhiều mới chức nghiệp căn cứ vào cơ sở này trên xuất hiện. Ngự thú sư nhóm bởi vậy cảm thấy mình tiến vào thiên đường, hơi có chút vui đến quên cả trời đất ý vị, tông môn thực lực cũng bởi vậy cấp tốc phát triển xuất hiện mấy cái một hai chạy thế giới. Nhưng dạng này tông môn luôn có tự mình hạn chế, tại cái này võ giả giới cùng trong giới tu hành cuối cùng vẫn là nhỏ chúng. Tại những người khác tùy tiện sinh hoạt đồng thời, Khung Viên lại là lần nữa trở về hắn đem tại linh nguyên thế giới bên trong sinh hoạt. Đi qua 23 giữa năm, hắn tuyệt đại bộ phận thời gian cũng ở bên ngoài, đại hoàng sự vụ cũng giao cho Hiên giật cùng tuyên Tranh xử lý. Có thể mà hắn làm như vậy, tự nhiên cũng chỉ có hứa thịnh tiến dụ. Hứa thịnh một mặt là muốn chạm tìm vận may, một phương diện cũng là cân nhắc Khung Viên hẳn là kiến thức một cái rộng lớn thế giới. Tại võ vương cảnh giới này, cao hơn kiến thức có thể giúp bọn hắn cấp tốc đột phá cảnh giới. Mặc dù đại hoàng quốc lực tăng trưởng có thể nhường hắn cái này làm quốc chủ cảnh giới đột phá tăng tốc, nhưng dù sao tuyệt đại bộ phận thời gian cũng bị quốc sự kiểm chế, bản thân cũng rất ít sẽ đi đến tiểu thế giới bên ngoài. Nếu như có thể mượn nhờ cơ hội, phong phú tầm mắt của mình, như vậy đột phá tốc độ nhất định sẽ thật to tăng tốc. Hứa Thịnh cũng là suy nghĩ đến mình bây giờ thực lực cảnh giới, con dân bên trong cũng hẳn là xuất hiện mình chiếu kỳ tu sĩ hoặc là võ giả. Trước đó, con dân thực lực vẫn luôn là vượt qua bản thể hắn thực lực. Nhưng là bây giờ, Bởi vì hiện tượng hương bên trong vượt qua tưởng tượng đột phá, đã phản quay đầu lại vượt qua con dân thực lực. Nếu như gặp phải cùng là 35% pháp tác lĩnh ngộ độ cản kinh đại học học sinh, hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp hơn phân nửa đã không bằng đối phương. Người khác khả năng còn không có đạt tới tên đầy đủ khí hải trình độ, nhưng là động một tí chục tỷ số lượng, lại là đủ để cung cấp nuôi dưỡng ra đại lượng khí hải trở lên võ giả. Có thể nói hứa thịnh hiện tại ưu thế đã không còn. Nếu như còn muốn bảo trì trước đó cái chủ loại kia áp chế lực, khẳng định phải đem hồn thắc nhân tộc thực lực lại để cao một tầng. Phương pháp có hai loại này. Sinh Từ mệnh sinh, lấy cựu trọng chiến thể cường hãn, chỉ cần hồn thác nhân tộc số lượng lật cái gấp 10, như thường sẽ trở lại nghiền ép người khác cục diện. Thế nhưng là rất hiển nhiên, lấy hồn thác nhân tộc sinh dục quan niệm, chuyện như vậy gần như không có khả năng xuất hiện, muốn càng nhiều con dân, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Loại thứ hai liền rất đơn giản thô bạo. Hối đoán cựu trọng chiến thể đệ tam trọng, tiến vào toàn dân võ sư thời đại. Thực lực này tăng lên lại so với lần trước còn một lớn, một khi hoàn thành một bước này, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, đừng nói là 35% pháp tắc lĩnh ngộ độ học sinh liền liền 40% cấp độ cũng không thể sánh được Hứa Thịnh. Cựu trọng chiến thể đệ tam trọng hối đoán giá tiền là 1.000 tỷ. Hứa Thịnh hiện tại vụn vặt lẻ tẻ, cũng có 2100 hương hỏa, kém cũng không phải rất lớn. Chương 414, nhặt nhạnh chỗ tốt. Còn kém 790 tỷ mà thôi, ta có thể làm. Hứa Thịnh cho mình động viên, không có bị cái số này bị dọa cho phát sợ. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn đại bộ phận tinh lực không tại thu hoạch được hương hỏa bên trên. Là cái này giai đoạn thứ 2 mục tiêu sau khi hoàn thành, hắn liền có thể lấy thu hoạch hương hỏa làm chủ. Thế giới hải bản nguyên đối với soát điểm hành vi là có cấm Tỷ như giống hồn th nhân tộc thực lực bây giờ nếu như đi đến hắn cấp 3 là gặp phải những cái kia tiểu thế giới khẳng định phải không được mấy ngày cũng có thể diệt hết một cái thế giới như thế thế giới toàn bộ diệt xong không sai biệt lắm cũng có ítước hương hỏa cho dù là dựa theo thấp nhất 100 triệu để tính một năm thời gian cũng có thể thu hoạch được 100 ức hương hỏa phải biết nơi này một năm là hoàn Vũ bên trong hứa Th thịnh hiện tại cho ở vào khu vực 93 năm mới tương đương với địa cầu một ngày cũng tức là nói hắn tiếp cận đủ vạ Đức Hương hỏa thời gian chỉ dùng một ngày cũng chưa tới. Mà trên thực tế, hương hỏa làm sao có thể chỉ là 100 triệu, đại bộ phận đều là 3 đến 5 ức, lấy trong đó ở giữa số, cũng là 6 giờ liền có thể thu hoạch được thơm như vậy hỏa. Chuyện tốt như vậy tự nhiên không có khả năng phát sinh. Hứa Thịnh hiện tại đi đến như thế thế giới, đoán chừng cuối cùng đạt được hương hỏa liền trăm vạn cũng không có, còn chưa đủ vừa đi vừa về hao phí. Dựa theo bản thể hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ, tối thiểu nhất muốn tại 25% cấp độ này trở lên thế giới, thu hoạch hương hỏa mới sẽ không có trường phạt. Nếu như lại đi qua 70 năm còn không có kết quả, liền ly khai cái này siêu cự hình thế giới đi. Hứa Thịnh ánh mắt đi theo không viên tiến lên, trong lòng đã xuống quyết đoán. 23 thêm 70 đúng lúc là là 93 năm, cũng chính là địa cầu một ngày thời gian, đây là hắn nguyện ý hao phí ở chỗ này thời gian cực hạn. Kỳ thật cũng không thể xem như lãng phí, dù sao cái thế giới này tầng cấp cùng diện tích bày ở nơi này, nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại thời gian cần nắm chặt, hoàn toàn có thể ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian, chờ đem cái thế giới này tất cả tài nguyên hiểu rõ lại ly khai. Cùng linh nguyên thế giới khác biệt. Lần này Hứa Thịnh chỉ là một lần đụng đại vẫn thăm dò, toàn bộ hành trình là nhượng khuôn viên tự do trên phiến đại địa này dòng rồi. Khuôn viên cũng không có minh sát phương hướng đi tới, hắn cũng là căn cứ từ mình nội tâm cảm giác đi lên phía trước. Không thể không nói, tại là Lớn quốc chủ về sau, loại này tự do cảm giác vẫn là quá làm cho người ta hướng tới. Hắn đến bây giờ còn là không có lập sau nạp phi, chớ đừng nói gì hậu nhân, cho nên rất nhiều thời điểm hắn thật nghĩ phủi mông một cái ly khai. Nhan cá giá hạc, lưu lạc chân trời, trong lòng của hắn cũng là phi thường hướng tới sinh hoạt. Thế nhưng là cuối cùng vẫn trách nhiệm giảng buộc lấy hắn. Dẫn bên kia cũng không ngừng thuyết phục, mỗi khi hắn có sinh ra bỏ gánh không làm ý nghĩ lúc, liền sẽ lôi kéo hắn nhớ chuyện xưa. Nói đã từng những cái kia trật vật tuế nguyệt, hồn thạch nhân tộc phát triển đến nay không dễ dàng, nó cần một cái quốc chủ dẫn theo tiến lên. Vân vân các loại, mỗi lần đều có thể bỏ đi không viên ý nghĩ. Cứ như vậy mỗi năm tới, bất chi bất giác bên trong, hắn là quốc chủ cũng gần 2000 năm. Thế gian đế quốc có rất ít vượt qua ngàn năm, cũng chỉ có hồn thạch nhân tộc dạng này đặc thù tình huống, mới có thể chứa hứa dạng này tình huống tồn tại. Trong đó vô cùng trọng yếu một điểm, Chính là quân viên đến bây giờ còn là độc thân cái này khiến khuôn viên không có quá nhiều tư tâm xử lý sự vụ tuyệt đại bộ phận điểm xuất phát cũng là vì nhân dân nếu như Quốc chủ vì thỏa mãn bản thân tư lợi để cho người ta dân sinh sống ở thủy sinh trong lửa nóng dạng này quốc gia khẳng định kéo dài không lâu cùng khuôn viên có quan hệ người tính toán đâu ra đấy cũng liền hiên giật cùng tuyên tranh hai người hết lần này tới lần khác hai người này cũng đều cùng người sư phụ này sư tổ học đồng dạng độc thân một người đây liền càng thêm không có vấn đề tại đại Hoàg Báh tính trong mắt Quốc chủ chính là thiên đại Minh quân Bọn hắn rất nhiều người theo xuất sinh đến vùi sâu vào đất vàng, cũng không có bởi vì quốc chủ yêu cầu mà nỗ lực cái gì, ngược lại là thực lực của mình tại quốc chủ anh minh quyết sách bên trong không ngừng mạnh lên. Đương nhiên quá trình bên trong cũng không ít Dạ Tâm hạng người giải lời đồn, muốn đem cung viên làm xuống đài, nhưng không có làm sự tình, tựa như là lục bình không dễ, cuối cùng sẽ chỉ tiêu tán ở trong gió. Đi qua lâu như vậy, xuất hiện nhiều như vậy kẻ Dạ Tâm, khuôn viên quốc chủ chi vị vẫn là làm được vững vững vàng vàng. Điểm này cùng thế giới hiện thực địa cầu kỳ thật rất là cùng loại. Toàn bộ nhân loại nhất có quyền nói chuyện không thể nghi ngờ là nhất thánh. Thế nhưng là hơn 100 năm thời gian trôi qua, nhất thánh vị trí cũng vững như Thái Sơn, không có bất luận kẻ nào dám động giao, ngược lại nhiều đời người bởi vì nghe nói sự tích của hắn, đối với hắn càng thêm sùng bái. Tại Đại Hoàng Bách tính tới nói, lâu ngang xa cũng tức là dạng này tồn tại. Tiến vào siêu cự hình thế giới thứ 52 năm, khung viên một lần thám hiểm, nhường nguyên bản đã bỏ đi không thực tế ý nghĩ hứa thịnh lần nữa chú ý bắt đầu. Nơi này lại là một cái ẩn tàng lại thế giới trong thế giới. Hắn có chút giật mình nhìn xem khung viên hiện nay chỗ khu vực Cái này thế giới trong thế giới diện tích chỉ có phương viên số trăm dặm lẫn nhau so sánh bên ngoài tới nói lớn nhỏ có thể nói là không đáng kể thế giới trong thế giới hắn cũng không lạ lắm linh nguyên thế giới bên trong mỗi một cái thế giới đều có dạng này một cái thế giới trong thế giới thế nhưng là những cái kia thế giới trong thế giới tồn tại hứa Thịnh đều là phi thường rõ ràng hắn khi tiến vào một nháy mắt liền cảm nhận được nhưng là cái này siêu cự hình thế giới hắn đã cảm thụ qua rất nhiều lần cuối cùng cũng không thu hoạch được gì hắn tiến vào một cái thế giới về sauệ nhất cân nhắc Dĩ nhiên chính là thế giới trong thế giới tồn tại dựa theo lẽ thưởng cùng cấp độ thế giới có thế giới trong thế giới không nên giấu giếm được cảm giác của hắn, nhưng là trước mắt cái này siêu cự hình thế giới cứ làm như vậy đến. Nếu như không phải Khung Viên tiến vào nơi này, hắn cho dù ở bên ngoài lại lến thử trăm ngàn lần, cũng không có khả năng cuối cùng phát hiện đến. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn cho tìm được, màu vàng khí vận kinh khủng như vậy. Hứa Thịnh cảm thán một câu, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy màu vàng khí vận lần nữa phát huy. Không cân nhắc cái khác nhân tố, nếu luận ngũi về tự mình đản sinh ra nhiều như vậy con dân, Khung Viên khẳng định là hữu dụng nhất. So sánh dưới cho dù là so mẫu vàng khí vận chỉ kém một bậc tự sắc khí vận, kém cũng quá nhiều. Tuyên tranh là hồn thác nhân tộc bên trong, trừ khuôn viên bên ngoài khí vận tốt nhất người, thế nhưng là hắn cùng nhau đi tới lịch trình, cũng bất quá là so người khác hơi thuận lợi một chút, bày ra biên độ cùng khuôn viên căn bản không cách nào so sánh được. Khuôn viên cho tới nay cho hứa thịnh lưu lại ấn tượng có thể nói là khác sâu tới cực điểm. Rất lâu chưa từng nhìn thấy thế giới trong thế giới, không nghĩ tới cho ta cảm giác vẫn là không sai biệt lắm. Khuôn viên chân đạp ở trong thế giới này giới bên trong, trong lòng cũng là có chút cảm thán đã từng những cái kia thế giới trong thế giới trải qua, có thể nói là hiện đầy nguy hiểm, vì thu hoạch linh nguyên thiên tinh, hắn muốn bằng lấy nguyên anh cảnh giới tại những cái kia hóa thần cấp độ bảo hộ giới thú trước mặt đoạt được bảo vật. Lúc ấy những cái kia bảo hộ giới thú ở trước mặt hắn có thể nói là đã cường đại đến cực điểm, tự mình căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Có thể trong nháy mắt 2000 năm đi qua, thực lực của mình đã vượt xa những cái kia bảo hộ giới thú, nếu như gặp lại những cái kia bảo hộ giới thú, hắn có thể tùy tiện một chiêu võ kỹ liền đem nó giết chết. Hóa thần cảnh giới lệch chính là lớn như vậy, thời gian mang tới thực lực tăng lên. Nhưng hắn thời khắc này trong lòng rất thụ xúc động. Lần này thế giới trong thế giới không có như thế bảo hộ giới thú tồn tại, xung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm nhân tố. Khuôn viên chính rõ ràng lần này có thể tại cái này thế giới trong thế giới bên trong hoành hành. Dạng này hoàn toàn mới cảm giác tự nhiên không tệ, nhường hắn có chút hưởng thụ bắt đầu. Thế giới trong thế giới tại nguyên hoàn toàn chính xác muốn so ngoại giới tốt không ít, nơi này rất nhiều đồ vật ở trong mắt hứa thịnh cũng xem như không tệ, cho con dân sử dụng có thể mang đến không ít tăng lên hiệu quả. Bất quá hắn không có gấp để cho người ta đến nó lấy. Bởi vì hắn phát hiện cái này thế giới trong thế giới nghiêm nghị hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là một bên khác lối vào chỗ, lại là có không giống bình thường khí tức. Nguyên lai like là dạng này. Phân biệt một đoạn thời gian về sau, Hứa Thịnh trong lòng hiểu rõ. Đơn giản tới nói, cái kia lối vào đã từng có một đầu minh chiếu cấp độ cường đại sinh mệnh dùng hồn tế phương thức, đem lối vào cho chặn lấy. Đến cùng là vì cái gì, mới có thể để minh chiếu sinh mệnh dùng hồn tế ngăn cản người khác tiến vào. Ngăn cản đối tượng là ai tự nhiên chỉ có thể là trước kia tiến vào thế giới này người kia. Hiển nhiên hắn cũng là phát hiện cái này thế giới trong thế giới Thế nhưng là cuối cùng lại là không có tiến bảo. Thế giới trong thế giới mỗi một chỗ lối vào cũng tại khác biệt địa phương, có thể phát hiện một chỗ đã được cho phi thường không dễ dàng, cho dù là công viên, nếu như bây giờ nhường hắn ra ngoài tìm cái thứ hai ra khỏi, hắn đại khái dẫn đầu cũng là tìm không thấy. Mặt khác rất rõ ràng một điểm là, cái này thế giới trong thế giới bên trong minh chiếu cấp độ sinh mệnh chỉ có một đầu, không phải vậy công viên xuất hiện ở đây, có khẳng định đã sớm xuất hiện. Chẳng cần biết ngươi là ai, đa tạ. Hứa thịnh từ đáy lòng cảm tạ, hiện tại thế giới trong thế giới thu hoạch, xem như chuyến đi này không tệ. Đương nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt còn tính hay không, dù sao nơi này đồ vật còn không cách nào làm cho nó động dung. Bất quá đều là không uổng phí lực khí đạt được đồ vật, cảm giác trong lòng vẫn là rất thoải mái. Khuôn Viên thực lực bây giờ, không sai biệt lắm có thể cùng đồng dạng thế giới hóa thần hậu kỳ ngang nhau, tại hắn gia chỉ phía dưới, khả năng cùng Minh chiếu Sơ Kỳ có lực đánh một trận, nhưng là nói muốn muốn đem hắn cho chiến thắng trăm giết, khả năng lại không phải rất lớn. Cho nên nếu như không phải lên cái người sớm đến, Thứa Thịnh cũng không tiến vào được cái này thế giới trong thế giới. Khung viên tại cái này thế giới trong thế giới cũng là đem một chút tự mình để ý đồ vật thu lấy tiến vào túi càng khôn, hắn ngày thường tu luyện cần thiết cũng không ít, nơi này đồ vật đã có thể tăng lên không ít hắn tốc độ tu luyện cứ như vậy một đường tiến lên rất nhanh toàn bộ thế giới trong thế giới liền đi dạo xong đồ vật quá nhiều công viên không cách nào toàn bộ mang xuống nói đúng ra là hắn cái đụng không có ý nghĩa một bộ phận hiện tại hắn liền phải trở về khiến người khác đi theo tự mình đến đem đồ vật toàn bộ chuyển về đi bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ly khai cái này thế giới trong thế giới thời điểm Đột nhiên tâm huyết dâng trào lại là nhường hắn quay người hướng một khối thường thường không có gì lạ lớn tảng đá đi về trước đi. Khi hắn đi đến khối này, lớn tảng đá trước thời điểm, một mực không tính rất chú ý Hứa Thịnh trận phát hiện một sự kiện, cái này lớn tảng đá, tựa hồ cùng hắn ngay từ đầu khi nhìn đến siêu cự hình thế giới lúc, ngoại tầng tầng kia bằng đá có chút tương tự. Cái này hai người ở giữa sẽ có hay không có lấy liên hệ. Đang lúc hắn nghĩ thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Cái gặp cung viên thân hình biến mất tại thế giới trong thế giới. Ý thức đi theo hắn Hứa Thịnh ăn giật mình. Bất quá cũng may hắn rất nhanh liền cùng hưởng cung viên ý thức các loại xem rõ ràng trước mắt hết thảy về sau, hắn nhịp tim cũng nhanh. Thật nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 415, quy tắc chi tâm. Thế giới trong thế giới tồn tại, tại Hoàn Vũ bên trong còn tính là tương đối phổ biến. Mặc dù mỗi người đều không tốt phát hiện, nhưng là lịch luyện lâu, tiểu gì cũng sẽ gặp được một chút. Thế nhưng là thế giới trong thế giới cũng là có thể xá hoa, cũng chính là thế giới trong thế giới bên trong giới. Nói tiếp căn bản nói không hết, trên lý luận bộ này em bé có thể bộ rất nhiều tầng. Nhưng trên thực tế, thế giới trong thế giới bên trong còn có dấu một cái thế giới trong thế giới, đã là rất khó nhìn thấy. Cái này dính đến không gian vững chắc tính, nó là cần phù hợp hoàn vũ quy tắc vận chuyển. Hiện tại hiện ra tại Hứa Thịnh trước mắt chính là như vậy một cái thế giới trong thế giới bên trong giới, đồng dạng cũng được xương chi làm hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới diện tích cực nhỏ, khả năng liền cùng một cái gian phòng không sai biệt lắm. Tại trong này, một quả không gì sánh được sáng chói, như tâm bẩn sự vật ngay tại nhảy lên, quy tắc chi tâm. Quy tắc chi tâm loại này đồ vật có thể lý giải ta yêu tố yêu đàn. Bình thường đạt tới nhất định điều kiện sau liền sẽ ở thế giới bên trong thai nghén mà ra, độ mạnh cũng cùng thế giới cường độ cùng một nhật tờ. Nếu như là hạch tâm thế giới là yếu có, như vậy trong đó chứa quy tắc chi tâm ý niệm đơn giản chính là có thể không đáng kể. Quy tắc chi tâm tác dụng rất nhiều, có thể làm thuốc, luyện khí, phù ma. Đương nhiên trọng yếu nhất, nó có thể trực tiếp tăng lên nhân tộc pháp tắc linh độ. Lấy Hứa Thịnh thực lực bây giờ cùng cái này siêu cự hình thế giới cấp độ, khóa này quy tắc chi tâm đang thích hợp hắn dùng. Hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nếu như nếu như bị người kia biết rõ nơi này có một khóa quy tắc chi tâm, đoán chừng muốn làm trận tức chết. Hứa Thịnh trên mặt tươi cười, lúc này hắn có thể không để ý tới giúp người kia đang tiếp gặp gỡ bảo vật không có bắt lấy, bị tự mình đạt được, vậy cái này chính là mình kỳ ngộ. Hắn lại tán dương nhìn khuôn Viên một cái, quả nhiên có cái này tiểu tự tại, đường may mắn của mình chính là muốn so với hắn người thật tốt hơn nhiều. Một quả quy tắc chi tâm, mặc dù còn không biết do nó cụ thể có thể cho tự mình tăng lên bao nhiêu pháp tắc linh nộ độ, nhưng tối thiểu nhất đầy đủ để cho mình pháp tắc lĩnh nộ độ đến 35%. Bất quá quy tắc chi tâm bản thân tương đối yếu đất, không giống như là trước đó linh nguyên thiên tinh như thế có thể tay chân vụng về trực tiếp thu lấy, thịnh bản thể chậm chạp đem pháp tụ lại. Bắt đầu đem cái này Quy Tắc Chi Tâm ra bên ngoài lôi ra. Ở trong quá trình này, siêu cự hình thế giới gã ý thức làm ra một chút phản kháng, nhưng nó rõ ràng đã bị phía trước người kia cho đánh cho tàn phế phá, căn bản không có lực lượng ngăn cản Hứa Thịnh động tác. Nếu như không phải là bởi vì nó đã tàn phá, lấy thực lực của hai bên so sánh, Hứa Thịnh tối thiểu nhất phải tốn số lượng trăm năm thời gian, cái này không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn liên lụy hắn hoàn thành mục tiêu thời gian. Hiện tại, Hứa Thịnh đánh giá nhiều lắm là hơn trăm năm chính thời gian liền có thể đem lấy ra, cái này tính so sánh giá cả cũng rất cao. Trước trước sau sau Chỉ là một ngày rưỡi thời gian liền có thể thu hoạch được một cái cùng cấp độ quy tắc chi tâm, này làm sao xem đều là kiếm lớn. Tìm được cái này quy tắc chi tâm về sau, Hứa Thịnh liền bung ra tự mình một mực tập trung trên người khuôn viên ánh mắt. Có quy tắc chi tâm, cái thế giới này cho dù còn có một điểm che giấu cơ duyên, nhưng cùng so sánh cũng coi như không là cái gì. Mạt khác coi như còn có cái gì khó lường đồ vật, Hứa Thịnh cũng không tham. Lòng tham không đấy, có quy tắc chi tâm đã coi như là hoàn thành ngay từ đầu ý nghĩ, tiếp xuống nếu như còn chấp nhất tại nhặt nhạnh chỗ tốt, kia thật là lẫn lộn đầu đuôi. Huyền tưởng hương bên ngoài Khán thủ giả đang tận hết chức vụ trước đó từ hứa Thịnh đưa tới bạo động đã sớm dừng lại bên trong đã lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng là ảnh hưởng sát thực biến mất không đi rất nhiều lúc đầu có thể ở bên trong chờ lâu một chút người lúc này nhao nhao ra mỗi người mới vừa ra thời điểm trong mắt đều là ờ mịt nhưng là rất nhanh liền nhớ tới trong đó trải qua nhất làm cho bọn họ khó mà quên được chính là tại tự mình trải qua từng đoạn nhân sinh bên trong bỗng nhiên kêu đoạn nhân sinh băng tán sau đó tiến vào một đoạn vặ vẹo nhân sinh bên trong khả năng vốn làỹ mãn cảnh tượng chỉ chấp mắt liền biến thành phim kinh dị dạng này trải qua tuyệt đối tính toán không liên tốt Giống như cùng ghi lại không đồng dạng, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng có loại cảm giác này, không biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyên bản ta cho là ta có thể đem pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên tới 35% trở lên, nhưng là bây giờ vừa mới vượt qua 33%, chỉ có ta mong muốn một nửa, cái này có thể như thế nào cho phải? Ai, lúc đầu nhóm chúng ta chính là tại đếm ngược hàng ngũ, hiện tại càng thẳng hơn. Cũng đừng nụ trí, nhóm chúng ta không phải còn có hy vọng sao? Chỉ cần tìm được cái kia thế giới trong thế giới cái khác ra khỏi, nhóm chúng ta liền nhất định có thể thu được bên trong quy tắc chi tâm. Hừ, ta sớm nghe nói qua Hứa Thịnh con dân bên trong có một cái màu vàng khí vận người, lúc đầu muốn đem hắn kéo qua lợi dụng một phen, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại là trực tiếp tự tuyệt, lúc đầu ta cũng nghĩ đến các loại thu được hoặc nhiều hoặc ít chia lại hắn một điểm chỗ tốt. Đừng nói nữa, bây giờ nghĩ đến cái tên này ta liền đến tức, không phải liền là thực lực tăng lên nhanh một chút sau, Ta xem chính là tiểu nhân đắc trí. 5 người kết bạn theo Huyễn Tưởng Hương bên trong đi ra. Không phải người khác, chính là trước đây mời Hứa Thịnh gia nhập bị cự tuyệt đội ngũ. 5 người này trước trước sau sau ở bên trong chờ đợi ba ngày nhiều thời gian. Nguyên bản dựa theo tư chất của bọn hắn, nếu như không phải vừa lúc cùng Hứa Thịnh cùng thời kỳ, đoán chừng có thể chờ lâu cái 1 2 ngày. Mặc dù nói không phải đợi thiên số càng nhiều càng tốt, nhưng đối với tư chất đồng dạng người mà nói, đợi thời gian dài khẳng định so thời gian ngắn tốt. 5 người này 3 ngày thời gian tăng lên 3 pháp tắc lĩnh ngộ độ, kỳ thật hiệu quả được cho tương đối kém. Càng Kinh Đại học học sinh phổ biến thành tích là 5000 năm đến 7 Cân nhắc đến bọn hắn nguyên bản thành tích tại năm thứ 3 đại học là thuộc về đến ngược, cũng coi là như thường. Đừng có lại trì hoãn thời gian, để tránh đêm dài lắm đâu. Cái kia siêu cự hình thế giới bị nhóm chúng ta dùng bí mật đạo pháp cho hằn mắt rồi, nhưng nếu có có chút lớn khí vận người vừa vận đi ngang qua, rất có thể bị hắn phát hiện. Cái này tiểu đội đội trưởng nói câu nói này về sau, bốn người khác biểu lộ cũng nghiêm một chút. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, kia hoàn toàn vì người khác làm giá ý đi, bọn hắn sẽ làm trận điên mất. Hứa Thịnh hiện tại hẳn là không ra đi. Nếu như hắn vừa vận lần theo đường cũ đi về, như vậy, có một cái vóc dáng thắc bén nữ sinh trần chờ nói, mặc dù bọn hắn bây giờ nhìn Hứa Thịnh cũng rất không coi nhìn, nhưng cái này chỉ là ngoài miệng nói. Trong lòng mỗi người bọn họ cũng phi thường rõ ràng, đây là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, mà lại dựa theo lúc trước hắn trải qua đến xem, hắn không thể nghi ngờ là có đại khí vận. Mà siêu cự hình thế giới lúc ấy ngay tại bọn hắn phát hiện hứa thịnh nơi đó cách đó không xa, lúc ấy đi lên mời hắn tổ đội, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu như hứa thịnh dựa theo ban đầu tuyến đường tiếp tục đi tới, nhất định sẽ trực tiếp nhìn thấy cái này siêu cự hình thế giới. Đến lúc đó nếu như hứa thịnh trong lòng sinh ra ý tưởng gì, bọn hắn sẽ phi thường xử lý không tốt. Hừ, lấy hắn tiến phú, hẳn là còn muốn càng dài thời gian đi. Một người khác nói, Nửa khí của hắn có chút chua chua, từng có lúc tự mình cũng là quang mang chói mắt thế tài, thế nhưng là đi vào Cản Kinh Đại học về sau, hết thể đến thay đổi, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, cũng không cách nào siêu việt trước mặt những người kia, ngược lại bị người phía sau từng cái vượt qua, đến bây giờ, vậy mà một cái vừa mới nhập học bất quá nửa năm một cái lớn tân sinh liền đổi kịp chính mình. Đội trưởng không nói gì, hắn mắt nhìn khán thủ giả phương hướng, có lòng đến hỏi một cái, nhưng là biết do nếu quả như thật đi làm như vậy, cũng bất quá là đụng một cái mũi buổi trở về, những ngày khán thủ giả mặc dù chỉ là bọn hắn Cản Kinh Đại học phụ thuộc Nhưng là chuẩn thánh ngạo khí chính ở chỗ này, vừa tới thời điểm liền đối bọn hắn hở hướng lạnh leo. Tốt, nhanh lên đường thôi. Hắn thúc dục một tiếng về sau, trực tiếp hướng siêu cự hình thế giới phương hướng di động. Bốn người khác nhìn nhau một cái, vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, bọn hắn có thể nói là chút nào công phu cũng không có trì hoãn, toàn bộ hành trình đều là lao vụn vụn. Mặc dù trong lòng biết do xảy ra vấn đề khả năng không quá lớn, nhưng là vẫn không cách nào tránh khỏi lo lắng. Có thể hay không có thể phát sinh sự tình vậy mà thật phát sinh là bọn hắn muốn tới siêu cự hình thế giới phụ cận lúc, trong lòng cũng sinh ra bất an. Sau đó các loại nhìn thấy siêu cự hình thế giới lúc, 5 người trước mắt cũng tối đen, cảm giác được trời đất quay cuồng. Không. Trong đội ngũ vóc dáng tương đối cao một người nữ sinh bi thiết một tiếng. Cái khác bốn người cũng là khí tức thô trọng. Trong chốc lát, 5 người đỏ ngầu cả mắt. Là ai? Là ai vậy mà không nhìn bọn hắn bí mật đạo thuật, cưỡng ép tiến vào cái này siêu cự hình thế giới? Nhanh, ta có thể cảm giác được bên trong còn chạy sôi cái này một chút khí tức, người kia còn không có ly khai. Năm người hiện tại cự ly còn có một đoạn, cuối cùng này cự ly nhường bọn hắn lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, theo đến phụ cận, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Nguyên lai siêu cự hình thế giới quá mức to lớn, thân ảnh này lại trùng hợp bị che kín, bọn hắn vẫn luôn không nhìn thấy người này. Bọn hắn còn không đợi xem rõ ràng đạo thân ảnh này tướng mạo, đã nhìn thấy làm cho bọn hắn trừng mắt đều nứt sự tình. Một quả lóe ra hảo quang lóng ánh trái tim bị to lớn bóng người theo hạch tâm thế giới bên trong vút ra, sau đó hướng tự mình trong miệng buông xuống. Giương tay, ý niệm. Năm người cao giọng quát chói Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn viên kia sáng chói trái tim đây chính là bọn hắn chuẩn bị thật lâu mơ ước đổ vào ta đây là bọn hắn niềm hy vọng có quả này quy tắc chi tâm bọn hắn khả năng thoát ly hiện tại đếm ngược hàng ngũ thế nhưng là bọn hắn nói hơi trễ. là bọn hắn tiếng nói mới từ trong miệng ra lúc sang chói trái tim đã tiến vào người kia trong miệng xong 5 người trước mắt tối đen cảm giác mất hết can đảm cho tới nay cố gắng hy vọng biến thành bọn nước trước đó bọn hắn vì đem cái này siêu cự hình thế giới minh chiếu cấp độ sinh vật cho giết chết tự mình bỏ ra trả giá nặng nghề Cái này siêu cự hình thế giới thực lực là muốn vượt qua bọn hắn, cũng là tập hợp 5 người năng lực, bọn hắn mới dần dần có thể cùng cái thế giới này sinh mệnh có trí tuệ đánh có đến có quay về. Cuối cùng vẫn là mượn dùng phần lớn bản nguyên điểm mới thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là nhường bọn hắn không nghĩ tới là, cái thế giới này ý thức tại vỡ vụn trước vậy mà cùng bọn hắn tới một cái cá chết lưới rách, nhường cái cuối cùng che giấu minh chiếu sinh vật hồn thể, đem bọn hắn phát hiện duy nhất lối vào chặn lại. Không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể đi huyễn hương bên trong tăng thực lực lên, khả năng nếm thử bên trong tôi động một cái bảo vật, nếm thử tìm tới cái thứ hai ra khỏi. Nhưng là bây giờ, hết thể cũng bị mất. Chương 416, ta nói là trùng hợp các ngươi tin sao. Hả? Có người đang gọi ta. Hứa thịnh hơi nghi hoặc một chút chuyển qua ánh mắt. Quay đầu đồng thời, quy tắc chi tâm đã ngủ hắn ghét hầu mà xuống, tiến vào hắn trong bụng. Sau đó, đại lượng cảm ngộ liền xuất hiện ở trong lòng của hắn, pháp tác lính ngộ độ cũng bắt đầu báo táp tiến mạnh. Rất khó tưởng tượng tại mới vừa trải qua lớn như vậy tăng lên về sau, hắn hiện tại pháp tác lính ngộ độ còn có thể lấy như thế tấn manh tốc độ tăng lên. Kỹ thuật nhường quy tắc chi tâm hiệu quả tối đại hóa phương pháp là chờ một đoạn thời gian lại đem hắn hấp thu, thế nhưng là hứa thịnh hiện tại vội vã đem pháp tắc lính n độ tăng lên tới 35% trở lên cũng liền không quản được nhiều như vậy vô tận quy khư bên trong phát sinh hết thảy cũng không cách nào giấu giếm được cản kinh đại học các thánh nhân cho nên 5 người tổ khi nhìn đến hứa thịnh hiện tại tình huống Mặc dù trong lòng hận muốn điên muốn làm trận tiến lên đem hắn pháp tắc lính ngộ độ tăng lên đánh gãy nhưng là bọn hắn không dám nếu quả như thật làm như vậy bọn hắn nhẹ nhất trừng phạt cũng là bị phế đi tu vi Nhân tộc đối phía sau xuất thủ loại chuyện này căm thủ đến tận xương thủy, trong lịch sử đã từng có chân thánh bởi vì cái người tư dụng, tại một vị khác chân thánh cảnh giới tăng lên lúc xuất thủ đánh lén, tạo thành đối phương tử vong. Lúc ấy làm như thế nào trừng phạt cái này chân thánh tranh luận thật lâu, rất nhiều người cho là nên khiến cho lập công chỗ tội, dù sao nhân tộc hiện tại phi thường thiếu khuyết chiến lực, một cái chân thánh ở chính diện chiến trường có thể lên tác dụng rất lớn. Thế nhưng là kết quả sau cùng là nhếp thánh tự mình xuất thủ, nhấc bàn tay đem tên này chân thánh đánh chết ở thủ hạ. Chân thánh tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong cũng được cho cường đại tiên này bị nhất thánh đánh chết chân thánh, luận thực lực kỳ thật muốn so cản kinh đại học ba tên chân thánh cộng lại còn mạnh hơn, nhưng là tại chí thánh trước mặt lại là không có chút nào năng lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ở trong sự sợ hãi tử vong. Một tên chân thánh cũng tránh không được số chết, tại cái này về sau trừ phi có loại kia quyết tâm đồng quy vô tận, không phải vậy không có người lại dám can đảm làm như thế, cái này tự nhiên cho nhân tộc những người khác rất lớn an toàn. Về phần mua hung chuyện như vậy cũng là không tồn tại, nếu như đánh lén người cùng bị đánh lén người không có huyết hiệu, như vậy thánh nhân liền sẽ trọng điểm điều tra, sau đó bắt được phía sau chủ mưu 35% ngưỡng cửa cứ như vậy bước đi qua, Hứa Thịnh Pháp tắc lĩnh ngộ độ rất nhanh liền đến cái này thời điểm quy tắc chi tâm năng lượng mới tiêu hao nó nữa, nếu như tiếp tục nữa, lại để thăng một cái phần trăm cũng không có vấn đề. Bất quá Hứa Thịnh lại là không có tiếp tục quá trình này, chỉ là nhường quy tắc chi tâm lấy hiện tại trạng thái tồn tại ở trong thân thể của mình. Hắn mục đích làm như vậy tự nhiên là muốn làm về sau hiệu quả tối đại hóa, vừa rồi tăng lên hắn không cách nào khống chế, chờ có thể khống chế lúc sau đã rằng này. Cái này thời điểm, Hứa Thịnh rốt cục có công phu chú ý mới tới khách không mà đến. Tự mình ngay tại tăng lên thời điểm bị người khác thấy được, tự nhiên có chút xấu hổ. Bất quá lung túng hơn chính là, thông qua tiền căn hậu quả, hắn đã nghĩ minh bạch hết thảy. Dù sao hắn hiện tại ý niệm vận chuyển tốc độ đã cực nhanh, trước mắt 5 người này xuất hiện ở đây, như thế một bộ muốn ăn sống nét mặt của mình, thực tế quá mức rõ ràng. Mặt khác cũng giải thích một chút hắn cho tới nay mi hoặc, tỉ như nói vì cái gì có chút dấu hiệu không giống như là chỉ có một người lưu lại, còn có chính là tầng kia bằng đá xem ra không quá giống là tự nhiên tạo ra. Nhìn xem đối diện 5 người, Hứa Thịnh suy tư một chút về sau, vô tội nói ra Ta nói đây là trùng hợp các ngươi tin sao? Ha ha. 5 người đều là cứ thế mà gạt ra nụ cười. Trùng hợp. Vậy thật đúng là xảo. Đến. Rất. A. Hứa thịnh trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn thật không có nói dối A, thật là trùng hợp. Ai biết rõ trùng hợp như vậy, cái này đồ vật chính là các ngươi năm người lưu lại. Không đúng, cũng không thể nói như vậy. Lúc trước hắn cũng là có cân nhắc qua một chút cái này siêu cự hình thế giới là 5 người này phát hiện. Nhưng là cuối cùng tuyệt đối lấy bọn hắn thực lực làm không được lúc này này một bước này. Mà lại nửa đường lưu lại một cái thế giới chạy tới huyến tưởng hương tăng thực lực lên cái này cũng không hợp logica. Nghiêm trình mà nói, hứa thịnh đạt được quy tắc chi tâm hoàn toàn chính xác có chút yếu tố vật khí, cũng có chút đoạt 5 người này cơ duyên nhân tố. Thế nhưng là bảo vật loại này đồ vật, cũng không phải nói ai phát hiện chính là của người đó. Hiện tại sự thật rất rõ ràng, 5 người này thử qua một lần, nhưng lại cuối cùng không có đem quy tắc chi tâm đem tới tay. Sau đó chính các loại tới, quy tắc chi tâm đã đến trên tay mình, chỉ có thể nói đây là đường may mắn của mình. Có thể đồng thời Hứa Thịnh cũng phi thường rõ ràng 5 người này căn bản sẽ không nghe tự mình giải thích. Song phương bầu không khí trở nên rất là cổ quái. Hứa Thịnh bên này bận tâm cùng trường tình nghĩa, vẫn là hơi có chút không được tự nhiên. 5 người tổ bên này chính là hoàn toàn đem Hứa Thịnh xem như tiểu địch, là cấp đi tự mình cơ duyên áp nhân. Tại bọn hắn xem ra, Song Phương trước đó liền có nhà tù, Hứa Thịnh lại là biết rõ bọn hắn đang tìm lấy nào đó dạng đồ vật, hiện tại thật vừa đúng lúc lại vừa vặn đuổi tại trước mặt bọn họ một điểm đèn quy tắc chi tâm cho lấy ra, hoàn toàn chính là vì nhường bọn hắn lấy giỏ chúc mà múc nước công ra chẳng. Hoàn toàn chính xác, bất kể thế nào xem, Hứa Thịnh hành động như vậy cũng rất như là cố tình làm. Thậm chí âm mưu luận một điểm, có thể coi là Hứa Thịnh đi theo bọn hắn, vụ trộm đem siêu cự hình thế giới xem ở trong mắt, sau đó lập tức đi viễn tưởng hương đem thực lực của mình tăng lên, sau đó vượt lên trước một bước đem cơ duyên thu hồi được. Nếu như không phải chính Hứa Thịnh chính là người trong cuộc, hắn khả năng liền tin. Hứa Thịnh, ta có thể cảm nhận được quy tắc chi tâm ngươi còn không có toàn bộ tiêu hóa xong, nếu như ngươi đem còn lại phun ra, đồng thời đến bù ngươi tiêu hóa hết tổn thất, nhóm chúng ta có thể chuyện cũng sẽ bỏ qua. Năm người tiểu đội đội trưởng nhãn thần âm lánh nhìn xem Hứa Thịnh, hiện tại không vui là không có quá nhiều tác dụng, lựa chọn sáng suốt nhất là xem có thể hay không vãn hồi một điểm tổn thất. So sánh thực lực phương diện, Hứa Thịnh mặc dù cường đại, pháp tác linh ngộ độ cũng đã siêu việt bọn hắn, nhưng là bọn hắn nơi này có 5 người, tự tin có thể áp chế. Con dân phương diện thì càng không cần nói, Hứa Thịnh trước đó pháp tác lính ngộ độ không qua mới 22%, dạng này cấp độ con dân có thể mạnh bao nhiêu? Dù cho bọn hắn con dân lúc trước chiến đấu bên trong tổn thương thảm trọng, hiện tại còn xa xa không có khôi phục nguyên khí, nhưng là đối phó cũng dư xài. Nhân tộc mặc dù cấm tự giết lẫn nhau, nhưng không có cấm thích hợp khoa tay múa chân. Tỷ như nói gặp được mâu thuẫn một loại, thông qua con dân so đấu, đem mâu thuẫn giải quyết điểm, cũng là chuyện rất bình thường. Hứa thịnh mặc dù là một cái lớn, bọn hắn là năm thứ ba đại học, nhưng là thực lực của hai bên lại là không có phát giác, dù cho bọn hắn xuất thủ, trường học phương diện cũng không thể nói bọn hắn lấy lớn hiệp nhỏ. Năm người ý niệm có thể nói là nhất trí, lẫn nhau tổ đội cũng có hơn một năm, căn bản không cần quá nhiều câu thông, đều đã biết rõ sau đó phải làm cái gì. Bốn hắn cũng dùng đồng dạng nhãn thần nhìn xem Hứa Thịnh, nói đúng ra là nhìn chằm chằm Hứa Thịnh, tựa hồ phải dùng ánh mắt thiêu đốt thân thể của hắn, đem quy tắc chi tâm theo Hứa Thịnh thể nội lấy ra đồng dạng. Nếu như là khi tiến vào huyễn tưởng hương trước đó, đối mặt dạng này 5 người Hứa Thịnh có thể sẽ cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng là hiện tại, năm cái thực lực không bằng mình người dùng cừu hận nhãn quang chính nhìn xem, dù là biểu hiện lại thế nào hung ác, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hứa Thịnh giờ khắc này cũng phi thường rõ ràng tính toán của đối phương, cho nên hắn cũng liền thu hồi nụ cười trên mặt, làm xong bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị. Về phần đối diện kia ra hỏa nói đem quy tắc chi tâm phun ra, cũng cho ra đề mục, nói đùa cái gì? Quy tắc chi tâm là hắn phát hiện, siêu cự hình thế giới cũng không phải bất luận người nào vật riêng tư. Song phương ánh mắt tại trong hư không đối mặt, có đại lượng điện quang hoa lửa sinh ra. Hư không sinh điện tại thời khắc này trở thành sự thực. Hứa Thịnh là ngươi không biết tốt xấu, không nên trách nhóm chúng ta. 5 người tiểu đội đội trưởng nhếch răng cười một tiếng, cao gầy thân hình giờ khắc này đột nhiên biến lớn. Mặc dù nói thân hình lớn nhỏ không có nghĩa là thực lực mạnh yếu, nhưng là theo thân hình của hắn biến lớn, hắn khí tức đích thật là tại hướng phía trên kéo lên. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng làm ra các loại động tác, khí tức đồng dạng tăng vọt. Mặc dù rất ít cùng nhân tộc giao chiến, nhưng là không có nghĩa là ta sẽ biết sợ. Hứa Thịnh trong mắt xuất hiện ánh sáng sắp bén. Theo cấp 3 đến bây giờ, hắn cùng nhân tộc đối chiến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như là hiện nay dạng này tình huống, ngoại trừ trước đó thủ đánh lén bên ngoài, không còn gặp được. Nam đạo ý thức chấn áp tới, muốn lấy bạo lực nhất phương thức đem Hứa Thịnh ý thức cho chấn áp. Bọn hắn cho là mình thực lực đầy đủ đại, Hứa Thịnh dù sao cũng là mới vừa tăng lên, cơ sở còn không chắc chắn căn bản không có khả năng có phản kháng lực lượng. Thế nhưng là nhường bọn hắn giật mình là, tại bọn hắn dạng này trấn áp lực lượng phía dưới, Hứa Thịnh ý thức lại là kiên cố như là sắt thép, dù cho bọn hắn 5 người ý thức liên hợp lại, cũng không cách nào dung chuyển cái này một đạo ý thức. Đây không có khả năng. 5 người thanh âm cũng tại lẫn nhau trong đầu vang lên, trước mắt phát triển cùng bọn hắn tư tưởng không đồng dạng, bọn hắn không nghĩ ra một cái vừa mới tăng thực lực lên người, ý thức sao có thể cô độc như thế. Chương 417, nửa độ ma kích. Nghe được năm người lời nói, Hứa Thịnh chỉ là nhẹ nhàng gửi một tiếng tự mình tăng lên hoàn toàn chính xác phi thường cấp tốc, cấp tốc đến tất cả mọi người khó mà tưởng tượng. Thế nhưng là cấp tốc không có nghĩa là hắn căn cơ không được, hắn căn cơ đều là ở phía trước nền vững chắc trên cơ sở thành lập. Duy nhất đối với hắn có chút cản tay chính là nếu như hắn muốn tiếp tục như thế nhanh chóng tăng lên, bình thường phương thức đã rất khó, cần một đoạn thời gian tiêu hóa hấp thu. Thế nhưng là đây hết thể cũng không liên quan tới thực lực của bản thân hắn, đối mặt đối phương 5 người hợp kích, lấy thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn có thể tiếp được, thậm chí trình độ này không tính khó khăn. Đã đối lứa thịnh bản thể không cách nào dung chuyển, 5 người ý thức nhất trí, rất nhanh liền đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Thịnh tiểu thế giới. Sau đó chính là cưỡng ép liên tiếp tiểu thế giới. Nếu như Hứa Thịnh kiên định muốn phản kháng, bọn hắn cũng không có khả năng cứ như vậy dễ dàng đắc thủ, dù sao lúc này không giống ngày xưa. Nhưng cuối cùng hắn lại là không có quá lớn ngăn cản, tiểu thế giới dung hợp hơi có chút thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Diệp Chép, ngoài tiểu thế giới đang bị cưỡng ép liên tiếp. Tăng lên, thế giới bình thường còn có 30 giây sẽ bị đột phá. Cảnh cáo, thế giới bình thường đã bị đột phá. Hứa Thịnh Thánh Nhân bảng trên bắt đầu dần hiện ra đại lượng tin tức, Hứa Thịnh nhìn qua những này tin tức về sau, đem ánh mắt tập trung cũng đối phương 5 người trên thân. Hắn có thể cảm nhận được người kia không có chút nào ẩn tàng phẫn hận ánh mắt. Tuy nói đối phương hiện tại hành vi coi là ác liệt, có thể Hứa Thịnh nhưng phải trách dị có chút lý giải. Không có biện pháp, nếu là đổi lại là tự mình khả năng cũng sẽ đồng dạng không vui. Đương nhiên, lý giải không có nghĩa là liền có thể bình yên tiếp nhận. Là bây giờ bị xâm lược đối tượng, lý giải vẫn là chiếm một số nhỏ, càng nhiều vẫn là không vui. Đã các ngươi có dũng khí ngang nhiên xuất thủ, Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hôn thác nhân tộc tại tiểu thế giới bên trong đã sớm làm xong chuẩn bị. Đã cách Võ Vương hậu kỳ chỉ kém một bước cuối cùng công viên, ngẩng đầu đứng ở phía trước. Cảm giác quen thuộc lại trở về, trong thân thể đã lâu nhiệt huyết bắt đầu phun trào. Cách xa nhau cách đó không xa, dẫn phiêu nhiên mà đứng, dung mạo của hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, chỉ là kia xuất trần phong thái càng hơn trước kia. Võ giả cùng bầy tu sĩ thể kinh vị rõ ràng. Theo kêu bóng người trên nhìn sang, hai bên cũng không tính là nhiều. Cùng quá khứ động một tí mấy trăm vạn gần ngàn vạn số lượng so sánh lần này xuất chiến võ giả ít đến tương cảm, bất quá chỉ là 30 vạn số lượng. Nhưng khi thấy rõ kia từng đạo hình thái khác nhau linh thể lúc, rung động tâm tình thản nhiên mà ra, cái này 30 vạn số lượng võ giả, thình hình đều là võ anh cảnh. Cái này còn không phải toàn bộ đại hoàng thực lực toàn bộ, đó có thể thấy được, bây giờ còn có đại lượng võ anh cảnh giới tại từng cái thành trì bên trong chấn thủ, phái ra lực lượng bất quá là gần một nửa mà thôi. Mà tu sĩ bên này, số lượng càng ít, bất quá chỉ là 5 vạn, nhưng bọn hắn đồng dạng mỗi một cái cũng có được thực lực tương đại, khống chế lấy pháp khí đứng ở không trung tất cả đều là chút cơ kỳ trở lên tồn tại. Hiện tại toàn bộ hồn thắc nhân tộc tu sĩ số lượng đã có gần 500 vạn to lớn, số lượng đã chiếm cứ đến tổng nhân khẩu 1%. Sở dĩ sẽ sinh ra dạng này tình huống, một là hồn thác nhân tộc linh căn sản xuất tỷ lệ cực cao, một cái khác người thì là tu sĩ tuổi thọ so sánh người bình thường càng dài. Cùng dĩ vãng động một tí cả tộc chi lực tiến hành đại chiến tình huống so sánh, lúc này hồn thắc nhân tộc đã có thể có lưu dư lực. Mà điểm này cũng chính là hứa thị hạ đạt tiên dụ là nhấn mạnh. Làm quân tiên phong tiếp chiến, loại này trận thế đã là tốt nhất an bài. Nếu quả như thật gặp được cường đại không cách nào giải quyết đối thủ, người phía sau cũng sẽ lập tức kết thành trận thế, tiến vào toàn diện phòng thủ giai đoạn. Cho dù là vợ anh cùng trúc cơ các tu sĩ, kỳ thật cũng đều không có trải qua cùng ngoại giới chiến tranh, bọn hắn trong ngày thường tối đa cũng chính là cùng đồng tộc giao đấu, dạng này đại chiến còn là lần đầu tiên. Kinh nghiệm tự nhiên là không đủ, nhưng là liên quan tới chiến tranh ý chí vẫn là nhiều đời lưu truyền xuống tới, trước đây cùng địa cầu văn minh cùng nhau công diệt chủng tộc văn minh Ha hộ sự tích đến bây giờ còn tại lưu truyền. Từng đạo khe hở theo trên bầu trời xuất hiện. Đến rồi. Dị tộc xâm lấn. Tu sĩ cùng đám võ giả nhìn thấy cảnh tượng này đều là trong lòng căng thẳng, trong bọn họ rất nhiều người đối muốn đến đại chiến cũng rất thấp vọng, nhưng là cũng có một số người đang mong ngợi, tại bọn hắn xem ra, đây chính là tự mình kỳ ngộ tốt nhất. Thuộc về năm cái học sinh gần ngàn vạn con dân mênh mông đung đưa theo trong vết nước không gian đi ra. Trong đó đại bộ phận là nhân tộc, một phần nhỏ là một loại yêu tộc cùng cương tộc. Ba người hiển nhiên phối hợp hồi lâu, cương tộc tại rất phía trước mở đường, yêu tộc ở bên cánh xâm nhập, nhân tộc đều là ở vào trung ương, ổn định tốc độ. Đạp pháp, phóng. Tu sĩ bên này Một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đột nhiên cao giọng hô. Sau một khắc, năm vạn trúc cơ tu sĩ tiến danh ngưng tụ pháp thuật, cho đối diện vào đầu một kích. Vượt qua không gian cùng qua sông tại trên bản chất kỳ thật không sai bị lắm, đối mặt qua sông địch nhân có nửa độ mà kích thuyết pháp, đối mặt vượt qua không gian tự nhiên cũng phải bắt cho được dạng này cơ hội. Bất quá đối phương dù sao cũng là nhân tộc thiên tài, có thể đi vào cản kinh đại học, dù là tại lớp xếp tại đến ngược, lại có ai có thể phủ nhận hắn không phải thiên tài đâu Cho nên đối công kích như vậy sớm có ngăn chặn, thuộc về nhân tộc bên này tu sĩ cùng võ giả lập tức liền chống ra trận pháp cùng kết giới, mặc dù không thể đem đạo thuật toàn bộ cho ngăn cản được, nhưng trừ khử hơn phân nửa vẫn là không có vấn đề, cuối cùng nhận tổn thương cũng rất ít. Thế nhưng là hồn thác nhân tộc lực lượng không chỉ chỉ là như vậy. Võ giả bên này còn không có xuất thủ đây. Là tu sĩ vòng thứ nhất công kích vừa dứt sau đó, võ giả bên này từ một vị võ linh đại viên mãn hạ đạt thống nhất công kích chỉ thị. Một ngày mắt, nhiều loại anh hồn sáng lên. Có thể mặc dù sự tiến công của bọn họ chiêu thức không có tu sĩ như vậy thống nhất, nhưng là đang động làm trên lại là hơn trình tề, mấy chục vạn người vậy mà xuất thủ chênh lệch không cao hơn một hơi thời gian. Ngoài ý liệu cường đại thế công nhường đột kích 5 người con dân quá sợ hãi, rõ ràng là người thống lĩnh tồn tại cuống quýt nhường môn nhân đệ tử đem hết toàn lực phòng thủ. Thế nhưng là cuối cùng thu hoạch quá mức bé nhỏ. Là 30 vạn đến vợ anh cường giả công kích đến lúc, toàn bộ xâm lấn đội ngũ gặp hủy diệt tính đa kích. Không thua 300 vạn người lần này trong công kích bị giết chết. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, năm người bên này liền đã tổn thất gần 1 3 lực lượng. Lúc này rơi vào hứa thịnh trong thai cũng không phải là kinh hô mà là tiêu đau. Những này con dân đều là thật vất vả mới một lần nữa trưởng thành a, vì để cho thực lực nhanh chóng khôi phục, bọn hắn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thế nhưng là còn không có mang đến bất luận cái gì hồi báo, cứ như vậy không có chút giá trị chết tại vượt qua không gian trên đường, điều này có thể để cho bọn hắn không đau lòng. Hứa Thịnh. Một đạo ẩn tràn ngập cừu hận thanh âm truyền đến Hứa Thịnh trong hai. Hứa Thịnh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia trong con người ác ý giống như thực chất. Lần này, Song Vương đã xé toang sau cùng thể diện, trở thành chính cống kẻ thù. Thân chứa hắn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hứng như vậy. Chương 418, đánh tới người sợ hãi. Địa cầu chế độ đích thật là vì phòng ngừa nhân tộc bên trong hao tổn. Không phải vậy lấy Hứa Thịnh cùng 5 người tổ cái này tình huống, Song phương nhất định sẽ phân ra cái sứ tử. Đương nhiên, liền hiện nay tình huống tới nói, là bảo vệ 5 người tổ, không phải vậy lấy Hứa Thịnh thực lực, nếu như nguyện ý đánh đổi khá nhiều, là có thể đem 5 người ở chỗ này giết chết. Hứa Thịnh trong lòng tự nhiên không thị sát, cũng không nghĩ tới giết qua đồng tộc, nhưng nếu có người đối với mình sinh ra sát ý, hắn cũng sẽ không có lòng dạ đàn bà. Bất quá cho dù ở như thế kỷ hận thời điểm, 5 người tổ bên kia cũng không nghĩ tới giết chết Hứa Thịnh. Không thể thương tổn tính mệnh là nhân tộc chúng thánh danh giới cuối cùng, bất luận kẻ nào cũng không cho phép hứa về qua. Mà lúc này loại tình huống này, đừng nhìn đã là huyết ỉu, đặt ở đồng dạng thế giới bên trong đều là không chết không thôi loại kia, nhưng là tại trên địa cầu, đại khái cũng liền tương đương với Hứa Thịnh ở kiếp trước bên trong ngươi đoạt ta đổ vật đồng thời đánh ta, mặc dù cũng nghĩ trả thủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới giết người. Thăng cấp cấp độ khác biệt, đối đãi chuyện thái độ tự nhiên cũng khác biệt, kỳ thật lấy Hứa Thịnh cùng năm người tổ loại này ân oán, Ở trong mắt thế nhân, không sai biệt lắm liền cùng hai người trẻ tuổi xảy ra tranh chấp, sau đó nhất định phải đánh một trận không kém bao nhiêu đâu. Cái này cùng danh ngạch tuyển chọn lúc cùng Tử Văn cái chủng loại kia tận lực tính toán lại khác biệt, phía sau đâm đao đã là nhân phẩm vấn đề. Tại nhìn thấy Hứa Thịnh con dân thực lực về sau, 5 người tổ bên này mặc dù cho thấy trên phi thường tiểu hận, nhưng là trong lòng kỳ thật đã có chút hy vọng. Bọn hắn thực tế không nghĩ ra, vì cái gì Hứa Thịnh con dân vậy mà cũng có như thế cường đại. Mặc dù ngay cả bọn hắn toàn thịnh thời kỳ cũng so không lên, nhưng là ngoại trừ không có minh chiếu kỳ con dân bên ngoài, cái khác cũng kém không nhiều. Đây là 30% cấp độ pháp tắc con dân a. Có thể hứa thịnh trước đó không phải mới 22% pháp tắc lĩnh ngộ độ sao? Pháp tắc lĩnh ngộ độ có thể tăng vọt, chẳng lẽ con dân thực lực tại mấy trăm năm bên trong còn có thể tăng vọt hay sao? Dù cho hứa thịnh con dân vốn là cường đại, mấy trăm năm nay bên trong cũng có trưởng thành, có thể 25% cũng là cao nữa là a. Hiện tại cái này 30% cấp độ là cái quỷ gì? Đương nhiên nói đến đây cái, 5 người liền càng thêm lửa giận công tâm, nếu như bọn hắn con dân thực lực không phải lúc trước tiến công bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng, đối mặt hiện tại hứa thịnh con dân Cho dù là chỉ xuất động một người cũng đủ rồi. Ta không cam lòng a. Không cam lòng a. Thượng Tiên vì cái gì như thế không công bằng. Ha ha ha ha. Làm sao tất cả chuyện tốt cũng bị hắn chiếm đi, cái này lao tặc tiên. 5 người tụ tại Mạc Nhiếp, bọn hắn hận cái thế giới này, hận cái thế giới này hiện thực. Rõ ràng là tự mình cơ duyên, thế nhưng là kết quả là lại là lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng. Bọn hắn mới thôi làm vô số chuẩn bị, hao phí đại lượng tài nguyên, con dân cũng tử thương hơn phân nữa, thế nhưng là cuối cùng đổi lấy lại là kết cục như vậy, bọn hắn không thể nào tiếp tu được. Tình cảnh này, thật sự là người nghe rơi lệ người gặp tương tâm. Bất quá hứa thịnh nhưng trong lòng thì không có quá nhiều cảm giác, mỗi người cũng có hủy khuất của mình, cũng có tự mình đạo lý. Đối phương không có làm gì sai, hắn cũng không có làm gì sai. Trên thế giới này cơ duyên, nhưng không có cái gì tới trước tới sau mà nói a. Nhất là ở phía trên bốn là không vui trên cơ sở, đây càng là một cái làm chính mình ý niệm thông suốt sự tình. 5 người tổ lúc trước, mỗi người con dân bên trong cũng có 2 3 vị mình chiếu cấp độ tồn tại, mặc dù lúc trước đại chiến bên trong hao tổn hầu như không còn, nhưng bây giờ cũng còn có hai người còn sống sót. Mặc dù hai người hiện tại trạng thái dùng kéo dài hơi tàn tới nói cũng không đủ, nhưng là phóng tới hồn thác tiểu thế giới bên trong, nghiền ép giận bọn người vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn không dám. Bọn hắn bản nguyên điểm lúc trước đại chiến bên trong đồng dạng tiêu hao 78 phần, hiện tại còn dư lại bản nguyên điểm, đối con dân hình thành không được quá lớn tăng lên. Có thể Hứa Thịnh bên đó đây, trạng thái hoàn hảo, bản nguyên điểm chắc hẳn cũng có rất nhiều, nếu như bọn hắn phái ra còn sót lại hai cái minh chiếu con dân, dù cho chính Hứa Thịnh không tự tay xuất thủ đem giết chỉ là dùng bản nguyên tăng lên tự mình con dân thực lực, đều đủ để đem bọn hắn chém xuống. Trường hợp như vậy bọn hắn không muốn nhìn thấy. 5 người cũng rất rõ ràng mình bạch đến, tự mình lần này xuất thủ hoàn toàn là thất bại. Bọn hắn không gần như chỉ ở bản thể trên không cách nào thế nhưng, tiểu thế giới con dân phương diện đồng dạng không có bất luận cái gì biện pháp, thậm chí đến bây giờ, còn không có chính thức giao thủ liền đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. 5 người không phải bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người, ở ngoài sáng biết tiếp xuống tràng diện sẽ không dựa theo tự mình thiết tưởng phát triển, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là để cho mình con dân trở về nơi cũ đến, dù sao bọn hắn nguyên bản đã là trọng thương mới khỏi trạng thái. Hiện tại những này mới vừa khôi phục nguyên khí không thể tiếp tục hao tổn. Thế nhưng là bọn hắn muốn làm như vậy, hứa thịnh lại là không đáp ứng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem hắn tiểu thế giới là cái gì rồi. Đứng tại 5 người tổ gốc độ bọn họ đích sắc rất đáng thương. Nhưng là mình bên này cũng không có gì sai A Song phương đã hiện tại đã ra khỏi mâu thuẫn, như vậy trực tiếp đem vương tha liền sẽ làm cho bọn hắn sinh ra hảo cảm. Không thể nào. Trong lòng bọn họ sẽ chỉ cảm thấy là bọn hắn vận khí không tốt. Còn có hắn ốc, chứ cái đó ra không có bất luận cái gì chính diện ý nghĩ. Sau đó chính là từ một nơi bí mật gần đó yên lặng ẩn nút network, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho hắn đến như vậy một cái. Cho nên cách làm chính xác là đem bọn hắn đánh sợ, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới chính mình là đau thấu tim gan, từ đó không dám có bất luận cái gì không tốt ý nghĩ. Người vĩnh viễn chỉ có đối đau đớn ký ức nhớ ký khắc sâu rõ ràng. Chính Hứa Thịnh đến bây giờ còn nhớ ký trên một chính trên tay quảng gãy xương trải qua, mấy lần cùng người đã kích đau đớn cũng không có quên lại, ngược lại là một chút đã từng mỹ hảo hồi ức chậm rãi mơ hồ, chỉ để lại đã từng phát sinh qua cái này một cái ấn tượng. Hứa Thịnh bên này không có hạ thiên dụ Dận cùng Khung Viên tự nhiên cũng sẽ không để võ giả cùng tu sĩ dừng tay. Võ giả cùng tu sĩ đang phát ra vòng thứ nhất thế công về sau, ngay sau đó lại tới vòng thứ hai. 5 người tổ mặc dù sinh ra muốn ý nghĩ rời đi, nhưng là con dân hiện tại đã toàn bộ tiến vào hồn thác tiểu thế giới, thuộc về tên đã trên dây không phát không được chặn thái, tiếp xuống bọn hắn cũng chỉ có kiên trì nhường bọn hắn tiếp tục tiến công. Tiến công còn có thành công khả năng, nhưng chạy trốn chủ định bại trận. Lấy hồn thác nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch chặn thái, một khi 5 người tổ con dân có quay người chạy trốn manh mối, như vậy tiếp xuống chính là một trường giết chóc cuối cùng có thể sống trở lại thế giới của mình, đoàn trường vạn không còn một. 5 người liên hợp lại con dân, tiếp cận ngàn vạn đại quân. Nguyên bản tại bọn hắn tư tưởng là mênh mông tung đường, càn quét hứa thịnh tiểu thế giới trạng thái, nhưng là hiện tại bất quá là mới vừa làm cái mở đầu, lòng của bọn hắn đã lạnh gấu. Hiện tại chiến lực tại hồn thác nhân tộc trước mặt dị tộc kẻ xâm lược, bất quá là 500 vạn số lượng. Trải qua mấy trăm vòng oanh tạc, dù là địch nhân đến tiếp sau chậm rãi quen thuộc bọn hắn phương thức công kích, vẫn là lại bỏ ra 200 vạn đại giới trực tiếp tại chính thức tiếp xúc trước tiêu diệt địa phương gần một nửa lực lượng, cái này thành quả không thể bảo là không huy hoàng, hồn thác nhân tộc bên này có thể nói là khí thế như hồng. Cho dù là Khương Viên bên này, đối cảnh tượng như vậy cũng là cảm thấy kinh ngạc. Không, là kinh ngạc. Hiệu quả lại lốt như vậy, là lần này người xâm nhập quá yếu. Trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Tự nhiên không phải 5 người tổ con dân trở nên yếu đi, dù sao cũng là cản kinh đại học học sinh, bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ mặc dù tại cùng 5 cấp bên trong thuộc về đến ngược, nhưng là con dân bồi dưỡng cũng là phù hợp trước mắt pháp tắc cấp độ. Lúc này xuất hiện dạng này, tình huống nguyên nhân đơn thuần chỉ là hồn thác nhân tộc quá thời gian dài không có xuất thủ, cho dù là Khương Viên cũng không cách nào chính xác dự đoán được đồng loạt xuất thủ ý lực. Lần trước bọn hắn là trợ giúp địa cầu văn minh, lực lượng của mình vẫn là hơn phân nửa che giấu, cấp thấp võ giả cùng tu sĩ mặc dù nói phái đi ra số lượng coi như tương đối nhiều, thế nhưng là cao đẳng cấp võ giả cùng tu sĩ, vậy cũng là một nhóm một nhóm đổi lấy phái ra. Nghĩ hiện nay dạng này toàn bộ cao đẳng cấp võ giả cùng tu sĩ, hoàn toàn là đầu một lần. Hồn thác nhân tộc đã mạnh đến cái này tình trạng rất ở bên cạnh đem toàn bộ hành trình cất vào đáy mắt, trong lòng của hắn tự nhiên là không gì sánh được cả hai, bất chi bất giác ở giữa, tại hắn lúc này trưởng thành hồn thác nhân tộc chạy tới hiện tại, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cho dù là tự mình ly khai hồn thác nhân tộc, bọn hắn cũng có thể sống rất tốt. 500 vạn dị tộc người xâm nhập, tại vượt qua tiền kỳ bối rối về sau, rất nhanh hướng hồn thác nhân tộc bên này tiến công mà tới. Bất quá bọn hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là so với cao như thế chất lượng hồn thác võ giả cùng tu sĩ, trên lệch cũng có chút quá lớn. Tại song vương tới gần về sau, Năm người tổ con dân liền đã phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn nhóm này tại thanh chiến về sau trưởng thành nhân loại, ý chí chiến đấu kỳ thật kém xa tí tấp tiền bối. Song phương tiếp xúc trước tiên, như thường ngày vô số cái tiếp xúc qua hồn thác nhân tộc địch nhân, 5 người tổ con dân lập tức hiện ra nghiêng về một bên tăng tác. Càng ít một phương, lo liệu lấy ngàn năm lưu truyền lên ý chí chiến đấu, hướng mười mấy lần với mình địch nhân khởi xướng công kích. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 419, người xâm nhập toàn diện. Hứng. Ly. Ngạo. T. Hồn thắc võ giả bên này, các loại manh thú thành em xuất hiện. Trong đó đại bộ phận là đi võ hồn chi đạo võ giả phía sau võ hồn phát ra, một phần nhỏ là có thuần thú, ngự thú, khống thú chi năng đám võ giả. Hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật sẽ dùng các loại ngoại lực tăng cường lực lượng của mình, giống nhau súng ống, chiến hạng, tự pháo. Hồn thắc nhân tộc cũng tương tự sẽ mượn dùng các loại ngoại lực. Thuần thú cái này một kỹ năng tại hơn 2000 năm trước liền xem như trọng điểm phát triển, nếu như không phải thuần thú bên trong một mực chưa từng xuất hiện một cái thiên tư chắc người. Đến bây giờ cũng khẳng định sẽ trở thành tối cao lực lượng một chi. Lúc này ở cái này, một phần nhỏ có thuần thú chi năng võ giả bên trong, có một cái hình thể hùng tráng thanh niên càng hưng phấn, hắn trong mắt có người trẻ tuổi đặc lưu sắc bén con trạch. Xem hắn cốt linh, bất quá là 25 tuổi khoảng trừng niên kỷ, thế nhưng là cảnh giới đã là võ anh. Cho dù là tại như hôm nay mới xuất hiện lớp lớp hồn thác nhân tộc bên trong, hắn cũng là rất tiên tài loại người kia. Mà tương ứng, 25 tuổi trúc cơ, tu sĩ bên này lại là không có khả năng xuất hiện. Võ giả ưu thế tại một phương diện khác cũng dần dần triển lộ ra. Tu sĩ cảnh giới rất khó một lần mà tôi, thế nhưng là võ giả, chỉ có bổ sung theo kịp, cảnh giới đến sau liền có thể một mực vượt qua. Liên Như là đã từng hoàng huyền lãng vị kia mười mấy tuổi liền có kim đan lực lượng thiếu nữ, nói cho cùng vẫn là bởi vì bản thân chủng tộc Thiên Phú đủ mạnh, khả năng đàn sinh ra loại này theo xuất sinh bắt đầu liền cực mạnh con dân. Thanh niên này Thiên Phú đầy đủ, cho nên trên lưng hắn ngưng tụ là tự mình anh hồn, mà hắn phía trước, khoảng chừng mười mấy đầu voi anh cảnh giới thuần thú đang dưới sự chỉ huy của hắn diện cương tộc cùng yêu tộc. Thanh niên nguyên bản dựa vào tự thân lực lượng liền cực mạnh, nếu như lại thêm cái này mười mấy đầu ngựa thú, người cùng thế hệ bên trong khó có xuất kỳ hữu giả. Trên thực tế, tại bây giờ hồn thác nhân tộc bên trong, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Cho dù là tu sĩ bên kia xuất hiện mấy cái có nhân linh căn thiên tài, thanh danh cũng xa xa không kịp hắn. Ha ha ha, đây chính là ta mong đợi đại chiến, đây chính là ta vẫn muốn. Thanh niên cực kỳ hưởng thụ dạng này đại chiến, huyết mạch phún trương cảm giác nhường hắn trầm mê, hắn chán ghét sinh hoạt bình hòa, hắn khát vọng chiến đấu. Nếu như có thể mà nói, Hắn muốn một mực thân ở trong hoàn cảnh như vậy. Cũng đây là bởi vì hắn có ý nghĩ như vậy, người trung quanh cũng tương đối e ngại hắn, xem hắn là tên điên. Cho dù là Hứa Thịnh cũng cảm giác được cái này ra hỏa tinh thần có chút không đúng lắm, không phải vậy lấy hắn bày ra thiên phú, không sai biệt lắm đủ đến trọng điểm bồi dưỡng danh sách tiêu chuẩn. Thanh niên Vĩnh Viễn không biết rõ, bởi vì chính mình tính cách vấn đề, bỏ lỡ tự mình có sinh lại tới rất đại cơ duyên. Không phải vậy nếu có Hứa Thịnh cái này tiên tổ ở phía sau bổ dưỡng, hắn rất có thể tiến giai đến cảnh giới cực cao. Đương nhiên, Hứa Thịnh cũng không phải trực tiếp từ bỏ người thanh niên này. Trạng thái tinh thần của hắn mặc dù có vấn đề, nhưng là còn chưa tới triệt để bị điên trạng thái, chỉ có trong chiến tranh hắn mới có thể bởi vì quá độ thiêu đốt tiên huyết, để cho mình tinh thần rơi vào phấn khởi bên trong. Hoang Ngươi chậm một chút, đừng có lại xông về phía trước. Dừng lại a. Đằng sau của hắn đồng môn sư huynh đệ tại giải quyết đối thủ về sau, phát hiện Hoang đã vọt tới vài giặm bên ngoài, mắt thấy đã lâm vào vây quanh, cái này dọa đến bọn hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Bỏ mặc Hoang tính cách thế nào, nhưng là thiên phú là thật sự, bọn hắn thuần tú một mạch tại toàn bộ đại hoàng trong tông môn xem như yếu thế, trong bình thường chịu khinh thị không ít. Hoang xuất hiện bị tất cả mọi người coi là hy vọng, cho là hắn có thể đem thuần thú một mạch phát dương quang đại. Cho nên cho dù là bọn hắn người nơi này tất cả đều chết hết, Hoang cũng không thể có sự tình. Còn thất thần làm gì, lên a." Thuần thú một mạch đại sư hinh cắn răng quát to một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng Hoang Vương hướng đội theo. Cảnh giới của hắn đã đạt tới võ anh hậu kỳ, cũng coi như chính là thiên tài nhất lưu, bất quá tại bên trong chiến trường này, như thế thực lực cũng bất quá chỉ là không tệ. "Ha ha ha, thoải mái." Những này thuần thú một mạch người còn không có tiếp cận, liền nghe đến cực kỳ buông thả tiếng cười. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là bất đắc dĩ bọn hắn cũng không vội mà sông lên tiến đến cùng ho kể vai chiến đấu cái này tên điên đánh nhau căn bản không quản người bên cạnh tùy tiện đi lên khả năng rất lớn sẽ bị ngộ thương bọn hắn chỉ là chiếm cư chung quanh vị trí đem cái khác phương hướng địch nhân cho trả đứng không đồng ý hoang rơi vào bị vây quanh hoàn cảnh phía sau một điểm cái khác mạch đám võ giả trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút thuần thú một mạch những cái kia ra hỏa làm sao sông như vậy trước còn có thể bởi vì cái gì khẳng định là cái người điên kia tạo thànhôi chấp chấp chậ ra một người như vậy thuần thú một mạch cũng là đầy đủ nhất đầu. Ai nói không phải đâu. Bất quá, nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng thành, nói không chừng thật có thể dẫn đầu thuần thú một mạch của khởi. Đám võ giả tại đại chiến đồng thời còn có lúc rỗi rãi dùng thần niệm giao lưu. Ở đây đều là võ anh trở lên cường đại võ giả, mỗi người kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, mặc dù đối mặt cái này mười mấy lần địch nhân, nhưng là tại bọn hắn trong mắt cũng bất quá là gà đất chó sình thôi. Trên chiến trường trạng thái ngay từ đầu vẫn còn có chút giằng co. Cụ thể tới nói, là tại trải qua tiền kỳ bị nghiền ép về sau, năm người tổ con dân vẫn là ổn định thế cục. Dù sao bọn hắn con dân đều là phát triển vài và năm, nếu như vẫn là không chịu nổi một kích, cũng quá coi thường cản kinh đại học nuôi dưỡng. Thế nhưng là là hung viên cùng dẫn các loại cao tầng thứ tu sĩ xuất thủ về sau, bọn hắn không còn có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Hiện tại bày ở Hứa Thịnh trước mặt vấn đề là, là đem xâm nhập tự mình tiểu thế giới 5 người con dân tiêu diệt về sau, còn muốn hay không thừa thắng xông lên. Đã đối phương lựa chọn xâm lấn, như vậy tự mình đánh tiếp đi qua cũng là phải có sự tỉnh. Bất quá Hứa Thịnh tại hoặc tâm tộc chi chiến bên trong, lại là được chứng kiến cái khác lớn ba người thế giới. Cùng phát triển bất quá 2.000 năm hồn thác nhân tộc khác biệt, lớn ba người tiểu thế giới đều là trải qua vài vạn năm thời gian trôi qua, như thế hát thời gian, đầy đủ bọn hắn tu kiến đại lượng công sự phòng ngự. Mà tại càn kinh đại học trong khóa học, cũng có một môn là chuyên môn dạy các học sinh làm sao tạo dựng phòng ngự. Dù sao tại trong hư không, khó tránh khỏi sẽ tao nộ bị người xâm lấn, nếu như gặp phải những cái kia thực lực chính siêu Việt không ít, dựa vào công sự phòng ngự nói không chừng có thể kiên trì tới trường học tiếp Việt đến. Theo siêu cự hình thế giới tao nộ đến xem Trước đó nhất định là 5 người tổ đang không ngừng tiến công nơi này tổ dân cũng không có đụng tới 5 người tổ tiểu thế giới nói cách khác 5 người tổ bên trong tiểu thế giới công sự phòng ngự đều là hoàn hảo lúc này tại phản kháng xâm lấn bên trong tự mình lấy được ưu thế tuyệt đối nhưng là cái này không có nghĩa là tự mình đang chủ động xâm lấn đến đối phương tiểu thế giới bên trong còn có thể duy trì dạng này ưu thế cho nên tại cân nhắc lại khảo thi về sau hứa Thịnh cuối cùng quyết định không vượt qua không gian thông đạo tiến vào 5 người tổ thế giới đến lúc đó không chỉ có là đối mặt người khác vài vạn năm tích lũy còn muốn phòng ngừa hai mặt tủ địch Lúc này cảnh tượng như thế này cũng là đánh một cái tin tức chính lệch nếu để cho bọn hắn trước đó biết mình con dân thực lực khẳng định cũng sẽ không lựa chọn hiện tại cái này phương thức ngàn vạn con dân hủy diện cũng đầy đủ nhường bọn hắn đau hứa Thịnh tại đem hết hệ cũng sau khi nghĩ xong liền thuận tay dùng ra trăm vạn bản nguyên điểm cho tới nay hắn dùng bản nguyên điểm biên độ cũng không lớn nhất là gần nhất cái này mấy trăm năm hoàn toàn là cái tích lũy không tiêu hao lúc này cái này trăm vạn điểm bản nguyên với hắn mà nói đã chỉ là một phần rất nhỏ mà lại có thể nhanh chóng khôi phục lại lúc đầu đã là bại vong chi thế 5 người con dân Tại Hứa Thịnh dùng ra bản nguyên điểm sau càng là trực tiếp tấn tác. Hứa Thịnh lần này bản nguyên mặc dù cũng có bảo hộ hồn thắc con dân một bộ phận, nhưng càng nhiều lại là cải biến cách dùng, biến thành đối 5 người con dân hạn chế cùng tổn thương. Như thế cách dùng, mặc dù còn tại phòng hộ pháp tắc bên trong, nhưng rõ ràng đã bắt đầu biến hóa. Đem một loại pháp tắc tu luyện tới 100% liền có thể tiến vào bán thánh cảnh giới, nhưng cái này không có nghĩa là khi tiến vào bán thánh trước đó chỉ có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc, đồng thời có tập trung pháp cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bởi vì cái gọi là tham thâm Hứa Thịnh cho tới nay ý nghĩ chính là chuyên chú vào một đạo, hắn đại cảm ngộ thủy chi bản nguyên thời điểm, chỉ tiếp thụ phòng hộ một loại cảm ngộ, về phần cái khác pháp tắc tương quan, trực tiếp chính là lướ qua. Bất quá khi tiến vào bán thánh về sau, liền cần cảm thụ cái khác pháp tắc, chỉ có đem cho nên pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, mới xem như nắm giữ bản nguyên đại đạo, coi đây là căn cơ ngưng tụ đạo quả, bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Hứa Thịnh, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt. 5 người tổ bên kia rốt cục không nhịn được, dù cho bọn hắn biết được cùng Hứa Thịnh đã là chính thống kẻ thù, nhưng là vì giữ gìn một chút nguyên khí, bọn hắn vẫn là không nhịn được mà miệng Nếu như là đổi lại Hứa Thịnh, chắc chắn sẽ không hỏi ra như vậy, bởi vì đối kết quả không có bất luận cái gì cải biến không được nói, còn có thể đổ thêm cờ mà thôi. Hắn không có bất kỳ đáp lại nào ý nghĩ, đối phương bên kia ngay từ đầu giọng nói coi như hung ác, nhưng đến cuối cùng lại là trở nên có chút cầu khẩn. Từ trước sau biến hóa bên trên, Hứa Thịnh cũng rốt cục biết được những người này vì sao lại dần dần rơi xuống cùng 5 cấp đến ngược. Tâm trí không kiên định, lại như quả có thể trên thánh đạo đi xa. Càng kinh đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn là chuẩn thánh. Không có đạt tới thánh cảnh giới không cách nào tốt nghiệp, cũng tức là nói Hàng năm cũng có một ít người không cách nào theo cản kinh đại học tốt nghiệp. Bọn hắn mặc dù tại thi đại học một bước này bên trong, dành trước tất cả mọi người, nhưng là 4 năm đại học sinh hoạt, lại là dần dần lãng phí loại ưu thế này. Dựa theo bình thường tiến độ, trung đẳng tiên hạ tiến độ, tại năm thứ 3 đại học bắt đầu trước, pháp tác lĩnh ngộ độ cũng hẳn là đạt đến 40%. Mà trước bây giờ, năm thứ 3 đại học đệ nhất học kỳ đã qua, nửa năm thời gian, cho dù là chấm nhất, hiện tại pháp tác lĩnh ngộ độ cũng hẳn là vượt qua 50%. Có thể trên thực tế, số liệu muốn so cái này cao hơn. Toàn bộ năm thứ 3 đại học Hiện tại trung vị số liệu là 63%, mà rất dẫn trước những người kia, không hề nghi ngờ đã là tiến vào bán thánh cảnh giới. Cho nên cho dù là tại Hoặc Tâm tộc chi chiến bên trong, siêu việt tất cả đại nghị học sinh, Hứa Thịnh cũng không nghĩ tới có thể tại thời gian ngắn bên trong liền phục chế loại này kỹ tích. A, không phải phẫn nộ tiếng la, mà là đau nhức triệt tâm linh tiếng hô. Khi thấy tự mình cuối cùng một nhóm con dân cũng bị giết chết về sau, 5 người tổ gần như cùng một thời gian phát ra tiếng kêu to. Người xâm nhập, toàn diệt. Thân chứa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. chương 420, trở về trường phong 3. Trước kia cương ép liên tiếp hai mảnh thế giới, bây giờ ngay tại trầm giãi điểm lý khai. 6 đạo ý thức cường đại sừng xứng, xứng 2 phe. Bất quá khiến người kinh dị chính là, rõ ràng số lượng càng nhiều một phương, khi thế trên cũng là bị một phương khác hoàn toàn áp chế. Hứa thịnh cuối cùng liếc qua đã nhiếp với mình như thế, không dám có bất luận cái gì hành động 5 người tổ, đem thiểu thế giới thu chính quay về nơi tim, sau đó hướng trường học phương hướng rời đi. Hứa thịnh. Năm người tổ ở trong lòng thấp giọng gào thét, bọn hắn trong mắt cừu hận vẫn như cũ là như lao nhanh nhăm tương. Nhưng bây giờ mới vừa trải qua một trận trắng bệnh bọn hắn, lại là không dám tiếp tục nhường thanh âm này bị Hứa thịnh nghe được. Bản thể trên bọn hắn không có bất kỳ ưu thế nào, tự mình con dân lại là bị nghiêng về một bên độ sát. Bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có triệt triệt để để tuyệt vọng. Nguyên bản chỉ là cừu hận, nhưng là 5 người tại vừa rồi đại chiến quá trình bên trong, đã sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Bọn hắn không muốn lại trải qua chuyện như vậy, không muốn gặp lại Hứa Thịng. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Khoảng chừng một cái lớn giai đoạn liền có dạng này thực lực hứa thịnh, thiên phú khủng bố cỡ nào. Nếu như Hứa Thịnh là cùng bọn hắn cùng một giới học sinh, bọn hắn khi nhìn đến hắn thời điểm, đoán chừng liền bất luận cái gì là địch ý nghĩ cũng sẽ không có a. Về phần trở về tìm tự mình quen biết người giúp mình báo thủ. Nói đùa cái gì, không người nào nguyện ý đắc tội dạng này một cái thiên tài, 5 người tổ hoàn toàn không nghĩ tới là, nếu như là liều hậu trưởng, như vậy Hứa Thịnh hậu trường muốn xa so với bọn hắn cứng rắn nhiều. Phải biết, sư phụ của hắn, thế nhưng là trưởng học Tam Đại Chân một trong cổ thánh, chỉ bất quá bởi vì nghi thức bái sư người biết ít. Đến bây giờ còn không có quá nhiều người biết được thôi. cái này một chút thu hoạch không ít. Trên đường trở về, Hứa Thịnh nhìn xem hồn thắc nhân tộc trong bảo khố thiên tài địa bảo, trong lòng rất là hài lòng. Hắn Hà nói tự nhiên là tại siêu cự hình thế giới bên trong thu hoạch, 5 người tổ con dân mặc dù cũng lưu lại một chút pháp bảo vật liệu, nhưng là cùng siêu cự hình thế giới đoạt được lại là không đáng giá nhắc tới. Tại siêu cự hình thế giới trước trước sau sau hơn 200 năm, có thể nói là đem bên trong tài nguyên cho thu thập hầu như không còn. Mệnh lệnh này tự nhiên cũng là Hứa Thịnh ở dưới, quy tắc chi tâm dạng này độ vật thì tương đương với trái tim của người ta, là siêu cự hình thế giới đã mất đi nó, như vậy kết cục sau cùng bất quá cũng là hướng đi diệt vong. Theo phạm tục sinh mệnh góc độ đến xem, hành động như vậy không thể nghi ngờ là ác, Hứa Thịnh chính là diệt thế chủ. Mà theo Hứa Thịnh cùng nhân tộc góc độ đến xem, cái này không sai biệt lắm tương đương là tại dã ngoại phát hiện một quả sinh trưởng trái cây thực vật, sau đó thuận tay hái được thôi không quan hệ thiện ác. Đương nhiên Hứa Thịnh cùng nhân tộc chúng thánh nhóm cũng không có cảm thấy mình liền đại biểu cho thiện. Nhân tính cùng Thánh Tĩnh cũng chỉ nhắm vào mình con dân mà nói. Nhân tộc tại quật khởi quá trình bên trong không ngừng nắm lấy chúng quanh tài nguyên, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên nhân tộc mặc dù xem những cái kêu hoàn vũ chủng tộc là đệ nhân, nhưng là lại có thể hiểu được bọn hắn. Khóa này quy tắc chi tâm, đại khái cần ngàn năm thời gian khả năng chậm chạp tiêu hóa. Hứa Thịnh cảm thụ được thể nội quy tắc chi tâm, đại khái tính ra ra thời gian, ngàn năm có thể đem hiệu quả tối đại hóa, dù sao tại hoàn vũ bên trong, ngàn năm cũng bất quá là địa cầu hơn 10 ngày thời gian. Bỏ ra hơn một năm thời gian để đến được hẹn trước phi thuyền vị trí, Hứa Thịnh rất ngoo đem tự mình hình thể biến ảo quay về trên địa cầu trạng thái, sau đó tiến vào phi thuyền. 45 phút sau, phi thuyền dừng sắt ở nơi cập bến bên trên. Ngay tại đăng ký nhân viên đầu tiên là nhìn xuống tới Hứa Thịnh một cái, mới đầu không mang lớn để ý, nhưng là rất nhanh liền giống như là vang lên cái gì giống như, gặp quỷ lại ngẩn đầu nhìn một cái. Tê, tiếng hơi lạnh thanh âm. Mới từ trên phi thuyền đi xuống Hứa Thịnh có chút chẳng biết tại sao nhìn người này một cái, chờ phát hiện đối phương lại là một là chuẩn thánh lúc, không khỏi biểu lộ vừa thu lại, lộ ra lễ phép tính tôn kính. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ cũng biết rõ xảy ra chuyện gì, sau đó chính là bật cười lớn, gật đầu nói, "Là ta." Đăng ký một cái Thư thị rất nhanh dựa theo yêu cầu đem đăng ký cũng làm tốt. Chờ hắn sau khi đi, tên này chuẩn thánh còn đắm chìm trong vừa rồi cái chủng loại kia trong rung động không cách nào tự kiểm chế. Hắn sống lâu như vậy, tại Hoàn Vũ bên trong thời gian, lần thứ nhất nhìn thấy có người bất quá mười mấy ngày, phát tác lĩnh ngộ độ liền tăng lên gần 14%. Cái này mẹ nó một ngày một cái điểm tăng lên tốc độ, cũng quá khoa trương đi. Rất nhanh, hắn liền không nhịn được đem tin tức này nói cho những người khác. Có thể bị hắn thông báo đương nhiên cũng là chuẩn thánh. Càng Kinh Đại học thánh vẫn là rất nhiều, rất nhiều tốt nghiệp còn lưu tại trường học học sinh cũng đều sẽ trở thành trợ giảng hoặc là nhân viên bảo vệ một loại, cảnh giới thấp nhất cũng là chuẩn thánh. Cho nên liên quan tới hứa thịnh cái này, một chút tấn mãnh tăng lên tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp hơn phân nửa cản kinh đại học chuẩn thánh đoàn thể. Những này chuẩn thánh mặc dù kiến thức rộng rãi, trong ngày thường tự xưng là sự tình gì cũng sẽ không để cho mình kinh ngạc, thế nhưng là đang nghe tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đều là, không có khả năng. Lao trư ngươi nói đùa cái gì, mười mấy ngày tăng lên mười mấy điểm pháp tắc lĩnh độ khả năng sao? Dù cho hứa thịnh dùng hết tiến vào huyền hương cơ hội, Pháp tắc của hắn lính ngộ độ cũng nhiều lắm là tăng lên 7 phần trăm khoảng trừng. Sở dĩ nói 7 phần trăm khoảng trừng, tự nhiên là bởi vì ghi chép là 7%. Nói chuyện chuẩn thánh cũng không dám nói hứa thịnh liền nhất định sẽ không đánh phá cái này ghi chép, cho nên nói 7 phần trăm khoảng trừng, nhưng là 17 số liệu này là trực tiếp tăng lên gấp đôi, hoàn toàn là không, có khả năng. So sánh cùng nhau, dù là nói mới vừa liên tục phát hiện mấy cái quy tắc chi tâm cũng càng thêm có thể tiến độ, quy tắc chi tâm là rất khó gặp phải đồ vật, đồng dạng phát hiện một cái liền xem như khó lường tạo hóa. Đúng vậy à, Hứa Thịnh tiên tài mặc dù đã là công nhận Nhưng lạ lần này cũng là quá bất hợp lý, dù sao ta là không tin, ấn như lời ngươi nói, hắn chẳng phải là có khả năng tại đại học năm 4 trước liền tiến vào thánh cảnh. Được xưng là lão chứ người, khi lấy được tự mình các bằng hữu hồi phục về sau, tự nhiên đều là giận không chỗ phát tiết, rõ ràng nghĩ đến khiến cái này ra hỏa cảm thụ chính một cái tâm tình, không thể để cho tự mình một cái bị chấn kinh, nhưng là ai nghĩ tới tới hồi phục lại là dạng này. Hắn lại phát tin tức nói, ai dám cùng ta đánh cược, cực một khóa chuẩn thành cấp độ quy tắc chi tâm. Ngươi điên rồ. Nhìn thấy cái tin tức này thành nhóm giật nảy mình. Chuẩn thánh cấp độ quy tắc chi lòng có nhiều khó khăn đến, cơ hội có thể nói là chuẩn thánh nhóm dựa vào chính mình thủ đoạn, có thể đạt được chân quý nhất đồ vật. Cho dù là những này lệ thuộc vào Càn Kinh Đại học những này chuẩn thánh nhóm, không có từng thu được chuẩn thánh cấp độ quy tắc chi tâm cũng có khối người. Lao Trương cũng là lúc trước lịch luyện bên trong, một lần vận khí tốt thu được cái này, duy nhất một khóa quy tắc chi tâm. Bởi vì quá chân quý, hắn đến bây giờ cũng không có bỏ được sử dụng, liền đợi đến là tiến vào bình cảnh về sau, xem có thể hay không rựa vá khóa này quy tắc chi tâm đánh vỡ gông cùm xích. Nhưng lạ bây giờ lại bởi vì một cái nhìn qua hoàn toàn không thể nào tâm, đem xem như tiền đặc cược. Hiểu rõ hắn người, dù cho trong lòng không tin nữa sự thật này, lúc này cũng không thể không tin tưởng. Độ khó hứa thịnh. Thật tại 10 trong vòng vài ngày đem pháp tắc lĩnh nộ độ tăng lên 14%. Bỏ mặc chuẩn thánh nhóm đã dẫn phát bao nhiêu rung chuyện. Hứa thịnh tại từ đó chuyển trong bí cảnh đi ra về sau, trước tiên chính là tiến về nhà ăn. Có thể là lần thứ nhất trở về quá mức xảo nguyên nhân, là Phi thuyền mới vừa tiếp cận địa cầu thời điểm, hắn liền cảm nhận được trong bụng xuất hiện một trận cảm giác đói bụng. Mấy lần trước đều là vận khí tương đối tốt cho nên trở về sau mấy tiếng mới muốn ăn bởi vì đệ nhất học kỳ đã kết thúc nguyên nhân lúc này còn tại trong sân trường một cái lớn học sinh không tính rất nhiều so sánh với cái khác lớp học sinh mới vừa thích hướng sinh viên sống một cái lớn các học sinh tại cái này cái thứ nhất học kỳ bên trong vẫn là không nhịn được muốn về nhà một chuyến dù sao thân nhân bằng Hưu hay là dứt bỏ không được đương nhiên cũng có chút liều mạng phần tử cái này thời điểm còn lưu tại trong trường học tiến hành học tập dù là không có lao sư giảng bài trường học tài nguyên cũng có thể nhộm bọn hắn tốc độ tăng lên mấy lần vu ra bên trong Mỗi cái học kỳ kết thúc tự nhiên đều là có cuối kỳ khảo hạch. Dựa theo như thường tình huống Hứa Thịnh cũng là muốn tham gia lần này cuối kỳ khảo hạch, nhưng là bởi vì hắn tại Hoặc Tâm tộc chi chiến chúng qua vũ lượng mắt biểu hiện, nhường các thánh nhân hiểu do hắn thực lực, cũng liền trực tiếp đem khảo thí miễn đi. Dù sao dạng này khảo thí đối với Hứa Thịnh tới nói bất quá chỉ là lãng phí thời gian thôi. Về phần cho Hứa Thịnh ra một cái chuyên môn khảo hạch cũng không cần thiết, hắn đều đã tại Hoàn Vũ bên trong lịch luyện lâu như vậy, ngoại trừ một chút kiến thức căn bản còn không bằng đại nghị bên ngoài, các phương diện đều đã cùng đại nghị không có bất luận cái gì cầu đừng. Thậm chí có thể nói thực lực của hắn đã đứng ở năm thứ hai đại học hàng trước nhất, là Hứa Thịnh. Hứa Thịnh trở về. Giống như có nửa tháng đi. Hắn giống như có biến mạnh không ít, cho ta cảm giác biến hóa thật lớn. Theo đi phòng ăn trên đường, cùng quá trình ăn cơm bên trong, Hứa Thịnh nhận được chú ý tự nhiên rất nhiều. Rất nhiều người đang len lén dò xét hắn sau đổi hiện hắn hiện tại cho người cảm giác như trước kia hoàn toàn khác biệt. Những ngày thực lực bất quá vừa qua khỏi 2% các học sinh sao có thể cảm giác một cái pháp tắc lĩnh nộ độ vượt qua 35% cường giả thực lực Tại cảm giác của bọn hắn, lưu lại chỉ có cường đại cái này một loại cảm giác. Hứa thịnh cho cảm giác của bọn hắn, liền cùng những cái kia năm thứ ba đại học không có bất luận cái gì lại so. Vân vân. Năm thứ ba đại học. Rất nhiều ý thức được điểm này người mở to hai mắt nhìn. Hứa thịnh trước đó thực lực không phải cách năm thứ ba đại học còn kém một đoạn cự ly sao. Hiện tại làm sao vậy mà đã cùng năm thứ ba đại học không sai bịt lắm. Chẳng lẽ hắn lần này tăng lên đã đổi kịp. Không thể nào. Trong lòng bọn họ mặc dù có suy đoán như vậy, nhưng lại hoàn toàn không thể tin được Một cái lớn đuổi kịp đại nhị đã là đầy đủ không thể tưởng tượng nổi sự tình nhìn, nếu như đang đuổi trên năm thứ ba đại học, vậy cũng quá kinh khủng. Thần chứa hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 421, giai đoạn thứ hai ban thưởng tới sổ. Nhìn trước mắt có người cả lâm bộ dáng, Hứa Thịnh không khỏi nợ một nụ cười. Đừng nói, trong lòng thật là có nhiều mừng thầm cảm giác. Tiêu Phong nhìn xem bất quá là nửa tháng không thấy hảo hữu, hiện tại trong lòng đã hoàn toàn bị chấn động triêm cứ. Cho dù là hắn đã từng có tâm lý mong muốn Suy đoán hứa thịnh lần này trở về có thể sẽ tiến bộ không ít, nhưng là cũng chưa bao giờ từng nghĩ, trước mắt xuất hiện người, pháp tác lĩnh ngộ độ vậy mà vượt qua tự mình gấp 10. Đúng vậy, gấp 10A. Hắn làm hiện tại đồng giáo khu thứ nhất, pháp tác lĩnh ngộ độ không qua 13, 52%, đây đã là kỳ trước cường hãn vô cùng trình độ, tây giáo khu bên kia đã từng mạnh hơn chính mình một bậc phương túc, hiện tại cùng tự mình cũng bất quá là tại sản sản với nhau thôi. Thế nhưng là, hiện tại một cái đồng lửa với mình, đã hết sức quen thuộc người, pháp tác lĩnh ngộ độ lập tức theo 22% nhảy đến nh Dù là lấy hắn dạng này thiên tài đều có chút đón chịu không được có thể. Chẳng lẽ đi vượt mọi chiến trường tăng lên liền có thể nhanh như vậy? Ý tưởng như vậy không thể tránh khỏi tại trong đầu hắn sinh ra, hắn tự hỏi tự mình đoạn này thời gian thu hoạch cũng không nhỏ, thế nhưng là chỉ cần mỗi lần vừa nghe đến hứa thịnh những cái kia trải qua, liền sẽ sinh ra một cỗ nồng đậm chênh lệch cảm giác. Ta lần này có chút kỳ ngộ, cho nên tiến bộ tương đối nhanh một chút, về sau hẳn là không nhanh như vậy. Hứa thịnh rất nhanh đại khái giải thích chính một cái trải qua, liền như trước kia hắn tăng thực lực lên, lần này tăng lên cũng là rất chính lớn ánh sáng cũng có bất luận cái gì cần ẩn tàng địa phương. Huyền Tưởng Hương, ta nhớ kỹ, là Tiêu Phong nghe được Huyền Tưởng Hương cái tên này cùng bên trong có tác dụng về sau, đã ngầm hạ quyết định, chờ đại nhị lúc, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp liền đi vào. Người nói tại Huyền Tưởng Hương bên trong người đều là không có ý thức, thế nhưng là người lại là có thể bảo trì ý thức. Tiêu Phong đang nghe Hứa Thịnh tự thuật về sau, cũng cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, đi qua hơn 100 năm không ai làm được sự tình, Hứa thỉnh cứ như vậy nhẹ nhõm làm được, một cái vô ý thức luyện, một cái có ý thức mang tính lựa chọn rèn luyện mang tới chỗ tốt đương nhiên là cách biệt một trời. Trong lòng của hắn đương nhiên phi thường hâm mộ, cũng hy vọng đến lúc đó mình có thể duy trì ý thức tại huyền tưởng hương trung hành động, thế nhưng là cũng biết rõ chuyện như vậy rất không có khả năng. Vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi pháp tắc tháp bên trong tăng lên pháp tắc linh độ? Tiêu Phong biết rõ giai đoạn thứ 2 mục tiêu là 35%, hứa Thịnh hiện tại đã vượt mức quy định nhiều như vậy hoàn thành, đạt được học phần có thể lần nữa đem pháp tắc linh độ hướng lên tối độ một chút. Hứa Thịnh lắc đầu nói, đoạn này thời gian ta tăng lên sắc thực quá nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tạm thời gấp nhật, trừ phi có cái khác ngoài ý muốn. Nếu như tại không có cưỡng bức tình hồn dưới, Hứa Thịnh cảm thấy vẫn là từng bước một đi tương đối tốt, hắn mặc dù muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng là cũng biết rõ dục tốc bất đạt. Đương nhiên nếu như tại giai đoạn thứ 2 bồi dưỡng về sau lại xuất hiện cái giai đoạn thứ 3 ba bồi dưỡng, như vậy hắn khẳng định liền sẽ không cố kỵ quá nhiều, trước đem pháp tắc linh nộ độ đẩy lên đi lại nói. Hắn hiện tại pháp tắc linh nộ độ mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng là nội tình cũng không có không chặt chẽ, chẳng qua là bởi vì quá nhanh tăng lên nhường hắn tiếp xuống tăng lên độ khó biến lớn, sẽ phí một chút tài nguyên, thì tương đương với thời gian ngắn bên trong ăn quá nhiều đồ vặt. Không, có cách nào toàn bộ tiêu hóa, chú định có không ít muốn xếp hạng ra ngoài thân thể đồng dạng. Hoàn toàn chính xác hẳn là dạng này, thực lực ngươi bây giờ đã đầy đủ mạnh, ta cảm giác tại hạ học kỳ thời điểm ngươi liền có thể tiếp cận bàn thánh. Tiêu Phong cảm thán, chính hắn muốn đến bàn thánh, hẳn là muốn tới năm thứ ba đại học thời điểm. Hứa Thịnh tại sơ kỳ liền nhanh hơn chính mình nhiều như vậy, cho dù hắn ở trong lòng không ngừng cổ vũ tự mình, nói nhất thời dẫn trước không có nghĩa là vĩnh viễn dẫn trước, rất nhiều thánh nhân cũng là cái sau vượt cái trước, nhưng là Hứa Thịnh dạng này tình huống hoàn toàn cùng người khác khác biệt, hắn loại này dẫn trước khả năng vẫn cư duy trì thật lâu thậm chí ai cũng không có cách nào vượt qua cũng có nói. Tiêu Phong hiện tại cũng coi là tại Hứa Thịnh áp bách dưới, dần dần thừa nhận thiên tư của mình mặc dù rất mạnh, nhưng là coi như không lên yêu nghiệt, có một cái gia hỏa sẽ lấy tất cả mọi người không tưởng tượng nổi tốc độ vượt qua từng cái cảnh giới. Lại nói ngươi tại sao không trở về đi? Một cái lớn cái này nghỉ đông kỳ thật ảnh hưởng không lớn, dù sao cũng không thể đi hướng bên ngoại chỉ là mỗi ngày tại thế giới hải bồi dưỡng, trong nhà cũng không kém được bao nhiêu. Hứa Thịnh có chút hiếu kỳ hỏi, ngay từ đầu hắn coi là Tiêu Phong khả năng đã về nhà. Khôn Hải cùng tiên ly cách rất xa, Ngồi quý đạo giao thông cũng chính là một cái giờ thời gian. Hứa Thịnh đơn thuần là trở về cũng không sá dạ, dù sao mình tại làm trên thế giới này cũng không có cái gì thân nhân, Lương Nguyên đang ra hắn coi trọng người kỳ thật không nhiều, chờ tìm thời gian trở về xem một cái là được. Về phần ăn Tết, tự mình đối phó một bát sủi cảo cũng liền đi qua. Có người tại phía trước ta, ta lại thế nào khả năng có thể an tâm trở về nghỉ phép đầy Tiêu Phong mỉm cười nhìn xem Hứa Thịnh, hắn đối Hứa Thịnh gia đình tình huống hiểu rõ vô cùng, kỳ thật cũng có nghĩ qua mời Hứa Thịnh cùng nhau về nhà Tết, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn cũng tự mình khác biệt, an tiết kia mấy ngày, tại Hoàn Vũ bên trong đã là mấy trăm năm thời gian, có thể làm cho thực lực tăng lên không ít. Nếu như có thể mà nói, Tiêu Phong kỳ thật cũng nghĩ đi Hoàn Vũ bên trong tăng thực lực lên, dù sao hắn người nhà đều là bán thánh trở lên, về sau có là thời gian tu tụ, tự mình trọng yếu nhất vẫn là tại niên khinh thời đại tăng thực lực lên. Cùng Tiêu Phong Hàn Huyên một hồi về sau, hứa thịnh hướng nhiệm vụ lâu đi đến. Tự mình tại Càn Kinh đại học hai cái hảo hữu, Tiêu Phong còn tại trường học, Tô Lâm nhị lại là thi cuối kỳ kết thúc sau liền bị người nhà tiếp trở về, hắn cũng lý giải, dù sao cũng là nữ nhi nhà. Lâu như vậy không gặp ba mẹ của nàng khẳng định cũng nghĩ nàng bất quá mặc dù có chỗ đó trước thật tại trở về không có gặp nhân hậu trong lòng của hắn vẫn còn có chút thật thở, thực lực mình tăng lên vui sướng bởi vì không ai chia sẻ cũng phai nhạt không ít. đây không phải nói tiêu phong không phải người chỉ là cùng tiêu phong chia sẻ sau còn chưa đủ người chung quy là quần cư sinh vật tại hoàn Vũ bên trong lịch luyện thời gian lâu dài hắn cũng nghĩ niệm tự mình các bằng hữu không chỉ có là tiêu phong cùng Tô Lâm Nhị cho dù là trạng nguyên lớpạcphi mọi người hắn cũng là chờ mong cùng bọn hắn giao lưu quen thuộc đi nhiệm vụ lâu giao nhiệm vụ Nhìn xem có bao nhiêu ra mấy vạn học phần, phầnứa Thịnh có Dũ khí thu hoạch lao nông vui sướng đương nhiên điểm ấy thu hoạch cùng sắp đến ban thưởng không đáng giá nhắc tới dựa theo giai đoạn thứ 2 bồi dưỡng mục tiêu quy định Hà tại thứ 2 học kỳ bắt đầu đạt tới trước 35% pháp tắc lĩnh nộ độ liền có thể thu hoạch được 100 vạn học phần đây là giữ gốc mỗi sớm một ngày liền có thể nhiều thu hoạch được 10 vạn học phần hắn sớm biên độ không tính rất nhiều cũng liền chỉ là 43 ngày cho nên phương diện này lấy được học phần là 430 vạn cả hai cộng lại tổng cộng là 530 vạn lại thêm trước đó làm nhiệm vụ lấy được, cùng trong thẻ còn lại một cái, chờ học phần tới sổ về sau, cuối cùng học phần sẽ vượt qua 550 vạn. Nhiều như vậy học phần, có thể tăng lên bao nhiêu pháp tắc lĩnh ngộ độ hứa thịnh tạm thời không cách nào đoán chừng ra, bởi vì hắn lần này tăng lên quá nhiều, hắn không biết do pháp tắc tháp tầng thứ tư đối với mình hiệu quả còn có bao nhiêu, nhưng là có thể xác định, nhất định có thể để cho mình thực lực lại lớn tiến nhanh một bước. 550 vạn học phần, đoán chừng liền xem như trường học bên này cũng phải đau lòng một cái, dù sao khởi động pháp tắc tháp năng lượng cũng không phải gió lớn tới tới cũng phải cần trường học tại Hoàn Vũ bên trong thu thập tài nguyên, khả năng cho bọn hắn tăng lên. Đi vào Lao sư trước phòng làm việc, Hứa Thịnh nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Cổ Thánh trong ngày thường sự vụ bận rộn, hắn vừa trở về lúc liền chuẩn bị tới, nhưng lại được cho biết hắn tạm thời không có thời gian. Mời đến. Nghe được thanh âm quen thuộc về sau, Hứa Thịnh đẩy cửa vào. Cổ Thánh ngay tại sau bàn công tác xử lý sự vụ, hắn không có ngẩng đầu, nhưng là Hứa Thịnh phi thường chính rõ ràng thực lực tình huống đã bị Lao sư biết được. "Lão sư, ta trở về." "Ân, lần này tăng lên rất lớn, so ta dự liệu nhanh hơn không?" Ý. Xem ra trước đó còn đánh giá thấp tư chất của ngươi." Cổ thi dịch cụ thể biết được Hứa Thịnh tình huống sớm tại hắn dẫn động huyền tưởng hương bạo động lúc, hàng Thanh doán làm phái đi qua đóng giữ cao thánh, vô tận quy khư bên trong phát sinh đặc dị sự tình đều muốn hướng bọn hắn ba vị cao thánh báo cáo. Hứa Thịnh khẽ ử, sau đó nói ra, "Ta hiện tại đã đạt đến giai đoạn thứ hai mục tiêu yêu cầu, không biết rõ trường học học phần cái gì thời điểm có thể cấp cho cho ta." Nghe được câu này, Cổ Thánh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt nói, "Cụ thể ta đã báo lên, hẳn là không được bao lâu." Cổ thị dịch mặc dù là cao quý chân thánh, Nhưng lại hắn dù sao không phải hiệu trưởng, cụ thể học phần ban thưởng công việc vẫn là cần bản nguyên thượng đến định đoạt. Lời tương tự, nếu như là tại bái sư trước đó Hứa Thịnh chắc chắn sẽ không trực tiếp như vậy hỏi, thế nhưng là bái sư về sau, mặc dù chung đụng thời gian không nhiều, nhưng là trong lòng thần cận đã không cần cố kỵ quá nhiều. Cùng sư phụ muốn đổ vật không phải thiên kinh địa nghĩa à? Người đoạn này thời gian tăng lên quá nhanh, tiếp xuống mấy ngày liền đi theo bên cạnh ta đi. Đệ tử biết được. Cũng tương tự không có gì thụ sủng nhược kinh ý nghĩ, Hứa Thịnh chỉ là cảm giác đây hết thảy đều là phi thường tự nhiên, đáp lại cũng là rất bình tĩnh. Ban đêm, Hứa Thịnh mới vừa trở lại nhà ở tập thể tắm rửa xong, liền nghe đến cổ tay vòng tăng lên, ra mở ra xem, phát hiện là học phần tới sổ tin tức. 550 vạn học phần. Hứa Thịnh nhìn thấy kia bảy chữ số số lượng, trong lòng tự nhiên là thỏa mãn không gì sánh được, học phần cũng không phải điểm tín dụng hoặc là hương hỏa, nó muốn chân quý nhiều lắm. Nếu như không phải đặc thù bồi dưỡng phương án, mình muốn thu hoạch được nhiều như vậy học phần không có cái một hai năm căn bản nghị cũng đừng nghĩ. Đây là đại nhị học sinh xem ra cũng cực kỳ to lớn số lượng, bọn hắn thu hoạch học phần tốc độ cũng bất quá là mỗi tháng vạn điểm khoảng chừng thôi cho dù là nhất là bài mấy người kia, cũng nhiều lắm là một tháng 2 3 vấn điểm, cái này tương đương với bọn hắn 20 tháng cố gắng. Hiện tại càng Kinh Đại học đang học học sinh bên trong, thu hoạch được đặc thù đổi dưỡng phương án cũng bất quá chỉ có hứa thịnh một người mà thôi. Đặc thù đổi dưỡng phương án khởi động cực kỳ thận trọng, dù là chỉ là thêm một người, rất có thể đều để trường học tài nguyên không chịu nổi gánh nặng, dù sao phương án này một khi mở ra, không chỉ chỉ là một cái giai đoạn. Trước mắt hứa thịnh bất quá chỉ là đến giai đoạn thứ 2, liền đã ban thưởng ra nhiều như vậy học phần, chờ phía sau giai đoạn trở ra về sau. Cho dù là càn kinh đại học tại Đại Khí Thô, cũng muốn cảm nhận được một phen phi sức. Thần chứ hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hướng như vậy. Chương 422, tự Minh căn. 2178 năm, ngày 20 tháng 1. Hứa Thịnh trở lại càn kinh đại học ngày thứ 5, trường học ngày nghỉ ngày thứ 10. Theo cổ thánh đằng sau lắng nghe dạy bảo 4 ngày sau, Hứa Thịnh bởi vì tại Huyền Tưởng Hương bên trong tăng vọt thực lực bình phục xuống tới. Mặc dù chỉ là 4 ngày thời gian, nhưng là đi theo một vị chân thánh trước mặt, đạt được tạo hóa nhiều lại là vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Cho dù là tại trên địa cầu thủ áp chế trạng thái, theo hứa thịnh thực lực người tăng cường, hắn cũng có thể cảm nhận được bên cạnh sư phụ cái kia có thể xưng vô tận rộng rãi khí tức. Cho dù là vũ trụ minh ngông, ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc lên. Cho dù là hắn đã từng thấy qua cổ thánh xuất thủ cảnh tượng, cũng vẫn như cũ sợ hai thảm phục. Bây giờ trở về nghĩ vạn tộc cương vực tình huống, sư phụ trước đây xuất thủ cảnh tượng, khả năng cũng chính là bởi vì chức trách mà tùy tiện xuất thủ đi. Có lẽ hành động như vậy đối với thánh cảnh tới nói, đã muốn hơi chú ý. Dù sao muốn đem tiểu thế giới theo thế giới hải bên trong lấy ra, vượt qua xa như vậy cự ly, mà ở trong mắt Trần Thánh, khả năng liền tiêu hao cũng tính toán không lên, cũng chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút trình độ. Tu hành cần khổ nhẫn kết hợp, ngươi đã cao phụ tải vượt qua một cái học kỳ, dù là thường cách một đoạn thời gian đều sẽ quay về trường học nghỉ ngơi hai ngày, thế nhưng là ngươi trên tinh thần mỏi mệt vẫn là không có hoàn toàn tiêu trừ. Trở về đi, gặp ngươi một chút quen thuộc những người kia, trở lại sinh nguyên nuôi ngươi thành thị. Cổ Thánh lời nói phi thường bình thản, thế nhưng là nói ra sau lại là nhường hứa thị biểu lộ ngưng trệ ở Trở về lương nguyên. Mình muốn trở về sao? Đáp án tự nhiên là muốn. Bất quá hắn làm sao nói với mình, nơi đó không có thân nhân của mình, tự mình muốn làm chỉ là không ngừng tu hành, phán đoán thánh đạo hơn đỉnh cao, đi lãnh hội thánh cảnh phong quang. Nhưng là quá khứ 18 năm sinh hoạt không thể tránh khỏi xuất hiện ở trong lòng. Dù cho tự mình tại tòa thành thị kia không có huyết mạch trên thân nhân, nhưng là quá khứ sinh hoạt đã trên người mình đánh lên lục nguyên là vấn. Tự mình là cái chính cống thiên lương người. Ngày 20 tháng 1, buổi chiều 5 giờ 30 điểm, Hứa Thịnh bước ra cản lớn cửa trượng, hướng nhà ga đi đến. Thẳng đến nhìn thấy trước mắt hoàn toàn xa lạ cảnh tượng, Hứa Thịnh mới bừng tỉnh dần mình, tự mình vậy mà một cái học kỳ đi qua, mới chính thức bước ra sân trường bên ngoài. Đi qua 4 tháng công việc của hắn động tuyến đường cực kỳ cố định, liền tới gần cửa lớn cũng không có tới gần qua. Ai bảo ta sớm được cho phép tiến vào vực ngoại chiến trường đây? Hứa Thịnh bất đắc dĩ cười cười, sớm như vậy được cho phép tiến vào vực ngoại chiến trường, chung chuyển bí cảnh hoàn toàn thay thế ra ngoài trường. Nói một lời chân thật, địa cầu kiến trúc cũng liền dạng này, so với trong trí nhớ được chứng kiến những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật, không, có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Nếu như dựa theo trước đó gặp phải địa cầu văn minh làm thí dụ, địa cầu hiện tại bất quá là cấp 2 văn minh khoa học kỹ thuật trình độ thôi. Bởi vì địa cầu tính cả thủ, phát triển khoa học kỹ thuật không có cái gì tất yếu, dù sao không người nào nguyện ý lúc bỏ qua thành thánh hy vọng đi ngoài hành tinh ở lại. Không có đối bên ngoài mở rộng nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tiến bộ khoa học kỹ thuật một loại. Lấy về phần hiện tại giao thông, vẫn là máy bay cùng đường sắt cao tốc, cái này tại cấp 2 văn minh bên trong cũng tính toán hơi thấp. Bất quá cũng đầy đủ, tạm lên một cái ổn định lớn phía sau. Các thế nhân, cho dù là bản thể nhỏ lại có cái gì hưởng thụ không có trải qua, bọn hắn đối với sinh hoạt hoàn cảnh cũng không có bao nhiêu lớn yêu cầu, bọn hắn cần có cũng chỉ là ở lại tại trên địa cầu điểm này thôi. Liền như là trong truyền thuyết thần thoại những cái kia tiên thần, dù là bọn hắn đều là từ bé nhỏ bên trong đi ra, cuối cùng cũng đều là mở tự mình giới vực, cư trú ở tự mình giới vực bên trong. Các thánh nhân nhìn rất thoáng, Hứa Thịnh cũng nhìn rất thoáng. Cũng liền tại loại này rất băn chúng, Hứa Thịnh cưỡi đường sắt cao tốc dần dần tiếp cận Lương Nguyệt thị. Cũng liền tại lúc này, một loại vô cùng rõ ràng khiếp đảm cảm xúc xuất hiện tại Hứa Thịnh trong lòng, gần hương tình hơn e sợ. Bỏ mặc hắn cho tới nay ở trong lòng làm sao tự nhủ, là cái này thời điểm hắn thật tại xa cách 4 tháng về sau, về tới sinh dưỡng tự mình thành thị về sau, cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn rung động. Ta đây cũng là áo gấm về quê không phải sao? Hứa Thịnh tự giễu một cái, những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính, tại lấy được một ít thành tựu, hoặc là thực lực có tăng lên cực lớn về sau, về đến cố hương sau cuối cùng sẽ bị chúng tinh phong nguyệt. Dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn, tự mình hẳn là cũng xem như phù hợp. Nhưng là Hứa Thịnh trong lòng cũng không phải phi thường chờ mong, một là hiện tại địa cầu văn hóa không quá coi trọng những này, Dù sao tất cả mọi người là thấy qua việc đời người, cho dù là ven đường một cái cùng mình gặp thoáng qua người, khả năng đều là bán thánh cấp độ nhân vật, bọn hắn ở quá khứ trải qua bên trong, dạng gì sự tình chưa thấy qua. Các vị lữ khách xin chú ý, lương nguyên đứng ở. Tại Hứa Thịnh suy nghĩ không ngừng tung bay thời điểm, đoàn tàu tiếng nhắc nhở xuất hiện, Hứa Thịnh lúc này mới phát hiện đường sắt cao tốc tốc độ chẳng biết lúc nào đã lại chậm chạp giảm xuống, chung quanh cảnh tượng cũng thay đổi thành đường sắt cao tốc đứng bộ dáng. Hứa Thịnh đi theo dòng người đi ra tàu điện ngầm. Đông hành người, phần lớn người thực lực vẫn tương đối phổ thông. Rất nhiều người ba 40 tuổi trung nhân nhân, trên người pháp tắc linh nộ độ ba động cũng chỉ bất quá là mấy phần trăm biên độ mà thôi. Loại này ngay tại lúc này trên địa cầu phổ la đại chúng, có thể không hề nghi ngờ những người này cũng là có tiểu thế giới, dù là ban ngày bọn hắn có công việc của mình muốn làm, nhưng là bọn hắn cũng vẫn tại bồi dưỡng cái này thế giới của mình. Cho dù là bọn hắn hiện tại cái tuổi này, pháp tắc linh nộ độ không qua là mấy phần trăm, nhưng là bọn hắn hướng lên con đường vẫn không có bị quan bế, chỉ cần kiên trì không ngừng, bọn hắn thực lực vẫn như cũ có thể đề cao, vẫn như cũ còn có tiến giai thánh cảnh khả năng. Mặc dù khả năng này sát suất quá mức thấp, nhưng chỉ cần có, dù sao cũng so lẻ là phải tốt. Một cái đi tới Tây Trang Trung niên khi nhìn đến Hứa Thịnh thời điểm, theo bản năng chăm chú nhìn thêm. Làm sao cảm giác thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn, thế nhưng là ta pháp tắc linh độ đã có 25%, hắn cái tuổi này có thể vượt qua ta chẳng lẽ là những cái kia cao cấp nhất đại học học sinh. Tây Trang Trung niên thực lực tại Phổ La đại chúng bên trong đã coi như là không tệ, thực lực như vậy nếu như phóng tới Hoàn Vũ bên trong, cũng có thể tại nào đó một số khu vực tu hoạch được tới nhuận. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ còn lưu tại trên địa cầu. Một phương diện nơi này có thân nhân của mình bằng hữu, nhưng càng nhiều hay là bởi vì chỉ cần tại trên địa cầu, tự mình liền còn có hy vọng, nếu như từ bỏ địa cầu, tại cái khác khu vực định cư, như vậy sau cùng tiến giai khả năng cũng đem chầm dài khoa kín. Hứa Thịnh cảm nhận được cái này, Tây Trang trung niên tại đại lượng tự mình, đang sát vai mà qua thời điểm, hắn hướng đối phương cười cười. Tây Trang trung niên sững sốt một cái về sau, cũng là quay về lấy nụ cười. Hướng về tự mình nhà vị trí đi đến, Hứa Thịnh trước kia có chút u buồn mặt, nhiên trở nên khai lãng. Cơ nào tốt thế giới? Cơ nào người của ta? Cỡ nào tốt thành thị A dù là tự mình ở trong thành phố này không có thân nhân thì thế nào nơi này chính là tự mình căn a trong lòng tựa hồ có cái gì rộng mở trong sáng hứa thịnh bộ pháp cũng đồng thời trở nên kiên định mạnh mẽ đã không còn mảy may trần trở thân chưa hắn đã siêu thoát tiêu giao là một cách sống trải nghiệm từng kiếp nhân sinh chính là tùy hướng như vậy chương 423 ta ở phía sau nhìn xem bóng lưng của ngươi hắn bây giờ tại làm cái gì đây có phải hay không lại đi vực ngoại chiến trường làm nhiệm vụ đi một người có thời điểm cũng sẽ rất tịch bị đi Lâm nhị đi ra ăn cơm Đang lúc Tô Lâm nhị ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người lúc, mẹ tiếng la đưa nàng bừng tỉnh. "Tới." Nàng vội vàng lên tiếng, trên mặt không khỏi bối rối cũng đã biến mất, nàng theo trên trâu ngồi đứng lên. "Phòng khách." Tô phụ cùng Tô mẫu ngay tại nhỏ giọng trao đổi. "Lâm Lâm trở về cái này mấy ngày cũng tinh thần không thuộc, hơi một tí liền mẩn người, người nói đây là thế nào?" Tô phụ có chút mặt ủ mày chau, hắn muốn giúp nữ nhi chia sẻ loại này ưu sầu, hay là an ủi nàng, nhưng là vẫn luôn không có hiệu quả gì. Tô mẫu tâm tư muốn so chồng mình tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm, lại thêm hai mẹ con tâm tư càng nghĩ thông suốt hơn. Cho nên nàng có chút suy đoán mà nói, ta cảm thấy có thể là. Nói tới chỗ này liền không có lại nói phía sau mấy chữ, nhưng là Tô phụ lại là có chút chấn kinh ngầm đầu. Hắn ý nghĩ trong đầu vòng vo mấy vòng, trước đó không có nghĩ tới phương diện này cho nên đối nữ nhi trạng thái có chút mê hoặc, nhưng là bây giờ một nghĩ tới phương diện này, cảm giác hết thể cũng nói thông được. Ha ha, ta cảm thấy thật đúng là có thể là phương diện này vấn đề, cũng là như thường, nữ nhi dù sao lớn. Tô phụ trong lòng có chút cảm giác kỳ quái, nhưng là càng nhiều vẫn là cao hứng. Cái này địa cầu cùng hứa thịnh ở kiếp trước khác biệt Đạo lữ đây là có thể càng sớm xác định càng tốt, tại đại học thời điểm liền có thể giúp đỡ lẫn nhau lấy phát triển. Kết hôn có thể không cần vội vã như vậy, nhưng xác định quan hệ cũng là không tệ, tối thiểu nhất bọn hắn đều là tán đồng. Bất quá Tô Phụ lại một suy nghĩ, cái này không đúng, nếu như Nữ Nhi đang nói yêu đương, chắc chắn sẽ không là bộ dáng như vậy, có điểm giống là. Thương Tư đơn Phương A, hắn vội ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thế tử, phát hiện thê tử biểu lộ cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó ánh mắt của hắn liền dừng lên tới, cái này ai vậy, nhà ta Nữ Nhi ưa thích hắn hắn hắn có khí không đồng ý. Tô Mẫu liền nhát Ngươi nhỏ giọng một chút, nói không chừng là ngươi nữ nhi không có nói với người khác đây, quản người khác chuyện gì. Ta bỏ mặc, ta nữ nhi ưu tú như vậy, nếu như kia tiểu tử có dũng khí không đáp ứng, ta nhất định phải đi lên đem hắn chân đánh gãy. Ngươi đánh gãy người khác chân làm gì? Dạng này Lâm nhị đuổi theo hắn thời điểm hắn liền chạy không thoát. Tô Mẫu xem thường mới vừa thu lại, nhịn không được lại lật một cái, đến, tự mình nam nhân bệnh lại phải vào. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để Lâm nhị. Cha ngươi muốn đánh gãy hai chân. Tô Lâm Nghị mới từ thang lầu đi xuống, có chút hiếu kỳ nhìn về phía mình cha mẹ. Vợ chồng hai đôi xem một cái, cũng quả quyết im lặng. Không có gì, cha ngươi cái này hai ngày vừa vặn gặp được một cái tương đối khó quấn dị tộc, chuẩn bị đem hắn chân đánh gãy. Tô Mẫu mặt không đổi sắc nói một câu. Nha Tô Lâm nhị không có suy nghĩ nhiều, gật đầu. Nàng đi đến chỗ ngồi của mình, bưng lên bát tán cơm. Vợ chồng hai chính nhìn xem nữ nhi ăn cơm, chính mình cũng không hề động đúa Tô Lâm nhị ăn vài miếng sau bữa ăn phát hiện đi tình huống có chút không đúng, nàng mới vừa rồi còn là có chút không yên lòng, cho nên ngay từ đầu không có chú ý tình huống, hiện tại ngẩng đầu nhìn, rất ngại mình. Phát hiện cha mẹ hai người cũng dùng ân cần nhãn quang nhìn mình chằm chằm. Các người như thế nhìn ta làm gì? Tô Lâm nhị thanh âm rất nhỏ, nàng cũng không biết mình vì sao lại có phản ứng như vậy, chỉ cảm thấy tim đập của mình rất nhanh. Khu khụ, cái kia Lâm Lâm à, ngươi ở trường học có phải hay không gặp được chuyện gì à, chuyện gì đều có thể cùng ba ba mụ mụ nói. Tô Mẫu giọng nói phi thường ôn nhu. Tô phụ ở bên cạnh nghe có chút nóng nảy, hai người vừa rồi đã dùng thánh nhân bảng thương lược qua, quyết định hiện tại liền đem sự tình làm rõ hỏi, dù sao cũng không có gì không thể nói. Tô Lâm Nghị kỳ quái nói ra Ta ở trường học không có gặp được cái gì à, hết hệ cũng rất bình thường. Một cái lớn cái thứ nhất học kỳ, Tô Lâm Nhị thực lực tăng lên muốn so tiêu chuẩn dây cao hơn một đoạn, hiện tại mặc dù còn không có đạt tới trạng nguyên lớp tiêu chuẩn, nhưng là chênh lệch đã rút nhỏ rất nhiều. Được rồi, ba ba mụ mụ cũng không với người quanh co lòng vòng, chính là muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không có ưa thích người? Loạng xoạng, Tô Lâm Nhị thủ trưởng bắt rơi tại trên mặt bàn. Tâm sự bị như thế gọn gàng dứt khoát chọc thủng, nhường thiếu nữ cảm giác có chút chân tay luống cuống. Ngươi, các người nói cái gì đây? Ta hiện tại tâm tư cũng tại tăng lên trên thực lực, đâu? Nào có thời gian suy nghĩ những thứ này. Nàng có chút bối rối giải thích, nói chuyện cũng trở nên có chút cả lăm. Tốt, lần này có thể hoàn toàn khẳng định. Vợ chồng hai đôi xem một cái, theo nữ nhi phản ứng này trên đã có thể biết rõ, hiện tại nữ nhi trong lòng thật có ý chúng nhân. Người kia tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Tính cách thế nào? Tô Mẫu nhẹ giọng hỏi, đều là đi thánh đạo người, cũng không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng. Tô Lâm nhị trầm mặc một lát, nàng biết mình cái này mấy ngày hoàn toàn chính xác biểu hiện quá rõ ràng. Trước đó vẫn luôn có có dũng khí may mắn tâm lý, cho rằng cha mẹ không có phát hiện, nhưng hiện tại xem ra, tự mình như thế dị thường là không đạt được. Thế nhưng là chính nàng cũng không chế không nổi, rõ ràng để cho mình đứng đi nghĩ, nhưng này đạo thân ảnh cuối cùng sẽ xuất hiện trong đầu. Hắn gọi. Theo Tô Lâm Nhị An tính tự thuật, vợ chồng lưỡng tâm bên trong dần dần có đại khái ấn tượng. Vân vân. Cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc. Tô phụ nhíu mày, tại lục soát trí nhớ của mình, ta cũng là giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Tô mẫu cũng là không sai biệt lắm tình huống. Đâu nhiên Hai người gần như đồng thời nhớ tới người này là ai? Là cái kia được vinh dự càn kinh đại học xây trường đến nay đệ nhất thiên tài. Nghe được cha mẹ nói như vậy hoặc, Tô Lâm nhị trên mặt xuất hiện một vòng đường đỏ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Tê. Tô phụ cảm giác được nơi nào đó có chút đau nhức, hắn lập tức minh bạch lấy tự mình nữ nhi ưu tú vì cái gì cái này mấy ngày vẫn là loại tình huống này, dù cho nữ nhi tại hắn trong mắt là tốt nhất, nhưng là đối với loại kia yêu nghiệt. Vợ chồng hai người nguyên bản lời chuẩn bị xong cái này cũng không cách nào nói ra khỏi miệng, lúc đầu bọn hắn ý nghĩ là, bỏ mặc nữ nhi ư thế ai? cũng cổ vũ nàng đối theo, thực tế không được bọn hắn còn có thể đằng sau chi chiêu. Nhưng bây giờ cái này tình huống lại là có chút phiền phức. Tóm lại, bỏ mặt ngươi đứa thích ai, nhóm chúng ta đều là ủng hộ, hiện tại ngươi còn trẻ, dù là cuối cùng thất bại cũng không thành vấn đề, đạo lực vấn đề này cũng là xem duyên phận. Tô Lâm Nhị Yên lặng gật đầu, trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy. Hiện tại nàng cũng không có đem mình tâm tư nói ra, khả năng tại khối kia gỗ trong lòng, tự mình chỉ là một cái tốt bằng hữu đi. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, nàng đều cảm giác có chút uỷ khuất và tức giận, không nhịn được nghĩ cho kia gia hỏa hai quèn Thế nhưng là khi nhìn thấy về sau, lại là còn lại chỉ có cao hứng. Ông ong. Cổ tay vòng đột nhiên chấn hạ. Tô lâm nhị ngẩn lên nhìn xuống, trên mặt nguyên bản có chút sầu muộn biểu lộ lập tức bị kinh hỉ thay thế. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện theo trên ghế ngồi đứng lên, quay người liền muốn trở về phòng thay quần áo. Thế nhưng là mới vừa đứng lên, liền nghĩ đến cái gì, mặt lập tức trở nên đống đỏ. Vợ chồng hai đều là người từng trải, đâu còn có thể không biết rõ tin tức là ai gửi tới. Đi thôi đi thôi, không cần phải để ý đến nhóm chúng ta. Các loại nhìn thấy Nữ Nhi bằng nhanh nhất tốc độ thay xong quần áo sau khi ra cửa, Tô Phủ mới có hơi thốn thức mà nói, "Nữ Nhi lớn à?" Tiêu Dao Tân cửa ra vào, Hứa Thịnh nhìn xem người đi đường qua lại, tìm kiếm tự mình quen thuộc khuôn mặt kia. Nghĩ đến vừa rồi nhận được tin tức, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên bản còn lo lắng Tô Lâm nhị không có thời gian, lại không nghĩ rằng nàng vừa vặn cũng lúc rảnh rồi. Mấy mấy phút sau, Hứa Thịnh thấy được phương xa tịnh lệ thân ảnh, hắn vất tay nên đón tiếp lấy. "Đã lâu không gặp a." Đi đến trước mặt thời điểm, hắn cười nói một câu. Tô Lâm Nhị lại là bỗng nhiên tại Nguyên Trô đứng vững, đang lúc Hứa Thịnh hơi nghi hoặc một chút thời điểm, nàng khụ phụ một tiếng bật cười, là đã lâu không gặp. Kỳ thật nào có cỡ nào lâu, đến bây giờ bất quá cũng hơn 20 ngày thôi. Đương nhiên tại Hứa Thịnh giác quan bên trong là quá khứ mấy trăm năm, cho nên thật là rất lâu. Bất quá tại Tô Lâm Nhị cảm giác bên trong, cũng đích thật là thật lâu. Hai người sóng vai đi tại tiêu giao Tân trước trên đường, lần trước như thế đi tới vẫn là 9 tháng thời điểm. Kia thời điểm Hứa Thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ không qua 0.0 ấy, không nghĩ tới chỉ là hơn 4 tháng thời gian. Pháp tắc của mình lĩnh nộ độ đã tiếp cận 36%, cái này cũng lật ra mấy trăm lần. Ngươi lần này tại Vô tận Quy Khư bên trong có cái gì thu hoạch? Cảm giác trên người ngươi khí tức giống như lại mạnh mẽ hơn không biết. Tô Lâm Nhị có chút hiếu kỳ hỏi, "Là có chút thu hoạch?" Hứa Thịnh đem tự mình trải qua đại khái nói một cái. Ngay từ đầu Tô Lâm Nhị vẫn là rất cẩn thận nghe, đến đằng sau, miệng đã có chút mở ra, hở không lên. "Ngươi nói là, ngươi bây giờ pháp tắc lĩnh nộ độ đã tiếp cận 36% rồi?" Dù là Tô Lâm Nghị đã nghĩ tới Hứa Thịnh thực lực bây giờ khẳng định lại có tăng lên không nhỏ. Nhưng là từ 22% đến 36% nàng lại là làm sao cũng không nghĩ tới. Tự nhiên là là hứa thịnh cao hứng, nhưng là nàng đồng thời lại có chút cảm xúc sa sút. Nguyên bản pháp tắc lĩnh ngộ độ thật vất vả đến 3% vui sướng cũng không có, tự mình cùng hắn chênh lệnh càng lúc càng lớn. Nghĩ đến vừa rồi tại trong nhà cha mẹ tự nhủ, trong lòng nàng không thể tránh khỏi cảm nhận được một loại tự ti. Bên cạnh mình cái này nam nhân, mặc dù mỗi giờ mỗi khắc đều là một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, nhưng là hắn cho tới nay lập nên ghi chép, lại là siêu việt tất cả mọi người a, hắn tựa như là một khỏa tàn da sáng ngời hành tinh là chói mắt như vậy. Tự mình đứng ở bên cạnh, bất quá là lại ảm đạm vô quang một quả phổ thông tiểu hành tinh thôi. Nguyên bản có chút sao động tâm một cái tử an ổn xuống tới. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Hứa Thịnh bên mặt, nhẹ nhàng nói ra, thật vì ngươi cao mà, chúc ngươi sớm ngày trở thành bản thánh. Cho ngươi mượn cát ngôn a. Hứa Thịnh ha ha cười, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, ánh mắt ở chung quanh cửa hàng trên đảo qua, cảm giác đã lâu an tâm. Có hoàn cảnh quen thuộc, có quen thuộc người, có quen thuộc ra hương thoải. Hết thể hết thảy, đều như vậy ngưỡng hắn tư thái. Đây là cùng tại Càn Kinh Đại học cùng tại Vực ngoại chiến trường cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này mới minh bạch, trước đó ý nghĩ của mình là cơ nào buồn cười. Tô Lâm nhị không nói gì, cảm nhận được Hứa Thịnh tâm tình biến hóa nàng, cũng dần dần quên đi cái khác, trên mặt lộ ra khinh ngu ý cười. Dạng này cũng rất tốt, không phải sao? Thần chứ hẳn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 424, nguyên lai ta cũng không cô đơn, cầu một phiếu. 9 giờ tối, Hứa Thịnh về đến nhà. Quả nhiên vẫn là cùng với Lâm Nghị thoải mái nhất. Tiêu Phong kia ra hỏa ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng vẫn là muốn vượt qua ta. Đi đến trước sofa ngồi xuống, Hứa Thịnh hồi tưởng hôm nay trải qua, trên mặt không tự chủ lộ ra ý cười. Trong lòng của hắn vẫn không có suy nghĩ nhiều, có thể lại cảm thấy có chút cùng thường ngày không đồng dạng đồ vật ở trong lòng ra đời. Kiếp trước, kiếp này, huyết tưởng. Bất quá là mấy phút thời gian, trong đầu của hắn lại là nổi lên vô số hình ảnh. Huyết tưởng hương bên trong trải qua mặc dù không có đối với hắn ý thức đối với hắn có bao nhiêu dung chuyển, kia từng đoạn trải qua cũng là toàn bộ bị hắn hấp thu, trở thành hắn tài phú. Nhưng là bây giờ Những này hồi ức cùng chân thật bất hư hiện thực đan vào một chỗ, tựa hồ lên xung đột. Hết thể đều là có đại giới a. Hứa Thịnh đã sớm dự liệu được một màn này, tựa như là uống rượu, rất nhiều liệt tiểu khả năng ngay từ đầu uống chưa cảm giác gì, nhưng là chờ thêm một đoạn thời gian, hậu kinh lại là lớn kinh người. Bất kể nói thế nào, hắn lần này tăng lên cũng quá mức lớn một chút, trước đó tại Vô tận Quy Khư bên trong, càng nhiều đều là bị tâm lịch luyện cho ngăn chặn, không, có hiện lộ ra, nhưng là bây giờ trở lại trên địa cầu, không, có quá nhiều chuyện, liền bắt đầu đối với hắn tinh thần sinh ra xung kích. Nhưng lại tại cái này xung kích thời điểm, một loại bắt nguồn từ huyết mạch phù hợp cảm giác lại là trừ khử cái này xung kích cường độ. Nhất là trở lại Lương Nguyên về sau, trên đường đi xem hết thảy, đều để tâm hắn sinh xúc động. Hắn lĩnh ngộ pháp tắc là phòng hộ. Tự mình tại tòa thành thị này lớn lên, Lương Nguyên đối với mình thủ hộ là lớn như vậy, mà lúc này nhìn thấy đây hết thảy yên ổn cảnh tượng, cũng làm cho hắn muốn thủ hộ. Mặt trời lần mặt trời lên, một đêm cứ như vậy đi qua. Là ngày thứ hai mặt trời mọc, Thửa Thịnh cũng theo duy trì trong khoang thuyền đi ra. Hôm nay là tháng Trạp 29, ngày mai liền qua Tết. Trở lại Lương Nguyên sự tình Hứa thịnh cũng không cùng bất luận kẻ nào nói đến bây giờ cũng liền Tô Lâm Nhị biết do hắn trở về một người ăn Tết đã sớm quen thuộc hắn chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài đem ăn Tết dùng dán giấy lấy lòng lại mua gọi món ăn dù sao cũng là ăn Tết không thể lại điểm thức ăn ngoài tự mình nấu đồ ăn liền tốt về phần nấu đồ ăn vấn đề này tại tưởng Hương những cái kia trải qua bên trong liền có là đồ bếp hiện tại mặc dù động thủ năng lực như thế nào không biết được nhưng là tranh luận phải trái tri thức tuyệt đối phong phú thế nhưng là khi hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm lại là nhận được một cái tin tức về ăn Tết sau Lục Nguyên. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, Hứa Thịnh bật cười. Đã trở về. Đằng sau dĩ nhiên chính là một trận bị cửa trách, Lục Nguyên bên kia nói trở về vậy mà không nói với chính mình, có phải hay không không đem mình làm bằng hữu? Hứa Thịnh luôn mồm xin lỗi, cái này đích xác là chính mình vấn đề, tự mình là khuya ngày hôm trước tốt, lúc ấy cảm thấy chậm liền không có nói với hắn, chuẩn bị ngày hôm qua nói. Thế nhưng là ngày hôm qua một ngày cũng cùng với Tô Lâm Nhị, ban đêm trở về có nguyên nhân là cảm xúc phun trào quên đi. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là Lục Nguyên lại là không tại Lương Nguyên hắn nhà L Muốn mùng 7 về sau mới có thể trở về. Hứa thịnh trong lòng có chút đáng tiếc, hai người không thể nghi ngờ là bỏ qua, hắn là chuẩn bị sơ tứ liền trở về, lần này trở về Lương Nguyên, hắn cho mình giả cũng chính là một tuần lễ thôi. Còn lại thời gian phải nắm chặt đi vô tận quy khư bên trong lịch luyện. Cùng Lục Nguyên liên hệ còn không có kết thúc, lại nhận được Trình Sơ Tuyết tin tức. Cùng Trình Sơ Tuyết cũng một mực duy trì liên hệ, mỗi lần theo vô tận quy khư bên trong rèn luyện trở về đều sẽ trò chuyện hai câu, lần này giống như là cùng Lục Nguyên đã hẹn, trước sau chân phát tới tin tức. Cùng Lục Nguyên, Trình Sơ Tuyết một trò chuyện chính là nửa giờ đi qua. Sau đó hai người bọn họ nói chuyện phím còn không có kết thúc, người thứ ba tin tức cũng tới, lần này là đặng hoan. Cái này từng theo hắn từng có mâu thuẫn lớp thứ nhất, hiện tại nói chuyện trời đất lời nói lại là rất khách khí, hỏi thăm nội dung cũng kém không nhiều, hỏi có hay không theo trường học trở về. Mỗi người cũng rõ ràng hứa thịnh là cô nhi, cho nên nếu như hắn không trở lại ăn tết cũng là rất có thể hiểu được sự tình. Làm sao cũng tập hợp lại cùng nhau rồi. Cùng một cái hai cái nói chuyện phím còn tốt, ba người cũng quay về, hứa thịnh cũng cảm giác có chút luống cuống tay chân. Nhưng là hơn luống cuống tay chân còn tại đằng sau Tiếp xuống thời gian bên trong, từ nhỏ đến lớn cung cấp học cũng bắt đầu phát tin tức tới, trừ cái đó ra còn có nhị mô về sau cùng một chỗ khảo nghiệm những người kia, sau đó chính là trạng nguyên lớp những người kia. Trong lúc nhất thời, Hứa Thịnh đều có chút ngộp bức. Cái này cái gì tình huống? Rõ ràng ngày hôm qua tự mình vẫn không có người nào liên hệ, nhưng là hôm nay nhưng đều là chạy tới cùng một chỗ. Đến đằng sau, Hứa Thịnh thậm chí còn nhận được tam trung hiệu trưởng Tiêu Tứ Hải cùng Lao bản Tạ Hồng tin tức. Tiêu Tứ Hải bên kia là hỏi thăm một cái tình huống, Tạ Hồng chính là trực tiếp mời Hứa Thịnh đi nhà nàng ăn Tết. Nói trong nhà cũng đúng lúc không có người nào, tập hợp lại cùng nhau náo nhiệt. Ngay từ đầu Hứa Thịnh còn không có quá nhiều cảm giác, chỉ là cảm giác được ngay thẳng vui vặn, tất cả mọi người lựa chọn hiện tại hỏi hắn. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, một loại ấm áp liền theo đáy lòng của hắn dâng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai like có nhiều người như vậy để ý lấy tự mình, quan tâm chính mình. Nguyên lai like Lương Nguyên có nhiều như vậy tự mình người quan biết. Xem ra trước đó ta ý nghĩ có chút vấn đề a. Hứa Thịnh bắt đầu nghĩ lại, lúc trước hắn cho rằng quay về Lương Nguyên có cái gì dùng, dù sao nơi này không có thân nhân của mình cũng không có đặc biệt tốt bằng hữu. Thế nhưng là sự thật lại là chứng minh, ở chỗ này tự mình nhận biết lấy rất nhiều người. Đặng Hoan bên kia còn hỏi thăm hắn, năm sau có họp lớp hỏi hắn muốn hay không thăm gia, Hứa Thịnh đành phải nói mình sơ ta muốn đi, chỉ sợ không có thời gian tham gia, nhưng là đây biết rõ Đặng Hoan nói thẳng có thể đem họp lớp thời gian đổi tại sơ nhị. Tất cả mọi người biết do ngươi thời gian quý giá, nói chỉ cần ngươi nguyện ý nể mặt tham gia, thời gian có thể lấy ngươi bên này làm chủ. Lời nói cũng nói đến phân thượng này, Thịnh còn có thể nói cái gì? Trong lòng của hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Các bạn học loại này chiều theo đều là mình bây giờ biểu hiện ra thực lực mang tới. Nếu như mình vẫn là trước kia cái kia Hứa Thịnh, khẳng định không có người chú ý hắn. Nhưng là người không cần thiết như thế mời. Trên thế giới này, ngoại trừ phụ mẫu, cũng không có người sẽ không cầu hết thể đối người tốt. Cho dù là chính Hứa Thịnh, không phải cũng là không cùng những cái kia thiên phú phổ thông người trở thành bằng hữu à? Ngoại trừ đáp ứng học lớp, chủ nhiệm lớp Tạ Hồng bên kia phải đáp ứng. So với một người ăn tiết, tự nhiên là nhiều người càng náo nhiệt. Hứa Thịnh trong lòng vẫn là phi thường cảm kích chủ nhiệm lớp. Mặc dù ở phía trước hơn 2 năm không có cho tự mình quá nhiều chú ý, nhưng là từ đầu đến đuôi cũng không có đem tự mình khác nhau đối đãi. Đây đã là phi thường khó được, ở lớp 3 bên ngoài lớp, những cái kia lạc hầu học sinh, chủ nhiệm lớp cơ bản đều là bỏ mặc bọn hắn, thuộc về bỏ mặc trạng thái. Mà Hứa Thịnh, nếu có không chăm chú thời điểm, sẽ trực tiếp bị Tạ Hồng phê bình. Lại càng không cần phải nói là vạn vật đồng giá mở ra về sau, nhị mô khảo thi ra thành tích tốt, Tạ Hồng càng đem bổ đề quả trực tiếp ban thưởng cho mình. Đem kế hoạch ban đầu sửa lại dưới, Hứa Thịnh mua một chút vật Trước đây lựa chọn giảng kinh đại học cho điểm tín dụng ban thưởng đến bây giờ cũng chưa dùng qua, mua chút lễ vật cái gì với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Tuổi 30, mới hát sáng 13 điểm. Hứa Thịnh mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, gõ tạ hồng nhà cửa. Tạ Hồng nhìn thấy Hứa Thịnh mang theo nhiều như vậy đồ vật, có chút giận trách, đều nói mang mở miệng là được, nhất định phải xách những này đồ vật, đợi lát nữa trở về tất cả đều cho ta sẽ đi, ta một cái không muốn. Hứa Thịnh đem đồ vật mang theo bước vào nhóm, cười nói, xách tới ta coi như không xách đi, ngài chính là đưa nó ném đi, ta nếu không xách đi. Người cái này tiểu tử Tạ Hồng bay hứa thịnh bả vai một bàn tay. Đây chính là Hứa thịnh a? Hoặc, thực sáng khoái a? Tạ Hồng Trượng Phu tới chào hỏi, bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu nữ Hải, 10 tuổi khoảng chừng. Thất thần làm gì, gọi ca ca a? Tạ Hồng xem tự mình nữ nhi ngốc ngơ ngác đứng đấy, không khỏi nói một câu. Tiểu nữ Hải có chút rụt rẻ, hiển nhiên có chút sợ người lạ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn hô, ca ca tốt. Người cũng tốt. Hứa thịnh vuốt vuốt đầu của nàng, sau đó đem sớm chuẩn bị xong lễ vật cầm tới trước mặt của nàng, đây là đưa cho ngươi, nhìn xem có thích hay không. Tiểu nữ Hải con mắt lập tức sáng lên, mắt nhìn mẹ biểu lộ về sau, xác định có thể về sau, hân hoan mở ra hộp quà, nhìn thấy bên trong lễ vật về sau, ưa thích cực kỳ. Nhà đầu này, ta hờn bật cười lắc đầu. Nam nhân ngay từ đầu cũng là cười, thế nhưng là trong lúc vô tình cảm thụ một cái hứa thịnh thực lực bây giờ về sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không tin lần nữa cảm thụ dưới, tại xác định tự mình không có cảm thụ sai lầm về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dù sao chỉ cần là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thịnh, hay là hồi lâu không thấy sau lại lần nhìn thấy hắn về sau, hít hơi lạnh sắc suất cũng cao. Người bây giờ pháp tắc lính ngộ độ đã vượt qua 30% rồi. Nam nhân nhịn không được hỏi, chính hắn cũng là thánh cảnh, trong ngày thường cũng coi là có thể bảo trì bình hạn, thế nhưng là lúc này, hắn căn bản không thành được. Một bên Tạ Hồng trật vừa nghe thấy lời ấy ăn nhiều giật mình, vội vàng cảm thụ một chút Hứa Thịnh khí tức, tại phát hiện chồng mình không có nói sai về sau, đã không biết do dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình lúc này. Ưng, trước đó không lâu mới vừa vượt qua. Hứa Thịnh không tiêu ngạo không tự ti trả lời một câu, hắn trước khi tới cũng đã dự liệu qua trạng diện này xuất hiện, cho nên ứng đối rất là bình tĩnh. Ra trước đó liền đã nghe nói ngươi pháp tắc lĩnh nộ độ vượt qua 10%, khi đó ta đã cảm thấy rất bất khả tư nghị, nhưng là lúc này mới bao lâu, ngươi đã vượt qua 30%, ngươi cái này tiểu tử là thế nào luyện? Ta Hồng đi qua mấy tháng vẫn luôn rất quan tâm Hứa Thịnh trưởng thành, thường thường cũng sẽ cho Hứa Thịnh phát tin tức hỏi thăm hắn tình hình gần đây, thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này thứ hai học kỳ cũng không có bắt đầu, pháp tắc của hắn lĩnh nộ độ liền vượt qua 30%. Ta Hồng trước đây thành tích cũng không tệ, thế nhưng là nàng tốt nghiệp lúc pháp tắc lĩnh nộ độ không qua cũng mới cái cao hơn Hứa Thịnh một điểm. Với ngươi so sánh, ta đại học thời điểm tựa hồ cũng nguồn phí. Bất quá ngươi có thể có thực lực bây giờ, ta cũng vì ngươi cao hứng. Ta hồng trong lòng cảm khái, hơn nửa năm này thời gian, Hứa Thịnh giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tốt, cũng đừng tại đứng ở cửa, đi vào tọa hạ trò chuyện. Đúng đúng đúng, tọa hạ trò chuyện. Hứa Thịnh ngầm lấy cười, theo ở phía sau đi vào. Thân chứa hắn đã siêu thoát, tiêu giao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Chương 425, toàn dân khí hại đến toàn dân võ sư vấn đề mấu chốt. Tuổi 30 Tại chủ nhiệm lớp Tạ Hồng nhà qua, giữa trưa ăn rất phong phú, mãi cho đến ban đêm mới trở về. Tết sớm nhất, hứa Thịnh đầu tiên là đến ra lớp nhà chúc Tết, sau đó đi hiệu trưởng Tiêu Tứ Hải nhà, đối với hắn đến, Tiêu Tứ Hải cao hứng phi thường, vô bờ vai của hắn nói có vấn đề gì đều có thể hỏi hắn. Sơ nhị, ra ngoài học lớp, trải qua một phen sợ hãi tháng phục, hắn ngồi kêu một bàn, mỗi người cũng tới cùng hắn mời rượu. Sơ Tam, cùng Tô Lâm nhị lại gặp mặt ăn một lần cơm, buổi chiều liền cưới xe lửa sẽ trường học. Can Kinh đại học, hứa Thịnh bước vào cửa trường. Lúc này đã có người ở chỗ này sớm chờ. Không phải người khác, chính là ngày hôm qua liền trở lại trường học Tiêu Phong. Tiêu Phong cái này qua tuổi có chút liệu, 29 mới từ trường học ly khai, số 2 lại trở lại trường học, ở nhà liền chờ đợi 3 ngày, có thể xưng cao nhất căn đế. Không lá gan sao được? Có người như thế cái yêu nghiệt tại ta bên cạnh, nếu như ta lại không cố gắng một chút, kia chẳng phải bị ngươi càng rơi càng xa. Tiêu Phong đùa giỡn nói ra câu nói này. Hứa Thịnh biết rõ đây là lời trong lòng của hắn, nếu như không phải mình cho hắn áp lực quá lớn, Tiêu Phong cũng sẽ không như thế liệu, dù sao một cái lớn giai đoạn ở lại trường cũng không có khả năng có bao nhiêu thực lực tăng lên, cũng chính là thuận tiện tiến vào ngũ thấp thôi, không đi được vực ngoại cũng không có khả năng tăng lên so như thường nhanh bao nhiêu. Đại nhị trở lên ở lại trường lại là rất phổ biến, hoặc là có thể nói, lựa chọn về nhà rất ít, dù cho chính là cản kinh người địa phương, cũng nhiều lắm là chính là về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Dù sao ăn bữa cơm đoàn viên cơ hội về sau còn nhiều, rất nhiều, thời gian lại là không chờ người. Đối với các thánh nhân tới nói, trước mấy năm sau mấy năm đến bán thánh kỳ thật không hề khác gì nhau. Thế nhưng là tài nguyên là có hạn, chỉ có thể cho những cái hơn người ưu tú. Cũng chính là nguyên nhân là dạng này, nội quy bắt đầu, các học sinh bị ép chỉ có thể phấn khởi, chỉ cần mình không có người khác tiến bộ nhanh, thực lực không có người khác cao, như vậy cơ duyên liền bỏ qua. Sau đó một bước lạc hậu từng bước lạc hậu, khả năng nguyên bản có cơ duyên liền không có. Cho nên phàm tục tu tiên giả nói tới đại đạo đường tranh, cũng là có đạo lý. "Ê, cố ý mang cho ngươi, nhóm chúng ta lưu nguyên đặc sản." Hứa Thịnh đem cái dương mở ra, "Các ngươi có sớm chuẩn bị xong lễ vật." Tiêu hơi kinh ngạc nói, lại còn có lòng này, quả thực để cho ta thụ sủng nhượng kinh a." Ha ha ha. Ngươi cũng quá xem thường người đi." Hứa Thịnh cười cho hắn bả vai một quyền. Tiêu Phong nhìn xem Hứa Thịnh, có chút kỳ quái nói ra, "Làm sao cảm giác ngươi trở về một chuyến giống như là biến thành người khác? Hiện tại Hứa Thịnh mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu là lúc trước, Hứa Thịnh luôn luôn một loại không thả ra cảm giác, mặc dù cùng hắn đã là bạn tốt, nhưng cũng đang động làm bên trên sẽ tương đối khắc chế. Có lẽ là nghĩ thông một số việc đi." Hứa Thịnh cười ha ha nói, hắn cũng là cảm giác được tự mình gần nhất trạng thái biến hóa. Xem ra thu hoạch không nhỏ, tóm lại ta cảm thấy không tệ. "Đi thôi, đi nhà ăn ăn cơm." Ta mời khách. Ha ha ha, ngươi liền mời ta ăn uống đường. Cũng quá hẹp hỏi đi, ngươi nói như thế nào cũng là thổ hảo một cái a. Nhà ăn không tệ, có ăn hay không? Ăn. Ăn. Hai người vừa nói vừa cười hướng nhà ăn đi đến. Trên đường một chút nhìn thấy Hứa Thịnh dáng vẻ như vậy người đều có chút kỳ quái, Hứa Thịnh mặc dù là nhỏ hơn một lớp niên đệ, nhưng là bình thường bên trong vẫn luôn rất chú ý, dạng này Hứa Thịnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sơ tứ, Hứa Thịnh tùy tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ đi hướng Vô Tận Quỳ Khư. Hắn hiện tại trong lòng còn không có thành hình tăng lên thực lực kế hoạch. Lần này ra trọng yếu nhất là lợi dụng cao tốc độ thời gian trôi qua đến trọng điểm phát triển một cái giáo phái. Trước đó thời gian hắn đều là vẫn bận tăng thực lực lên, đối với hồn thạch nhân tộc chú ý kỳ thật không nhiều. Giống như là trước kia lịch luyện, cơ bản đều là lấy hồn thác nhân tộc làm chủ, hồn thác nhân tộc thực lực cũng một mực vượt qua pháp tắc của mình cấp độ. Nhưng là bây giờ cái này tình huống hoàn toàn điều chỉnh lại, bởi vì hiện tưởng hương trải qua, nhường hồn thạch nhân tộc thực lực lần đầu thấp hơn pháp tắc của mình tăng lên cấp độ. Chớ nói chi là hiện tại hắn thể nội còn có quy tắc chi lòng đang chậm chạp tăng lên pháp tắc của hắn lĩnh độ. Một đoạn này thời gian hắn mặc dù không chốt đi tu luyện, nhưng là pháp tác lính nộ độ vẫn là tại vững bước tăng lên, hiện tại cũng đã đến trình độ, lập tức liền muốn tới 36%. Trừ cái đó ra, còn có cao tới 550 vạn học phần không có sử dụng, chờ quy tắc chi tâm hoàn toàn tiêu hóa về sau, hắn liền chuẩn bị lần nữa tiến vào pháp tác thấp bên trong tăng lên pháp tác lính nộ độ, đến lúc đó thực lực của hắn còn sẽ có một cái bay vọn, nếu như hồn thác nhân tộc thực lực lại không đề cao, kém như vậy cách cũng có chút lớn. Không nói nhường hồn thác nhân tộc thực lực lần nữa chính siêu Việt pháp cấp độ bao nhiêu đi Tối thiểu nhất muốn cùng pháp tắc của mình cấp độ ngang bằng. Về phần như thế nào tăng lên hồn thắc nhân tộc thực lực, ý nghĩa kỳ thật đã cũng tại trong đầu, chính là muốn đem hương Hỏa kiếm đủ, đem Cựu Trọng chiến thể đệ tam trọng hối đói ra. Thế nhưng là có một chút cần thiết phải chú ý, trước kia hối đói xong Cựu Trọng chiến thể về sau, võ giả bên này sẽ phi thường nhanh chóng chuyển hóa ra đối ứng thực lực, cái này thời gian căn bản không cần vượt qua trăm năm. Nhưng là bây giờ thì khác, Cựu Trọng chiến thể đệ tam trọng sẽ để cho hồn thắc nhân tộc tiến vào toàn dân sư thời đại. Mà võ sư về mặt sức chiến đấu là hoàn toàn tương đương với tu sĩ, có thể nói là Đến lúc đó trực tiếp có mười mấy ức thậm chí mấy một tỷ tu sĩ. Phải biết, cho dù là những cái kia đã chuyển thừa số trăm vạn năm tu tiên giới, khả năng có thể người tu hành cũng không có nhiều như vậy, ở trong đó đều là có đại lượng phạm nhân. Bất quá muốn đem toàn dân khí hải tăng lên tới toàn dân võ sư, tài nguyên là một cái vấn đề thật lớn. Đến lúc đó cần tài nguyên lập tức tăng lên mấy chục lần không thôi. Hiện tại hồn thắc nhân tộc có tài nguyên đã rất nhiều, nhiều đến những người khác không dám tưởng tượng trình độ, có thể loại này tài nguyên cũng chính là khó khăn lắm duy trì thực lực bây giờ, thực lực đều là cầm tài nguyên đốt ra. Như thế nào tại thời gian ngắn bên trong thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên, đây là một cái rất nhức đầu sự tỉnh. Nếu như chỉ là đơn thuần tại vô tận quy khư bên trong thông qua tiêu diệt vụn vật thế giới đến thu hoạch được tài nguyên, hương hỏa ngược lại là rất dễ dàng có đủ, tài nguyên chính là rất nhức đầu. Trước chế định ra một cái danh sách ra, nếu như hương hỏa thu hoạch đủ nhiều, có thể tại dự trữ lại đầy đủ hương hỏa giá trị về sau, theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoán tài nguyên. Nghĩ xong những này về sau, Hứa Thịnh đem tự mình hóa thân ngưng tụ mà ra, đầu nhập vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới? Lúc này diện tích đã tròn vẹn địa cầu mấy lần lớn như thế diện tích thổ địa phương diện vấn đề đã không có thế nhưng là vấn đề mới sinh ra bởi vì linh khí không công bằng những cái kia linh khí không đủ địa phương căn bản không ai đi mảng lớn mảng lớn thổ địa địaống không cho dù là cho ra ban thưởng cũng sẽ không có người đi qua định cư tại cao linh hoàn cảnh phía dưới gia đời đứa bé tư chất phổ biến cao hơn một chút từ nhỏ trưởng thành cũng tăng nhanh cái này người trong thiên hạ có thể tự mình khổ nhưng lại có ai có thể khổ được bé cho nên chỉ cần là linh khí thấp hơn gấp 3 trở xuống người đã là cứ ít tiêu chuẩnồng độ linhnh khí là lấy phạm cấp chủng tộc đến định giá Cái này nồng độ có thể nhường phẩm tục chủng tộc xuất hiện khí hải cảnh võ giả cùng tu sĩ, nhưng là đối với thiên mệnh đẳng cấp tăng lên lại là cực kỳ bẽ nhỏ, đối với thiên mệnh đẳng cấp tương đối cao, càng là liền duy trì bọn hắn thông thường tiêu hao đều không được. Hồn thác nhân tộc hiện tại thiên mệnh đẳng cấp đã tiếp cận ngưỡng cấp, không hề nghi ngờ tiêu chuẩn nồng độ linh khí là căn bản không cách nào thỏa mãn, dựa theo như thường cảm xúc, hồn thác nhân tộc tiêu chuẩn nồng độ hẳn là gấp 3 như thường giá trị. Thấp hơn gấp 3, đừng nói cấp tốc tăng thực lực lên, chính liền thiên phú cũng không cách nào hoàn toàn phát triển. Thời gian vẫn là ngắn. Hứa Thịnh đi ở trên mặt đất Cảm thụ được mảng lớn mảng lớn đệ linh lực khu vực, cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài. Nồng độ linh khí sẽ theo thời gian chậm rãi biến cao, nhất là mới xuất hiện những cái kia khu vực, nồng độ linh khí bình thường đều là thấp nhất trạng thái. Cần trở linh mạch tạo ra, mới có thể để cho một điểm nào đó nồng độ linh khí biến cao. Giống như là thông thiên thành phía dưới, kỳ thật đã có linh mạch đang dần dần tạo ra. Cái này linh mạch tạo ra cùng hứa thịnh hối đoái linh khí quan hệ không lớn, đều là tiểu thế giới tự phát ngưng tụ mà thành. Chỉ là 2000 năm thời gian liền có thể có linh mạch tạo ra, tốc độ này đã có thể nói là phi thường cao. Một cái thế giới đạn sinh muốn nước vào năm, một cái linh mạch muốn đạn sinh, mấy chục trên trăm vạn quá bình thường. Nhân tộc tiểu thế giới bởi vì là mượn nhờ thế giới thành mở, tính chất tương đối đặc tụ, tại tăng thêm trong ngày thường cũng tại thế giới hải bên trong ngần dưỡng, cho nên thời gian phương diện đại bộ phận giảm xuống, không phải vậy đến bây giờ, cho dù là những bán thánh kia, khả năng tự mình tiểu thế giới linh mạch cũng không có tạo ra. Trước đó Hứa Thịnh đã dùng chân đo đặc quá lớn một lần, nhưng là khi đó pháp tắc linh nộ độ mới 22%, hiện tại bởi vì hắn pháp tắc linh nộ độ để cao mạnh, diện tích cũng tăng lên mấy lần, xuất hiện quá nhiều khu vực Hắn mặc dù có thể một cái đem toàn bộ tiểu thế giới cũng thu nhập trong mắt, nhưng là cuối cùng không có tự mình tự mình đến đi thể nghiệm hắc sâu. Trước đó huyễn tưởng hương vị trí thời gian tỷ lệ là 93 năm, hứa thịnh an toàn phạm vi, thời gian là 108. Nếu như tiếp tục hướng bên trong đi, gặp phải những thế giới kia cũng phi thường cường đại, có ý thức tương đối hoàn chỉnh, có thể sẽ chủ động khởi xướng tập kích. Vô tận quy khư mặc dù là cản kinh đại học lịch luận địa, nhưng là nơi này thế giới cũng không phải toàn bộ đều là đợi ở nơi đó tùy tiện cho người ta tiêu diệt, rất nhiều đều là vô cùng nguy hiểm. Nhất là hồn thác nhân tộc thực lực bây giờ còn không có tăng lên, Hứa Thịnh càng là không dám tiếp tục thâm nhập sâu. 108 cái số này đã đầy đủ, chỉ cần hoa mấy ngày thời gian, liền có thể đem hồn thác nhân tộc thực lực lại để thăng một tầng. Hiện tại ly khai học còn một tháng nữa nhiều một chút, lâu như vậy thời gian, Hứa Thịnh có lòng tin tại mở đầu khóa học trước đem hồn thác nhân tộc thực lực bổ sung hoàn chỉnh. Lần trước cùng dẫn đối thoại bị cái kia siêu cự hình thế giới cắt đức, lần này là thời điểm cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Hứa Thịnh trong lòng vẫn còn có chút chờ mong phản ứng. Đã nhiều năm như vậy, Tự mình tại giận trong lòng hình tượng khả năng đều là không quá chân thực, cho dù là tại danh ngạch tuyển chọn lúc hình tượng của mình cũng tại chân trời hiện ra, nhưng này cũng quá không tiếp địa khí. Một đường bước qua hồ nước xuống núi, Hứa Thịnh rất nhanh bước vào hồn thác trong bộ lạc. Đi đến gian kia đã không biết rõ nhìn bao nhiêu lần tính tất trước, Hứa Thịnh nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Chương 426, cùng giận gặp mặt. Trong tính tất, dẫn ngay tại thường ngày tu luyện, tại linh khí tu luyện bên trên, hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, còn lại chính là đối cảnh giới càng ngộ. Coi như giống như là trước kia mỗi một lần đều muốn tại cảnh giới trước thẻ một đoạn thời gian, hắn hiện tại cũng đồng dạng là nghi hoặc những vấn đề kia đây chính là không có sư trưởng dạy bảo thống khổ giống như là vương phàm bọn người trên đường đi gặp phải vấn đề cũng có hắn chỉ điểm căn bản đều không cần bị bình cảnh sứcú cả, cả đó lâu những cái kia vừa bước vào tu hành chi đạo bọn nhỏ thì càng là hạnh phúc trong bộ lạc đem các loại liên quan tới tu sĩ tại giai đoạn khởi đầu khả năng gặp phải vấn đề cũng tổng kết quy nạp ra một cái nhỏ cấp độ đột phá khả năng chỉ có 12 tháng là được có loại kia thiên tư chắcy càng là khả năng tại giai đoạn trước rất ngắn mấy ngày liền một cái nhỏ cấp độ Hiện tại theo luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 4 nhanh nhất ghi chép là 23 ngày, mặc dù cái kia tiểu gia hỏa xuất sinh liền có thần dị, sư trưởng càng là bị hắn rất nhiều tài nguyên, nhưng là lập nên dạng này, ghi chép vẫn như cũng là cùng với kinh người, cho dù là dẫn trước đây biết được tin tức này về sau, cũng nhìn không được đem linh thức tản bộ ra ngoài, quan sát một cái cái kia tiểu gia hỏa. Khi thấy cái tuổi đó bất quá 12, 13 tiểu thiếu niên về sau, trong lòng của hắn cảm khái đã không biết rõ có bao nhiêu, nghĩ hắn tại cái tuổi này thời điểm, còn đi theo đại trưởng lão học phụ, lúc ấy hắn căn bản không nghĩ tới tự mình sẽ trở thành tu sĩ. Mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên phụ sĩ, tiếp nhận đại trưởng lão vị trí, dẫn đầu hồn thác bộ lạc tại thiên Thai niên đại sống sót. Dù cho đến bây giờ, ý nghĩ của hắn vẫn như cũ không thay đổi, thế nhưng là hồn thác nhân tộc đã cường đại đến không cần hắn lại đi ra liều mạng, đương nhiên trong ý nghĩ của hắn, dạng này là tốt nhất. Thùng thùng, cửa bị gõ vang thanh âm một cái đánh gậy hắn suy nghĩ, dẫn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn linh thức bao trùm biết bao ánh sáng, mặc dù không có cố ý nhằm vào ai, nhưng là chỉ cần tiếp cận tự mình tinh thất liền nhất định sẽ bị hắn cảm ứng được, cho dù là công viên, kia tiểu tử tới cũng tuyệt không có khả năng giấu giếm được tự mình linh thức tướng môn gó vang. Nhưng như thế chuyện không thể nào liền thiết thực phát sinh, dẫn trên mặt lộ ra trang nghiêm chi sắc. Sau đó cái này trang nghiêm liền biến thành ngưng trọng, bởi vì hắn linh thức hướng cửa ra vào quét tới, lại là phát hiện nơi đó chống không một người. Nhưng là làm sao có thể? Tiếng go cửa hiện tại còn quanh quần tại trong đầu của hắn, đường đường hóa thần tu sĩ, cũng không có khả năng xuất hiện nghe lầm loại này sự tình. Chẳng lẽ là có gì tộc chui vào? Trong đầu hắn không thể tránh khỏi xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, nhưng lại rất nhanh liền bị tự mình bắt bỏ. Dị tộc chui vào sự tình chưa từng có tại Hồn Thác Nhân tộc phát sinh qua, hiện tại là hòa bình nhân đại, không có dị tộc có thể lén vào đến tiểu thế giới bên trong. Tiên tổ ở trên, hắn mỗi giờ mỗi khắc cũng nhìn chăm chú vào Hồn Thác Nhân tộc, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Trong đầu hiện lên nhiều như vậy ý niệm, nhưng là trong hiện thực cũng bất quá chỉ là đi qua một cái trước mắt. Các loại tất cả mọi chuyện cũng ly rõ ràng về sau, giận biểu lộ đã trở nên bình tĩnh, hắn theo tự mình khoanh chân bổ đoàn bên trên đứng lên, đi tới cửa tính tất trước. Dù là chỉ cách xa một đạo cánh cửa, hắn vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức. Cửa bị mở ra, Nhẫn nhìn về phía ngoài cửa. Sau một khắc, trước mắt hắn một mảnh hoàng hốt, trong đầu một mảnh trống không, hoàn toàn đánh mất tư duy năng lực. Ngoài cửa, một vị thanh tú thanh niên mỉm cười đứng ở nơi đó. Hắn mặc một bộ trắng thuần áo bào, không có bất luận cái gì tu vi, chợt nhìn tựa như là một vị thư sinh. Thế nhưng làm ông lung ở giữa, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng ở phía sau hắn xoay tròn, hắn một hít một thở, liền đại biểu cho cái thế giới này rung động. Nhật nguyệt tinh thần tại hắn quanh thân quay trung quanh, cho dù là trên đầu một sợi tóc, tựa hồ cũng ẩn dấu đi một cái thế giới. Trước trước trước. Tổ Chưa từng có xuất hiện trên người giận cảnh tượng, giờ này khắc này, hắn vậy mà trở nên cả lăm, thể nội linh khí cũng ứng là tâm tình biến hóa mà kích động. Nhìn trước mắt giận, hô thỉnh khẽ cười một tiếng, "Không mời ta đi vào ngồi một chút sao?" Giận lúc này mới đại mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian nói ra, "Tiên tổ mới đến." Giận nghĩ tới vô số lần tự mình cùng tiên tổ gặp mặt chẳng cảnh, duy chỉ có không nghĩ tới lúc này loại phương thức này. Tại một cái bình thường buổi chiều, tiên tổ vậy mà như là coi là bạn bè, xuất hiện tại tự mình tu luyện chàng chỗ bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cánh cửa. Cho tới bây giờ hắn còn có một loại cảm giác không chân thật. Quá khứ từng màn xuất hiện trong đầu, cho dù là hóa thần tu sĩ, này lại cũng chỉ có phần trương. Hứa Thịnh cũng từng nghĩ tới cùng giận bọn hắn gặp mặt chẳng cảnh là cái gì. Tại hắn thực lực lúc còn nhỏ yếu, hắn tưởng tượng hình ảnh có thể là như là những cái kia thần thoại trong truyền thuyết, hiện lộ ra đại đạo cũng ở bên người chìm nổi cảnh tượng, sau đó là một chút huyền hoặc khó hiểu chẳng diện, kể một ít rơi vào trong sương mù lời nói. Thế nhưng là lần này theo Lương Nguyên sau khi trở về, hắn lại là cảm thấy căn bản không cần phức tạp như vậy, chỉ là gặp mặt mà thôi, chỉ cần bình thường. Thánh nhân cùng hắn cường đại mình đã từng thấy nhiều như vậy thánh nhân cũng đều là phổ phổ thông thông trả diện còn nhớ rõ nhìn thấy vị thứ nhất thánh nhân trình sơ dương lúc hắn chính là tan học ở sân trường đi vào trong sau đó hắn liền đi tới trước mặt mình cái kia thời điểm pháp tác của mình lĩnh ngộ độ không qua không không một mà thôi Giận ở bên cạnh câu thúc ngồi lúc này nào có bộ tộc kia đại trưởng lao Bộ Giáng thật sự là hứa Thịnh tại giận trong lòng cảm nhận quá là đặc thủ tại giận trong trí nhớ là tự mình còn tuổi nhỏ lúc thiên tổ thiên dụ liền đại biểu cho hồn thác bộ lạc hy vọng mang đến mà tự mình về sau trưởng thành mỗi một bước cũng cách không đến tiền tổ trợ giúp, hồn thác nhân tộc có thể trưởng thành đến cái này tình trạng, cũng đều là tiên tổ trợ rút nếu như không phải tiên tổ lần lượt xuất thủ, hồn thác nhân tộc sớm trừ khử tại trong lịch sử. Nội tâm của hắn ngoại trừ kích động sợ hãi bên ngoài, càng là có một ít như hài Đồng ngượng ngủ trong lòng của hắn, hồn thác nhân tộc chính là bất thành khí hầu bối. Hứa Thịnh tự nhiên có thể cảm giác được bên cạnh giận ý nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười vô cùng, không nghĩ tới đường đường một vị hóa thần lão quái, hiện tại tâm tư lại là cùng Hải Đồng. Bất quá hắn lại là có thể lý giải, dù sao mình là nhìn xem hắn lớn lên. Trong lòng của hắn có đối với mình nghĩ lại rất bình thường, không nên thân tử tôn giận, gặp qua tiên tổ. Dẫn đi đến Hứa Thịnh trước mặt, cung kính quỷ xuống, bái xuống dưới. Cho dù là hóa thần tu sĩ, tại tự mình sư phụ trước mặt, cũng muốn đi quỷ lệ chi lễ. Hứa Thịnh mặc dù không phải giận sư phụ, thế nhưng là làm tiên tổ, lại là đồng dạng nên được lễ này. Hứa Thịnh mỉm cười nhìn xem, cũng không có ngăn cản, chờ giận quỷ lễ vạn về sau, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem giận đỡ lên. Giận cảm nhận được tràn trề không thể ngăn cản lực lượng, trong lòng không khỏi hiểu rõ, quả nhiên không hổ là tiên tổ. Lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt tự mình tưởng tượng cấp độ. Hắn đã từng vô số lần suy tính qua tiên tổ cảnh giới, mới đầu hắn cho rằng tiền tổ có thể là cường đại nguyên anh tu sĩ. Khi hắn tiến vào kim đan cảnh giới về sau, suy đoán tiền tổ có thể là đại thừa tu sĩ. Nhưng khi hắn hiện tại trở thành hóa thần tu sĩ về sau, trong lòng đã hoàn toàn là kính sợ. Chương 427: Cam tâm tình nguyện tiếp nhận sáo lộ, cầu nguyên phiếu. Hôn thác bộ lạc bên trong, rất nhiều tu vi cường đại người đã cảm nhận được một tiêu kỳ lạ vật luật. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ là phát giác được bên người tựa hồ có thêm thứ gì. Ngay tại luyện đan quí hỏa cùng luyện khí duyên vận, trạng thái bỗng nhiên tốt hơn nhiều, trong lòng bọn họ hơi nghi hoặc một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, trong bộ lạc không đáng chú ý trong tính thất, giận lòng tràn đầy kinh uy đứng đấy, cho dù là vừa rồi ngồi ở trước mặt hắn người trẻ tuổi nhường hắn ngồi xuống, hắn cũng không có chút nào phản ứng. Không cần quá mức câu thúc, như người bình thường đồng dạng là đủ. Dẫn biết được, hít sâu một hơi, giận lòng mang thấp phẩm đi đến hứa thị ngồi xuống bên người. Hắn trong tính thất chỉ có hai cái ghế, đây là chuyên môn là không viên chuẩn bị. Đương nhiên đến bọn hắn cảnh giới này, muốn ngưng hình ra một cái ghế cũng chính là tùy tâm sự tình. Dẫn không có nghĩ qua tại loại này thời điểm nhìn thấy tiên tổ, đối với hắn hắn mà nói, hứa thịnh đến là ngoài ngoài ý liệu, dù là hắn đã là hóa thần tu sĩ, hiện tại cũng khó có thể tổ chức ra đầy đủ tiếng nói. Hứa thịnh bên này ngược lại là rất tự tại, làm đã trải qua mấy trăm đoạn nhân sinh thánh bạo người, hắn đối với đối phó dạng này tình huống vẫn là có kinh nghiệm. Giận suy nghĩ một đoạn thời gian sau cảm thấy tình huống không đúng, lại từ tự mình trong túi càn khôn lấy ra linh trà, đem tinh tế ngâm ra, bưng cho Hứa thịnh uống. Tiên tổ mời uống trà. Dạng dạng này một vị đại trưởng lão, đã có hơn 2000 năm không dùng loại thái độ này cho người ta pha trà, cho dù là duy nhất cùng hắn địa vị ngang nhau công viên, cũng chính là tùy ý vung tay lên, thích uống không uống. Hứa Thịnh cảm giác có ý tứ vô cùng, dạng này giận không thấy nhiều, cũng là hắn khác biệt hình dạng. Uống trà xong sau, Hứa Thịnh mỉm cười nói ra, "Trà không tệ." Nghe thấy lời ấy, giận trong lòng núi lòng không ý tức. Lần này ta đột ngột xuất hiện tại trước mắt ngươi, so sánh ngươi bây giờ trong lòng đã có rất nhiều nghi vấn. Giận trong lòng thật có rất nhiều nghi vấn dẫn không dám nhìn thẳng Hứa Thịnh khuôn mặt, mặc dù không có giống như là trong điện tịch như thế miêu tả, cảnh giới cao tu sĩ tại thấp cảnh giới tu sĩ trong mắt là không thể gặp, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác đã là cường đại vô song. Hắn căn bản liền cầm Hứa Thịnh đi cùng trước đó gặp phải đối thủ tương đối ý nghĩa cũng không có, trong lòng của hắn, Hứa Thịnh ngồi ở chỗ đó liền cùng thiên địa âm thầm tương hợp, cùng thế giới hòa làm một thể, dù là không nói lời nào, chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó, cũng có thể làm cho hắn lĩnh ngộ tăng thêm không Cảnh giới cao tu sĩ mỗi tiếng nói cử động đều có thể mang cho thấp cảnh giới tu sĩ hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Hứa thịnh lần này xuất hiện dù là không cho giận bất kỳ chỉ điểm vẹn vẹn hắn xuất hiện bản thân tiểu có thể để cho giận có rất lớn thu hoạch điểm này đối khuôn viên cũng không phải rõ ràng như vậy dù sao võ giả đối với cả nộ yêu cầu yếu nhược một điểm bọn hắn càng nhiều là coi trọng một cái lượng góp nhặt tựa như hiện tại khuôn viên ít ngày nữa liền sẽ tiến vào Võ Vương Hậu kỳ cảnh giới Võ Vương Hậu kỳ đến đại viên đầy vẫn như cũng là lượng góp nhặt quá trình đối với thiên Phú không đủ người nửa đường khả năng cũng sẽ gặp được một chút bên cạnh nhưng là tại khuôn viên bên này lại là hoàn toàn không có phương diện này lo lắng hắn chỉ cần làm từng bức tu luyện Đến đại viên mãn là rất nhẹ nhàng sự tình. Đương nhiên đến đại viên đầy lúc, hắn liền sẽ giống võ linh đại viên mãn đồng dạng trở nên tạm ngừng, tiến vào võ hoàng độ khó đột một tầng, khả năng tại cảnh giới này dừng lại tốc độ sẽ dẫn đến thực lực của hắn bị giận vượt qua. Dẫn hiện tại mặc dù cách hóa thần hậu kỳ còn có một nhỏ đoạn cự ly, nhưng bởi vì cho tới nay nội tình thâm hậu, chờ đến hóa thần hậu kỳ phần cuối lúc, rất nhanh liền có thể nếm thử đột phá động hư. Tiên tổ nói là, ngay lần này xuống tới, là vì thống hợp tu sĩ, nhuỡng giáo phái phát triển lớn mạnh. Không sai, ngươi cũng hiểu biết theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Tu sĩ lực lượng quá phân chia, người đã rất khó đối bọn hắn tiến hành trường khủng, cái này đối với hồn thác nhân tộc tới nói không phải một tin tức tốt. Theo hứa thịnh tự thuật, Dận cũng không ngừng gật đầu. Đi qua thời gian bên trong hắn mặc dù vẫn luôn đang phát triển tiền ẩn giáo, nhưng là cho tới bây giờ người biết vẫn là rất ít, tiên tổ cũng một mực không có hạ đạt thiên dụ, hắn còn tưởng rằng tự mình hiện nay cái này tiết tấu là đúng. Hiện tại xem ra, không phải là của mình thiết tấu là đúng, mà là tiên tổ một mực không nguyện ý quá nhiều nhúng tay, đáng tiếc tự mình nhường hắn thất vọng. Nghĩ đến đây, Dận trong lòng liền tràn đầy tự trách. Rõ ràng tiên tổ đối với hồn thác nhân tộc đã như vậy chăm sóc, thế nhưng là thân là hậu bối tự mình nhưng vẫn là muốn để hắn tự mình đến xử lý những này tục sự, thật sự là quá không nên nên. Hứa thịnh cảm nhận được giận ý nghĩ, chấn án nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, trước đó cũng là ta đang tự hỏi tiệt giáo nên đi nơi nào, một cái mới phát sự vật sáng lập muốn để nó trưởng thành luôn luôn không dễ dàng. Giận không chút nào ngoài ý muốn ý nghĩ của mình sẽ bị tiên tổ cảm giác, hắn chỉ là trong lòng nghi vấn, tiên tổ trước đó vậy mà cũng chưa nghĩ ra sao. Hứa thịnh cười to nói ra, ta cũng không phải toàn trí toàn năng cơn nhắc không chu toàn thời điểm vẫn như cũ chiếm cứ đại bộ phận. Dần ở đầu, mặc dù tiên tổ trong lòng hắn cảm giác thần bí biến mất rất ít, cũng không có ban đầu loại kia cao cao tại thượng, nhưng là một loại nguồn gốc từ linh hồn thân cận cảm giác lại là xuất hiện. Đợi tại tiên tổ bên người, hắn cảm giác được tự mình tâm thần đều an định, hắn thậm chí có dũng khí khẳng định, nếu như cái này chính thời điểm tiến vào trạng thái tu luyện, hiệu quả đều muốn so ngày thường bản cao chủ. Sau đó thời gian bên trong, hôn thác trong bộ lạc tu sĩ dần dần phát hiện đại trưởng lão bên người thêm một người. Mới đầu khi thấy người này tuổi trẻ tướng mạo về sau, Mỗi người bọn họ trong lòng đều là nghi hoặc. Ý nghĩ đầu tiên là chẳng lẽ đại trưởng lão lại muốn thu đồ rồi? Thế nhưng là dĩ vãng từ bên ngoài tiếp dẫn sẽ mầm tiên tình huống đều là đứa bé cùng thiếu niên, một lần trưởng thành cũng không có, lần này tình huống đến tuột cùng là bất luận cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền cảm nhận được mỗi giờ mỗi khắc không mỉm cười người trẻ tuổi tản ra quen thuộc khí thế. Khí cơ này chợt vừa cảm thụ, rất nhiều người đều không nhớ ra được, nhưng là các loại nhớ tới về sau, cả đám đều trừng lớn mắt, đây không phải tiên tổ khí tức sao? Lại sau đó, chính là quỳ xuống một mảnh. Mỗi một cái nhìn thấy Hứa Thịnh tu sĩ đều sẽ quỳ xuống. Dù là có kia không hiểu chuyện tiểu đồng, cũng sẽ bị bên người phụ mỡ trưởng bôi axit quỳ xuống. Hứa Thịnh đối với đây hết thảy vốn là muốn ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn là quyết định được rồi. Thiên địa quân thân sư, cái này tại phạm tục thế giới bên trong, mỗi một cái nhân tộc quỳ xuống đều là thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên hồn thắc nhân tộc bên trong quân có thể đi rơi, đại hoàng bên trong, cho dù là một người bình thường gặp được quốc chủ công viên, cũng chỉ cần có chút cung thân biểu đạt tôn kính. Hứa Thịnh không hề nghi ngờ chính là mỗi một cái hồn thắc nhân tộc thân nhân, cháu của mình, thằng tôn tử từng tầng tố tử, quy tự mình lại như thế nào. Hồn Thác nhân tộc cũng biết rõ tiên tổ dáng lâm hóa thân tin tức, toàn bộ cũng kích động không thôi. Có những cái kia có dạ tâm, tự nhiên muốn theo Hứa Thịnh bên này thu hoạch được một chút cơ duyên, trong bộ lạc nghe đồn thật sự là nhiều lắm. Đại trưởng lão bọn người ngay từ đầu đều là tư chất tu luyện cực kỳ thấp người, thế nhưng là tiên tổ lần lượt cho bọn hắn linh căn, nhường tư chất của bọn hắn không ngừng tăng cao, lấy về phần bọn hắn có thể đi thẳng đến bây giờ cảnh giới này. Bái kiến tiên tổ. Quý họa, Duyên Mẫn, ba người tự nhiên cũng biết rõ Hứa Thịnh đến sự tình. Bọn hắn ngay cả trên tay sự tỉnh cũng không có công phu hoàn thành, trực tiếp giật mình ra bài kiến. Đây chính là tiên tổ. Giống như đối mặt thiên địa, càng là cường đại, càng là có thể cảm giác được hứa thịnh rộng lớn, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, toàn bộ tiểu thế giới tựa hồ cũng là hứa thịnh bối cảnh. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiên tổ hóa thân. Tiên tổ thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lòng bọn họ yếu kỳ, thế nhưng là không ai hỏi ra, đây là đại bất kính. Bị con dân bài kiến cảm giác nói thật rất không tệ, trừ cái đó ra, đối với hương hỏa gia tăng cũng là trên phạm vi lớn lên cao. Hứa Thịnh cái này mấy ngày ngẫu nhiên cũng sẽ xem một cái thánh điển bảng, thấy được kia đoạn khiêu động hương hỏa giá trị, ngược lại là cũng cảm giác rất có ý tứ. Ta cần tông phái của các người gia nhập vào, trở thành tiệt giáo ở giữa lực lượng, ta cũng sẽ lưu lại truyền thừa, chờ phù hợp điều kiện về sau, liền có thể thu luyện được. Cái này thao tác đối với Hứa Thịnh tới nói không có bất luận cái gì tổn thất, bởi vì hắn chính là đem lúc đầu sẽ không điều kiện ban cho đồ vật biến thành bọn hắn phải dùng cố gắng của mình đến đổi. Không có chút nào chỗ xấu không nói, còn có thể đầy đủ điều động bọn hắn tính tích cực. Đối với giận bọn người tới nói đây cũng là một tin tức tốt, bởi vì lúc trước bọn hắn mặc dù sẽ một mực đạt được tiên tổ bản cho, thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng không biết rõ cái gì thời điểm sẽ bị ban cho, có thể hay không bị ban cho. Hiện tại truyền thừa ngay tại giáo phái bên trong, chính bọn hắn liền có phấn đấu phương hướng, cũng chính rõ ràng tiến độ. Tin tức rất nhanh chuyển đi, toàn bộ hồn thác nhân tộc cũng sôi trào, chỉ cần có thể là giáo phái làm ra cống hiến liền có thể thu hoạch được điểm cống hiến, sau đó học tập đến tiên tổ truyền thừa, đây quả thực là cho bọn hắn mới hy vọng. Cảm tạ tiên tổ. Cảm tạ tiên tổ. Mỗi người cũng giãy đáy lòng từ đáy lòng nói, cho dù là những cái kia tư chất không được hoặc là có giá tâm cũng là như thế, bởi vì tại mới ban phát ra các hạng quy đầu bên trong, bọn hắn còn chứng kiến linh căn hối đoái. Chỉ cần bọn hắn làm tốt, hoàn toàn có thể nghịch thiên cải biến. Không đủ còn không có đợi bọn hắn bao nhiêu lớn phản ứng, võ giả bên kia, khuôn viên liền đã mang theo hiện dân giật, tuyên tranh còn có mấy cái mới tấn cấp võ vương đến đây. Trong lòng bọn họ đương nhiên là có một ít bất bình, tiên tổ vậy mà đã dáng lâm mấy ngày còn không có đi gặp bọn hắn, chẳng lẽ là trong lòng không coi trọng bọn hắn? Thế nhưng là cái này cũng không thể nào nói nổi a. Tiên tổ đối với võ giả tới nói vẫn luôn cực kỳ chiếu cố, nếu như không phải tiên tổ cho những cái kia thiên phú, bọn hắn võ giả thực lực đừng nói giống như bây giờ siêu việt tu sĩ một chút, đoan chừng liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Khuôn viên, hiên giật, tuyên tranh, bài kiến tiên tổ. Tại giận trong tính thất, hứa thịnh tiếp nhận ba người quý lại Bên cạnh còn đứng lấy giận sư đổ bốn người. 7 cái trọng điểm bồi giữa người đều ở vào bên người của mình, dù là lấy hứa thịnh trải qua phong phú, trong lòng cũng là vô t Quả nhiên cùng mặt bọn hắn đối diện ở chung chính là khác biệt, trước kia luôn luôn cách một tầng, trong lòng thân cận cảm giác muôn ít rất nhiều. Hắn cũng dần dần minh bạch, vì cái gì là nhân tộc cường đại về sau, mỗi người đều muốn hạ xuống hóa thân hành động, chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, các mặt đều là có lợi cho phát triển. Chương 428, hình người tu luyện cực tốc khí. Ba vị hóa thần tu sĩ đứng ở bên trái, bốn vị võ vương ở vào phía bên phải. Hứa Thịnh ở vào chính giữa, bảy người đứng đấy, duy hắn một người ngồi. Bên ngoài càng là có rất nhiều cường đại nguyên anh tu sĩ hiếu kỳ đưa đầu nhìn về bên này. Nhưng lạ linh thức lại là quyết định không dám nhô ra tới. Cho nên rất nhiều người lòng ngứa ngáy khó nhịn nếu như khỉ cáo, nghĩ phải biết bên trong tình huống. Từ đầu tới đuôi, đại bộ phận thời gian đều là Hứa Thịnh đang nói, bảy người khác đang nghe lên tiếng. Võ giả cùng tu sĩ mặc dù có thể theo đứng phương vị rất rõ ràng phân khu ra, thế nhưng là là Hứa Thịnh thân ở nơi này lúc, cũng không có gì có thể để ý. Hứa Thịnh hóa thân xuất hiện tại trước mắt mình về sau, cho dù là lấy giận lạnh nhạt, đều đã phân phó cho tiên tổ xây dựng một tòa đạo trường. Thế nhưng là những người kia còn không có động tác, liền đã bị Hứa Thịnh ngăn lại. Cái gọi là đạo tràng cũng chính là hóa thân ở địa phương, tại trong đạo trường, tự mình hóa thân lực lượng có thể đạt được toàn bộ phương vị tăng thêm, đến lúc đó tự mình không chỉ có bản thể có thể ở bên ngoài đối với thế giới ý thức, hóa thân cũng có thể thu dọn đối phương rất cường đại phạm tục chủng tộc. Có đạo trận ở tình huống dưới, cho dù là thế giới ý thức muốn cắt chém bản thể cùng hóa thân ở giữa ý thức cũng rất khó, cơ bản chỉ cần vượt qua một cái đại cảnh giới mới có thể làm đến. Bất quá đạo trường chỉ có chờ đến bán thánh sau mới có thể mở trừ ra một cái hình thức ban đầu, sau đó chờ đến thánh cảnh giới về sau, có thể mở ra giới vực hình thức ban đầu. Ban thánh cảnh giới đạo tràng hình thức ban đầu hắn là bám vào tiểu thế giới bên trong cùng loại tiểu thế giới bên trong bí cảnh nhưng là lại có thể cùng tiểu thế giới dung hợp một thể cũng chính là hứa Thịnh muốn thời điểm đạo trường có thể biến thành tiểu thế giới một bộ phận không muốn thời điểm có thể nhường hắn độc lập ra chỉ để lại một đạo cửa ra vào có thể ra vào hình thức cùng hiện tại hồn thác bộ lạc cùng tiểu thế giới quan hệ không sai biệt lắm nhưng là đạo trường không phải từ nhỏ thế giới thoát ly mà ra giới vực liền tốt hiểu được hình thức ban đầu thời điểm bên trong có các loại về nào khu vực có dũng khí đại lượng khu vực nguy hiểm Nhưng là đồng thời con dân tiến vào sau cũng có thể thu hoạch được một chút tự mình cơ duyên. Mà giới vực hình thức ban đầu cũng tức là tiên tiên, hoặc là nói là tiền giới, tiên vực đời trước chờ hứa thịnh tiến vào thánh cảnh về sau, liền sẽ chậm rãi tiến hành thối biến. Tiên vực chính là tiểu thế giới mức năng lượng thăng cấp, tiểu thế giới cũng liền tự nhiên mà vậy phân khu thành phần giới. Khách quan quy luật bảy ở kia, bởi vì quy tắc hạn chế, tại tiểu thế giới trung cảnh giới sẽ bị giam cầm tại đại thừa kỳ, tuổi thọ có kỳ hạn. Mà tiến vào tiên ngày sau, liền sẽ trở thành tiên nhân, sinh mệnh cấp độ tiến hành nhảy vọt, tuổi thọ hạn chế trừ có thể trường sinh, cùng trời đồng thể. Đương nhiên trường sinh không có nghĩa là không chết, chỉ cần phát sinh chiến tranh, đừng nói là tiên nhân, cho dù là tiên vương cũng phải chết. Thánh nhân cũng sẽ chết. Khuôn viên tại hồn thác bộ lạc bên trong cái dừng lại nửa ngày liền trở về đại hoàng. Mặc dù đang nghe tiên tổ lần này xuống tới mục đích đúng là vì phát triển giáo phái, trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng là nghĩ lại, sở dĩ không có bọn hắn võ giả quá nhiều sự tình, không phải là bởi vì hắn một mực đem quốc gia quản lý rất tốt sao? Nếu như đại hoàng cảnh nội hiện tại hỗn loạn tương mừng, như vậy tiên tổ khẳng định sớm nhúng tay. Còn không phải không nói, đây chính là sự thật. Đều sẽ khóc đứa bé có sữa ăn, nếu như tu sĩ bên này là bền chắc như thép, mỗi lần đối bên ngoài thế giới đại chiến đều có thể phát triển toàn lực, hắn cũng căn bản sẽ không hạ xuống hóa thân. Cho nên hắn suy nghĩ về sau quyết định đền bù một cái công viên bọn người. Trước đó bởi vì không có hóa thân giáng lâm, trở ngại muốn bảo hộ chính mình hình tượng, hắn vẫn luôn không có trực tiếp đối bọn hắn tu hành tiến hành chỉ điểm, nhưng bây giờ liền không có cái này cố kỵ. Khuôn viên bản thân tính cách cũng phi thường trực tiếp, nắm chắc cơ hội, đối hứa thịnh đưa ra tự mình hiện nay gặp phải nan đề, Võ Vương gặp phải nan đề đối với Hứa Thịnh tới nói đã không thể nói là đơn giản, chỉ là hai ba lần chỉ điểm liền để hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhường không viên kích động không thôi. Tiên tổ, đây là hiện tại bộ lạc bên trong tư chất tốt nhất một đứa bé, nếu như có thể mà nói, ngài có thể dạy nàng một chút đồ vào sao? Dẫn dẫn một cái tiểu nữ đồng đi đến Hứa Thịnh trước mặt. Nữ đồng này cái năm sáu tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, cười lên có hai cái lún đồng tiền nhỏ vô cùng khả ái. Hứa Thịnh thấy được nàng cũng rất ưa thích, đi đến trước đưa nàng ôm. Tiên tổ ra gia. Nữ đồng rất ngoan, toàn bộ hành trình cũng rất phối hợp. Bất Quá chờ hứa thịnh nghe được nàng đối với mình xưng hô lúc, lại là có chút buồn cười. Tiên tổ ra ra đây là một cái cái gì xưng hô? Dật ở bên cạnh xem cũng là có chút thất vọng, hắn đem nữ đồng mang đến tự nhiên là muốn tiên tổ đem bồi dưỡng, hắn mặc dù là hóa thần tu sĩ, thế nhưng là tại tiên tổ trước mặt lại là không đáng giá nhắc tới, chút ít này mà đại hạnh, bất quá là xem qua Vân Yên. Tư chất của nàng không tệ, bất quá trong cơ thể nàng còn ẩn giấu đi một đạo huyết mạch, nếu như xử lý không tốt sẽ tạo thành một chút phiền toái. Kỳ thật đây dùng giận đưa nàng mang đến, không có người so với hắn cùng chú ý hồn thác nhân tộc trưởng thành. Hỗn thác nhân tộc tất cả thiên tài nhân vật hắn đều sẽ được nhắc nhở, đều sẽ tiến vào một đoạn thời gian quan sát. Lúc này cái này tiểu nữ Hoa Linh căn tình linh đã đạt đến nhân linh căn đẳng cấp, đây đã là hồn thác nhân tộc trước mắt thiên mệnh đẳng cấp cực hạ. Sự xuất hiện của nàng là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, dựa theo bình thường trưởng thành quy tích, chờ ngàn năm sau trở thành một tên hóa thần tu sĩ vẫn là không có vấn đề. Về phần cao hơn đẳng cấp động hư, nếu như nàng tu đạo chi tâm kiên định, cũng có một chút hy vọng, đương nhiên đến cao hơn minh chiếu cũng đã là dò xét không đến, cho dù là bán thánh cũng không dám nói có thể dự đoán tự mình cho nên con dân trưởng thành bất quá cô bé này những người đi trước hiển nhiên tiến hành một chút đặc thù nếm thử, tỉ như đem loại thú huyết mạch dung hợp đến trong thân thể của mình khẳng định là qua, cái này khiến trong cơ thể nàng có được một đoạn đu ám khí tức, nếu như xử lý không tốt có thể sẽ nhường nàng về sau tính tình đại biến. Nhưng nếu như xử lý tốt, quy tắc này lại biến thành nàng giúp ích, nhường chiến lực của nàng tại cùng cảnh giới vượt qua những người khác. Cho nên Hứa Thịnh cũng không có lựa chọn trực tiếp đem loại bỏ, mà là đem tình huống cáo tri giận, nhường hắn tại nàng về sau trưởng thành bên trong gia tăng chú ý. Kỳ thật lấy Hứa Thịnh nhán quang, nhân linh căn không quá nhợt mắt, có thể làm cho hắn chú ý chỉ có thiên linh căn trở lên tồn tại. Nhưng là hiện tại hồn thắc nhân tộc dưới trạng thái bình thường khẳng định không có khả năng sinh ra qua thiên linh căn, cho nên tiểu nữ hài dạng này chính là cực hạn. Dựa theo bình thường phát triển, tiểu nữ hài về sau có thể trở thành tiệt giáo lực lượng trung kiên, nhưng là có thể hay không một mực tại tiệt giáo tồn tại xung dưới, cái này còn phải nhìn nàng biểu hiện. Liên cung võ giả bên trong mới xuất hiện tên kia Tuần tu sư, mặc dù thiên tư ở trong mắt người khác cũng cực kỳ khó lường, thế nhưng là muốn cho hắn bất kể đại giới đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng còn kém nhiều. Vị kia tên là Hoang Thanh Nghiên, mặc dù tư chất đến Nhưng là hắn tính cách phương diện vẫn còn có chút thiếu hụt, Hứa Thịnh trước đó có cân nhắc qua đem xếp vào vị trí thứ 8 trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng là cuối cùng vẫn bị hắn bắt bỏ. Tại hoang trước đó, dạng này người cũng xuất hiện qua 10 cái, nhưng là cuối cùng đều là tại hắn khảo hạch bên trong dần dần bị đào thải. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Thịnh tầm mắt cũng đã nhận được phát triển. Giống như là Quý Họa cùng duyên mẫn hai người, nếu như đổi lại là hiện tại, chắc chắn sẽ không tiến vào hắn trọng điểm bồi dưỡng danh sách. Bất quá hai người này tại hắn bồi dưỡng bên trong cũng đang không ngừng trưởng thành, đến bây giờ cũng đã xứng với phần này bồi dưỡng. Tuyên tranh cùng Hiên giật hai người cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tương đối đặc thù cũng chính là giận, khuôn viên, Vương Phạm, một cái là thủ hộ tập nhân, một cái là màu vàng khí vận, một cái là ý chí bất khuất. Bọn hắn ba người trên người ưu điểm tự nhiên không chỉ điểm này, mỗi người sở trường cũng nhiều vô số kể, thế nhưng là có thể quyết định bọn hắn tiến vào trọng điểm bồi dưỡng danh sách, bị hứa thịnh tự nhận, đây mới là chủ yếu nhất. Còn không tạ ơn tiên tổ. Giận ấm giọng đối bên cạnh nữ đồng nói, "Nữ đồng Bi Bo, tạ ơn tiên tổ ra ra." thịnh chịu mến sở lên tiểu gia hỏa khuôn mặt, tròn trịa. Sở lấy rất dễ chịu. Xem ra tiên tổ không có chút nào thu đồ ý nghĩ. Đi ra cửa bên ngoài, giận trong lòng thở dài một hơi. Lấy hắn toàn tâm toàn ý là hồn thác nhân tộc suy nghĩ tính cách, khi nhìn đến tiên tổ về sau, rất tự nhiên sẽ sinh ra nhường mấy cái hổ bối bái tiên tổ vi sư ý nghĩ. Dù cho tiên tổ xem không lên, cho dù là mang theo trên người chỉ điểm cũng là đại tạo hóa. Thế nhưng là tiên tổ hiển nhiên liền có chính hắn dự định. Cái này giận, không nghĩ tới vẫn rất câu chuyện. Hứa Thịnh lắc đầu bật cười, giận bởi vì chính mình cách xa liền sẽ không bị cảm giác được ý nghĩ, dù sao cũng là hóa thần tu sĩ. Nhưng là hắn đây biết rõ, hứa thịnh thế nhưng là huyết mạch của bọn hắn đồng nguồn, cho dù là cách lại xa đều có thể cảm giác được bọn hắn ý nghĩ. Thu đổ chuyện này hứa thịnh đích thật là không có nghĩ qua. Tựa như là giận bọn người thu đồ lúc cũng có cân nhắc sư đồ duyên phận, chính hắn cũng phi thường chú ý điểm này. Đến bây giờ hắn còn không có cảm nhận được hồn thác nhân tộc bên trong ai đối với mình cũng nhiều A đặc thù hấp dẫn. Căn cứ tài liệu giảng dạy bên trong A, nhân tộc đang phát triển đến trình độ nhất định về sau, là khả năng xuất hiện cùng tự mình huyết mạch hô ứng huyết mạch Dạng này con dân khả năng tư chất không nhất định là tốt nhất, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được tiên tổ trạng thái, tiềm lực đồng dạng sẽ cao hơn những người khác. Ở trong đó nguyên nhân đến bây giờ cũng nói không rõ, cái biết rõ cái này một loại cực kỳ tình cờ tình huống. Khả năng một người phát triển tự mình tiểu thế giới vài và năm, cũng chưa từng xuất hiện dạng này một vị con dân. Hôn thác nhân tộc dần dần quen thuộc tiên tổ tồn tại. Hứa Thịnh mang đến về sau, dẫn tính thất cũng tự nhiên mà vậy biến thành của hắn, dẫn không thể không ở bên cạnh lại xây dựng một tòa phòng nhỏ, liền cùng hắn trước đó cảm giác được, tại tiên tổ chúng quanh tu luyện, tự mình tốc độ tu luyện gia tăng. Không chỉ có là giận, tất cả tại hồn thác bộ lạc bên trong tu sĩ cũng cảm thấy tự mình tốc độ tu luyện có gia tăng. Nói ngắn gọn, chính là Hứa Thịnh hiện tại biến thành một cái hình người tu luyện máy gia tốc, càng đến gần hắn, đạt được chỗ tốt càng lớn, tu luyện gia tăng tốc độ càng nhiều. Không có người biết do Hứa Thịnh tại trong tinh thất làm cái gì, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, tiên tổ khả năng cũng tại tu luyện, tại cảm ngộ thiên đạo. Nhưng trên thực tế hắn tại trong tinh thất, bản thân ý thức lại là cắt giảm đến thấp nhất, phân đi ra ý thức đều tập trung vào bản thể trên. Khô khụ, kỳ thật chính là người người. Trải qua đoạn này thời gian trôi qua, Hứa Thịnh cũng xác định mình không thể tiếp tục đợi tại cái này trong tĩnh thất, hắn cần một chỗ đầy đủ khu vực, trở thành hắn đạo trưởng. Trên danh nghĩa đạo tràng, Chương 429, Đạo địa. Vô tận quy thư. Hứa Thịnh phân thân tại tiểu thế giới bên trong đều đâu vào đấy thống hợp tu sĩ lực lượng, vẹn vẹn 4 tháng đi qua, tu sĩ tập tục đã có biến hóa cực lớn. Trước đó trận đang phát triển thời điểm thuộc về nửa bí mật thức, chỉ có đầy đủ cường đại tu sĩ mới có thể bị hắn cáo tri giáo phái tồn tại. Mà khi Hứa Thịnh hạ xuống phân thân về sau, trực tiếp lập xuống một khối đạo địa, đạo địa trên viết đầy các loại quy tắc. Nếu như cản kinh đại học đại nhị trở lên học sinh nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cảm giác có một loại mảnh liệt ký thị cảm, cái này linh địa. Cùng nhiệm vụ lâu phía trên nhiệm vụ phát hành giao diện làm sao như vậy giống? Cũng tỷ như linh trên tấm bia đầu thứ nhất, giết chết dị tộc có thể thu hoạch được công hiến, xem dị tộc thực lực cho tương ứng điểm công hiến. Đằng sau còn có cái gì tiêu diệt tà tu, cải thiện công pháp, thời gian ngắn bên trong tấn cấp tốc độ càng nhanh. Dính đến tu hành quá trình bên trong các mặt, mà nếu như dùng linh thức câu thông linh địa, sẽ xuất hiện một môn hối đoán danh sách. Phía trên đồ vật cho dù là hóa thần tu sĩ đều muốn bỏ mắt, bởi vì bên trong có nối thẳng tiên cảnh tu luyện công pháp. Khu Khô Hự thịnh hiện tại tự nhiên là không có tiên cảnh tu luyện công pháp, nhưng là cũng tương tự không có khả năng có người thỏa mãn hối đoái điều kiện, dù cho có người quên góp đủ, kia thời điểm hắn cũng đã sớm không biết rõ hối đoán ra bao nhiêu chồng. Về phần công pháp danh tự cùng miêu tả càng là lại cực kỳ đơn giản, đi vạn vật đồng giá bên trong tùy tiện vừa tìm tác liền xuất hiện ức vạn loại này, Khô thịnh tùy tiện dùng ý thức phục chế một chút xuống tới là được rồi. Cho nên không có một môn là nói bừa, lại là chân thật bất hư. Nếu có người tại tự mình nhỏ yếu lúc để mắt tới nào đó môn công pháp, vì đem hối đoái ra bỏ ra vô số tâm lực, chờ hắn hối đoán ra thời điểm hứa thịnh nhất định sẽ đem thực hiện. Bất quá hối đoán độ vật đầu này, đầu tiên muốn đi vào giáo phái mới được. Gia nhập giáo phái điều kiện cũng khác biệt, không phải là tuyệt đối xem thực lực mạnh yếu. Khả năng có người thực lực cường đại nhưng là phẩm tính không phù hợp yêu cầu, làm sao cũng thêm không vào, có chút liền tu sĩ đều không phải là, lại là có một khóa kiên định hướng đạo tri tâm, bị trực tiếp mời tiến vào. Quy luật còn có thể tổng kết ra, yêu cầu phẩm tính đoan chính người. Loại kia tâm tư bất định người cũng không cần vọng tưởng. Cái này một điều kiện hạn chế thật thật bức về một chút tâm tư không quả từ người, bọn hắn nguyên bản khả năng có đủ loại phụ động tâm tư nhỏ, nhưng là bởi vì linh bia sự kiện này, lại là cải biến làm phép. Nhân chi sơ, tính bản thiện vẫn là tính bản ác còn nói không rõ. Nhưng Hứa Thịnh quyết định cái quy củ này, không hề nghi ngờ sẽ đem một số người khuyên nhủ quay về chính đạo, chuyện này đối với tu sĩ thực lực là có chỗ tốt. Chờ tu sĩ sự tình giải quyết tốt, liền có thể lựa chọn bên ngoài thế giới. Hứa Thịnh tiếp tục tại vô tận quy khư bên trong tiến lên. Hán tại chính mình sở tại khu vực bên trong tìm thích hợp bên ngoài thế giới Đạo đạobia trên dễ dàng nhất thu hoạch được điểm cống hiến phương thức chính là chém giết dị tộc sở dĩ cô đầu này tự nhiên là hứa thịnh vì tiếp xuống chínhnh phạt bên ngoài thế giới làm chuẩn bị hắn cần đại lượng Hưng hỏa chỉ có đem tu sĩ tính tích cực đầy đủ điều động khả năng lấy cái giá thấp nhất đạt được thu hoạch lớn nhất trong ngày mắt liền đi qua vài chục năm đối với phạm nhân mà nói đủ gây giống bước phát triển mới một đời nhưng là đối với tu sĩ tới nói bất quá là một cái b tay thế nhưng là cũng sơ bộ đạt đến hứa Thịnh yêu cầu gần nhất 23 năm thời gian bên trong Dẫn đối các tu sĩ lực khống chế đã thẳng tắp lên cao, từng cái môn phái cũng thừa nhận địa vị của hắn, nguyện ý nghe hắn thông báo, đám tán tu cũng đồng dạng nguyện ý, bọn hắn trước đó không có chỗ dựa, hiện tại có gia nhập Tiệt giáo cơ hội có thể nói là mỗi người cũng bỏ ra không ít tinh lực. Chuẩn bị kỹ càng, lại có hơn 5 thời gian, ta liền đem mở ra thế giới thông đạo. Một tòa Tân Lạc thành ở vào tiểu thế giới phía đông nam vị đạo tràng, Thứa Thịnh ngồi tại khoan dung độ lượng trong đại điện, nhặt vừa nói nói, dẫn đứng ở đại điện chính giữa, tiến độ cự ly mặc dù chỉ có hơn 100 mét, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại như là cách một mảnh thiên địa. Tiên tổ khuôn mặt cũng tựa hồ dấu ở một đám mây trong sương ngủ rõ ràng không có bất luận cái gì che chắn nhưng là tại trong tầm mắt của hắn lại là thấy thế nào cũng thấy không rõ đây hết thể biến hóa đều là trong mười mấy năm này phát sinh ngay từ đầu nhìn thấy tiên tổ thời điểm tiên tổ liền như là tham bạn người bình thường nhưng là bây giờ lại là chân chính trở về hắn bản bạo hắn lúc này mới trong lòng hiểu rõ nguyên lai Tiên tổ trước đó đều là tận lực đè nén xuống tự thân cảnh giới không phải vậy lấy tự mình một cái chỉ là hóa thần tu sĩ lại thế nào khả năng thấy rõ tiênên tổ khuôn mặt đừng nói thấy rõ khuôn mặt cho dù là liền tới gần cũng không thể. Con dân giao diện. Tên: Thuần Thác nhân tộc. Nhân số: 600 triệu 600.720.000. Phẩm cấp: Hùng cấp nhân loại, Bát dai, Thiên Phú Huyền Quang đạo thể, Cửu trọng chiến thể đệ nhị trọng. Công vụ: Linh nghi, 50% tăng thêm. Chuyến thừa: Tu sĩ chi đạo, khí huyết chi đạo, võ hồn chi đạo các loại. Tu sĩ: Giận, Hóa Thần trung kỳ, Vương Phàm, Hóa Thần trung kỳ, Quý Hoa, Hóa Thần sơ kỳ, Duyên Mẫn, Hóa Thần sơ kỳ, Nguyên Anh đại viên mãn, 7 người, Nguyên Anh kỳ, 1123 người, Kim Đan kỳ 13892 người, chúc cơ kỳ, 13 người, luyện khí kỷ, 192 vạn. Võ giả, Khôn viên, Võ Vương Hậu kỳ, tuyên tranh, Võ Vương Trung kỳ, Hiên giận, Võ Vương Sơ kỳ, Võ Vương, 13 người, Võ Linh, 58.0009823 người, Võ Anh, Thất thập tam 13980 chương 2 người, Võ sư, 2100 vạn. Đây là hứa thịnh hiện tại con dân thực lực. Ngay tại 5 năm trước, Khôn viên trước giận một bước đột phá, tiến vào Vương Hậu kỳ cảnh giới. Đồng thời cơ hội là lấy một ngày ngàn giảm tốc độ hướng Võ Vương đại viên mãn mà đi. Dẫn bên kia đoán chừng cũng chính là gần nhất 2 30 năm thời gian, hắn cũng ở vào đột phá trạng thái bên trong, cho nên tiếp xuống đại chiến hứa thịnh không chuẩn bị ngay từ đầu liền phái hắn ra sân. Hắn sẽ thả chậm tốc độ, trước phái một hai cái Võ Vương cùng mấy cái Nguyên Anh đại viên mãn dẫn đội đi đến lựa chọn thế giới. Lẫn nhau có một cái lẫn nhau tiếp xúc thời gian, hắn bên này cũng sẽ tận lực cắt giảm động tính không đồng ý đối diện ý thức trước tiên phát hiện. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, chỉ có nhân tộc đối với mình tiểu thế giới có tuyệt đối cảm giác bén nhẹ chỉ cần có con dân bên ngoài sinh vật tiến vào liền sẽ trước tiên kịp phản ứng, tuyệt đại bộ phận dị tộc khả năng tự mình tiểu thế giới cũng bị thẩm thấu trùng trăm ngàn lỗ còn nguyên vẹn không biết. Hứa Thịnh trước đó lựa chọn những cái kia bên ngoài thế giới đều là lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức tiến hành chinh phạt, giống như là đối mặt một tòa đại sơn, trực tiếp một bàn tay đem phá hủy, sau đó lại theo phế tích bên trong nhặt một chút vật liệu, muốn chính là thời gian. Cái này cũng cùng hắn trải qua có quan hệ, trước đó gặp phải những thế giới kia hoặc là vì nhiệm vụ, hoặc là cũng là bởi vì hoặc tâm tộc chi chiến bên trong vì điểm tích lũy, không, có công phu trì Hiện tại hắn không có đoạt thời gian tất yếu, có thể kéo dài quá trình này. Bất quá thời gian bên cạnh dài không có nghĩa là sau cùng thu hoạch biến ít, dựa theo hứa thịnh suy nghĩ, tự mình ở sau đó thế giới bên trong, một cái thế giới thu hoạch hương hỏa giá trị hẳn là ngay tại trăm tỷ trở lên. Trước đó thế giới mặc dù là ăn tươi nuốt sống thức, thế nhưng là một cái thế giới cũng phổ biến có thể thu được mấy một tỷ hương hỏa, khả năng cũng liền thu được tổng giá trị trăm một. Cho nên kiếm đủ cựu trọng chiến thể đệ tam trọng vạn ước hẳn là không được bao lâu. Hiện tại ly khai học còn có hơn 1 tháng thời gian, mục tiêu của hắn không chỉ là kiếm đủ cựu trọng chiến thể đệ tam trọng cần thiết. Cõi Trần Đạo thể cũng vẫn tại mục tiêu của hắn bên trong. Bất quá vẫn là đồng dạng chiến lệnh, cửu trọng chiến thể đệ tam trọng 1000 tỷ hối đoán cần thiết, liền cõi Trần Đạo thể số lẻ cũng chưa tới. Tại Hứa Thịnh toàn lực tìm kiếm tình huống giới thích hợp bên ngoài thế giới rất nhanh liền bị hắn tìm kiếm được. Đây là một cái 30% cấp độ bên ngoài thế giới. Hôn thác nhân tộc thực lực bây giờ còn chưa đủ, tại giận bọn người còn không có tiến vào động hư kỳ cùng võ hoàng cảnh thời điểm, gặp được 30% trở lên thế giới là cái làm cho người đau đầu vấn đề, những thế giới kia bên trong động hư cấp độ sẽ rất khó đối phó. Tựa như là trước kia gặp phải siêu cự hình thế giới, nếu như trực tiếp gặp được, Hứa Thịnh muốn tiêu hao hết đại lượng bản nguyên giá trị mới có thể giúp hồn thác nhân tộc lấy được thắng lợi. Tiểu thế giới, ngày đã đến. Hứa Thịnh huyền diệu thanh âm vang vọng tại trong đại điện, khuôn chân ngồi tại trong điện giật lập tức đứng lên, cung kính thi lễ về sau, chậm rãi lui ra ngoài. "Làm giáo chủ, là tiệt giáo quy mô phát triển đến nhất định tình trạng về sau, trong điện sẽ đứng hầu tất cả cao tầng." Tối chung cực trạng thái khẳng định là toàn bộ trong đại điện đứng đấy đều là tiên vương tồn tại, thậm chí có tiên vương trở lên cũng khó nói. Rốt cục chờ đến Ta nhất định phải thu hoạch đầy đủ công hiến. Các tu sĩ tử A biết rõ cái này, tình huống sau cả đám đều phi thường kích động, bọn hắn chờ đợi cái này một ngày rất lâu, cho tới nay, bọn hắn đều là nhìn xem đạo bia trên những cái kia hối đối vật đỏ mắt. Thế nhưng là tại không có bên ngoài thế giới thời điểm, bọn hắn chỉ có thể nhìn những cái kia đồ vật dương mắt nhìn, đây không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Cho nên lần này là võ giả cùng tu sĩ đồng thời điều động lực lượng lúc, lại là tu sĩ bên này càng nhanh điều khiển tốt. Các loại nhìn thấy sớm tự mình một màn tu sĩ hàng ngũ lúc, hai tên dẫn đội võ vương con mắt trừng tròn to. Cái này đặc nương đến cùng là cái gì tình huống? Cái này hai tên võ vương đều là trải qua vô số đại chiến, đến bây giờ cũng có thiên tuế tuổi tọ, thế nhưng là tu sĩ so bọn hắn võ giả hiệu suất còn cao tràng diện còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là xỉ đủ. Đám tiểu tệ tử cũng cho ta nghe rõ ràng, về sau lại thua cho tu sĩ, các người liền đợi đến chịu phạt đi. Hai vị võ vương tự nhiên là cảm giác được trên mặt nóng bỏng, trước mắt cái chảng diện này nhường bọn hắn làm sao cùng bệ hạ bẩm báo. Nói võ giả bên này vẫn luôn là viễn siêu tu sĩ, thế nhưng là lần này cũng là bị lại vượt qua. Bọn hắn không có cái mặt này. Hai cái võ vương trên mặt không ánh sáng, đám võ giả cũng là cảm giác cực kỳ xấu hổ giận dữ, bọn hắn nguyên lòng tin tràn đầy chuẩn bị xem các tu sĩ cho cười, nhưng là bây giờ bị cho cười lại là bọn hắn. Mỗi người cũng ở trong lòng phát hung ác, ở sau đó đại chiến bên trong nhất định phải so các tu sĩ làm được càng mạnh. Tu sĩ hiện tại bất luận là đơn thể thực lực vẫn là số lượng cũng không chiếm ưu thế. Nương tựa theo cường đại người miệng cơ số, võ sư trở lên thực lực võ giả là quá nhiều, cho dù là hiện tại tu sĩ số lượng đã tại 200 vạn trên giới, vẫn như trước vẫn là có áp lực thực lớn Tu sĩ bên này cũng tự nhiên có thể cảm giác được đám võ giả ý nghĩ, vốn là cao ngạo hàng người, cái này thời điểm càng là không nguyện ý bại bởi đám võ giả. Chương 430, kinh khủng thẩm đấu. Hừ. Hai vị võ vương cùng ba vị nguyên anh đại viên mãn cách xa nhau không xa lúc, trong đó một tên có dâu quay nón võ vương cố ý phát ra thanh âm. Mặc dù không có chỉ hướng tính, nhưng là ba vị nguyên anh đại viên mãn cũng biết rõ đây là vì mình mà đến. Ba vị nguyên anh đại viên mãn đều là một phái người khai sáng, tại tự mình trong tông môn đều là thái thượng trưởng lão, khi nào nhận qua dạng này tức, có thể chịu không được cũng phải thụ. Tại hai vị võ vương trước mặt, bọn hắn chỉ có thể kềm chế tính nết của mình. Võ giả cùng tu sĩ khác biệt, bọn hắn tu thể phách, coi trọng chính là ý niệm thông suốt, nếu như mình bên này muốn đòn khiêng bắt đầu, đoán chừng còn không có cùng gì tộc đánh nhau, phía bên mình trước đấu tranh nội bộ. Thân là võ vương cùng nguyên anh đại viên mãn, lẫn nhau trước đó kỳ thật cũng đã sớm nhận biết đối phương, chỉ bất quá giao lưu số lần rất ít thôi. Mà lại bởi vì võ giả cùng tu sĩ khác biệt, cũng xuất hiện rất có ý tứ hiện tượng, tại tuổi nhỏ thời điểm, là tu sĩ bước vào tu hành về sau, thực lực sẽ ở một đoạn trong thời gian vượt xa cùng tuổi tu sĩ. Thế nhưng là theo tu hành thời gian gia tăng, tu sĩ bên này lại sẽ bị vượt lại. Theo luyện khí kỳ đến Nguyên Anh, như thường đều cần mấy trăm năm thời gian, thế nhưng là võ giả muốn theo khí hải đến võ linh. Tốc độ nhanh lời nói khả năng vài chục năm là được rồi, cái kia thời điểm có thể là ta luyện thể lúc ngươi là Luyện khí, chờ ta võ linh lúc ngươi vẫn là Luyện khí. Bất quá chờ võ linh về sau, võ giả tốc độ tiến bộ lại đem trên phạm vi lớn chậm lại, so nguyên anh tu sĩ tiến giai tốc độ còn muốn chậm. Cho nên võ giả cùng giữa các tu sĩ tương đối không có quá lớn ý nghĩa. Khác một tên võ vương lo liệu lấy chí thân sự ngoại thái độ, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn qua không có nhằm vào tu sĩ mà thôi, nếu như hắn thật cảm thấy dạng này không ổn, lúc này đã mở miệng. Võ giả cùng giữa các tu sĩ sẽ xuất hiện ma sát hứa thịnh đã thành thói quen, đây mới là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho dù là hai cái môn phái tu sĩ tiến vào đồng dạng một cái bí cảnh, lẫn nhau tại chạm mặt lúc cũng khó tránh khỏi sẽ tiến hành một phen châm chọc khiêu khích, nếu như không xuất hiện hiện tại trạng diện mới là quá sự. Tại bản thể tiếp cận đối diện thế giới về sau, Hứa thịnh lựa chọn một cái thời cơ thích hợp, mở ra thế giới thông đạo. Di chép, thế giới thông đạo đang trong quá trình mở ra. Lúc này thế giới kêu ý thức vẫn còn trạng thái ngủ say, Vô tận Quy Khư dù sao cũng là một chỗ phần mộ loại tồn tại, ở chỗ này đại bộ phận thời gian, bọn chúng cần tiến hành ngủ đông, dùng cái này đến xúc tích lực lượng. Nhân tộc liền không có cái này lo lắng, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trở lại địa cầu, cho dù là lớn hơn nữa tiêu hao cũng đều bổ xong. Ý thức không có chú ý tới Hứa Thịnh, dù là song phương cự ly đã rất gần, thì tương đương với giữa người và người liền cách trăm mét tự ly, chỉ cần nhìn, kỹ liền có thể phát hiện. Nhưng là Hứa Thịnh mới dùng nhân tộc thường dùng bí mật phương pháp, sừng sốt không để cho nó có chút phản ứng. Thế giới thông đạo rất nhanh mở ra. Là cửa ra vào xuất hiện tại trước mắt mình lúc, hai vị võ vương cùng ba vị nguyên anh đại viên mãn rất mau dẫn lấy tu sĩ cùng võ giả bước vào hoàn toàn mới thiên địa. Mảnh này thiên địa nồng độ linh khí thật thấp. Vừa tiến vào hồn thác nhân tộc nhóm tại sơ bộ cảm ứng hoàn cảnh sau cũng lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Như thế nồng độ linh khí coi như cho bọn hắn mảng lớn địa vực nhường bọn hắn đợi ở chỗ này bọn hắn cũng sẽ không vui lòng. Khi thật trước mắt mảnh này thiên địa nồng độ linh khí không có chút nào thấp, không sai biệt lắm có 3 điểm gấp 7 tiêu chuẩn nồng độ linh khí, đã tại bình quân dây phía trên. Thế nhưng là hồn thắc nhân tộc đã thành thói quen cao linh hoàn cảnh, chật vừa đến cái này địa phương cũng cảm giác đi tới thâm sơn cung cốc, không có bất luận cái gì đáng giá bọn hắn lưu luyến địa phương. Bất quá võ giả bên này rét bỏ, tu sĩ bên kia lại là không quá để ý, bọn họ chạy tới mục đích đúng là thu hoạch được đầy đủ cống hiến. Chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ cống hiến dù là nơi này là không linh hoàn cảnh bọn hắn cũng không thèm để ý chút nào. Tu sĩ bên này chỉ huy cùng võ giả hoàn toàn khác biệt. Võ giả là thụ hai vị võ vương trực tiếp quản hạt, mệnh lệnh từng bậc gửi đi xuống dưới, vỏ mặc thực lực mạnh yếu, đều muốn chịu nghiêm khắc quản hạt. Tuân thủ điều lệ chế độ. Nhưng là tu sĩ bên này nhưng không có nghiêm nghị như vậy, là ba vị nguyên anh đại viên mãn đem cơ bản kế hoạch phát hành xuống dưới về sau, các tu sĩ liền lấy môn phái làm đơn vị tán đi, lẫn nhau sẽ liền phân phối đến nhiệm vụ tự chủ phát triển. Hừ, đã mô hợp. Võ Vương tự nhiên không quen nhìn trường hợp như vậy, nếu như võ giả cũng là dạng này trả thái, như vậy bọn hắn có thể nói trên tay không có bất kỳ quyền chỉ huy. Nhưng là bọn hắn cũng biết do nặng nhẹ, bây giờ đã tiến vào mặt khác một mảnh thiên địa, tiên tổ ngay tại nhìn chăm chú vào bọn hắn, dù không được nội chiến, cho nên ý tưởng này chỉ là để ở trong lòng. Chỉ có hai người nhãn thần đang đối mặt khả năng biết được đối phương suy nghĩ, hai người ngược lại là có ý tứ, Hứa Thịnh tự nhiên có thể biết được hai người này ý nghĩ, hắn lúc đầu không nghĩ tới võ giả đối với tu sĩ cảm nhận vậy mà đã biến thành dạng này, cũng hoàn toàn chính xác, tựa như là ở kiếp trước khác biệt chế độ quốc gia sẽ không hiểu đối diện hình thái ý thức, võ giả tự nhiên cũng khó có thể lý giải tu sĩ phương thức hành động. Lần này tham gia đại chiến tu sĩ số lượng phần lớn 50 vạn, một phần tư lực lượng trực tiếp đầu nhập tiến đến, mà võ giả bên này, tiến vào số lượng cũng bất quá trăm vạn, nếu như luận tổng thể thực lực còn không bằng tu sĩ. Võ giả bên này tự nhiên là không viên an bài, chẳng qua là thử tiến vào, tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền bài xuất tất cả lực lượng. Giận cũng không muốn ngay từ đầu liền đem nhiều như vậy lực lượng phái ra, nhưng là thế, nhưng các tu sĩ đều muốn trước tiên tiến vào, mỗi khi gặp được cái gì bí cảnh, tu sĩ tính tích cực luôn luôn vượt qua tất cả mọi người. Nhìn xem nếu như tổ chức liền sẽ gây nên lớn mâu thuẫn, rơi vào đường cùng giận cũng chỉ có thể thả người. Liền đây là ước thúc kết quả, không phải vậy hiện tại tiến vào cũng không phải là 50 vạn tu sĩ, là tối thiểu nhất 100 vạn số lượng. Đạo địa đối tu sĩ hấp dẫn thực tế quá kinh khủng. Kỳ thật đạo địa có thể xem là vạn vật đồng giá phiên bản đơn giản hóa. Vạn vật đồng giá nếu như xuất hiện tại ai trên địa cầu, mỗi một cái nhân tộc cũng đem điên cuồng, cho dù là các thánh nhân cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được sự cám dỗ của nó, bởi vì dựa theo hứa thịnh đạt được tin tức, cho dù là tự mình tại tiến vào thánh cảnh về sau, vạn vật đồng giá vẫn như cũ còn có thể có tác dụng. Dù cho có thánh nhân có thể nhịn dụ hoặc, nhưng là mình không cần, thân nhân các bằng hữu cũng hữu dụng a. Cho nên các tu sĩ đối đạo địa nóng như vậy chung liền chẳng có gì lạ. Vành vành liệt liệt lớn tìm tòi rất nhanh tức bắt đầu. Sinh hoạt tại mảnh này thổ địa bên trên sinh mệnh có trí tuệ rất nhiều, đây là một mảnh phi thường bao la khu vực, chỉ là các loại chủng tộc sáng lập quốc gia liền nhiều đến 10 cái, bọn chúng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau công phạt, tuyệt đại bộ phận thời gian cũng ở vào trạng thái chiến tranh. Tại loại này thời điểm hồn tháp nhân tộc gia nhập, ngoại trừ khiến cái này quốc gia nghi hoặc những địch nhân này là thế nào xuất hiện bên ngoài, cái khác cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Võ giả bên này là thành kiến chế, hành động chính là đại quân đội cùng một chỗ hành động, ở vào tình thế như vậy muốn ẩn tàng tung tích ngược lại không dễ dàng. Ngược lại là các tu sĩ có thể chia thành tốc nhỏ lại thêm các tu sĩ có được đủ loại dịch dung pháp thuật, phối hợp thần ngấp khí tức thủ lẫn nhỏ, lẫn vào những dị tộc kia bên trong căn bản sẽ không bị phát hiện. Chỉ là ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, toàn bộ thiên địa đều đã bị các tu sĩ cho thẩm thấu. Mảnh này thiên địa diện tích mặc dù ánh sáng, có mười mấy cái địa cầu lớn như vậy, nhưng là ngăn không được các tu sĩ hành động tốc độ nhanh, căn bản ngăn cản không được bọn hắn bước chân. Nước biển một nửa tin tức bị chuyển về ba vị nguyên anh đại viên mãn chỗ. Hai vị võ vương cái này lúc sơ đã trở nên mặt đen, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng khi tiến vào về sau võ giả sẽ rất nhanh lấy được ưu thế, thắng qua tu sĩ. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là lấy được tin tức kém xa Tít Tắc Các Tu Sĩ. Trong đầu của bọn họ cũng phi thường nghi hoặc, trước kia không thấy được những này tu sĩ tích cực như vậy à. Những này tu sĩ cũng ăn cái gì thuốc? Mỗi một cái đều giống như mắt đỏ đồng dạng. Dâu Pai nón Võ Vương có chút buồn bực cùng một vị khác Võ Vương nói, bọn hắn thậm chí còn đem tin tức này chuyển về đại hoàng. Còn tại đại hoàng cái khác, Võ Vương cũng là nghi hoặc không hiểu. Các tu sĩ đối với đạo địa phi thường coi trọng, cho dù là lại có ý nghĩ người cũng biết rõ tầm quan trọng của nó, cho nên xuất phát từ cẩn thận mục đích, tin tức này cũng không có tuyên dương ra ngoài. Mà bởi vì thời gian quá ngắn nguyên nhân, huấn viên bên này cũng không có tiến vào hồn thác bộ lạc bên trong, tự nhiên cũng không biết rõ chuyện này. Cho nên hiện tại võ giả Phương Diện căn bản không biết rõ đạo địa tồn tại, mỗi người cũng buồn bực. Bất quá các tu sĩ tích cực tự nhiên là chuyện tốt. Tại tu sĩ tìm hiểu tin tức thời điểm, đám võ giả tại phía sau tu luyện đại bản doanh, một tòa cự thành ngay tại sơn cốc loại này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các loại cấm chế không cần tiền mọc lên. Làm mảnh thế giới này kẻ ngoài lai, đối với đại bản doanh bảo hộ là khẳng định, đám võ giả có kinh nghiệm phương diện này. Tại hai vị võ vương dẫn đầu phía dưới không biết ngày đêm làm lấy. Tiểu thế giới ở bên trong lấy được phản hồi về sau, cũng bắt đầu điều động đến tiếp sau lực lượng. Dẫn vẫn còn tiếp tục tu luyện, hắn hiện tại đột phá đã đến cực kỳ mấu chốt thời điểm, vì lý do an toàn, Úy Họa cùng Duyên Mẫn cũng dừng tay lại đầu sự tình, ở một bên thủ hộ lấy. Vương Phàm bên kia cũng không cần nói, hắn liền đợi tại dẫn sát vách, vừa có gió thổi có lay hắn liền sẽ theo trạng thái nhập định thoát ly. Khuôn viên đang tăng nhanh chính vụ xử lý, đủ loại sự tình hắn xử lý cực nhanh, tại tuyên tranh cùng Hiên Dật hiệp trợ toàn bộ đại hoàng truyện kế tiếp vật cũng bị đại khái xác định. Đại chiến sẽ mang đến hy sinh. Dĩ vãng mỗi một lần đại chiến, tu sĩ bên kia thương vong cũng rất nhỏ, nhưng là võ giả bên này, nhưng dù sao tối thiểu đều là mấy chục vạn đầu sinh mệnh. Những chuyện này đều cần giải quyết tốt hậu quả, hắn hiện tại có nhiều lần như vậy kinh nghiệm về sau, đã sẽ sớm quy hoạch. Kia hai quốc gia đánh nhau. Tại hồn thác nhân tộc tiến vào mảnh này thiên địa năm thứ ba, phía trước đạt được mới nhất tin tức. Là mảnh này thiên điệu bên trong rất cường đại hai quốc gia, đã lẫn nhau ma sát thật lâu bọn chúng rốt cục bạo phát chân chính đại chiến. Song Vương thứ nhất đại chiến liền đầu nhập vào trăm vạn binh lực. Sở dĩ vừa lúc ở cái này thời điểm đại chiến tự nhiên không phải trùng hợp. Các tu sĩ tại dịch dung thẩm thấu về sau không chỉ có riêng là tìm hiểu tin tức, bọn hắn còn có thể làm ra khiêu khích sự tình, suy yếu mảnh này thiên địa sinh mệnh có trí tuệ lực lượng. Nếu như cho các tu sĩ đầy đủ thời gian, thậm chí cũng không cần chính diện đại chiến, hồn thác nhân tộc liền có thể đem mảnh này thiên địa cho chinh phục. Nhưng là Hứa Thịnh muốn không phải chinh phục thế giới, từ vừa mới bắt đầu mục đích đúng là vì hương hỏa cùng tài nguyên. Chương 431: Cướp đoạt thế giới, trăm tỷ hương hỏa, 1. Thiên địa vỡ nát. Hai bên hóa thần cấp độ cường đại tồn tại lẫn nhau đối công, yếu ớt không gian trực tiếp bị xé nứt, lộ ra đằng sau thâm thúy nhất hắc ám. Không đang chú ý xóa xỉnh bên trong, một đầu nhìn qua ngốc khở hùng yêu bỗng nhiên làm trộn hướng bên cạnh mắt nhìn, sau đó ở chung quanh người không chú ý tình huống dưới ly khai đội ngũ, đến một cái rất bí mật vị trí biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, một cái thân hình nhỏ gầy loài trò sinh vật theo cái này chỗ bí mật đi ra. Thử tộc là cái gì thời điểm tới? Ngay tại bên ngoài chấn dư chủng tộc trong đầu xuất hiện một cái nghi vấn, trước đó rõ ràng không nhìn thấy bên cạnh có thử tộc tồn tại a. Hắc Lần này ta khiêu khích hai bên đại chiến, nhất định có thể thu hoạch được đại lượng điểm công hiến, dạng này ta cũng không cần muốn đi bí quá hóa liệu. Cái này thử tộc ngay tại trong lòng tính toán, hắn bản thể tự nhiên là hồn thác tu sĩ, mà lại là một vị tu vi cao đạt Kim đan hậu kỳ cường đại tu sĩ. Như thế tồn tại ở hồn thác bộ lạc bên trong đã coi như là trụ cột vương vàng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không vừa lòng, càng là tu vi cường đại, càng là có thể cảm giác tự mình bình cảnh, khi tiến vào Kim đan hậu kỳ về sau hắn liền rõ ràng cảm giác được tiến bộ của mình tốc độ chậm dần, dựa theo hiện nay loại này tốc độ tiến bộ Hắn rủ cho đem tuổi thọ hao hết cũng không có khả năng tu đến Nguyên Anh kỳ. Hoàn toàn chính xác, 500 năm tuổi thọ liền muốn theo phổ thông nhân tu luyện đến Nguyên Anh thực tế quá mức khó khăn, tại có chút quy tắc tương đối đầy đủ hết thế giới bên trong, khả năng Kim đăng kỳ liền có được mấy ngàn năm sinh mệnh. Cái này thuộc về khác biệt thế giới thiên về điểm khác biệt, hứa thị nếu như lĩnh ngộ là tương ứng phát tắc hay là tương ứng bản nguyên, cũng có thể đem tự mình con dân tuổi thọ đánh biên độ gia tăng. Thế nhưng là tại tuổi thọ gia tăng đồng thời tấn cấp tốc độ cũng đem trở nên chậm, không phải chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Người này nguyên bản đã có chút hy vọng. Tại khắp nơi tìm các loại phương pháp đều khó mà bài trừ tự mình bình cảnh về sau, hắn đã muốn đi tà đạo. Tà đạo công pháp là hắn một lần ngẫu nhiên gặp tại cái nào đó trong sơn động tìm được, là một vị tà tu tại đột phá thất bại về sau, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc lưu lại. Lúc ấy hắn vẫn là một cái bị sư môn xem trọng thiết tài, căn bản không có nghĩ tới tu luyện, nhưng là vật đổi sao rời, hắn không nghĩ tới tự mình đổ kim đan về sau lại biến thành dạng này, hắn trước kia cho là mình nhất định có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Cho nên gần đây bản này đạo công pháp lại bị hắn nhặt lên, hắn đã đọc thuộc lòng bên trong mỗi một cái khớp nối liền chờ đi đến thế gian dùng những người bình thường kia có thể tăng tiến đạo hạnh. Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, tiên tổ đụng nhiên xuất hiện, bắt hắn cho giật mình cái không nhẹ, vốn là muốn động tác ý nghĩ cũng sinh sinh dần xuống tới. Hắn nguyên bản chuẩn bị các loại tiên tổ bỏ mặt thế sự sau lại hành động, nhưng lại không nghĩ tới đạo bia xuất hiện. Đạo bia trên các loại cường đại hối đoái vật phẩm nhường hắn tâm linh rung động. Sau đó hắn lập tức liền từ bỏ tu luyện tà đạo công pháp ý nghĩ. Có đạo bia còn tu luyện cái giẫm tà đạo công pháp a. Với hắn đồng dạng ý nghĩ người không phải ít, đã từng những tâm tư đó ngu xuẩn nhất động người. Bây giờ tại bên trong thế giới này đều là hành động tích cực nhất, cũng là rất dám mạo hiểm, đã liền Tà đạo cũng dám đi, chui vào thì thế nào? Liên liên những cái kia đã bước vào Tà đạo cũng lập tức đem tự mình đầu đuôi nó kỹ. Tu luyện Tà đạo chỉ có thể để cho mình thực lực tốc độ tiến bộ biến nhanh, không có khả năng theo bản chất tăng lên tự mình linh căn, cũng không có khả năng mang cho tự mình cường đại thiên phú, càng không khả năng cho một loại nào đó cường đại công pháp. Mà những này, tại đạo bia bên trong toàn diện có. Đạo biên xuất hiện, đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn. So ta tưởng tượng còn muốn nhanh chóng hơn một điểm. Quan Vũ bên trong, một mực xem thỏa thích toàn cục hứa thịnh trong lòng có chút căng khái. Các tu sĩ một khi điên cùng lên, tạo thành lực phá hoại còn cao hơn võ giả nhiều lắm, nhất là trong đó một chút tâm tư quỷ quet ra hỏa, liền liền nhân loại cũng rất khó ngăn chặn, chớ nói chi là những này dị tộc. Võ giả tại lực phá hoại phương diện khả năng không thua, nhưng là nói đến cái gì chui vào phá hư một loại, lại là thuốc ngựa cũng không kịp tu sĩ. Cơ hồ mỗi một cái tu sĩ cũng có dịch dung pháp môn, mà võ giả có năng lực như vậy lại là ít càng thêm ít. Ghi chép. Người con dân đánh chết Nguyên Anh cấp độ sinh mệnh, thu hoạch được 145512 hương hỏa. Nhanh như vậy liền xuất hiện cái thứ nhất Nguyên Anh đánh chết. Hứa Thịnh có chút giật mình nhìn về phía mục tiêu vị trí, phát hiện đánh giết Nguyên Anh sinh mệnh lại là một cái vẹn vẹn trúc cơ kỳ tu sĩ. Dù cho hồn thác tu sĩ phổ biến muốn so thế giới như thế này cũng rất mạnh, thế nhưng là vượt qua hai cái đại cảnh giới đến đánh giết cũng quá không thể nào. Cẩn thận quan sát về sau, Hứa Thịnh lông mày có chút nhăn lại tới. Hắn phát hiện làm ra đánh giết cái này tu sĩ lại là dùng tà đạo pháp môn. Nguyên bản dùng cho nhân loại trên người công pháp lại bị người này làm ra sửa chữa, chuyên môn đối phó hắn tiêu chuẩn cái này dị tộc. Đi qua trong một năm, hắn một mực dùng môn công pháp này cướp đoạt vãng lai dị tộc sinh mệnh, hóa tính mạng của bọn nó là một tòa quỷ dị trận pháp, trải qua tầng tầng bố trí về sau, vậy mà đánh lén giết chết một vị nguyên anh cấp độ dị tộc. Nếu như bất luận tà đạo, có thể có dạng này thủ đoạn khẳng định cũng coi là nhân tài. Nhưng là bây giờ người này dùng chính là tà đạo phương pháp, loại này cướp đoạt sinh mệnh phương thức cho dù là hắn nhìn cũng trong lòng khó chịu. Như vậy vấn đề tới, tại loại này xâm lược trong chiến tranh, vận dụng tà đạo công pháp đến cùng có tính không chạm đến cấm kỵ. Trước kia đại chiến bên trong, bởi vì không có đạo bia tồn tại, Tà tu căn bản không nguyện ý tham chiến, dù sao dù cho bọn hắn tham chiến cũng không dám đem Tà đạo công pháp dùng đến, tử vong sát suất lại cao. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong hoàn toàn là thu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là hiện tại đạo bia tồn tại lại là nhường bọn hắn có dũng khí bị quá hóa liệu, dù sao chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ điểm tích lũy, bọn hắn liền có thể tẩy trắng. Tại Hôn thác nhân tộc trong hoàn cảnh như vậy, một cái chính đạo thân phận quá mức ưu việt, như không phải bị bất đắc dĩ, lại có mấy người nguyện ý đi Tà đạo. Hứa thịnh rơi vào chầm tư. Hắn hiện tại cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào người này. Nếu như hắn xử lý người này, về sau xảy ra vấn đề mỗi người đều muốn xử lý, như vậy một lúc sau, những cái kia tu luyện tà đạo công pháp người liền biết rõ hắn đang ngó trưởng, tiếp xuống bọn hắn khẳng định sẽ bó tay bó chân, chờ tin tức truyền đi về sau, tà tu nhóm khẳng định cũng sẽ không lại tham gia đại chiến. Cho dù là những cái kia không có bước vào tà đạo các tu sĩ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, suy nghĩ chính mình thủ đoạn có thể hay không quá mức khốc liệt. Dù sao có chính đạo công pháp chính là thông qua chiến đấu bên trong thôn phệ địch nhân huyết khí có thể gia tăng chiến lực, như thế xem, tựa hồ cũng cùng Tà đạo không có gì khác biệt. Suy nghĩ bên trong thời gian trôi qua là nhanh như vậy, Hứa Thịnh cảm giác chỉ là một cái trầm tư công pháp, ngoại giới vậy mà đã qua 3 năm. Mà trong 3 năm này, ta tu tại nếm đến chỗ tốt về sau, đã hoàn toàn buông tay buông chân. Liên liên một chút chính đạo tu sĩ khi nhìn đến Tà đạo công pháp cường đại sau cũng động tâm. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp tu hành Tà đạo công pháp bước vào trong Tà đạo, nhưng lại là đem cái này đạo công pháp cải tiến Để cho mình lực lượng có thể nhằm vào phương thế giới này sinh mệnh có trí tuệ Ghi chép, người con dân đánh chết nguyên anh cấp độ sinh mệnh, thu hoạch được 145.423 hương hỏa Ghi chép, người con dân đánh chết nguyên anh cấp độ sinh mệnh, thu hoạch được 124.201 hương hỏa Ghi chép, người con dân đánh chết nguyên anh cấp độ sinh mệnh, thu hoạch được 97.212 hương hỏa Quá nhanh! Hứa thịnh nhữ lại nào đó đầu nhìn xem phía dưới ngay tại thế giới các nơi cản quấy hồn thác các tu sĩ Cho dù là một mực bị hắn dẫn dắt hồn thác tu sĩ Tại đạo viên sau khi xuất hiện cũng đầy đủ biến hiện ra tự mình xâm lược tính. Bởi vì lẫn nhau tồn tại phương thức trên lệch quá lớn, tu sĩ tại đổ sát những này dị tộc lúc không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tựa như là rất nhiều thế giới bên trong, tu sĩ sẽ đối với yêu tộc khai phát ra chuyên môn tàn sát trận pháp, mà tại giết những này yêu tộc thời điểm, không, có tu sĩ sẽ cảm thấy không đúng, cảm thấy tằn nhẫn. Phong tới hiện tại đã là đạo lý này, hôn thác tu sĩ hoàn toàn đem phương thế giới này dị tộc xem như chiến lợi phẩm của mình, có chuyên môn luyện đan sư luyện khí sư minh văn sư đã tại tu mua các loại sinh vật huyết dịch, cô thủy, gia lông, đem luyện chế thành cường đại vũ khí, phụ triện, đăng dược. Phương thế giới này cũng có lực lượng của mình hệ thống, truyền thừa cũng không tệ, nhưng ở hồn thác nhân tộc trước mặt cũng là bị song bạo. Bỏ mặc là võ giả hay là tu sĩ, tại hứa thịnh cho tới nay bồi dưỡng phía dưới cũng có được nối thẳng tiên cảnh khả năng. Mỗi cái nhân tu luyện pháp môn cũng có vô cùng khả năng, đây là phương thế giới này chủng tộc không cách nào tưởng tượng. Bọn chúng liền hiện tại hiện nay động dư cấp độ tu luyện tuyến đường cũng còn tàn khuyết không đầy đủ, liên hạ một cảnh giới minh chiếu cũng không cách nào tưởng tượng, lại càng không cần phải nói nhìn trộm bốn cái cảnh giới sau tiên cảnh. Đừng nói phương thế giới này sinh vật có trí khôn, cho dù là những cái kia bản thánh chuẩn thánh nhón con dân cũng không có loại đãi ngộ này. Bán thánh chuẩn thánh nhón con dân cũng là sở thạch qua sông, đi một bước xem một không. Hứa Thịnh lại là từ đầu tới đôi cũng cho chuẩn bị xong, mà lại không cần lo lắng nửa đường đoạn mất làm sao bây giờ. Vạn vật đồng giá bên trong cho dù là tiên vương cảnh giới tu luyện công pháp cũng có. Mặc dù có thể khẳng định tiên vương cũng không phải là con dân đỉnh điểm, nhưng là hiện nay có thể bồi dưỡng được mạnh nhất tử dân cũng chính là tiên vương Đỉnh Phong. Tiên vương về sau đến cùng là cái gì, Hứa Thịnh hiện tại còn không cách nào tưởng tượng. Tạm thời liền không đi suy tư. Ghi chép, người con dân đánh chết Hóa Thần cấp độ sinh mệnh, thu hoạch được 2451223 hương hỏa. Cái thứ nhất nguyên anh đánh giết về sau, cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện mới đánh giết. Rốt cục, cái thứ nhất Hóa Thần đánh giết cũng xuất hiện, vẹn vẹn một cái liền thu được hơn 200 vạn hương hỏa. Ngoại trừ hương hỏa bên ngoài, cái này Hóa Thần cấp độ sinh mệnh còn để lại thân thể của mình vật liệu, có giá trị không nhỏ. Có thể đánh giết loại tầng thứ này tồn tại tự nhiên không thể nào là cái gì trúc cơ kim đan, xuất thủ người chính thức ba cái nguyên anh đại viên mãn một trong. Đại cảnh giới trực tiếp vượt qua rất khó. Dù cho hồn thác nhân tộc muốn so thế giới như vậy cũng dai cao hơn một cái tiểu cảnh giới lực lượng nhưng là tại vượt cấp đoạn đánh giết cái này hóa thần sơ kỳ tồn tại lúc vẫn là cực kỳ khó khăn vì đem đối thủ đánh giết tên này nguyên anh đại viên mãn bị thương không nhẹ cần mấy chục năm thời gian mới có thể khôi phục có thể dù cho thụ thương hắn lấy được thu hoạch cũng hoàn toàn đầy đủ chống đỡ qua thậm chí bởi vì lần này đại chiến mang tới cảm ngộ nhường hắn tìm được thông hướng hóa thần con đường lại thêm hắn thu được đối thủ thân thể là thương thế dưỡng tốt sau nói không chừng liền có thể tiếm thử tấn cấp làm hóa thần tu sĩ Tu sĩ bên trong đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện tự chủ đột phá, nếu như hắn có thể thành công, hắn sẽ nhảy lên trở thành trận 4 người sau vị thứ năm hóa thần. Chương 432, cướp đoạt thế giới, trăm tỷ hương hỏa, 2. Một cái hoàn chỉnh thế giới chậm rãi cướp đoạt mang tới tài nguyên thật sự là nhiều lắm. Hồn thác nhân tộc nguyên bản gấp thiếu các loại tài nguyên lại lấy một loại làm cho người liễu luyến tốc độ không ngừng trở về bộ lạc. Cho dù là hồn thác nhân tộc tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng nếu như có thể đem thế giới hiện tại tất cả tài nguyên cũng mang về, đã đầy đủ hồn thạch nhân tộc tiêu hao. Ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, tại Hứa Thịnh mà nói, Hương Hỏa Gia Tăng đồng dạng khả quan, chỉ là thời gian ngắn, hắn thánh nhân bản ngược lên hương hỏa đã biến thành 2000 ức, tròn vẹn hơn 40 tỷ hương hỏa gia tăng. Mà bây giờ toàn bộ thế giới cấp đoạt bất quá 1/3 khoảng chừng mà thôi. Liên cung hắn ngay từ đầu tính toán, nếu như tốn hao thời gian đem một cái thế giới chậm rãi giải quyết, như vậy cuối cùng lấy được hương hỏa sẽ ở trăm tỷ trở lên. Bất quá thu hoạch được hương hỏa tốc độ muốn phù hợp khách quan giảm dần quy luật. Ngay từ đầu thu hoạch hương hỏa tốc độ khẳng định là dễ dàng nhất, thế nhưng là các loại dễ dàng lấy được hương hỏa thu được tất cả, đằng sau liền muốn đối những cái kia hơi khó chút mục tiêu thủ. Sau đó các loại hơi khó chút mục tiêu giải quyết, chính là hơn khó khăn. Cho nên đơn thuần vì hương hỏa, một cái thế giới đến cuối cùng đã không đáng đi thu hoạch. Dựa theo hứa thịnh mô phỏng ra đồ hình biến hóa, tại thu hoạch trăm tỷ hương hỏa về sau liền có thể bắt đầu cái thứ hai thế giới. Đáng tiếc tại xâm lược một cái thế giới thời điểm bản thể của hắn không thể di động, không phải vậy cùng hồn thác tiểu thế giới cự ly qua xa liền sẽ để hồn thác nhân tộc thu được này phương thế giới áp chế, tỷ số thương vong thẳng tắp lên cao. Một 3 ba tài nguyên kết đoạn, thời gian đã ước chừng qua 33 năm. Hao phí thời gian cũng cùng hứa thịnh dự tính nhất chí. Lại là mấy tháng đi qua. hôn thác bộ lạc bên trong một cố khí thế phóng lên tận trời, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú. Gián đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Nhất trí tại Đại Hoàng quốc đô chờ đợi giờ khắp này, Khương Biên cười ha ha, sau một khắp thân hình của mình đã biến mất, chỉ là một lát thời gian, hắn liền xuất hiện ở hồn thác trong bộ lạc. Hôn thác bộ lạc ngoại vi cấm chế đối với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì, chỉ cần hắn muốn thông qua căn bản cũng không được bao nhiêu ngăn cản tác dụng, đương nhiên cấm chế này từ vừa mới bắt đầu liền cho hắn quyền hạn, không phải vậy làm trận pháp người ủng hộ, duyên mệnh vẫn là sẽ thu được tin tức. Duyên Mẫn tu vi mặc dù so khuôn Viên kém xa, nhưng dù gì cũng là Hóa Thần tu sĩ, lẫn nhau ở giữa ở vào cùng một cái cấp độ bên trong, coi như thực lực sai biệt lại lớn, cũng không có khả năng không kinh động Duyên Mẫn liền trực tiếp tiến đến. "Đi thôi." Khuôn Viên dừng ở trận bế quan chỗ bên ngoài, hắn không có đi đi vào, hắn đã cảm nhận được giận khí tức tại hướng phía bên mình tiếp cận. Lấy hắn võ giả huyết khí, thậm chí có chút ngao ngoai muốn động, muốn cùng cái này Hóa Thần hậu kỳ cường đại tu sĩ đỏ sức một phen. Nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn nhịn xuống, hắn cùng Dận Tu Vi đã đầy đủ mạnh, mạnh đến cho dù là thua xếp ở lực lượng cũng sẽ lan đến gần hồn thác tiểu thế giới. Mặc dù không có khả năng đem toàn bộ thế giới đánh vỡ vụn, nhưng là đem hồn thác bộ lạc mảnh này phương vị phạm vi trực tiếp đánh vỡ vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó đoán chừng tất cả tu sĩ đều muốn liều mạng với hắn. Là thời điểm dẫn tu vi mới vừa đột phá, hắn hiện tại cũng cần dùng chiến đấu đi nghiệm chứng tự mình hết thể ý nghĩ. Tính cách của hắn mặc dù tương đối bình thản, nhưng cuối cùng đi là đấu chiến con đường, tốt nhất nghiệm chứng tự mình cảm ngộ phương pháp chính là thông qua đại chiến. Vừa vặn kia phát hiện thế giới bên trong cũng không ít cường đại tồn tại, mạnh nhất đã tiếp cận động hư cấp độ. Dẫn cùng công viên trước đó cũng không cùng như thế cường đại động thủ giao thủ qua, trong lòng của bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Hai người cũng không có bởi vì tiên tổ tồn tại liền bung lòng cảnh giác, ở chỗ địch nhân chiến đấu bên trong, nếu như mình xảy ra vấn đề, tử vong cũng là phi thường bình thường sự tình. Tiên tổ khí tức bọn hắn có thể cảm nhận được, vẫn như cũ còn tại trong đạo trường, tiên tổ đến bây giờ vẫn không có ra ý tứ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Hứa Thịnh Hóa thân trường minh chiếu cấp độ, nếu có dị tộc xâm nhập, chỉ là hắn đạo này hóa thân liền có thể đem tất cả dị tộc cũng toàn bộ xóa đi. Nhưng hắn cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì từ hắn xuất thủ xóa đi mục tiêu cũng không có chút nào ban thường, hắn Hóa thân là cuối cùng một đạo bảo hộ, chỉ cần hồn thác nhân tộc đến sinh tử tồn vong thời khắc mới sẽ ra tay. Tựa như hiện tại hắn Hóa thân cũng có thể tiến vào đối diện thế giới, mặc dù sẽ nhận áp chế, không còn minh chiếu cấp độ thực lực, nhưng là động hứa hậu kỳ vẫn phải có. Nếu như hắn muốn xuất thủ, cũng có thể hao phí thời gian chậm rãi đem trong thế giới này dị tộc toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là hậu quả như vậy sẽ để cho thế giới hải bản nguyên đối với hắn bản nguyên kịch liệt hạ xuống, khả năng nguyên bản trăm tỷ thu hoạch trực tiếp biến thành vài ức. Trừng phạt là cùng với nghiêm trọng Trước kia có người đã từng thử qua, đạt được thê thảm đau đớn giáo hấn. cho nên Hứa Thịnh Hóa thân liền an ổn đợi tại trong đạo trường, ngoại trừ bày ra một bộ ngay tại cảm ngộ bộ dạng, như con dân không cách nào tiếp cận, không cách nào nhìn thấu bên ngoài, tất cả ý thức đều đã bị thu hồi đến bản thể. Hứa Thịnh bản thể tại Hoàn Vũ bên trong liền đã có thể đầy đủ nhìn thấu tất cả con dân trạng thái, không cần vẽ vời thêm chuyện đi làm ra cái gì tuần tra động tác. "Là đại trưởng lão?" Bạch Hạ Đích thân tới, tu sĩ cùng võ giả hai bên cũng phân chân không gì sẽ được. Chư cái đó ra, Những cái kia đi tà đạo người một nháy mắt trong lòng cũng có chút thất vọng, vô ý thức thu liễm động tác của mình. Nếu như không có phạm qua sự tình con tốt, có những cái kia trên tay lây dính người vô tội sinh mệnh, cũng liều mạng rời xa. Đại chiến quá trình bên trong không có khả năng tất cả nhân tộc cũng nhất trí đối bên ngoài, luôn có một chút lục đục với nhau sinh ra. Lẫn nhau kết thù cũng không phải số ít, sau đó tại thích hợp thời điểm đối với mình kẻ thù xuất thủ, hoặc là đường hoàng chính đại, hoặc là từ sau đánh lén. Các loại nhân tộc chuyện sẽ xảy ra lúc này đều sẽ phát sinh. Hừ. Quân viên giám quan biết bao nhạy cảm. Mặc dù những cái kia tà tu cũng cách xa, nhưng là hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng cô buồn luôn ngủ. Hắn không có trực tiếp xuất thủ, nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Như hắn cấp độ này tiến vào cái thế giới này, tự nhiên là muốn đem đối phương rất cường đại những cái kia tồn tại cũng cho giết sát. Nay phương thế giới vốn là ở vào lẫn nhau trong chinh chiến, nhưng là lúc này hồn thác nhân tộc tham gia, đã làm cho bọn chúng bắt đầu liên thủ. Hồn thác nhân tộc vừa tiến vào thời điểm chỉ là một tòa đơn sơ thành trì, nhưng bây giờ hơn 30 năm đi qua, đại địa bên trên đã đứng lên mấy trăm tòa thành trì. Ở chỗ này, hoạt động võ giả cùng tu sĩ đã vượt qua ngàn và người. Võ giả ngay từ đầu tới chỉ có một cái tiên phong quân trăm và người, nhưng là theo thời gian trôi qua, hàng năm đều sẽ phái người tới. Ngoại trừ võ giả bên ngoài, cái khác chức nghiệp cũng sẽ đi theo cùng một chỗ, thậm chí còn có chút người bình thường vì thu hoạch lợi ích buộc lên phong hiểm tới làm ăn. Những người bình thường này, mặc dù cũng có được khí hải tu vi, nhưng tất cả đều là dựa vào cựu trọng chiến thể đạt tới, cơ bản tố chất đến, liên quan tới chiến đấu phương diện năng lực lại là không đáng giá nhất tới. Ma tộc lại tới hai cái đại ma Phương thế giới này cường đại tồn tại trước tiên cảm ứng được giận cùng Khương Viên khí tức. Hồn thắc nhân tộc tại bọn chúng xưng hô bên trong là ma tộc, là mang đến hôn loạn cùng chém giết đầu mờn, là kinh khủng hóa thân. Nhân tộc bản thể mặc dù không tính kinh khủng, nhưng là bởi vì cấp đoạn đặc thù, nhường phương thế giới này tất cả sinh mệnh cũng sợ hãi. Điểm này tự nhiên nhường rất nhiều hồn thác võ giả tu sĩ trong lòng không vui vẻ. Vậy mà đem bọn hắn xưng là ma tộc, nhân tộc cùng ma tộc nhưng không có bất kỳ quan hệ gì. Sinh tử tồn vong thời khắc đến, cái này thời điểm các ngươi còn tại do do dự giữ sao? Tỉnh lại mẫu thần đi. Nhưng nàng hạ xuống lửa giận, giết chết những này ma tộc. Người biết rõ tỉnh lại mẫu thần nhóm chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh khí tức đều sẽ bị tổn vệ. Dù sao cũng so toàn bộ diệt vong tới tốt lắm. Phương thế giới này hóa thân hậu kỳ tồn tại tụ tại một chỗ trao đổi, tổng cộng bất quá 7 đạo thân ảnh, trong đó lấy hai vị tính mịch thân ảnh khổng lồ nhất là cường đại. Đã đến này cảnh phần cuối, chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước liền có thể tiến vào động hư. Thế nhưng là bọn chúng không biết rõ, liền một bước này bọn chúng là không thể nào bước ra đi. Phương thế giới này quy tắc cực hạn chính là hóa thân phần cuối muốn xuất hiện một vị động hư sinh mệnh, trừ phi hiến tế đại lượng sinh mệnh, hoặc là chính là phương thế giới này vị cách tiếp tục lên cao. Cuối cùng, cái này bảy đạo ý thức ý kiến đạt thành thống nhất. Bọn chúng lấy ra một mực đảm bảo vật phẩm, đi tới thế giới trung ương nhất. Một cái màu lam to lớn quang cầu ở chỗ này tản ra ảm đạm ánh sáng. Bắt đầu đi. Một cái trầm muộn thanh âm ngủ ủ nói ra, đem trên tay mình lăng hình vật phẩm ném vào quang cầu bên trong. Cái khác sáu người đổ vật cũng theo ném vào. Tại ta Tạ. ý thức tỉnh lại, phát ra nghi vấn. Một vị hóa thần cấp độ đang chuẩn bị trở về ứng thế nhưng là quang cầu bỗng nhiên bạo phát. Nhân tộc, Nổi giận. Tại cảm giác được trong cơ thể mình tình huống một sát na, cái này gã ý thức liền phát động thiên hai. Đây là cái gì? Ngay tại các nơi tiêu diệt địch nhân hồn thác nhân tộc bị cái này thiên địa chi lực cho trấn nhất đến, sững sốt tại chỗ. Nhưng lại tại bọn hắn cho là mình chết chắc, đã nhắm mắt chờ chết thời điểm, một cỗ quen thuộc khí thế bỗng nhiên tại toàn bộ thế giới bên trong tràn ngập ra. Các loại thiên địa dị tượng đang ngưng tụ quá trình bên trong trực tiếp tiêu tán, căn bản không có đối hồn thác nhân tộc tạo thành bất cứ thương tổn gì liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàn Vũ bên ngoài, mới vừa vận dụng lực lượng pháp tắc hứa thịnh mặt không thay đổi thu tay lại. Nhân tộc, cái này gã ý thức rốt cục chú ý tới che giấu hứa thịnh. Phản ứng của người quá chậm. Hứa thịnh tại nhường con dân tiến vào cái thế giới này trước đó, coi là nhiều lắm là tiêu hao một phần năm lực lượng nó liền sẽ tỉnh lại, thế nhưng là không nghĩ tới mãi cho đến một phần 3 ba thời điểm vẫn chưa có tỉnh lại, hắn tự nhiên cũng vui vẻ phải tiếp tục huyết trương đại chiến quả. Mà bây giờ giờ khác này, hắn cũng một mực chờ đợi. đợi. Chủ động đối những cái kia phàm tục sinh mệnh xuất thủ sẽ để cho thế giới hại bản nguyên đối với hắn đánh giá giảm xuống, nhưng là ngăn cản thế giới ý thức lại là sẽ không. Hắn tử vừa mới bắt đầu chính là chờ đợi thế giới ý thức động tác. Tiên tổ tại phù hộ ừ. nhóm chúng ta. Tiên tổ Vĩnh Hằng. Tiên tổ Vĩnh Hằng. Cho dù là ta tu lúc này cũng bắt đầu hô hào, vừa rồi một khắc này bọn hắn thật sự coi chính mình chết chắc. Ta tu không có nghĩa là là không có chút nào kính sợ, đối với tiên tổ, mỗi người bọn họ trong lòng cũng không dám có mạo phạm ý niệm. Hiện tại càng là muốn tại tiên tổ lập xuống nói trong bia hối đoái đồ vật, mỗi người bọn họ cũng phi thường nhu thuận. Chương 433, cấp đoạt thế giới, trăm tỷ hứa hỏa, 3. Hứa thịnh cùng thế giới ý thức va ba chạm. Tại phạm tục sinh mệnh không thấy được chiều không gian nhấc lên mảng lớn sóng to Mặc dù trong thiên địa không có sinh ra bao nhiêu mục đích nhưng là chỉ cẩn thân ở mảnh này hoàn cảnh bên trong cũng cảm giác được tự mình giống như lục bình không dễ đang không ngừng theo một loại nào đó vận luật đang chấn động cái gì ma tộc vậy mà cũng có tự mình thần đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào tự mình thần trên người hóa thần tồn tại nó mặt một cái trở nên trắng bệnh nguyên bản bọn chúng coi là đem tự mình thần tỉnh lại liền có thể đem những cái kia xâm lược tới ma tộc tiêu diệt nhưng bây giờ một màn này lại là để bọn chúng tuyệt vọng ngay tại một phút trước đó Bọn chúng còn tại kinh ngạc kích động lấy Mẫu Thần ý thức sau khi tỉnh dậy vậy mà không có thôn vẻ tính mạng của bọn nó khí thức, hiện tại mới biết rõ, nguyên lai like Mẫu Thần đã cảm nhận được nguy hiểm, căn bản không tí vết chú ý bọn chúng. Đừng suy nghĩ nhiều, Mẫu Thần nhất định sẽ thắng. Rất cường đại một cái tồn tại khàn dọng hướng về phía cái khác tồn tại hồ, bọn chúng được chứng kiến Mẫu Thần đến cỡ nào cường đại, kia là giống như thâm thủy hắc ám cường đại, tại Mẫu Thần trước mặt, bọn chúng dù là liền một kia phản kháng ý chí cũng không sinh ra. Có thể loại kia nguồn gốc từ đáy lòng cảm giác bất an lại là không lựa được người khác. Bọn chúng khí thế là cùng Mâu Thần có liên hệ. Bọn chúng có thể cảm nhận được mâu thần trạng thái tự hồ không đúng. Chỉ là pháp tắc linh nộ độ 30% gây ý thức, tại hứa thịnh trước mặt tự nhiên không làm nổi lên sóng gió gì được. Đối phương hiển nhiên là từ một loại nào đó xúc tích lực lượng trạng thái bên trong thức tỉnh, muốn cương ép đem tiểu thế giới cho bài xích mở, nhưng lại bị hắn trực tiếp ngăn cản, hai bên thế giới liên tiếp là không cách nào gây mất, trừ phi có thể đánh lui hắn, không phải vậy chỉ cần chờ hắn muốn nhường tiểu thế giới thoát ly lúc, lúc này loại trạng thái này mới có thể kết thúc. Nhân tộc. Trước kia đức quán ý thức lúc này trở nên rõ ràng. Gai Á ý thức tựa hồ không phải lần đầu tiên gặp được nhân tộc, Hứa Thịnh có thể cảm nhận được kia cố cửu hận. Ha ha. Hứa Thịnh lại là không có bao nhiêu cảm giác, tất cả xuất hiện tại Vô Tận Quy Khư bên trong dị tộc đều không đáng đến đáng thương. Có thể nói, không có một cái nào thế giới là vô tội. Có lẽ những thế giới kia bên trong phàm tục sinh mệnh cũng không có làm ra cái gì, nhưng là bọn chúng tồn tại sẽ cho thế giới ý thức cung cấp chất dinh dưỡng, nhân tộc tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Cho nên Hứa Thịnh cực đại biểu cho ác, cũng đại biểu cho chính nghĩa. Dẫn cùng không viên cũng minh bạch đến không có nỗi lo về sau. Hai người liếc nhau về sau, trực tiếp hướng mình cảm ứng được cường đại khí tức chố lao đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là nửa canh giờ thời gian đã tìm được ở vào địa tâm bảy vị hóa thần hậu kỳ tồn tại. Cẩn thận một chút, dẫn nhắc nhở một câu. Đối phương hai cái đỉnh phong tồn tại cũng đủ để đối bọn hắn sinh ra uy hiếp cực lớn, bây giờ còn có 5 cái hơi yếu một bậc ở bên cạnh phối hợp tác chiến, cho dù là trải qua vô số chiến đấu bọn hắn, cũng không dám có chỗ chủ quan. Vệ phân đã tiến vào hóa thần trung kỳ có thể cho bọn hắn cung cấp giúp ích vô phàm, lúc này đang mang theo các tu sĩ sát cái khắc hóa thân trước trung kỳ tồn tại. So với hồn thắc nhân tộc tổng cộng bất quá 20 hóa thần võ vương chiến lực, đối phương khoảng chừng trăm vị trở lên. Cái thế giới này tại cái này vô tận quy khư bên trong đã tồn tại trăm vạn năm trở lên, dùng thời gian tích tụ ra tới số lượng, hồn thắc nhân tộc có thể ngắn ngủi hơn 2000 năm liền vượt qua đã đầy đủ đáng giá kiêu ngạo. Quang ám đồng nguyên, một chỗ hóa thần tụ tập chiến trường, ở vào trung tâm vị trí vương phàm lưỡi rực rỡ hoa sen, hắn bên trái biến thành thuần màu trắng trận vực, bên phải thì là thay đổi thông đen cấm địa, tất cả bị khu vực bao phủ hóa thần cấp độ tồn tại cũng hoảng sợ phát ra kêu to, bọn chúng dễ ruổi lấy muốn tùy Li Vương Phạm Phạm vi công kích, nhưng là bất luận bọn chúng làm sao đến thử, cũng không cách nào xa ly Vương Phạm quanh thân. Chỉ là rất ngắn thời gian, bị hắn nhắm chuẩn mười một vị Hóa Thần trước sau kỳ tồn tại đều vẫn lạc. Hóa Thần trung kỳ tiếp cận đi đến cuối Vương Phạm, có được phương thế giới này Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong cấp độ thực lực. Cho dù là đối mặt hai vị kia rất cường đại tồn tại, hắn cũng có sức đánh một trận. Những này Hóa Thần trước sau kỳ tồn tại bị hắn nhắm chuẩn bên trên, từ ngay từ đầu kết cục liền đã chú định. Và anh, lại là một chỗ chiến trường có biến hóa. Triệt Thiên kiếm khí ở chỗ này bất kiếm. Thiên địa như là bị đánh mở, hiện ra to lớn miệng vết thương. Đã là võ vương trung kỳ tuyên hàng tay cầm bảo kiếm, đem trước mặt mình 5 vị hóa thần trung kỳ tồn tại một kiếm bộ ra. Qua chiến dịch này, ngay phương thế giới hóa thần trung kỳ cơ hồ bị quét sạch, chỉ còn lại sau cùng ba cái tại hốt hoảng rời xa. Thế nhưng là ba cái này còn không có rời xa bao lâu, liền bị 13 vị võ vương bên trong hai người diệt sát hai cái, cái cuối cùng đang đến gần một vị võ linh đại viên mãn thời điểm bị hắn chém giết. Mà cái này võ linh đại viên mãn, chính là đại hoàng đế nhất thiên tài, thú sư hoàng. Hoàng lúc này tuổi tác thậm chí còn không tới 10 tuổi. Lại tu sĩ bên trong, cho dù là lại thiên tài tu sĩ, cũng không có khả năng có như thế tốc độ tiến bộ, chỉ có võ giả mới có thể tại trăm tuổi trước đó đạt tới võ linh cảnh giới. Có thể hoang tốc độ tiến bộ quá nhanh, mặc dù hắn chỉ tốn trăm năm không đến thời gian liền tu luyện đến võ linh đại viên mãn, nhưng là muốn phá vỡ cảnh giới này tiến vào võ vương, lại cần 100 năm làm đơn vị. Nói cho cùng hứa thịnh hiện tại pháp tắc linh độ đã đạt đến 36%, tiểu thế giới pháp tắc đã đủ sức cầm cự động hư cấp độ con dân xuất hiện, cho phép xuất hiện tầng thứ cao hơn con dân cấp bậc thấp tu luyện cũng sẽ ra tốc, không phải vậy dù cho hoàng thiên tư cho dù tốt, lấy được kỳ ngộ lại nhiều, cũng không có khả năng tại cái này thời điểm tiến vào võ linh đại viên mãn. Trốn a. Hóa thần cấp độ tồn tại phi tốc vẫn liệt, nhường phương thế giới này phàm tục sinh mệnh cũng đánh mất ý chí chiến đấu, trước kia ở vào phía trước ngàn vạn đại quân trực tiếp xô đổ, người phía sau bị thay đổi phát hiện bọn chúng giẫm đạp tử vong. Hồn thác nhân tộc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này đại quân. Tu vi bị đồ đệ vượt qua hiện giật, lúc này cầm trong tay soái kỳ chiến đứng ở rất phía trước. Linh lực rót vào soái kỳ, đón do biến lớn Theo một trượng biến thành mấy trăm trượng cao. Theo hiên giật động tác, soái kỳ cũng không ngừng biến nào động tác. Phất cơ hiệu, toàn quân xuất kích. Giết. Đại hoàng tiên phong quân trăm vạn quân sĩ kêu gào hướng phía trước bật thềm, mới đầu tốc độ cũng không nhanh, chỉ tương đương với chạy chậm, nhưng theo cự ly gia tăng, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tiên phong quân giống như một trận sóng to, quét sạch toàn bộ đại địa. Di chép, ngài đánh chết luyện khí kỳ cấp độ sinh mệnh. Di chết, ngài đánh chết trúc cơ kỳ cấp độ sinh mệnh. Di chết, ngài đánh chết kim kỳ cấp độ sinh mệnh. Di chết, ngài đánh chết nguyên anh kỳ cấp độ sinh mệnh. Từ trước tới nay nhanh nhất đổi mới tốc độ xuất hiện. Dù cho lấy hứa thịnh hiện tại ý chí, vậy mà cũng không cách nào theo kịp đổi mới tốc độ. Mỗi một khắc đều là hàng ngàn hàng vạn dị tộc bị giết chết. Hứa thịnh hương hỏa giá trị cơ hội là lấy khiêu động phương thức 100 triệu 100 triệu đi lên thêm. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cuối cùng hương hỏa giá trị vậy mà đã vượt qua 2100 ức. Cũng mang ý nghĩa tại bên trong vùng thế giới này, lấy được hương hỏa đã vượt qua 500 ức. Một bầy kiến hồi, có tu sĩ khinh thường phát ra âm thanh, hắn hành ở trên trời. Nhìn xem phía dưới hỗn hoàng chạy trốn dị tộc, một đạo thiên lôi thuật đánh xuống, lập tức chỉ làm thành mấy chục thương vong. Hướng bầu trời nhìn lại. Phi hành tu sĩ Lít Nha Lít Nhít, vậy mà đã tràn ngập toàn bộ thiên vũ. Có được năng lực phi hành tu sĩ thực tế quá nhiều, lúc này xuất hiện trận diện cũng quá hùng vĩ. Cái gọi là vạn kiếm tề phát trận thế cũng như thế nào có thể so sánh được chiến trường này trăm một. Một cái thế giới đối một cái thế giới khác chính phạt, là hoàn toàn có thể dao động toàn bộ thiên địa. Hơn 100 vạn tu sĩ tại sử dụng đạo pháp công kích mảnh này thiên địa dị tộc, dị tộc liền như là lúa bị từng mảnh thu hoạch. Mấy trăm tỉ dị tộc tại rất ngắn thời gian liền bị tiêu diệt gần nửa, cung cấp vượt qua 30 tỷ hương hỏa. Lúc này Hứa thỉnh hương hỏa tổng lượng tiếp cận 2500 ức. Tại chỗ này thế giới lấy được hương hỏa vượt qua 80 tỷ. Còn không phải kết thúc, võ giả cùng tu sĩ vẫn tại khuyết trương đại chiến quả, đang không ngừng là Hứa Thịnh thu hoạch lấy hương hỏa. Đáng tiếc có trừng phạt cơ chế, không phải vậy dựa theo ngay từ đầu biên độ, cái này một mảnh thế giới liền có thể thu hoạch được mấy vạn đức hương hỏa. Hứa Thịnh có chút đáng tiếc nói. Hắn đây thật ra là đang suy nghĩ cái giam ăn, nếu như chỗ này thế giới liền có thể thu hoạch vạn hương hỏa. Như vậy cho dù là năm vị trí thánh duy trì thế giới hải cũng không nhịn được loại này kinh khủng tiêu hao. Phải biết nhân tộc cũng không phải tiêu diệt một cái thế giới liền ngừng, bọn hắn sẽ ở giải quyết một mục tiêu sau cấp tốc nhắm chuẩn một cái khác mục tiêu, thương hỏa cái này đồ vật vĩnh viễn là không chê nhiều. Người, Gaia ý thức tại gạo hét, nó cảm giác được trong cơ thể mình tình huống chuyển biến xấu, nếu như vậy xuống dưới, chính nó cũng liền tử vong. Cũng mặc kệ nó làm sao động tác, thực lực khoảng cách lại là không cách nào vượt qua. Nhân tộc vốn chính là am hiểu vượt cấp chiến đấu chủng tộc, cho tới nay vượt cấp đều là nhân tộc. Chưa từng có dị tộc có thể đối nhân tộc tiến hành vượt cấp, cho nên trước mắt gã ý thức bất kể thế nào dễ rựa, nó cũng không thể đào thoát. Nếu như không phải là vì thu hoạch được hương hỏa giá trị, Hứa Thịnh thậm chí có thể trực tiếp đem cái này ý thức ma diệt. Dị tộc, đang chém. Hứa Thịnh lúc này vương tâm như sát, bỏ mặt cảnh tượng trước mắt là cỡ nào thảm liệt, hắn cũng sẽ không có mấy may dao động. Thành Thánh con đường nhất định là che kín máu và lửa, không ai có thể tại trên địa cầu đợi liền tùy tiện thành thánh. Di chép, ngài đánh chết ngụy động hư cấp độ sinh mệnh, thu được 9542421 điểm dương hỏa. Rốt cục công viên đánh chết đối thủ của mình, là hứa thịnh mang đến gần ngàn vạn hương hỏa. Một lần ban thưởng chính là ngàn vạn, cái này tại hắn trước kia là khó mà tưởng tượng, phải biết cựu trọng chiến thể đệ nhất trọng hối đoái giá cả cũng bất quá là 7 ngàn vạn hương hỏa thôi. Hôn thác nhân tộc sở hữu có thực lực bây giờ, có thể nói đều là cựu trọng chiến thể đặt vững ở dưới cơ sở. Đối phương tại thánh nhân bảng trên tự thuật cũng rất trực tiếp, là ngụy động hư cấp độ sinh mệnh, nếu như không phải cái này, giá ý thức không quá ra sức, đổi lại là tại thế giới của hắn bên trong, Đoan Trừng đã sớm tiến vào động hư cảnh giới. Có lẽ tại nó trưởng thành đến bây giờ thực lực quá trình bên trong có vô số ẩm ẩm sóng dậy sự kiện nhưng tại nó tử vong trong chấp nhóm này hết thể cũng cắt bụi trở về với các đụi không hề nghi ngờ đây là hồn thác nhân tộc cho đến trước mắt đánh giết rất cường đại sinh mệnh có thể cái này chỉ là vừa mới bắt đầu ở sau đó trong một tháng này hồn thác nhân tộc sẽ đối mặt càng ngày càng mạnh mẽ đối thủ hứa Thịnh mong mọi các con dân lớn lên càng mạnh chương 434 cư đạt thế giới trăm tỷ hưng hỏa 4 tiểu thế giới đang xếp bằng ở trong đạo trường mấy chục năm không có động tác hứa Thịnh bỗ nhiên mở Ma ra Theo bộ đoàn bên trên đứng lên, hắn linh thức trong nháy mắt quét qua toàn bộ tiểu thế giới, cho dù là cấm chế cũng không cách nào ngăn cản hắn mày may. Tiên tổ. Mặc dù Hứa Thịnh đạo tràng không cho phép người tiếp cận, nhưng là có chút mang triều thánh tâm tư người lại là tại gần nhất địa phương dừng lại, có là muốn xem có thể hay không tìm tới cơ duyên, thông qua tại bên cạnh hắn đạt được một chút càng ngộ, có chút thì dứt khoát chính là hy vọng có thể bị Hứa Thịnh coi trọng, chỉ cần có thể bị tiên tổ coi trọng, kia chứng minh liền đi lên vô thượng đại đạo. Bây giờ đại chiến đã tới kết thúc rồi, rất nhiều người cũng tiếp cận đủ điểm cống hiến. Hứa Thịnh nhìn về phía đại địa, có thể nhìn thấy xung quanh có rất nhiều tu sĩ chú lưu, giữa các tu sĩ vẫn tương đối đẳng cấp lạnh lạnh, các bậc thấp tu sĩ tuyệt đối không dám chen đến cao tầng thứ tu sĩ trong vòng luân quần. Lúc này rất tới gần đạo bia tự nhiên là nguyên anh kỳ cường đại tu sĩ, trong đó có mấy cái trên thân tản ra băng lãnh khí tức, để cho người ta theo bản năng liền muốn rời xa. Khi nhìn đến bọn hắn một máy mắt, hứa thịnh trong đầu liền hiện hiện các loại hình ảnh, không hề nghi ngờ những này nguyên anh tu sĩ đều là đi đạo, tại đại chiến thời vận dụng các loại thủ đoạn gia tăng thực lực của mình, hắn thậm chí nhìn thấy một cái trực tiếp theo kim hậu kỳ tấn cấp đến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu như là tại võ giả bên trong, cái này tình huống xuất hiện không coi là nhiều hiếm lạ, nhưng là trong tu sĩ trăm năm thời gian liền vượt qua như thế một cái lớn cấp độ, cơ hội là không có khả năng. Nếu như không phải Tà đạo, người này căn bản không có khả năng đạt tới thực lực hôm nay. Hắn hiện tại đích thật là không có đối hồn thác nhân tộc xuất thủ, không phải bọn hắn không dám xuất thủ, chẳng qua là chưa kịp. Chỉ cần đụng phải Tà đạo công pháp, phần lớn người cũng chống cự không được loại này trí mạng lực hấp dẫn, trừ phi bản thân tư chất đầy đủ, không cần đi con đường này. Hối đoán. Những người này biểu lộ cũng cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn tại đạo bia bên trong chính nhìn xem đã sớm chọn tốt đồ vật, chỉ cần hối đoán vừa mở ra, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hối đoái. Hứa Thịnh hiện tại sở dĩ nhường hóa thần hành động, tự nhiên là bởi vì hôm nay chính là hắn quy định thời gian. Lần này hắn không có ẩn tàng khí tức, toàn bộ tiểu thế giới cũng khắp hắn khí tức. Theo hắn khí tức tràn ngập, đang đợi các tu sĩ cũng hưng phấn nhìn về phía hắn đi tới phương hướng. Dùng xoa tay tới nói cũng không chút nào quá đáng, mấy chục năm cố gắng, liền vì hôm nay. Đạo địa mở ra thời gian đã đến. Hứa Thịnh đứng ở đạo địa phía trên, hắn nhẹ nhàng lên ống tay áo một trận làm tử sắc quang mang liền theo đạo bị trên phong thích mà ra. Lập tức liền có người kinh hỉ mà nói, có thể đổi, có thể đổi. Để cho ta tới trước, để cho ta xuống tới. Phía sau người nghe vậy liền mạng hướng phía trước chen, mặc dù chúc cơ kỳ tu sĩ không dám chen kim đan kỳ, kim đan kỳ không dám chen nguyên anh kỳ, nhưng là tại cùng cảnh giới bên trong lại là không có cái này lo lắng. Trước kia trong mắt tất cả mọi người cao nhân bộ dáng nguyên anh các tu sĩ, lúc này cũng không lo được hình tượng. Mặc dù Hứa Thịnh nói cho bọn hắn bỏ mặc cái gì thời điểm hối đoái cũng có, không cần lo lắng mình nhìn chúng đồ vật bị cướp đi. Thế nhưng là bản tính của con người luôn luôn ở nơi đó, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như mình muốn hối đoái đồ vật liền vừa lúc không có đâu. Liên quan tới thành đạo cơ duyên chuyện này căn bản dung không được bao nhiêu khiếm lượng, cho nên những này nguyên anh các tu sĩ mới có thể biểu hiện như vậy tranh đoạn. Bọn hắn đây biết rõ đạo bia bất quá chỉ là một cái danh sách danh sách đồng dạng đồ vật, cuối cùng bọn hắn cần đều là hứa thịnh theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái, chỉ cần hắn hương hỏa không có toàn bộ tiêu hao hết đồ vật liền nhất định có thể hối đoái ra. Tiêu hao loại vật phẩm còn nhiều hơn hao phí điểm dung hỏa, nếu như là chuyển thừa một loại cũng quá cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần dùng ý thức phục chế một phần, căn bản không có dư thừa hao tổn. Đem trước kia liền sẽ sinh ra hao tổn dùng một loại phương thức khác dùng đến, cuối cùng có thể nói không tốn và lợi. Hứa Thịnh cảm thấy lần này linh cơ khẽ động thật sự là cái chủ ý tuyệt diệu. Các tu sĩ hối đoái đồ vật mặc dù muốn tiêu hao hắn hương hỏa, nhưng nói giống như là bọn hắn không muốn hắn liền sẽ không dùng hương hỏa hối đoái đồ vật, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là lớn nhất bên thắng. Khi tất cả muốn hối đoán đồ vật nguyên anh tu sĩ cũng đổi được mình muốn đồ vật, sau bọn hắn cũng rung động, đồng thời cũng kích động. Thật bất kể thế nào hối đoán, đạo bia đều có thể toàn bộ thỏa mãn. Cho dù là góp nhặt mấy chục năm có thể phần lớn người cũng chỉ có thể đủ hối đoái đồng dạng đồ vật mà thôi mà bọn hắn coi trọng đồ vật làm sao dừng đồng dạng cho nên bọn hắn liền mang càng lớn nhiệt tình hướng thế giới chỗ lối đi chạy chuẩn bị tiếp tục thu hoạch đại lượng công Hiến đem mình nhìn chúng thứ hai dạng vật phẩm hối đái ra nhưng khi bọn hắn hào hứng vượt qua thế giới thông đạo về sau phát hiện còn dừng lại ở chỗ này tu sĩ cùng đám võ giả đã bắt đầu kết thúc đừng nói hối đái thứ hai dạng vật phẩm liền một cái ra dáng thu hoạch cũng không có cơ hội đều là lẽ lên một cái rồi biến mất hứa Thịnh cùng hiểu các tu sĩ tâm lý Trước đó mặc dù là hắn cái này tiên tổ nói lời, nhưng nói ra được đồ vật không khỏi khẩu khí quá lớn, rất nhiều người đều ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, cũng chính là đếm thử tính trước thu hoạch một chút điểm cống hiến. Tại đem nhóm đầu tiên điểm cống hiến góp nhặt hoàn toàn sau bọn hắn liền trở về tiểu thế giới bên trong, trở lấy đạo điểm mở ra. Cũng có một phần nhỏ người là từ đầu tới đôi cũng tại thu hoạch điểm cống hiến, không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Tự nhiên, cái sau nằm chắc cơ hội, bọn hắn thu hoạch càng nhiều hương hỏa giá trị Lúc này bên trong thế giới này vẫn tồn tại dị tộc bất quá một phần 10 thôi, đem những cái kia rất khó gặm không phải không có lời mục tiêu khứ trừ về sau, còn lại những cái kia đã mang đến không được bao nhiêu thu hoạch. Ta hối hận a. Như thế nào hào hứng đến, liền như thế nào thất vọng trở về, những người này ở đây trở lại tiểu thế giới về sau, không khỏi là đấm ngực giậm chân. Lựa chọn là rất trọng yếu a. Hứa Thịnh vẫn như cũng là bỏ mặc thái độ, mỗi người tương lai lại chính bọn hắn tự chọn. Hắn mắt nhìn mình bây giờ hương hỏa. Sơ lược. Hương hỏa, 2600 tháng 1 năm 12 ức. Số Tăng thêm tại vạn vật đồng giá tiêu hao hương hỏa, ở cái thế giới này thu hoạch hương hỏa đã vượt qua 1000 ức. Kết thúc công việc làm việc kết thúc sau hẳn là còn có thể thêm cái 350 ước, tổng thể thu hoạch cũng liền dừng lại tại ngàn lẻ 50 ức còn chừng. Nếu quả thật muốn đem cái thế giới này tất cả tài nguyên cũng cho ép thu hoạch được vượt qua 1000 lượng chục tỷ cũng hẳn là có thể làm được. Thế nhưng là vì tiết kiệm 150 ức nỗ lực như thế lớn tinh lực không có quá lớn tất yếu. Một khi cảm thấy được chủng tộc của mình đều muốn bị tiêu diệt, cái thế giới này sinh mệnh có trí tuệ nhóm khẳng định sẽ bộc phát ra lớn nhất ý chí chống cự sẽ để cho hồn xác nhân tộc thương vong đột đổ tăng, dạng này tính đến mảy may cũng không có lời. Cũng liền tại Hứa thịnh nghĩ như vậy thời điểm, trung ương trên chiến trường lại là một tiếng trước khi chết không cam lòng gào thét. Một mực tại giận đạo thuật phía dưới kiên trì khác một tên ngụy động hư cũng bị đánh giết, sinh mệnh khí tức tại mảnh này thiên địa bên trong tiêu tán. Gaia ý thức phát ra gầm thét, cảm giác được tự mình rất cường đại hai tên con dân đều đã chết đi nó, muốn cải biến cục diện dưới mắt, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, nó bị nếm hết thể đều là tổn công vô ích. Hứa Thịng cũng không có đem đánh giết ý nghĩ, không phải làm không được, mà là như muốn ý thức ma diện Chúa tốn hao thời gian ít nhất cũng lấy ngàn năm tính toán, giống như là hiện tại đưa nó thể nội trí tuệ tuổi thọ cũng cắt đi một gốc dạng, nó tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều sẽ chỉ trệ không tiến, mà đang khôi phục quá trình bên trong, tự nhiên có hậu người đến tiếp tục chừng trị nó. Càng Kinh Đại học đối với vô tận quy khư bên trong phương thức xử lý chính là loại mô thức này, tại nhiều đời học sinh suy yếu phía dưới cơ bản không có tương đối cường đại may mắn còn sống sót. Dù cho thật sự có những cái kia vận đạo cực tốt dị tộc vẫn còn tồn tại, cuối cùng vẫn muốn trải qua thánh nhân kia một đạo sảng tròn, từng bước xuống tới, đầy đủ bảo đảm cán sinh viên nhóm an toàn. Đồng thời cũng làm cho vô tận quy khư một mực bảo trì tại khả không trình độ thậm chí còn bởi vì những thế giới này mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ trưởng thành trong lúc vô hình trở thành có thể thu hoạch giao hệ là hương hỏa đạt đến 2.650 Ước chỉnh thời điểm hứa thịnh hướng tất cả mọi người hạ đạt thiên dụ rời đi thôi đã dừng tay hơn nửa năm giận cùng khuôn viên theo tự mình tính tọa địa phương đứng lên bọn hắn bắt đầu triệu tập hồn thắc võ giả cùng tu sĩ cái này trở về còn có nhiều như vậy gì tộc không có giải quyết đây tiên tổ cũng hạ đạt thiên dụ người thật ra hỏa lại còn dũ khí nghi ngờ Vỏ mặc là tình nguyện vẫn là không tình nguyện, lúc này tản bộ ở cái thế giới này, các nơi tu sĩ cùng đám võ giả đều hướng thứ một tòa thành trì tụ đến. Theo trên bầu trời nhìn xuống, tựa như là từng cái con kiến nhỏ, tạo thành mấy trăm đạo hạt tuyến, hướng sào huyệt của mình hội tụ. Trong năm thời gian, hôn thác nhân tộc tình huống cũng không nhỏ biến hóa, các bậc thấp võ giả cùng tu sĩ tăng giảm liên khuất, kia thuộc về Hóa Thần Võ Vương cấp độ khí tức lại là theo 20 biến thành 23. Võ giả bên trong mới xuất hiện hai vị Võ Vương, mà tu sĩ bên trong cũng rốt cục xuất hiện vị thứ nhất Hóa Thần tu sĩ. Cũng tức là nói một mực còn dừng lại tại hóa thần sơ kỳ quý họa cùng duyên mẫn bị được kịp cái này xuất hiện vị thứ nhất hóa thần tu sĩ không thể nghi ngờ là một cái cực tốt làm ngưỡng mẫu bất quá hắn ngay từ đầu là chuẩn bị góp nhặt đầy đủ điểm công hiến thông qua hối đái tự mình cần như thế vật phẩm lại nếm thử tấn cấp hóa thần lại là không nghĩ tới tự mình tại cái này đại chiến bên trong đột nhiên tìm được tự mình cơ duyên tại đếm thử tính sau khi đột phá nhất cử thành công chính hắn hồi tưởng lại cảm giác mình có thể đột phá thành công chiếm rất lớn vận khí thành phần nếu để cho hắn một lần nữa một lần nữa thành công của hắn năm chắc không đủ ba thành Giận trong lòng tự nhiên cũng có chút vì mình hai vị đệ tử sốt ruột, dù sao lại tiếp tục như thế, rất có thể bọn hắn tại tuổi thọ hao hết lúc cũng không cách nào tìm tới đột phá đến động hư trước cơ duyên. Sư phụ không cần lo lắng, đệ tử cùng Mẫn sư đệ cái này trăm năm cũng có thu hoạch, phá cảnh ngày đã không xa. Quý Họa vẫn là như vậy nhẹ nhàng mà cười cười, đứng bên cạnh Lập duyên Mẫn vẫn như cũng là biểu lộ bình tĩnh. Như thế rất tốt. Dẫn trong lòng vui mừng, hồi đi. Ùm, ùng. Quý Họa cùng duyên Mẫn cùng sau lưng giận. Phía sau bọn hắn thì là trăm vạn tu sĩ, điều khiển các loại pháp bảo. Chứa đầy mà qua. Thế giới thông đạo tại tất cả mọi người ly khai sau chậm rãi đóng lại. Mảnh thế giới này tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Chương 435, Chư giới sụp đổ, Vạn Đức hương Hỏa, 1. Ma tộc đến rồi. Chạy mau a. Bầu trời tại Đức Gãy, tại còn cao hơn trời phía trên, ẩn ẩn có hai đạo to lớn hư ảnh đang không ngừng giao thủ. Một là tròn hình tròn, một là đứng thẳng hình. Phạm tục Sinh mệnh cũng không cách nào thấy do hắn nhóm động thủ ba động. Đại địa bên trên, vô số sinh mệnh tại chạy chạy trốn. Có giống như sơn linh lớn nhỏ thạch đầu cự nhân. Cũng có dương cánh tre khuất bầu trời cự điểu.